Giặc bên trong liên tục nếm mùi thất bại. Cái này khiến Dương Kiệt Khải nhức đầu không thôi, hắn thực sự đánh giá quá thấp Chu Visa, căn bản không có nghĩ đến Chu Visa sẽ có thực lực hùng hậu như thế. Mặc dù Long Đường bây giờ đã cơ bản đã khống chế Bắc Hải Đông Giao, nhưng Hỏa Chu Trường Viễn so ra, như cũ không cùng đẳng cấp lên. Chu Visa là thổ sanh thổ trường Bắc Hải người, tại Bắc Hải lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải cho không, trái lại Long Đường, nhân số không, có Chu Visa nhiều, các phương diện mạng lưới quan hệ cũng không Chu Visa cường mạnh. Cho nên khi Chu Visa chân chính hướng Long Đường khởi xướng đem hết toàn lực công kích sau đó, Long Đường đã bị đánh không trở nổi. Nếu không có Dương Kiệt Khải người cao thủ này làm đội viên cứu hỏa nhân vật, Long Đường chỉ sợ sớm đã bị Chu Vi Sa triệt để đuổi ra Bắc Hải. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tại có một lần nếm mùi thất bại sau đó, Dương Kiệt Khải cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu không thì, chúng ta lại từ An Hải thành phố điều một nhóm người tới. Long Tiểu rất cũng rất phiền muộn, cao mày hỏi Dương Kiệt Khải. Dạng này không được. Đầu não tỉnh táo hồng hài nhi đạo, chúng ta bây giờ tại An Hải mặc dù một nhà độc quyền, nhưng cũng không đại biểu có thể gối cao không lo. An Hải thành phố xung quanh mấy cái thành phố thực lực như cũ đối với An Hải nhìn chằm chằm, trong nhà không thể không có người. Nếu như chúng ta lúc này từ An Hải điều nhân thủ tới, một phương diện đại bản doanh trông rỗng, nếu như bị người thừa lúc vắng mà vào, chúng ta đến lúc đó ngay cả một cái đường lui cũng không có. Một phương diện khác, coi như chúng ta từ An Hải thành phố điều nhân thủ tới, cũng chưa chắc chính là chu vi sa đối thủ, nếu như trong nhà lại ném đi, đến lúc đó chúng ta Long Đường coi như thật không có đất cắm rủi. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Dương Kiệt Khải tán thưởng nhìn xem Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi người này hữu dung luân lưu, là Dương Kiệt Khải coi trọng nhất Long Đường cốt cán. Tiếp tục hòa chu trưởng viện làm luận. Hường Hải Nhi đạo: Chu Vi Sa bây giờ mặc dù rất phẫn nộ, nhưng ta muốn chỉ cần chúng ta nguyện ý lần nữa ngồi xuống cùng hắn đàm luận, hắn khẳng định vẫn là nguyện ý. Cùng lắm thì chúng ta làm ra nhượng bộ, bồi hắn một điểm tiền. Thao, không được. Tần Phong Nhất nghe phải bồi thường tiền, vội vàng kích động kêu ầm lên. Trước đây hắn bồi chúng ta tiền chúng ta cũng không vui lòng, bây giờ muốn ngược lại để chúng ta bồi tiền hắn, chuyện này quá bất ước, không nên không nên, tuyệt đối không được. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồng Hải Nhi có chút không vui chừng Tần Phong Nhất mắt. Tần Phong Đại Đại liệt liền nói, còn có thể làm sao xử lý, tiếp tục cùng hắn làm thôi. Đầu rơi mất, mẹ nó phải cũng bất quá lớn trừng miệng chén sẹo, một người một cái mạng, ai sợ ai à. Đầu ngươi rơi mất lớn trừng miệng chén sẹo, vậy ngươi có nghĩ qua cái khác long đường huynh đệ sao? Ngươi liền có thể trơ mắt nhìn bọn hắn cùng một chỗ cùng ngươi rơi đầu. Hồng Hải Nhi đối với Tần Phong không biết nói gì, mặc dù hai người tự mình quan hệ rất tốt, nhưng ở trái phải rõ ràng phía trên, Tần Phong luôn luận lúc nào cũng nhường hắn rất phiền muộn. Cái này xấu. Tần Phong nhất lúc nể lời, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cũng nhường một câu, ngược lại ta cảm thấy chuyện này rất bất đắc. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ, Hồng Hải Nhi chủ hòa, Tần Phong hòa Vương Tam khôi chủ chiến. Song Phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không ngừng, cuối cùng đều đưa ánh mắt rơi xuống Dương Kiệt Khải trên thân. "Kiệt Khải, ngươi quyết định a, nên làm cái gì, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Long Điểu rất nhìn xem Dương Kiệt Khải, thời khắc mấu chốt, còn phải nhường Dương Kiệt Khải tới quay tấm. Dương Kiệt Khải cũng là vô cùng đau đầu, từ Long Đường thiết lập đến nay, còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Một mặt khác, hắn cũng cảm thấy có chút để ngoài, phía trước tại An Hải thành phố phát triển được thực sự quá thuận lợi, tự nhận là giang hồ không gì hơn cái này. Bây giờ xem ra, chỉ là một cái bất nhập lưu trú visa liền đem Long Đường đánh thành dạng này. Lúc này mới ý thức được hoa hạ giang hồ không tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện này liền theo Hồng Hải Nhi nói xử lý a, chúng ta nhận thua." Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, trong lòng cảm thấy ủy khuất không thôi, nhưng cũng không có biện pháp, hắn biết tiếp tục đánh xuống mà nói, long đường phần thắng, cơ hồ là linh, nếu là chính hắn, có thể liều lĩnh, nhưng cái này quan hệ đến toàn bộ long đường trên dưới an nguy, Dương Kiệt Khải không phải một cái người ích kỷ. Tất nhiên Dương Kiệt Khải đều đánh nhịp hạ quyết định, Tần Phong Hỏa Vương Tam Khuê hai cái này chủ chiến phái cũng không tốt nói cái gì hai bọn họ mặc dù tính cách xúc động, nhưng là không phải là đồng đốc, một khi khai chiến quan hệ lợi hại trong lòng bọn họ bên cạnh cũng hết sức rõ ràng. Long Tiểu rất thở dài một ngụm, ta đây liền cho Chu Vi Sa gọi điện thoại. Ân, ngươi xem đó mà làm thôi." Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm phía sau, tiếp đó quay người rời đi, hắn thực sự không muốn chịu cái này vật khí. Một người trở lại trường học, tiếp đó vây quanh thao trường đi lang thang. Lúc này, tiếp vào quan Nguyệt Điện thoại của, hỏi Dương Kiệt Khải người ở đâu nhỉ? Ta tại thao trường, có chuyện gì không?" Dương Kiệt Khải hỏi. Đầu bên kia điện thoại quan Nguyệt thanh âm tựa hồ có chút gấp rút, "Kiệt Khải ngươi mau tới a." Ta tại bên dưới nhà trọ nữ sinh. Dương Kiệt Khải nghe được Quan Nguyệt tại bên đầu điện thoại kêu nữ khí có chút không đúng, sau khi cúp điện thoại, vội vàng hướng ký túc xá nữ sinh đi đến. Rất xa đã nhìn thấy một đám người vây quanh ở nơi đó, trai có gái có. Dương Kiệt Khải đẩy ra đám người, đi vào xem xét, phát hiện trên đất điểm dễ cây ngọn đến, vây thành một cái ái tâm hình dáng đồ án. Quan Nguyệt đứng tại đồ án bên cạnh không biết làm sao, một cái thân hình khôi ngô nam nhân tay nâng một chùm hoa hồng, đang nắm kéo Quan Nguyệt nói gì đó. Kiệt Khải. Quan Nguyệt nhìn thấy Dương Kiệt Khải tới, vội vàng mấy bước chạy chậm tới, trốn tại Dương Kiệt Khải sau lưng. Nguyên Nguyệt, ngươi nghe ta nói, ta là thật lòng. Cái kia khôi ngô nam nhân cũng đuổi đi theo. Dương Kiệt Khải đưa tay đem nam nhân kia ngăn lại, nhíu mày hỏi Quan Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Quan Nguyệt trốn tại Dương Kiệt Khải phía sau đạo, người này cuốn lấy ta, nhất định để ta khi hắn bạn gái, ta không đồng ý, hắn liền lôi kéo ta không để cho ta đi. Dương Kiệt Khải nhíu nhíu mày, hướng về phía nam sinh kia đạo, nhân gia không thích người, cũng đừng cuốn lấy, đi nhanh lên đi. Người kia rõ ràng không biết Dương Kiệt Khải, lớn tiếng hét lên, ngươi mẹ nó từ chỗ nào nhô ra, lão tử khoa thể dục, tức thời cút qua một bên đi. Dương Kiệt Khải thực sự rất im lặng, tâm tình vốn cũng không hảo. Lúc này cũng lười cùng người này nói nhảm, trực tiếp nâng lên cánh tay một bạt hai liền tiến trên mặt đối phương, thản nhiên nói: "Ta hôm nay tâm tình không tốt, ngươi xéo đi nhanh lên, chuyện này ta sẽ không so đo. Cái kia khoa thể dục nam sinh bất ngờ không để phòng chịu một bạt hai, lập tức giận dữ: ta thao mẹ ngươi." Máng liệt một câu sau đó, một chút đem trong tay hoa hồng hướng về phía Dương Kiệt Khải đập tới, tiếp đó bay lên một cước liền đến đạp Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải nơi nào đem đối phương để vào mắt, tùy ý đưa tay bắt lấy đối phương mắt cá chân, tiếp đó hướng xuống khu vực, liền đem đối phương kéo một cái ngã gục. Nam nhân té ngã trên đất, lại từ bỏ dưới đất đứng lên, lớn tiếng nói: "Khoa thể dục nghe." ta bị người đánh, đại gia nhanh lên a. Trong lúc nói chuyện, lập tức từ bên cạnh phần Phật vây lên mười mấy khoa thể dục đại hán và mỡ. Dương Kiệt Khải có chút buồn bực, hắn thực sự không muốn cùng những học sinh này động thủ, tiếp đó đã nói một câu, "Lão tử làm mánh hổ người." Những người này nghe xong, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái kia bị đánh người đánh giá Dương Kiệt Khải nhất trận phía sau, nghi ngờ nói, mánh hổ người ta đều biết, như thế nào trước đó chưa thấy qua ngươi?" Dương Kiệt Khải nhất nhìn chiêu này rất có hiệu quả, nhân tiện nói, "Ta cũng không tính là mánh hổ người a, chỉ bất quá mãnh hổ lão đại là bằng hữu của ta." Thấy nam sinh kia nửa tin nửa ngờ, Dương Kiệt Khải móc điện thoại ra, liền cho Long Dài gọi tới, chỉ bất quá một hồi lâu đều không người tiếp, lại liên tục gọi mấy lần, cũng giống như vậy. Nam Sinh kia lập tức cười ha ha, ngươi mẹ nó đừng đánh chống lãng, nhìn ngươi cái kia bức dạng, có thể làm ánh hổ người. Dương Kiệt Khải có chút im lặng, tiếp đó lại cho Ngô Việt gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại vừa vang lên một tiếng liền tiếp thông, không đợi Dương Kiệt Khải nói chuyện, Ngô Việt liền tại đầu bên kia điện thoại hấp tấp nói, Kiệt Khải, ngươi biết Long Dài đi nơi nào sao? Cả ngày không thấy người, điện thoại cũng không gọi được. Dương Kiệt Khải đạo, chuyện này ở lại một chút lại nói, ta tại bên dưới nhà trọ nữ sinh có hơi phiền toái. Ngươi trước xuống, lông dài chỉ là mãnh hổ người đứng thứ hai, Ngô Việt mới thật sự là ả nệ kỳ. Cho nên khi Ngô Việt xuống thời điểm, những cái này khoa thể dục nhân cả đám đều ngẩng ra, vấn minh nguyên nhân phía sau, Ngô Việt tiến lên đem cái kia khoa thể dục nhân quật hai bật hai, đều cút cho ta. Từ Chu Chí vừa bị Ngô Nam giết chết sau đó, mãnh hổ chính là toàn trường thế lực lớn nhất, mấy cái này khoa thể dục nhân nơi nào dám nói lời nói, chịu mấy cái tát sau đó, ngay cả lời cũng không dám nói liền vội vàng trốn đi. Tất cả giải tán, đừng vây quanh. Ngô Việt hướng về Chu Vi quan quần chúng giống lên một tiếng, những người này đều biết Ngô Việt, cho nên rất nhanh liền tản đi. Tiết Hải, ngươi trông thấy lông dài không có? Ta cả ngày đều không trông thấy hắn, điện thoại cũng không tiếp. Nô Việt rất là gấp gáp. Dương Kiệt Khải đạo, vừa rồi ta gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không tiếp. Hẳn là đi nơi nào chơi, không nghe thấy chuông điện thoại à? Nô Việt giao động đầu đạo, sẽ không. Ta và lông dài hẹn xong, cơm tối qua hậu nhất lên đi cờ tướng. Hắn chắc chắn sẽ không lỡ hẹn. Thế nhưng là ta ăn xong cơm tối vẫn liên lạc không được hắn. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, khẽ nhíu chân mày. Hắn biết lông dài một mực rất ưa thích Nô Việt. Theo lý thuyết, loại tình huống này hẳn là sẽ không mất liên lạc mới đúng. Ngươi đừng gấp gáp, ăn bài trước người đi tìm tìm được hắn trước tiên gọi điện thoại cho ta. Dương Kiệt Khải cũng ẩn ẩn cảm giác chuyện này rất không thích hợp, bất quá cũng không quá để ở trong lòng. Từ bên dưới nhà trọ nữ sinh sau khi rời đi, Quan Nguyệt Quấn lây Dương Kiệt Khải nhất lên đi dạo thao trường, Dương Kiệt Khải không lây chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là cùng nàng cùng một chỗ trở lại thao trường. "Kiệt Khải, vừa rồi cảm ơn, mời ngươi uống thủy." Quan Nguyệt cười khanh khách đưa một bình thủy tới. "Ngươi như thế nào mỗi lần đều mời ta uống nước a, uống chút cái khác không được sao?" Dương Kiệt Khải cũng cười từ Quan Nguyệt trong tay tiếp nhận nước hoang uống hai ngụm. "Thủy là sinh mệnh chi nguyên đi, uống nhiều đối với thân thể khỏe mạnh." Quan Nguyệt cười nói một câu tiếp đó hai người thì có vừa dựng không có vừa dựng một mặt vây quanh thao trường đi dạo một mặt nói chuyện tiếm đi dạo sau một hồi dương kiệt khải điện thoại của đột nhiên vang lên xem xét là long giải đánh tới tiểu tử ngươi chạy đi đâu nhanh cho ngô việt trở về điện thoại nàng đang tìm ngươi đây dương kiệt khải tiếp thông điện thoại đã nói một câu thế nhưng là đầu bên kia điện thoại thật lâu cũng không có hồi âm dương kiệt khải cho an hai tiếng sau đó tưởng rằng tín hiệu không tốt ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại một lần nữa đánh tới thời điểm bên kia truyền đến long giải thanh âm yếu ớt dương sáu dương ca nhanh sáu đường đỉnh sáu dương kiệt khải nghe lời này Sắc mặt xoát một chút thì thay đổi, ngươi bây giờ ở đâu? Lông dài hư nhược nói một cái địa chỉ, ngay tại trường học phụ cận. Dương Kiệt Khải lập tức tựa như điên vậy hướng ngoài trường học bên cạnh liền sông ra ngoài. Phát hiện Lông dài thời điểm, hắn đang nằm tại trong một cái ngõ hẻm, toàn thân cũng là huyết. Lông dài, Dương Kiệt Khải thất kinh hô lớn một tiếng. Dương 6. Dương ca 6. Lông dài lúc này nằm ở trong vũng máu, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt làm người ta sợ hãi. Nhưng trông thấy Dương Kiệt Khải sau đó, lại lộ ra cái nụ cười. Ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta hoàn thành, về sau ta liền là tiểu đệ của ngươi. Đường Đỉnh đâu? Dương Kiệt Khải lớn tiếng hỏi, Lông Dải yếu đuối nói, nàng bị ta giấu rồi, yên tâm, Dương Ca, ta nói qua, Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kiệt Khải nhất đem ôm lấy Lông Dải, tiếp đó điên cuồng hướng bệnh viện gần nhất chạy tới. Lông Dải trực tiếp liền bị đưa cho phòng cấp cứu. Đại khái sau nửa giờ, một cái bác sĩ từ bên trong đi ra, ai là gia thuộc? Ta là. Dương Kiệt Khải cùng Nô Việt đồng thời đứng lên, bác sĩ thở dài một ngụm đạo, bệnh nhân bởi vì mất máu quá nhiều, đã qua đời, các ngươi nén bi thường à? Nô Việt nghe xong, lập tức quang một tiếng sụt lơ trên mặt đất khóc lên. Dương Kiệt Khải thì đỏ lên vì mắt, nhưng là cảm giác đồ vật gì ngăn ở cổ họng, muốn khóc khóc không được, nhưng phía trong lòng nhưng là cùng đau dạo một dạng khổ sở, hai nắm đấm nắm thật chặt. Lúc này, Đường Đình gọi điện thoại tới, tại đầu bên kia điện thoại khóc nói, Tiểu Khải Tử, vừa rồi ta lại bị người truy sát. Dương Kiệt Khải cắn răng nói, ta an bài cho ngươi cái kia hai cái nữ bảo tiêu đâu. Đường Đình khóc nói, đều hắn ta, ta vì không để các nàng đi theo, liền vụng trộm chạy ra ngoài trời, có người truy ta. Tiếp đó lông Long Dải Kaka liền đến bảo hộ ta, Long Dải Kaka điện thoại cũng không gọi được, cũng không biết thế nào. Người bây giờ ở đâu? Dương Kiệt Khải giống lên một tiếng. Tại trên bài tập trông thấy đường đỉnh thời điểm, đường đỉnh khóc đến nước mắt như mưa. Dương Kiệt Khải cố nén một cái tắt ném đi xúc động, lớn tiếng nói, ngươi có biết hay không, cũng là bởi vì ngươi ham chơi, chọc bao lớn hoạn. Tiểu Khải tử ta sai rồi, ta về sau cũng sẽ không nữa. Đường Đỉnh nghẹn ngào nói. Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi, tinh tế nói cho ta một lần. Đường Đỉnh lúc này mới nghẹn ngào đem sự tình nói một lần. Từ Dương Kiệt Khải cho nàng ăn bài hai tên phượng tổ thành viên làm bảo tiêu sau đó, Đường Đỉnh cũng cảm giác tuyệt không tự do, mỗi ngày vô luận làm chuyện gì, đều muốn bị đi theo. Hơn nữa còn không cho phép nàng làm cái này làm kia. Cuối cùng Đường Đình không chịu nổi, hôm nay thừa dịp hai tên phượng tổ thành viên đi phòng vệ sinh thời điểm, một người vụng trộm chuồn đi chơi. Tiếp đó thật bất hạnh lại gặp phải truy sát, may mắn mà có lông dài lúc đó cũng tại bên ngoài uống rượu, không nói hai lời liền xông lên bảo vệ Đường Đình. Cuối cùng lông dài dùng tính mạng của mình chặn mấy cái kia người truy sát. Biết bọn họ là người nào sao? Dương Kiệt khải cắn răng. Đường Đình lắc đầu nước nở nói, không biết, bất quá bọn hắn giống như nói một câu nói, nói chúng ta muốn trách thì trách là của ngươi bằng hữu, còn giống như để một cái gọi cái gì Chu lão đại tên sáu. Dương Kiệt Khải nghe được cái tên này, lập tức tức giận đến mắt nổi đồng đỏ, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra chuyện này là ai làm. Hắn vốn là muốn lập tức triệu tập tất cả Long Đường huynh đệ, đi tìm Chu Vi Sa liều mạng. Thế nhưng là hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại, đây là đang trên chiến trường bồi dưỡng ra được đẳng điểm, sự tỉnh càng lớn, đầu lại càng tỉnh táo. Nếu như hắn bây giờ hạ lệnh, tất cả Long Đường huynh đệ đi tìm Chu Vi Sa liều mạng, như vậy Long Đường nhân có thể không nói hai lời, liền đem đầu đừng tiếp tục dây lưng quần đi theo Dương Kiệt Khải làm. Nhưng là bây giờ hình thức, là Long Đường bên này thực lực căn bản vốn không cùng Chu lão đại, một phen liều mạng xuống, coi như giết Chu Vi Sa Long đường chỉ sợ cũng liền phải ra khỏi Bắc Hải. Thế nhưng là Long giải thủ không thể không báo. Một mặt phải báo thủ, một phương diện khác lại không thể lan đến gần Long đường. Cho nên chuyện này chỉ có thể dựa vào Dương Kiệt Khải chính mình. Xong xuôi Long giải hậu sự sau đó, Dương Kiệt Khải ngoài ý liệu bình tĩnh mấy ngày. Ở nơi này thời gian mấy ngày bên trong, hắn mỗi ngày đều đi học, ra về cũng cùng Long tiểu rất bọn người ở tại cùng một chỗ, hoàn toàn thì nhìn không ra cái gì khác thường. Một tuần lễ đi qua, Dương Kiệt Khải cho Chu Vi xa gọi điện thoại. Long giải có phải là người giết hay không? Dương Kiệt Khải giọng của rất là bình tĩnh. Chu Vi ở xa đầu bên kia điện thoại hư lạnh nói phía trước một hồi ta là giết một đệ tử, bất quá cái này không có thể oán ta, muốn oán liền oán chính ngươi, ai bảo ngươi đắc tội ta? Như là đã không nể mặt mũi, cho nên Chu Vi Sa nói chuyện không còn khách khí. Dương Kiệt Khải, ngươi nghe cho kỹ, ta và các ngươi long đường chuyện xa xa không xong, ta khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn lăn ra Bắc hải, bằng không mà nói, kết quả chỉ có một, các ngươi đều chỉ có thể bị rơi lên trở về. Nhận được chính xác trả lời chắc chắn phía sau, Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, ngươi bây giờ ở đâu, ta muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Đầu bên kia điện thoại ngay cả người, sau một hồi lâu truyền đến Chu Vi cười ha ha thanh âm, hiện tại nhớ tới cùng ta ngồi xuống nói chuyện không có vấn đề, ta ngay tại thiên địa hội chỗ lầu 2 văn phòng, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Ban đêm hôm ấy mười h đúng, dương kiệt khải một thân một mình gọi xe đi tới ở vào thị khu thiên địa hội chỗ, ở đây cũng là chu vi xa tổng bộ chỗ. Đối phương thấy chỉ có dương kiệt khải nhất người, vội vàng đi lên soát người, xác nhận dương kiệt khải trên thân không có bất kỳ cái gì vũ khí, mới đem hắn đưa đến chu vi xa văn phòng. Chu vi xa ngồi ở rộng lớn trên ghế salon, trong tay kẹp lấy xì gà, trông thấy dương kiệt khải sau đó cười nói, dương lão đệ, đã lâu không gặp, mời ngồi. Nói, móc ra một điếu xì gà hướng dương kiệt khải ném tới. Dương Kiệt Khải đem xì gà tiếp lấy, tiếp đó tiện tay để ở một bên, đạo, ngượng ngủng, ta không ngỡ thích xì gà hương vị. Tiếp đó móc ra một cây thấp kém thuốc lá, nhóm lửa. Chu Vi Sa đứng phía sau mười mấy hắc y bảo tiêu, mà Dương Kiệt Khải bên này cũng chỉ có hắn một thân một mình, hai người ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, trầm mặc sau một lúc lâu, Chu Vi Sa cuối cùng nhịn không được cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi tìm đến ta, liền định dạng này một mực trầm mà xuống. Dương Kiệt Khải cũng không nói chuyện, chỉ là không nhanh không chậm đem cái kia thấp kém thuốc lá hút xong, mới thản nhiên nói, hôm nay ta đến tìm ngươi, không phải là bởi vì lòng đường chuyện. Ta là muốn cho ta chết đi bằng hữu đòi lại một cái công đạo. Uống. Chu Vi Sa có chút hăng hái nhìn xem Dương Kiệt Khải. Vậy ngươi nói một chút, ngươi nghĩ là như thế nào đòi lại pháp? Dương Kiệt Khải nhìn xem Chu Vi Sa, thản nhiên nói, vốn là ta hẳn là đem ngươi giết cho ta bằng hữu báo thù, nhưng mà ta không nghĩ càng nhiều người chết, cho nên quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Chuyện này ngươi cầm 5.000 vạn đi ra cho ta bằng hữu trong nhà, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Vi Sa nghe xong sững sờ, lập tức cười ha ha, đầu óc ngươi bị cửa cất đi. Ngươi cho rằng ta Chu Vi sẽ sợ ngươi? Hơn nữa, ngươi lấy cái gì tới muốn mạng của ta? Câu nói này nói chuyện. Chu Vi Sa sau lưng mười mấy bảo tiêu đồng loạt từ sau eo móc ra đen tối súng ngắn nhắm ngay Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải mặt không đổi sắc, "Đây là ta đưa cho ngươi tối hậu nhất lần cơ hội, 5000 vạn, mua ngươi một cái mạng." Chu Vi Sa lạnh rên một tiếng, đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái nói, "Dương Kiệt Khải, ta khuyên ngươi biết rõ ràng bây giờ hình thức, các ngươi Long Đường tân bản cũng không phải là đối thủ của ta, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, cầm 5000 vạn đi ra, chuyện này coi như thanh toán xong, ta cũng sẽ không lại tìm các ngươi Long Đường phiền phức." Dương Kiệt Khải đứng lên, hướng Chu Vĩ Sa hai bước, lạnh như băng nói, "Vậy ý của ngươi là, ngươi không có ý định cầm số tiền kia?" Chu Visa cười ha ha, hoài nghi đối phương đầu có phải hay không nước vào, cười nói Dương Kiệt Khải, đầu ngươi bị cựa cái sao? Ngươi có biết hay không? Ta bây giờ chỉ cần động động đầu ngón tay, ngươi ngay lập tức sẽ bị đánh thành tổ hong vỏ vẽ. Ngươi quá để cao chính ngươi. Dương Kiệt Khải nhìn chằm chằm Chu Visa con mắt, đột nhiên thân hình vọt tới, lấy một loại nhìn bằng mắt thường không rõ tốc độ đột nhiên hướng Chu Visa thoăn đi qua. Tại nơi mười mấy danh hắc y bảo tiêu còn chưa phản ứng lại đồng thời, Dương Kiệt Khải đã bắt được Chu Visa cổ, một cái tay khác quát lên Chu Visa hầu kết bên trên, Chu Visa, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, năm vạn mua mệnh của ngươi. Chu Vi Sa không ngờ tới đối phương có như thế đưa tay, nhưng không có chịu thua, cắn răng nói, Dương Kiệt Khải, chỉ cần ngươi dám động ta một sợi lông, mơ tưởng từ nơi này sống sót ra ngoài. Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, nắm đối phương hầu kết đầu ngón tay đột nhiên hung hăng dùng sức, chỉ nghe cỡ rắc bốn, một tiếng vang giòn, nhưng là sinh sinh đem Chu Vi Sa hầu kết bóp nát. Gần như đồng thời, Dương Kiệt Khải nhất đem nắm lấy đã tắt thở Chu Vi Sa thi thể hung hăng hất lên, tiếp đó cả người liền hướng về cửa sổ lao ra ngoài. Cái kia hơn mười danh hắc y bảo tiêu lúc này mới phản ứng lại, nho nhau, nhau tiến đến bên cạnh cửa sổ hướng về phía dưới nổ súng. Cửa sổ bên ngoài là một đầu dài dáng dấp hành lang, Dương Kiệt Khải thân hình giống như báo săn đồng dạng tại trong hành lang trên dưới xuyên thẳng qua, đạn phanh phanh đánh vào phía sau hắn. Đến cửa thang lầu thời điểm, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng bước chân, Dương Kiệt Khải không kịp nghĩ nhiều, hung hăng phá tan bên cạnh vỗ một cái cửa gỗ, tiếp đó trong chiều bên cạnh đột ngột đi vào. Phanh phanh phanh, nghe tin chạy tới mấy chục danh hắc y bảo tiêu xông tới liền hướng về phía bên trong mở mấy chục tường, chỉ là nổ súng đi qua, mới phát hiện trong này căn bản liền không có đối phương cái bóng. Hơn nữa loại này phòng cũng là không có cửa sổ, thế nhưng là vừa rồi rõ ràng trông thấy người kia vào vào, chẳng lẽ là quỷ? ngay tại chúng H Y bảo tiêu buồn bực thời điểm đứng ở cửa một danh H Y người đột nhiên cảm giác cổ căng một cái, tiếp đó mắt tôi sầm lại nên cái gì cũng không biết. Nguyên lai like Dương Kiệt Khải vừa rồi xô cửa mà vào thời điểm, trực tiếp liền núp ở phía sau cửa bên cạnh, chúng người áo đen xông vào thời điểm, cũng không có lưu ý tới cửa. Dương Kiệt Khải từ cửa ra vào thoát ra giải quyết phía sau một người, thuận tay đem tay của người kia thương đoạt lấy, lan khỏi chỗ, lần nữa chạy ra ngoài. Hẹp dài trong hành lang, chúng người áo đen cầm thương bên cạnh nổ súng bên cạnh đuổi theo, Dương Kiệt Khải thì một mặt tránh né lấy đạn một mặt nổ súng đánh trả, mỗi một tiếng súng vang, rồi phía sau cũng sẽ ngã theo người thấy hành lang bên trên lại có người đi lên chặn đường Dương Kiệt Khải rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là lần nữa nghiêng người phá tan bao một cái phòng môn vàn vào, vào. Vành. một tiếng súng vang một cái xông vào tối cường phương người áo đen trên chán trong nháy mắt thêm ra một cái lỗ máu nhưng là liền hừ đều không hừ một tiếng liền ngã trên mặt đất Dương Kiệt Khải trốn ở sau ghế salon bên cạnh chỉ cần có người đi vào liền quả quyết nổ súng đánh ngã năm sáu người quần áo đen sau đó Dương Kiệt Khải trong lòng căng thẳng bởi vì hắn phát hiện đã hết đạn chúng người áo đen thấy đối phương không còn động tĩnh cũng đoán được nhất định là hết đạn, liền cầm thương chậm rãi hướng sau ghế salon bên cạnh tới gần. khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng tới sau ghế salon bên thời điểm, trông thấy dương kiệt khải đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhàn nhã hút thuốc ướt. thang cơ hó, đi chết đi. một danh hắc y người quát lớn một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị nổ súng. dương kiệt khải thật dài phun ra một điếu thuốc xưng ngủ, tuyệt vọng nhắm mắt lại. phía trong lòng cũng không có cảm thấy nhiều sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút không muốn, mạng của chính hắn không trọng yếu, nhưng trên thế giới này còn có quá nhiều lưu niệm đồ vật. chỉ là hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, hôm nay tới thời điểm cũng đã nghĩ đến có lẽ không thể trở về 3. tiếng súng vang lên nhưng mà dương kiệt khải cũng không có chết mồ hôi lạnh soát một chút liền từ chán đầu sông ra ngay sau đó lại là một hồi bạo đầu vậy đùng đùng tiếng súng dương kiệt khải vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại mở to mắt phát hiện xung quanh người áo đen cũng đã nằm xuống đất trong phòng thêm ra bảy tám cái mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân mỗi người thương trong tay miệng đều còn tại bốc khói xanh các ngươi là ai dương kiệt khải ý thức được chính là chỗ này một số người cứu được mệnh của hắn dẫn đầu một người đem dương kiệt khải trên dưới đánh giá một hồi tiếp đó bình tĩnh nói ngươi là dương kiệt khải Dương Kiệt Khải nghi ngờ gật đầu một cái, theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn gặp người, người kia nói hết lời sau đó, liền xoay người rời đi. Lại lập tức từ bên cạnh đi lên hai người, một tả một hữu đem Dương Kiệt Khải chống đứng lên, dùng thương treo lên Dương Kiệt Khải sau lưng liền hướng bên ngoài mang. Dọc theo đường đi, cũng có Chu Vi Sa người đang cầm thương chống cự, nhưng mà bọn này thân mang kiểu áo tôn trùng sơn nhân tựa hầu người người cũng là đỉnh tiêm cao thủ, thương pháp tiêu chuẩn, đưa tay cũng vô cùng tốt. Mấy người đang phía trước mở đường, giống như tiến vào chỗ không người, chỉ chốc lát sau liền nên ngang từ Thiên Địa Hội sở đi ra ngoài, tới cửa thời điểm vốn là Dương Kiệt Khải suy nghĩ đem nắm lấy hắn hai người đánh ngã tiếp đó trốn chạy thế nhưng là nghĩ lại những người này tựa hồ căn bản cũng không dự định lấy mạng của hắn bằng không mà nói cũng sẽ không cứu hắn hơn nữa Dương Kiệt Khải có thể chắc chắn từ nơi này đoàn người thương pháp cùng đưa tay đến xem phía sau át hẳn có cường đại bối cảnh những người này biết tên của hắn còn đặc biệt tới cứu hắn liền nói rõ nhân gia đối với hắn đã mò được Nhất Thanh nhị sở nghĩ tới đây Dương Kiệt Khải bỏ đi ý niệm trốn chạy nghĩ thầm lại cùng những người này đi một chuyến xem người cứu nàng rốt cuộc là ai áo bào đỏ cao úp ở vào Bắc Hải Trung tâm thành phố là một tòa mấy chục tầng cao. Trang hoàng Phải nguy nga lộng lẫy cao ốc. Dương Kiệt Khải cũng đi ngang qua qua ở đây, cũng thấy qua áo bào đỏ cao ốc, trước đây còn ngờ tới cái này áo bào đỏ cao ốc có phải hay không bán đại hồng bảo lá trà. Những cái này xuyên tiểu áo Tôn Trung Sơn nhân đem xe dừng ở áo bào đỏ cửa cao ốc, sau đó đem Dương Kiệt Khải đi đến mang. Một mặt cho già Z nữ nhân đi tới, dẫn đầu tiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân hướng về phía nữ nhân kia Cung kính nói, "Đường phụ tá, người đã đưa đến." Được xưng đường phụ tá nữ nhân gật đầu một cái, tiếp đó hướng Dương Kiệt Khải lạnh lùng nói một câu, "Đi theo ta." Chờ đến thang máy thời điểm, cũng chỉ còn lại có Dương Kiệt Khải cùng nữ nhân. Dương Kiệt Khải có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, yếu yếu hỏi một câu, "Tỷ tỷ, các ngươi là người nào a, đem ta đưa đến cái này làm gì, chẳng lẽ là muốn mời ta uống đại hồng bao sao?" Nữ tử không nói gì, chỉ là nhấn xuống thang máy 66 tầng, cái này chẳng cao ốc vừa vặn có 66 lầu. Thang máy vững vàng hướng về phía trước mà đi, vô luận Dương Kiệt Khải như thế nào bắt chuyện, nữ tử này xem trọng băng lấy khuôn mặt không nói lời nào. Dạng này Dương Kiệt Khải cảm giác đặc biệt không cao hứng, hắn ngày bình thường ghét nhất chính là loại kia lôi kéo nhị ngủ bắt vào nhân, nếu không phải đối phương cứu được mạng của hắn, chỉ sợ hắn đã sớm mở miệng chửi mẹ. Tỷ tỷ "Chân của ngươi rất đẹp." Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn lướt qua nữ nhân linh lung thích thú dáng người, cười đéo giả nói một cái câu. Nữ nhân biểu lộ mặc nhiên bình tĩnh như nước, không gợn sóng chút nào. Dương Kiệt Khải vừa cười nói, bất quá chỉ là bộ ngực nhỏ một chút, còn chưa đủ ta một cái tay cầm. Ngậm miệng. Nữ nhân cuối cùng động dung, nếu như ngươi còn nghĩ sống được lâu một điểm, liền thành thành thật thật đem miệng ngậm lại. "Nha, còn là một cái cô em tay, ta thích." Dương Kiệt Khải cười hắc hắc, gặp nữ nhân cuối cùng bị hắn kích mở miệng, liền vội vàng hỏi, "Ta nói tỉ tỉ, ngươi rủ sao cũng phải nói cho ta biết là ai muốn gặp ta a, ta chỗ này mơ hồ." cũng không biết làm gì đồ chơi. Nữ nhân lạnh lùng nói, một hồi ngươi sẽ biết. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy mở ra, Dương Kiệt Khải lập tức kinh ngạc há to miệng. Hắn không phải là chưa từng thấy qua việc đời người, một chút quốc gia quốc vương phủ đệ hắn đều ở qua, nhưng đi ra thang máy phía sau vẫn là cảm thấy có chút tắc lưới. Cả tầng lầu đều bị đạt thông, trang trí tráng lệ và không hiện thổ khí, giả sơn lưu thủy, kỳ chân dị thạch, đồ cổ tranh chữ, mọi thứ cái gì cần có đều có, chỉ là cái này bên ngoài đều trang trí như thế, đây vẫn là chỉ là bên ngoài, bên trong điểm như thế nào còn là một cái ẩn số, nhưng có thể khẳng định là nhất định so với cái này bên ngoài còn tinh xảo hơn mấy lần. Còn có một chút nhường Dương Kiệt Khải cảm thấy kinh ngạc, chính là cả tầng lầu tầm mắt có thể nhìn thấy chỗ, trừ bọn họ mấy người bên ngoài, một bóng người cũng không nhìn thấy, hơn nữa cũng không giống là có mai phục chỗ. này cũng cùng hắn trong tưởng tượng rất khác nhau, không biết nhân vật thần bí này trong hồ lô bán là thuốc gì. đi đến vô một cái cửa gỗ lim sau đó, nữ tử trước hết để cho Dương Kiệt Khải đi vào chờ lấy, tiếp đó gõ cửa một cái, mới đúng Dương Kiệt Khải đạo, người đi vào đi, lao ra tử ở bên trong chờ ngươi. Dương Kiệt Khải hơi nghi hoặc một chút đẩy cửa vào, lách qua bình phong sau đó trông thấy một cái tuổi già sức yếu lão giả đang ngồi ở rộng lớn trên ghế salon nấu lấy trà thang, la dương tiên sinh a, mau mau mời ngồi. Lão giả và tức giận nói một câu, trung ký mười phần, mị may nghe không ra thanh âm này là một cái nhìn tuổi quá một giáp lão nhân phát ra tới. Dương tiên sinh mời ngồi, nếm trước nếm lão phu tự mình nấu tốt nhất trà thang. Lão giả nhìn xem dương kiệt khải cười cười, liền nghiêm túc hướng về trong chén trà ngược lại vừa nấu xong trà thang. Lão giả thái độ hòa ái dễ gần, hành vi cử chỉ nho nhã hào phóng, nho nhã lễ độ, này cũng có chút ra dương kiệt khải dự kiến, bất quá dương kiệt khải cũng là lễ phép cười cười. Hào phóng ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận lão giả đưa tới một ly trà, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng phất qua một chút phía sau, liền lập tức cảm thấy hương trà thấm vào ruột gan, đồng thời tiếp lấy phân ba ngụm đem trà trong ly uống xong. Trà ngon. Trong truyền thuyết Vũ Di Đại Hồng bảo quả nhiên danh bất hư truyền. Đặt chén trà xuống phía sau, Dương Kiệt Khải khen ngợi từ nội tâm đạo. Một bên lão giả chỉ là hơi hơi sững sờ, lập tức cười ha ha nói, không nghĩ tới bây giờ còn có người trẻ tuổi đối với trà đạo hiểu rõ như vậy, hiếm thấy, hiếm thấy a. Trên người lão giả tụi hồ có một cỗ cường đại lực tương tác, cũng có thể nói là mỹ lực. Dương Kiệt Khải thấy hắn lần đầu tiên liền không tự chủ được bùng lòng cảnh giác, trong lòng không giải thích được đối với lão giả sinh ra một loại không khỏi tiến nhiệm cảm giác. Vốn nên là trong kế hoạch kiếm bạc nội trương gặp mặt, lại biến thành bây giờ giống như hai cái bạn vong niên cùng một chỗ trò chuyện, mặc dù không có thăm dò đối phương lối vào, nhưng thông qua ngắn ngủi trò chuyện, Dương Kiệt Khải lại đối với lão giả này sinh ra mấy phần hảo cảm. Lão giả cử chỉ nho nhã, nho nhã lễ độ, ăn nói càng là bất phàm, lời văn câu chữ giống như bao hàm vô hạn huyền cơ, trong lời nói có một loại nhìn thấu sinh tử bình tĩnh cùng phong dong, cái này khiến Dương Kiệt Khải nói chuyện cùng hắn cảm giác trong lòng rất thoải mái một bình trà tất phía sau, dương kiệt khải lời nói xoay chuyển tiến nhập chính đề, lao tiên sinh, ngài mời ta đến ngươi chỗ này, không phải là vì mời ta uống trà à? lao giả nghe vậy, khẽ thở dài một cái, đạo, tiêu lao đệ ăn nói cử chỉ xa không phải hạng người bình thường, ta ngược lại thật ra rất muốn đơn thuần chỉ cùng ngươi nếm một chút trà, tâm sự, nói, hít một hơi thật sâu, nói tiếp, thế nhưng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ta đã quên ta bao nhiêu năm không cùng người đơn thuần chỉ vì thưởng thức trà mà thưởng thức trà. một bên dương kiệt khải, nhưng vẫn là khách khí nói, lao gia tử có chuyện nói thẳng không sao? lao giả lúc này mới chậm rãi nói không biết các ngươi có từng nghe nói hay không thiên hồng thiên hồng dương kiệt khải hơi kinh ngạc đối với cái này cái từ hắn cũng không quá lạ lắm nhưng chỉ hạn chế tại trong truyền thuyết đó là từng tại hoa hạ đại điệu bên trên truyền hướng kỳ đồng dạng tồn tại ban hội có thể nói là hoa hạ hắc đạo khai sơn thủy tổ bây giờ hoa hạ còn rất nhiều bái tế tổ sư ra chính là ngày xưa thiên hồng đại ca người là thiên hồng dương kiệt khải có chút giật mình hỏi lão giả gật gật đầu không tệ ta chính là thiên hồng đời thứ mười trưởng muôn nhân lão giả lời vừa nói ra dương kiệt khải hít sâu một hơi đây là đang viết tiểu thuyết võ hiệp sao Thiên Hồng cái này truyền kỳ bang phái ngọn nguồn sớm nhất bắt đầu tại cái nào triều đại đã không cách nào khảo chứng, nhưng có chứng nhận có thể kiểm tra cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến thanh triều Thiên Địa hội, nhưng những thứ này một mực vẹn vẹn tại cố sự bên trong tồn tại, bây giờ nghe được Thiên Hồng chân thật tồn tại, không khiến người ta cảm thấy giật mình đều không được. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt kinh ngạc nói, "Thiên Hồng thật tồn tại?" Lão giả không có trả lời Dương Kiệt Khải vấn đề, chỉ là cười cười, "Đạo, ngươi Thiên Hồng hiểu bao nhiêu?" Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, "Ta đối với Thiên Hồng hiểu rõ chỉ hạn chế tại truyền thuyết cùng cố sự bên trong, chỉ biết là là một cái rất cổ xưa bang phái." Tại xã hội cũ Việt Nam chuyển ứng kỳ vậy tồn tại, cái khác thật đúng là không hiểu rõ lắm. Lão giả cười cười, "Đạo, ngươi nói những thứ này cũng không sai, nhưng đều chỉ bất quá là thiên hồng gia lông mà thôi, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể cho ngươi tình tế nói đến." "Không nóng này." Dương Tuyệt Khải đưa tay đánh gậy lão giả lời nói, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, "Đạo, ta biết lão tiên sinh thực lực hùng hậu, cũng cứu mạng ta, cái này ta rất cảm kích, ta Dương Tuyệt Khải cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, ngươi cần ta làm cái gì, cứ mở miệng, xin cứ không cần nói một chút lời vớ vẩn, ta tuyệt không ưa thích người khác dùng lời vớ vẩn lừa gạt ta." Lão giả nghe vậy cười nói, ngươi cho là ta đang nói láo? Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, Thiên Hồng đối với ta mà nói, chỉ là một cái truyền kỳ cố sự, bất quá ta nghĩ vậy cũng là trước giải phóng chuyện. Nếu như Lão Tiên Sinh khăng khăng muốn nói ngươi là Thiên Hồng nhân, vậy thì xin ngươi chứng minh. Lão giả chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, vậy theo Dương Tiên Sinh nhìn, ta nên như thế nào chứng minh chính mình? Dương Kiệt Khải lạnh lùng nói, rất đơn giản, Lão Tiên Sinh tất nhiên nói mình là Thiên Hồng đời thứ 16 trưởng môn nhân, cái kia đưa tay tự nhiên không tầm vương, văn bối vô lễ, muốn cùng Lão Tiên Sinh linh giáo mấy chiêu. Lão giả cười ha ha một tiếng. Dương Tiên Sinh quả nhiên danh bất hư truyền, nhanh như vậy mà bắt đầu thăm dò ta nội tình, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, để tỏ lòng thành ý, trong này không có những người khác, có chỉ là ngươi cùng ta. Gặp bị đối phương điểm phá mình tâm tư, Dương Kiệt Khải lúc này mặt mơ đỏ ửng, đối với đối phương là không phải thiên hùng nhân, Dương Kiệt Khải là có chút nghi hoặc, bất quá càng quan trọng chính là, Dương Kiệt Khải chính là nghĩ ra lời khích tướng đối phương, ngâm nghĩa cẩn thận bốn phía này phải chăng có phục binh. Dương Tiên Sinh không cần phải lo lắng, nếu như ta muốn động ngươi, ngươi tới Bắc Hải ngày đầu tiên liền động thủ, hơn nữa ta cũng có thực lực này. Tiếp đấy Lão giả liền đem lời từ Dương Kiệt Khải ngày đầu tiên tới Bắc Hải đến bây giờ phát sinh qua một ít chuyện tinh tế nói một lần. liền lúc đó Ngô Nam giết Chu Chí vừa chuyện hắn đều biết. Lão tiên sinh kia lần này mời ta tới mục đích là Dương Kiệt Khải nghi hoặc vấn đạo. Lão giả mỉm cười nói, cái này không đổi, chờ một lúc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi tất nhiên đối ta thân phận có hoài nghi, ta cũng chỉ đánh chứng minh mình một chút. Nói, Lão tiên sinh đột nhiên đưa tay ngưng chảo, siêu một chút hướng về Dương Kiệt Khải buông tay tử chọt tới. Một chảo này vừa nhanh vừa độc, tốc độ nhanh đến cơ hội dùng mắt thường không cách nào thấy rõ. Dương Kiệt Khải không dám kinh thường. Trốn tránh nhất định là không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là nâng lên cánh tay đón đỡ. Lão giả một chút bắt lấy Dương Kiệt Khải cánh tay, sau đó dùng lực hướng về bên cạnh khu vực. Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy tựa hồ bị một cái cánh tay máy móc bắt lấy, sức mạnh lớn đến lạ thường, cũng không dám dùng sức mạnh, không thể làm gì khác hơn là theo lão giả lực đạo hướng về bên cạnh rời một tốc, lại lấy một nửa hình tròn vẽ trở về. Thân thủ tốt. Lão giả từ trong thâm tâm tán thưởng một tiếng, nhưng là một cái tay khác cũng bổ tới. Dương Kiệt Khải nhướng đầu không thôi, lão giả một cái tay đã quá hắn chịu được, hơn nữa bây giờ hai người là đang ngồi, thân thủ căn bản không thi triển được cho nên Dương Kiệt Khải dự định lấy sức mạnh thủ thắng cũng không có trốn tránh cùng đó đỡ, tay phải nắm thành quả đấm, hung hăng hướng về đối phương móng vuốt đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, hai người đều bị lực đạo to lớn chấn động đến mức liền người mang cái ghế hướng phía sau di động một khoảng cách. Hảo, lão giả ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Dương Tiên Sinh tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Lão giả tán thưởng Dương Kiệt Khải đồng thời, Dương Kiệt Khải trong lòng cũng âm thầm khâm phục không thôi. Vừa rồi chính mình ra chuyện nắm đấm, đối phương nhưng là móng vuốt, làm hai cố lực đạo đụng vào nhau thời điểm, Dương Kiệt Khải cũng cảm giác một quyền kia giống như là đánh vào thép tấm bên trên một dạng, bởi vậy có thể thấy được. Lão giả này lực đạo là có bao lớn? Dương Tiên Sinh, hảo tuấn đưa tay lại đến. Lão giả tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Dương Kiệt Khải thì khoát tay một cái nói, không cần lão tiên sinh, ta đã biết ngươi là Thiên Hồng nhân. Úp. Lão giả vấn đạo, ngươi là làm thế nào biết? Dương Kiệt Khải đạo, vừa rồi lão tiên sinh cái kia hai chiều, nếu như ta không có đoán sai, chính là Thiên Hồng bên trong hồ trảo, vạn bối bất tải, trước đây cũng có cao nhân chỉ điểm, được chứng kiến Thiên Hồng hồ trảo. Dương Kiệt Khải nói mấy câu nói đó, tuyệt đối không phải bắn tên công đích, đối với Thiên Hồng hộ trảo, hắn thật sự tận mắt chứng kiến qua đó là hắn tại doanh binh trại huấn luyện thời điểm, huấn luyện viên của hắn dương thần, lúc đó đối với hắn đơn độc lúc huấn luyện, biểu diễn cho hắn nhìn. Dương thần giáo quan trước đây đã nói với hắn một chút thiên hồng ngọn nguồn, cùng hồ chảo lai lịch. Chỉ là dương thần giáo quan cũng chỉ là hiểu chút da lông, thông qua mới vừa giao thủ, dương kiệt khải liền nhìn ra cái này vì lão giả đã đem hồ chảo luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, nếu không phải là thật sự có thiên hồng tồn tại, chắc hẳn ngoại nhân là không thể nào đem bộ này chảo pháp luyện đến này danh giới. Lão giả nghe được dương kiệt khải nói lên hồ chảo ngọn nguồn, cũng là không ngừng tán thưởng, hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý à? xác nhận thân phận đối phương sau đó. Dương Kiệt Khải vẫn là cảm giác có chút kỳ quái, vấn đạo, lão tiên sinh, giống thiên hồng loại này tổ chức, sớm nên đang giải phóng phía trước liền diệt vong, vì cái gì bây giờ còn tồn tại đâu? Lão giả cười ha ha, không đợi, lại nghe ta từ từ nói tới. Dương Kiệt Khải cứ như vậy, một mặt uống trà, một mặt nghe lão giả nói về những cái kia để bọn hắn cảm thấy tắc lưỡi thiên hồng điện cố, ngẫu nhiên cũng chen vào vài câu miệng. Nếu như ngoại nhân nhìn một màn này, nhất định sẽ cho rằng đây là hai cái bạn vong niên đang nói chuyện tâm tình, nhưng là không biết bọn hắn cái này người trong giang hồ, vô luận tự mình cảm tình thật tốt, cùng đối phương lại cùng chung chí hướng. Dù là giống như như vậy một dạng phẩm trà này cho chuyện, có thể một giây sau, liền vô cùng có khả năng rút súng đánh nát đối phương đầu người. Thân bất do kỷ, đây chính là người trong giang hồ. Hôm nay tại sao lại muốn tới gặp vị lão giả này, mà lão giả lại vì cái gì muốn gặp Dương Kiệt Hải, e rằng hai người cũng không có quyên dự tính ban đầu. Chỉ bất quá, đối với người trong giang hồ tới nói, hai cái có thể một giây sau chính là tử địch nhân có thể ngồi cùng một chỗ uống trà, loại này nhàn hạ mười phần chân quý. Song Phương rất có an ý không có nói ra tiếp đó sẽ chuyện phát sinh, lẳng lặng hưởng thụ lấy đối với người bình thường tới nói không thể bình thường hơn, nhưng đối với người trong giang hồ tới nói lại cực kỳ khó được thời đoạn. Dương Kiệt Khải an tĩnh nghe lão giả đem cái kia truyền kỳ vậy cố sự êm thay nói xấu. Thiên Hồng khởi nguyên đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu, trên giang hồ càng là chúng tuyết phân vân, nhưng tương đối nhận đồng vẫn là lấy trước kia Trịnh Thành công vì phản thanh phục Minh bí mật sáng tạo vì chính thống. Tương tại dân quốc thời kỳ vang vọng hoa hạ đại lục tam đại tổ chức, thanh cát, hồng môn, Thiên Hồng. Kỳ thực đều đồng xuất một môn, cũng là trịnh thành công tổ sư ra, vì phản rõ ràng mà sáng lập, nhưng người nào mới là chính thống, cái này đã không cách nào khảo chứng, ngược lại hiện nay tam đại tổ chức đều nói mình là chính thống, cái khác tổ chức là từ bọn hắn nơi nào chia ra đi. So sánh cùng nhau so sánh, Thiên Hồng còn có mặt khác nói chuyện, đó chính là hắn khởi nguyên từ Sơn Thành bến tàu, từ trên bến tàu tất cả cỗ thế lực chỉnh hợp mà thành, trước hết nhất đặt tên là Kha lão hội, phía sau lại gọi Bảo ca nhân ra, bởi vì ban sơ kỳ thành viên tạo thành phần lớn cũng là du thuộc khu vực, Kha lão hội cùng Bảo ca nhân gia đều xem như tiếng địa phương. Đây cũng chính là vì cái gì Thiên Hồng cái công ty này tại sao muốn gọi Áo Bảo đỏ tập đoàn nguyên nhân về sau cố thế lực này dọc theo Trường Giang lưu vực không ngừng làm lớn, dần dần lại đổi tên là Thiên Hồng, đồng thời một mực dùng cho tới nay. Lão giả sau khi nói xong, thần sắc trắng nghiêm, dường như nghĩ đến khi xưa những cái kia phong vân thời gian. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, cũng trầm mặc hồi lâu. Cái kia thanh cát hỏa hưng môn bây giờ còn tồn tại sao? Dương Kiệt Khải đột nhiên hỏi. Lão giả gật gật đầu, đạo, không hiếm hoi còn sót lại tại, hơn nữa còn là ta Thiên Hồng lớn nhất từ địch. Dương Kiệt Khải nghe vậy miệng kinh hãi nửa ngày không khép lại được chỉ là một cái thiên hồng đều để hắn giật mình không thôi, nghĩ không ra thanh các hoa hồng môn đồng dạng vẫn tồn tại như cũ, cái kia hoa hạ giang hồ thế giới, nhưng là nó nhiệt. Dương Kiệt Khải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giả vờ tùy ý vấn đạo, vậy những này tổ chức bây giờ quy mô như thế nào, sẽ không còn cùng trước giải phóng khổng lồ như vậy à? dù sao bây giờ là xã hội pháp trị đi, ha ha. Lão giả nghe vậy, hơi hơi sửng sở, lập tức ha ha cười nói, Dương tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, nhanh như vậy mà bắt đầu tìm hiểu ta nội tình, ha ha, hậu sinh khả úy a sáu. Dương Kiệt Khải thấy mình mục đích bị vặt trần, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, ta liền là tùy tiện hỏi một chút. Lão tiên sinh nếu là không tiện có thể không nói. Lão giả chỉ là cười nhạt cười, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, cách đặc chế pha lê quan sát bên ngoài, lúc này mới chậm rãi nói, cái này cũng không phải là bí mật gì, hôm nay nói cho người cũng không sao. Dương Kiệt Khải trong lòng vui mừng, bất quá sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thẳng nhiên nói, rửa hai lắng nghe. Lão giả nói, trước tiên là nói về thực lực kinh tế à, bởi vì đặt chân sản nghiệp quá nhiều, không tiện từng cái nói tỉ mỉ, ta chỉ cho ngươi lấy một thí dụ, cái này Áo Bảo Đỏ tập đoàn, chẳng qua là Thiên Hồng trong tay một cái bình thường tập đoàn công ty thôi, giống như vậy công ty, Thiên Hồng tại toàn thế giới còn rất nhiều cái. Lão giả lời này vừa nói ra, Dương Kiệt Khải không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ là cái này áo bảo đội tập đoàn hàng năm lợi nhuận cũng không biết muốn so Long Đường cao hơn gấp bao nhiêu lần, cái này đã là khá tốt. Thế nhưng là lão giả lại nói công ty như vậy Thiên Hồng tại toàn thế giới còn rất nhiều, rất nhiều là một cái khái niệm gì? Rất nhiều chính là đại biểu Thiên Hồng tài phú nhiều đủ để cho người kinh ngạc. Lão giả nói tiếp, hãy nói một chút ta Thiên Hồng đệ tử a, phân liệt phía trước không nói, chỉ nói phân liệt phía sau, trước mắt chính thức bái tại ta Thiên Hồng kỳ hạ đệ tử trong môn phái ít nhất ba vạn, ngoại vi đệ tử kia liền càng nhiều. Dương Kiệt Khải lần nữa suýt chút nữa thế xỉu, Long Đường trước mắt cộng lại cũng nhiều lắm là không đến một ngàn dáng vẻ, thế nhưng là Thiên Hồng chỉ là đệ tử trong môn phái thì có ba vạn. Ba vạn là một cái khái niệm gì, như chuyển đổi thành quân đội biên chế, đó chính là ba cái chỉnh biên sư. Chẳng lẽ các ngươi muốn đánh nhau sao? Dương Kiệt Khải trong lòng thầm nghĩ. Lão giả nhìn ra Dương Kiệt Khải thần sắc, cười cười nói, không cần cảm thấy kinh ngạc, đây vẫn chỉ là Thiên Hồng phân liệt sau số liệu. Huống hồ, Trường Giang Lưu vực phần lớn thành thị cũng là địa bàn của chúng ta, còn phải tùy thời điều nhân thủ ra ngoài hòa Hồng môn thanh cắt chiến đấu, cứ tính toán như thế tới, ba vạn người tuyệt không tính toán nhiều. Lão giả mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Kiệt Khải trong lòng lại thầm nghĩ, không coi là nhiều cái rắm, lão tử Long Đường mới không đến một ngàn người, nếu như các ngươi đánh tới, chiến thuật biển người cũng phải đem lão tử chết đôi à. Nghĩ tới đây, Dương Kiệt Khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng có chút nghi ngờ hỏi, "Lão tiên sinh, ngài mới vừa nói trường Giang lưu vực cơ hồ đều là các ngươi thiên hồng địa phận, vị kia cái gì An Hải thành phố 6?" "An Hải thành phố tiếp giáp Sơn Thành, cũng thuộc về thượng du sông Trường Giang, thế nhưng là mình Long Đường ở bên kia cũng không vẹn vẹn chưa từng có gặp được thiên hùng, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe nói qua." Lão giả điểm điểm đầu đạo, "An Hải là một cái ngoại lệ." chiến tranh giải phóng lúc, nơi đó là một quân sự cổ họng, song vương đánh ngươi tới ta đi, về sau chiến đấu thắng lợi phía sau, địch nhân cũng không chết tâm, âm thầm không ngừng phái ra đặc vụ gián điệp mai phục trong đó ám làm phá hư, quốc gia cuối cùng xuống tay nó gắt, đối với địa phương đủ loại thế lực tiến hành điên cuồng chấn ép, thiên hồng thế lực bị thúc ép rời đi nơi đó. về sau nữa, thanh các hòa hồng môn cũng ý đồ đáp lấy thiên hồng rút lui lúc hướng hắn thầm đấu, kết quả lại hòa thiên hồng một dạng, tại chính phủ đại lược áp chế xuống cũng không thể không bỏ ý niệm này đi, nhưng mà nơi đó vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, tam vương thế lực thế lực của mình thâm không vào trong, nhưng là không cho phép mặt khác hai phe thế lực xông vào đi. Tam Vương cứ như vậy ngươi tới ta đi tại Nam Giang thành phố đọ nhiệt tình, chỉ cần Vương nào thế lực đầu tiên tiến vào. Hai bên ngoài hai phe chắc chắn liên hợp lại tiến hành điên cuồng chiến ép. Cuối cùng, Tam Vương thế lực đạt tới ăn ý, đối với An Hải thành phố nơi này, ai cũng không trước tiên xuất binh tranh đoạt, cho nên An Hải thành phố vài chục năm nay vẫn không có tam đại tổ chức thế lực thẩm thấu trong đó, mới có mỗi cái thế lực lớn nhỏ, cuối cùng mới có các ngươi bây giờ lòng đường sưng bá An Hải, một nhà độc quyền cách cục. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong trong lòng nói thầm một tiếng may mắn. Trước đó chính mình thực sự là hết ngồi đáy giếng, sưng bá An Hải thành phố lúc còn cảm thấy mình bao nhiêu ghê gớm đâu. Bây giờ mới biết, vận khí thành phần chiếm hơn phân nửa, nếu là An Hải thành phố lúc đương thời tam đại trong tổ chức bất kỳ một cổ thế lực nào ở trong đó, Long Đường hạ chẳng e rằng đều sẽ rất thảm. Lão tiên sinh hôm nay để cho ta kiến thức." Dương Kiệt Khải phát ra từ nội tâm cảm khái nói. "Lão giả ha ha vui lên, đạo, ngươi cũng không cần quá quá khiêm tốn hư, Long Đường mặc dù bây giờ còn rất trẻ, vô luận là nhân số cùng kinh tế các phương diện đều rất yếu, nhưng cũng không đại biểu hắn yếu tiểu, ít nhất, tình báo của các ngươi cơ quan Phượng Tổ không đã trải qua sông vào ta cái này chẳng cao đi, ha ha." Dương Kiệt Khải nghe vậy, mặt mơ đỏ ửng, vội vàng chống chế đạo: Lão tiên sinh nói cái gì? văn bối cũng không minh bạch. Lão giả cười ha ha, đạo, công ty bộ phận nhân sự mới tới mấy nữ kia sinh viên, ta muốn không nên đem bọn hắn kêu lên tới cùng ngươi gặp mặt một lần à? Dương Kiệt Khải thấy đối phương bằng chứng như núi, không cách nào tiếp tục chống chế, mặt mò lúc này đỏ lên, vội vàng lúng túng khoát tay nói, ha ha, không cần, ta quay đầu liền để bọn hắn từ ngái chỗ này từ trước, ha ha. Cuối cùng, Dương Kiệt Khải đem trong lòng một cái nghi vấn hỏi lên, cũng có nói sang chuyện khác ý tứ. Đạo, Lão tiên sinh mới vừa nói, Thiên Hồng phân Liệt, là chuyện gì xảy ra? Lão giả nghe vậy. Sắc mặt đông nhiên ngưng lại, một lúc sau, mới thở dài một tiếng, đạo, ha ha, xem ra, nên nói chính sự thời điểm đến, đến rồi, ngươi hỏi vấn đề này, cũng chính là ta tại sao muốn tìm tới nguyên nhân của ngươi. Úc. Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói, thiên hồng phân liệt cùng chúng ta long đường có quan hệ. Lão giả khoát khoát tay, đạo, lại nghe ta từ từ nói tới. Một bên Dương Kiệt Khải nghe vậy, lập tức cảm thấy một hồi bối rối, có phải là người hay không sao này ra rồi, nói cái gì chuyện đều phải từ từ nói tới. Ba năm trước đây, ta thiên hồng triều đại thứ 15 trưởng môn nhân bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử đến nay nguyên nhân cái chết không rõ bởi vì tình thế quá đột nhiên lại có người từ trong cản trở thiên hồng trên dưới đột nhiên đại loạn hồng môn cùng thanh các đáp lấy cái này khoảng cách đối với thiên hồng phát động quy mô tiến công thiên hồng trên dưới tuy lớn loạn nhưng cũng chỉ là vì riêng phần mình tại thiên hồng quyền lợi cùng địa vị đối với thiên hồng độ trung thành nhưng thủy trung nhất trí các phương thế lực phấn khởi chống cự cuối cùng vì đại cục chia hai cố lực lượng để kháng một cố chính là ta bây giờ xuất lĩnh cố này một cố khác từ một cái tên là lâm tiên trong người xuất lĩnh sau một phen tử đấu phía sau thanh cát hỏa hồng môn bây giờ thu binh nhưng thiên hồng ngay sau đó liền bắt đầu xuất hiện nội loạn trước hết nhất là hai cỗ thế lực ý kiến không hợp mấy lần đàm phán cũng không hoan mà tán cuối cùng phát triển thành bắt đầu có chút nhỏ kích thước ma sát đến năm ngoái đối phương đột nhiên đối với ta các nơi đường khẩu phát động đại quy mô tiến công bên ta phấn khởi phản kích song phương đều có thắng bại đối phương vì chứng minh mình mới là thiên hồng chính thống đổi tên là nam hồng từ đây thiên hồng chính thức một phân thành hai dương kiệt khải sau khi nghe xong hơi suy tư liền đoán được đại khái cười nhạt nói cho nên ngươi mà bắt đầu lôi kéo các phương thế lực đối phó nam hồng trong đó liền bao quát chúng ta long đường lao giảng nghe vậy trong lòng thầm khen một tiếng, hạo linh quang đầu não, nhưng vẫn là nói tiếp, ngươi nói cũng không nhất định hoàn toàn đối, đệ nhất, chúng ta muốn đối phó nam hồng không giả, nhưng đối với các ngươi tuyệt không phải lôi kéo, mà là hợp tác. đệ nhị, chúng ta cũng không phải lôi kéo các phương thế lực, ta thiên hồng chỉ tìm tới ngươi long đường một nhà xem như là minh. úc, lão giả lời nói này ngược lại đệ dương kiệt khải có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nói, như tại an hải thành phố ngươi tìm tới chúng ta, ta có lẽ nghĩ đến thông, thế nhưng là tại Bắc hải, chúng ta long đường bất quá chỉ là khu vực ngoại thành một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật, ngươi vì sao lại tìm tới chúng ta? lão giả ngừng người, đột nhiên cười ha ha đạo, bất nhập lưu. người trẻ tuổi, người quá khiêm nhường, có thể mới vừa vào Bắc Hải, liền tại Bắc Đế hội sở ăn hết nam Hồng một cái trọng yếu đường khẩu, đem chuột vương đánh chật vật mà chạy. Tiếp đó không lâu sau, lại đem dương vương đánh chết. Trong đoạn thời gian, cấp tốc đem đông giao chỉnh hợp thành duy nhất cái này lòng đường một nhà độc quyền thanh nhất sắc, tổ chức như vậy, có thể gọi không có nhập lưu sao? Đối với lao giả lần này lời tán thưởng, dương Kiệt khải ngược lại là không có cảm giác gì. Từ nhỏ ở trên mũi lao lan lộn hắn sớm đã coi nhẹ những thứ này hư vô mở miệng đổ vật. Đối với đối phương tán thưởng, chỉ có thể làm thành nước hoa. Nghe liền có thể. Nếu như quá quá thật tổn hết, đó là phải ra khỏi nhân mạng. Đối với lão giả lời nói, Dương Kiệt Khải cảm giác hứng thú chỉ là vừa mới hắn nói cái gì chuột vương Dương vương, cái này có chút nhường Dương Kiệt Khải không rõ nội tình. Chuột vương cùng Dương vương là có ý gì? Dương Kiệt Khải vấn đạo. Lão giả nói, nam Hồng hạch tâm nhất thế lực chính là 12 người, 12 người này đưa tay phải, đều có đặc điểm, năng lực càng là siêu quần bật tụ, dựa theo kỳ phong cách cùng đặc điểm, giang hồ đem bọn hắn gọi 12 cầm tinh, theo thứ tự là chuột vương, Ngưu vương, Hổ vương, Thỏ vương, Long vương, Sa vương, Mã vương, Dương vương, Hầu vương, Gà vương. Cầu Vương, Kheo Vương, 12 người này người người cao minh, thâm bất khả chấp, có thể nói bọn hắn chính là Nam Hồng trụ Cột. Bắc Đế Hội Sở bị các ngươi đuổi chạy chính là lấy một thân linh xảo trốn tránh công phu chứ danh chuột Vương Đông Đảo Sơn Trang Dương Vương bị các ngươi chơi đi ngược lại là một cái ngoài ý muốn. Dương Vương trời sinh tính quái cỡ, thường thường một thân một mình đến đủ loại chỗ tiêu khiển. Hôm đó hắn đúng lúc chạy đến Đông Đảo Sơn Trang vui đùa, lại không nghĩ rằng bị các ngươi đục vào, cũng đem hắn xử lý. Dương Kiệt Khải đột nhiên minh bạch cái gì? Đạo, lần trước tại Bắc Đế Hội Sở một trận chiến, đối phương rõ ràng chiếm ưu, nhưng lại đột nhiên bây giờ thu bình, chẳng lẽ là có liên quan với ngươi? lão giả gật gật đầu, đạo, ngay tại vào lúc ban đêm, ta tự mình xuất linh thiên hồng số lớn nhân mã đối với bắc hải phát động đột nhiên tập kích, bây giờ cái này tràng áo bào đỏ cao ốc, trước đó vài ngày chủ nhân còn không phải ta đây. dương kiệt khải mới chợt hiểu ra, chẳng thể trách đâu, nguyên lai là thiên hồng đến tới, nam hồng mới không cách nào bận tâm huyết lang, tính như vậy mà nói lão nhân này còn tính là cứu được long đường một cái, bất quá cũng không cần cảm kích hắn, trùng hợp thôi. đột nhiên, dương kiệt khải lại nghĩ tới mặt khác một chuyện, đạo, trước đó vài ngày ám sát ta những sát thủ kia, có phải hay không là nam hồng nhân? lão giả nghe vậy mẩn người, nam hồng ám sát qua ngươi. Dương Kiệt Khải lung lay đầu đạo, ta cũng không dám xác định đối phương lối vào, chỉ bất quá đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, sức chiến đấu cực mạnh, ta muốn tuyệt không phải hạng người qua loa, ở nơi này Bắc Hải, có thể có dạng này sức chiến đấu sát thủ, chiếu trước mắt đến xem, cũng chỉ có hai cỗ thế lực. Dương Kiệt Khải lời này xem như một lời hai ý nghĩa, một phương diện nghe ngóng nhóm người kia lối vào, một phương diện khác liền đang thử thăm dò phản ứng của lão giả, giang hồ loại địa phương này, khắp nơi là cơ quan, khắp nơi là người lựa ta gạn, ai dám chắc chắn nhóm người kia không phải lão giả cô thế lực này phái ra đâu. Gặp Dương Kiệt Khải thân sắc, lão giả đoán ra mấy phần Ta tất nhiên lựa chọn cùng Long Đường làm đồng minh thì sẽ không làm ra cấp độ kia chuyện, mặc dù ta tuyệt đối có thực lực này, nhưng mà, ta dám khẳng định nhất định, ám sát ngươi nhóm người này, không phải là chúng ta Thiên Hồng, cũng không phải Nam Hồng." Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói, lời này nói như thế nào? Lão giả nói, không phải Thiên Hồng nguyên nhân, ta vừa rồi đã nói qua, đến nỗi Nam Hồng, mới vừa nghe ngươi miêu tả nhóm người kia nhân số cùng sức chiến đấu, cái này đặt ở Thiên Hồng bên trong cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Nam Hồng lập tức đang cùng chúng ta đánh thành trạng thái giằng co, bọn hắn địch nhân lớn nhất là ta, là cũng không có thể ở nơi này ngay miệng phái ra đại lượng tinh nhuệ đi đối phó Long Đường. Sau khi nói xong, lão giả dừng một chút, vừa tiếp tục nói, hơn nữa, Nam Hồng muốn đối phó người, Hà Tất dùng như thế lén lén lút lút biện pháp. Dương Kiệt Khải suy nghĩ một chút cũng phải, bằng Nam Hồng thực lực, muốn đối phó Long Đường Cứ quy mô tiến công là được, Hà Tất phê lớn như vậy tình làm ám sát. Này sẽ là ai đây? Dương Kiệt Khải vấn đạo. Lão giả trầm ngâm chốc lát, "Đạo, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta dám khẳng định chính là, nhóm người này tuyệt đối không phải Bắc Hải thế lực, bằng không, ta không có thể một điểm phong thanh cũng không biết, không phải Bắc Hải thế lực." Dương Kiệt Khải trong lòng rất là nghi hoặc, "Này sẽ là ai đây?" An Hải thế lực còn sót lại trả thù. Không có khả năng An Hải nếu là có mãnh liệt như vậy thế lực, sớm dùng tới, cái kia vòng đạo các vùng bạn rơi vào phía sau chạy đến Bắc Hải đến báo thù chính mình, nhưng trừ cái đó ra, còn có thể là ai đâu? Dương Kiệt Khải hoạt động phía dưới bà bay, đứng lên nói, mặc kệ là ai, ta dám khẳng định bọn hắn nhất định sẽ trả giá giá cao thảm trọng, lão tiên sinh một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Nói xong, đứng dậy liền bước nhanh mà rời đi. Chờ một chút. Lão giả bỗng nhiên gọi lại. Dương Kiệt Khải dừng lại, trở về đầu đạo, lão tiên sinh còn có chuyện gì sao? Lão giả nói: "Vừa rồi ta nói liên minh một chuyện, không biết Dương Tiên sinh ý như thế nào." Dương Kiệt Khải cười nhạt một tiếng, "Đạo, có thể hòa thiên hồng dạng này bang hội liên minh, là long đường vinh hạnh, vạn bối tất nhiên là cầu còn không được." Nói, "Còn chưa chờ lão giả nói cái gì, đông nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bất quá, chúng ta chỉ là liên minh quan hệ, ta tuyệt không chịu bất luận người nào chỉ huy cùng mệnh lệnh, ta hy vọng đến lúc đó lão tiên sinh đừng đối ta khoa tay một chân." Lão giả ngẩng người, khóe miệng hơi hơi co rúm một cái trước mắt, cũng là trầm giọng nói, "Người trẻ tuổi, nói chuyện không cần quá hướng." chúng ta thiên hồng thực lực ngươi cũng biết đối phó mấy cái phản tặc vẫn là dư sức có thừa sở dĩ tìm tới các ngươi đó là bởi vì các ngươi giúp ta tiêu diệt đối phương dương vương cũng bị thương nặng hắn đường hậu chúng ta thiên hồng luôn luôn có ơn tất báo cùng các ngươi liên minh đó là sáu dương kiệt khải phất tay đánh gãy lao giả lời nói khép mắt đảo qua điểm nhân nói lao tiên sinh ta cũng xin ngươi chú ý giọng nói chuyện của ngươi một người tuổi tác lớn nhỏ cùng hắn có thể làm chuyện bao lớn không quan hệ đánh bắc đế hội sở giết chết dương vương cũng là chúng ta huyết lang tự mình làm cũng không phải muốn giúp ai hơn nữa ngươi cũng không cần mở miệng kích tướng ta không ăn bộ này không muốn coi ta là đồ đần Nếu là chính như ngươi nói như vậy nhẹ nhõm liền có thể. Đánh bại Nam hồng, ta nghĩ ngươi không chỉ có sẽ không cùng Long Đường hợp tác, thậm chí sớm đem Long Đường chiếm đoạt, ta phỏng đoán, hiện tại các ngươi nhất định ở thế yếu, bây giờ là các ngươi Thiên Hồng cần chúng ta, mà không phải chúng ta muốn chủ động đi nương nhờ các ngươi. Dương Kiệt Khải rứt lời, cho dù lão giả trải qua sát trận, trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy lưng một hồi ý lạnh, Dương Kiệt Khải đầu óc vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, chính mình chỉ là đôi câu vài lời, đối phương liền có thể tự trong tìm ra nhiều tin tức như vậy, hơn nữa câu câu là thật. Dù sao cũng là người giả thành tinh. Lão giả mặc dù trong lòng giận mình, nhưng trên mặt lại không gợn sóng chút nào, cười ha ha nói, "Dương tiên sinh không hổ là nhân trung lão vương, vậy ta dứt khoát liền đem lời nói làm rõ, hòa Nam Hồng đối đầu nguy hiểm cỡ nào, cái này nguyên lên vô cùng rõ ràng, nhưng mà ta Thiên Hồng cũng sẽ cho các ngươi trợ giúp thật lớn, tỉ như nói tiền, rất nhiều rất nhiều tiền." Dương Kiệt Khải đại não phi tốc chuyển động một cái chớp mắt phía sau, sắc mặt trong nháy mắt biến thành gương mặt thất vọng hình dáng, thở dài ra vẻ thất vọng đạo, lao tiên sinh lời nói này cỡ nào nhường vãn bối trái tim băng giá, vãn bối là thật tâm muốn Hoa Thiên Hồng hợp tác, cũng không đổ cái khác, Thiên Hồng dù nói thế nào, cũng là ta Hoa Hạ hắc đạo chính thống." bảo vệ cho hắn thống nhất cùng chính thống là hoa hạ hắc đạo thượng mỗi người nghĩa bất dung từ chuyện bây giờ lao tiên sinh lại muốn lấy tiền tài cùng nhau so sánh nhau thực sự rét lạnh vạn mối tâm một bên lão giả nghe vậy lập tức lôi trong cháy ngoài mềm suýt chút nữa hai mắt tối sầm quất tới thầm than gia hỏa này không đi làm diễn viên thực sự là lãng phí nhân tài thật đúng là thành đâu còn hợp tác đâu còn không thể chối từ đâu cái kia vừa rồi làm sao còn một bộ dám chuối bộ dáng lão giả mắt sáng như ngót kinh ngạc nhìn dương kiệt khải mắt ý đồ phát hiện chút gì nhưng một lát sau liền từ bỏ ý nghĩ này bởi vì tại dương kiệt khải trong mắt hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì có chỉ là như như hố đen thâm thủy cùng mênh mông vô ngần yên tĩnh liền nghĩ đêm tối vũ trụ một dạng không có chút gợn sóng nào hơn nữa ánh mắt của hắn còn có một tia sáu. chân thành hậu sinh khả úy hoa hạ giang hồ như đều là ngươi như vậy vậy liền thiên hạ thái bình lão phu đội phục lão giả không biết là thực tình hay là giả dối song trưởng hô giao hơi thi lễ dương Kiệt khải hoàn lễ chính thanh nói chuyện này nghĩa không dung chỉ hoãn vạn bối xin cáo từ trước ngày khác liền sẽ mô phỏng ra một phần chi tiết kế hoạch giao cho lão tiên sinh xem qua lão giả nói hai vị đi hảo ngày khác gặp lại nhớ lấy chuyện hôm nay tỉnh không được tuyên dương ra ngoài dương kiệt khải đạo lao tiên sinh yên tâm cái này cũng quan hệ đến long đường an nguy át hẳn sẽ không tiết lộ ra ngoài nữa chứ táo tử nói xong liền quay đầu xài bước rời đi đi đến cửa thang máy dương kiệt khải hai người phát hiện lúc trước đưa bọn hắn đi lên nữ tử kia cũng tại cửa thang máy chờ lấy thấy hắn đi ra vội vàng nhấn mở thang máy đạo dương tiên sinh thỉnh dương kiệt khải gật gật đầu hào phóng bước vào thang máy nữ tử cũng đi theo vào ấn một cái níu cửa thang máy chậm rãi bên trên bắt đầu chậm chậm hạ xuống Dương Kiệt Khải đứng tại thang máy bên trong nhất, nữ tử lại đưa lưng về phía hắn đứng tại dựa vào bên ngoài một chút, lộ ra trong thang máy bốn phía mặt kính, Dương Kiệt Khải có thể phát hiện cô gái biểu lộ bình tĩnh như nước. Cái này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến Hàn Ngưng, Hàn Ngưng cũng ưa thích lúc nào cũng băng lãnh lấy một cái khuôn mặt, lúc này gặp nữ tử bộ dáng như vậy, không khỏi chơi tâm nổi lên, quyết định tiến lên trêu đùa một phen. "Mỹ nữ." Dương Kiệt Khải thồ bị kêu một tiếng. Có lời cứ nói, nữ tử xoay người, lạnh lùng nói. Dương Kiệt Khải mím môi một cái, trên dưới đem nữ tử dò xét một phen phía sau, đạo: "Tiểu thư ngươi chân rất dài, rất xinh đẹp." Dừng một chút, lại một khuôn mặt chân thành nói, chính là bộ ngực quá nhỏ. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt ngưng lại, khuôn mặt lập tức đen đứng lên, không tận chừng một mặt hài hước dương kiệt khai. Dương Kiệt Khải cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp lấy cười nói, bất quá ta không ngại, ít nhất so vượng tử bánh bao nhỏ lớn hơn, buổi tối muốn hay không cộng độ lương tiêu à. Lưu Minh. Nữ tử đống nhiên mắng to một tiếng, đồng thời nhấc chân liền hướng Dương Kiệt Khải hạ thân đá vào, một cước này có nhanh lại đột nhiên, vì thế Dương Kiệt Khải phản ứng cũng không chậm, hơi kinh hai phía sau, vội vàng làm ra phản ứng, thân thể hơi hơi nghiêng một cái, một tay đưa tới, liền đem nữ lang bọc lấy chỉ đen mắt cá chân nắm chặt trong tay. Ta dựa vào, mỹ nữ, có lầm hay không?" Dương Kiệt Khải nhất tay nắm chặt nữ nhân mắt cả chân, một mặt ủy khuất nói, "Tốt như vậy quả nhiên đột nhiên liền động thủ đâu." Nữ nhân dùng sức vùng vây mấy lần không có kết quả phía sau, nóng nảy đạo, "Ngươi mau buông ta ra." Dương Kiệt Khải đạo, "Không thả, ngươi trước nhất thiết phải nói rõ ràng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta dáng dấp rất áp chế, cho nên kỳ thị ta?" Nữ nhân tức giận nói, "Hảo, vậy ta nói cho ngươi, ngươi chính là một cái người quái dị, chính cũng người quái dị." Dương Kiệt Khải đặc biệt phiền muộn, hắn trước kia là ba nhiều vương, giết người nhiều nhất, ngủ qua nữ nhân nhiều nhất, tự luyến nhiều nhất bây giờ để cho người ta nói hắn là người quái gì, còn đến mức nào, mã, nói cái gì đó, lũ đàn bà tối tha, ngươi có hay không văn hóa à, ta áp chế, ta xấu, Hảo, vậy bây giờ ta đây người xấu xí ngay tại trong thang máy đem ngươi cho làm, xấu thế nào, như cũ chơi ngươi, dương kiệt khải nhất mắt quát, một mặt đem bắt lấy nữ lang mắt cá chân cái tay kia hướng về phía trước duỗi ra, nữ nhân hai cái đuổi liền bị tách ra trở thành một cái dựng thẳng một chữ hình, bởi vì nữ nhân mặc chính là một kiện màu đen nghề nghiệp đến gối bộ váy, cho nên bảo trì động tác này thời điểm dưới váy phong quang nhìn một cái không xuất gì, dương kiệt khải rơi lên nữ lang chân đem hắn đặt ở thang máy bóng loáng kính trên vách, hung tợn nói, lũ đàn bà thối tha, lao tử liền để ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút. Dương Kiệt Khải mặc dù ngoài miệng nói như thế lấy, nhưng mà tuyệt không có khả năng làm ra chuyện như thế, hắn làm như vậy cũng nhiều lắm là chính là giáo huấn cái này nói hắn xấu xí nữ nhân thôi. Hơn nữa, mượn cơ hội này, ngược lại là có thể thật tốt thử xuống nữ nhân này át chủ bài. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải trong nháy mắt liền cảm thấy thất vọng, bởi vì người nữ nhân này nhẫn nhịn chịu làm đục như thế dưới tình huống, cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là hai con mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn xem hắn hô lớn, ngươi tới à, hy vọng ngươi như cái nam nhân một dạng. Đừng để ta thất vọng." Nói, nữ lang một cái bỗng nhiên tại trước mặt Phật mấy lần, đợi đến tay nàng thả xuống lúc, áo khoác nhỏ nút thắt đã bị giải khai, lộ ra bên trong khêu gợi bó sát người màu trắng tiểu áo sơ mi. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền trợn tròn mắt, kỳ thực hắn cũng không có muốn đem nữ nhân này thật sự như thế nào dự định, chỉ bất quá nữ nhân này luôn băng lấy khuôn mặt, nhường Dương Kiệt Khải cảm thấy có cần thiết ra tay trêu đùa một phen. Thế nhưng là nữ nhân này không hô cũng không náo, nhưng là chủ động xung tới, lần này liền đến phiên Dương Kiệt Khải mở bức. "Tới a, như cái nam nhân một dạng làm chuyện ngươi muốn làm, đừng để ta xem thử ngươi." Nữ nhân nhìn thấy Dương Kiệt Khải ngẩng người, khe miệng hiện lên một vòng tư thái thắng lợi, phải tỷ tỷ ngươi thắng. Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thả xuống nữ nhân một cái chân nhân vua. Lúc này cửa thang máy mở, Dương Kiệt Khải con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, nhưng là có chủ ý chỉ thấy hắn đột nhiên đem dây lưng quần bung ra, tiếp đó nên ngang, ngang đi ra thang máy, một mặt cái chốt lấy dây lưng, một mặt hắt hắt quay đầu hướng về phía nữ nhân kia đạo. Ta tại rất nhiều nơi thử qua, nhưng ở trong thang máy vẫn là lần đầu, khổ cực ngươi. Nói xong liền làm lấy trong đại sảnh rất nhiều người khẽ hắt rời đi. Nữ nhân tức giận đến khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng là run rẩy nói không ra lời. đều vô sự làm sao? nữ nhân hướng về phía người trong đại sảnh giống lên một câu, tiếp đó cắn môi đỏ mặt nhấn xuống thang máy nút đóng cửa. từ áo bào đỏ cao úc sau khi rời đi, dương kiệt khải liền lập tức đi bắc long hội sở. kiệt khải, người bên trên nơi đó đi, như thế nào điện thoại cũng không gọi được, đều nhanh gấp rút chết ta rồi. long tiểu rất nhìn thấy dương kiệt khải, vội vàng đứng dậy, nhìn thấy dương kiệt khải hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. dương kiệt khải khoát tay áo, tiếp đó ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu thuốc hút vài hơi, làm ra trầm tư hình dáng. một lát sau, hướng long tiểu man đạo, tiểu man, ngươi lập tức điểm một bộ phận huynh đệ, trong vòng ba ngày tiến vào chiếm giữ nội thành. Cái gì? Long Tiểu rất hoài nghi mình nghe lầm, nhìn xem Dương Kiệt khải nghi ngờ nói, tiến vào chiếm giữ nội thành. Một bên Tần Phong cũng nói theo, "Dương ca, mặc dù ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cũng không phải thần tiên, nội thành chúng ta chắc chắn muốn đi, bất quá cũng không phải nói chúng ta nghĩ liền muốn à. Bắc Hải thành phố giang hồ ngư long hợp tác, thông qua cùng Chu Vi Sa một trận chiến, nhờ Tần Phong bọn người biết rõ Bắc Hải giang hồ thế lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại. Trong vòng 3 ngày tiến vào chiếm giữ nội thành, cái này khiến bọn hắn cảm thấy căn bản không có khả năng Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói: Các ngươi trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, ngược lại làm theo lời ta bảo là được, rồi ta bảo đảm, trong vòng ba ngày, nội thành liền sẽ có chúng ta chẳng tự. Đối với Thiên Hồng Chuẩn Nhi, Dương Kiệt Khải cũng đơn giản nói một lần, nghe bên cạnh Tần Phong bọn người âm thầm lấy làm kỳ. Ta dựa vào trên thế giới này vậy mà thật sự có Thiên Hồng tồn tại, đây chính là trong truyền thuyết cố sự à? Tần Phong tắt lưỡi, lập tức lại vui vẻ nói: Thực sự là nghĩ không ra, chúng ta bây giờ thế mà leo lên cây đại thụ này, sau này tại Bắc Hải thành phố chúng ta thấy nhưng là tiền đồ vô lượng à? Một bên Hồng Hải Nhi Hòa Vương Tam Khuy cũng là cùng Tần Phong đồng dạng biểu hiện. "Gái, Thiên Hồng có thể tin được không?" Long Tiểu rất nói ra nghi ngờ của nàng, ta cuối cùng cảm thấy, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, Thiên Hồng dạng này giúp chúng ta, để cho ta cảm giác trong lòng không nữa. Dương Kiệt Khải tán thưởng hướng về phía Long Tiểu rất gật đầu một cái, đi qua nhiều chuyện như vậy sau đó, bây giờ Long Tiểu rất sớm đã không phải trước đây cái kia một lời không hợp liền có thể cầm vũ khí chém người hạ nghệ kỳ. Hôm nay Long Tiểu rất, nghiêm nhiên đã trở thành một gia chuyện trượng trạng, đầu não tỉnh táo đại tỷ đại, biết được đầu góc vĩnh viễn so quyền đầu dùng tốt đại tỷ. Không tệ, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, bất quá Thiên Hồng cây lại tụ này, tất nhiên dựa vào cũng là chúng ta một cái cơ hội. bọn hắn bây giờ hòa Nam Hồng kịch chiến say sưa, lại đúng là chúng ta loại này tổ chức. Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái, nói đơn giản chút, chúng ta bây giờ hòa Thiên Hồng mặc dù không thể xem như cột vào trên một sợi thừng châu chấu, nhưng là xem như đồng minh chiến hữu, có chung lợi ích, cơ hội ngàn năm một thừa này, chúng ta nhất thiết phải chắc chắn. đối với Thiên Hồng, Dương Kiệt Khải cũng không quá thâm nhập suy nghĩ, hắn vô cùng minh bạch một sự kiện, bất kể là Thiên Hồng đang lợi dụng bọn hắn cũng tốt, vẫn là có khác ý đồ. hắn chỉ biết là, y theo Thiên Hồng thực lực bây giờ, muốn đối phó Long Đường đơn giản dễ như trở bàn tay, cho nên suy nghĩ nhiều vô ích vào lúc ban đêm, dương kiệt khải trong đêm thảo ra một phần làm chiến kế hoạch. sáng sớm hôm sau, hắn liền đi đến áo bào đỏ cao ốc tìm lão gia tử. lão gia tử cũng thức dậy rất sớm, đang tại nấu một bình trà canh, trông thấy dương kiệt khải đi vào cũng không cảm thấy nhiều kinh ngạc, ngược lại giống như là đương nhiên một dạng. mời ngồi. lão gia tử gật gật đầu, xem như chào hỏi dương kiệt khải, tiếp đó thuần thục cho dương kiệt khải rót một chén trà. dương kiệt khải ngửi ngửi, cảm giác hương khí bốn phía, chia ba ngụm đem trà thang uống xong, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. dương kiệt khải cũng không có nói nhảm, trực tiếp đem làm chiến kế hoạch đặt ở trên bàn trà. đạo, lão gia tử. Đây là ta định ra làm chiến kế hoạch, mời ngươi xem qua." Lão gia tử cười ha ha, tiếp nhận làm chiến kế hoạch, nghiêm túc là xem. Nét mặt của hắn từ mới bắt đầu mỉm cười, chậm rãi trở nên lông mày thích chặt, cuối cùng hai mắt thoáng qua tình quang. "Hảo, quá tốt rồi, hậu Sinh Khả Quý a." Sau khi xem xong, lão gia tử trọng trọng một cái tát đập vào trên đệm, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, "Đây là ngươi một người hoàn thành." Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, cười nói, "Vẽ xấu chi tác, còn xin lão gia tử không nên chê cười mới tốt." Lão gia tử cười ha ha, "Nếu như đây là vẽ xấu chế luyện lời nói, e rằng trên thế giới tất cả làm chiến kế hoạch cũng là tối lắm." tại nơi phần làm chiến kế hoạch bên trong, dương kiệt khải phương thức tư duy, cùng suy xét phương hướng, có lý có cứ, ngay ngắn rõ ràng, một vòng tiếp một vòng, nhường lao gia tử rất là tàn thượng. xem ra ta lựa chọn các ngươi long đường là chính xác. lao gia tử bởi vì kích động, sắc mặt có vẻ hơi hồng luận, nhìn xem dương kiệt khải đạo, ngươi phần này làm chiến kế hoạch phi thường tốt, quay đầu ta sẽ cẩn thận nghiên cứu, tiếp đó cuối cùng sửa bản thảo. tiếp lấy, hai người lại căn cứ vào lập tức bắc hải thành phố giang hồ thế lực hàn huyên một hồi. dương kiệt khải nghe âm thầm tắt lưỡi, thế mới biết như là chu vi xa chạy dọn, tại bắc hải thành phố quả thực là cái tôn kép nhại nhép cũng không tính. Trừ bỏ những cái này đã mua hợp, bây giờ toàn bộ Bắc Hải cũng chỉ có Thiên Hồng Hòa Nam Hồng. Lão gia tử nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, đương nhiên, bây giờ còn thêm ra một cái Long Đường. Long Đường nơi nào có thể cùng các ngươi đánh đồng? Dương Kiệt Khải cười khổ, cảm thấy mình quá mức nhỏ bé. Đúng Lão gia tử, vừa rồi ta phần kia làm chiến kế hoạch ngài cảm thấy thế nào? Dương Kiệt Khải lại đem chủ đề kéo tới chính đề bên trên, trong lòng hết sức rõ ràng hắn lần này tới mục đích, không thể không nói, người đem ta kinh gặp, phần này làm chiến kế hoạch lộ Diệp Chi kín đáo, tư duy hình thức chi mới lạ, nhường Lão Phu mở rộng tầm mắt. Lão gia tử từ đấy lòng tán thưởng, hắn không biết là. Dương Việt Khải năm đó ở nước ngoài làm lính đánh thuê thời điểm liền đảm nhiệm quân đội xì bở cờm mãn đơn nhân vật, giống cái này làm chiến kế hoạch viết không biết bao nhiêu phần. Dương Việt Khải sau khi nghe lặng lẽ nói, cái kia tất nhiên Lão Gia Tử tán đồng, ta quay đầu liền an bài các huynh đệ tiến vào chiếm giữ nội thành. Tiến vào chiếm giữ nội thành. Lão Gia Tử nghi hoặc nhìn Dương Việt Khải, Dương Việt Khải điểm điểm đầu đạo, ta phần kia làm chiến kế vẽ lên có ghi qua, dựa theo lập tức Thiên Hồng Hòa Nam đỏ đối lập hình thức, Long Đường nhất thiết phải tại cả hai thế lực chỗ giao giới chen vào một khỏa cái đinh đến nay có thể làm hai cỗ thế lực che chắn, mà đến có thể làm thiên hồng thái mắt, nam hồng bên kia chỉ có vừa có động tĩnh, chúng ta lập tức sẽ làm ra nhanh nhất phản ứng. Lão gia tử sau khi nghe xong, đầu tiên là ngây cả người, lập tức cười ha ha, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à, nhanh như vậy, mà bắt đầu vì long đường giành lợi ích. Dương Kiệt Khải cũng biết chính mình trong lòng điểm này tính toán không thể gạt được đối phương, cho nên bị đối phương điểm phá, cũng không cảm thấy lại nhiều lung túng, cười nói, nếu là hợp tác, chúng ta chắc chắn thành tâm thành ý, mong rằng lão gia tử không cần lo lắng mới là. Lão gia tử cười ha ha, sàng khoái đạo, không đa tâm, không đa tâm. Ngươi nói không chê vào đâu được, quay đầu ta liền sẽ để ra thị khu mấy chỗ chẳng tử, để các ngươi Long Đường tiến vào chiếm giữ. Đa Tạ lao Gia tử tiếp lấy hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Dương Kiệt Khải mới nhớ tới Tựa hồ có chuyện đã quên, liền hỏi Lão gia tử, ta bây giờ còn không biết ngài sưng hô như thế nào đâu. Lão gia tử cười nói, ta họ Tôn, song tên Thuốc Ngủ, Tôn Thuốc Ngủ. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, thướng Tôn Thuốc Ngủ đạo, Lão gia tử, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đi về trước, còn rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Tôn Thuốc Ngủ gật đầu một cái, chấm đã, ta còn có một chuyện. Chuyện gì, Lão gia tử cứ việc nói. Không biết vì cái gì, Dương Kiệt Khải đối với trước mắt cái này Từ Mi Thiện Mục Lão giả, lúc nào cũng cảm thấy ở sâu trong nội tâm có loại phát ra từ nội tâm tôn trọng, nhìn thấy đối phương thì có loại cảm giác thân thiết. Tôn Thuốc Ngủ cầm lấy trên bàn một bộ máy riêng gọi mấy cái dây số ra ngoài. Một lát sau, từ ngoài cửa đi vào một cái thân mặc màu đen trang phục nghề nghiệp nữ tử. Dương Kiệt Khải nhất nhìn, lập tức vui vẻ, bởi vì cái này nữ tử không là người khác, chính là hôm qua dẫn tiến hắn, đồng thời trong thang máy bị hắn đùa giỡn nữ tử. Nàng gọi Đường Nguyệt, các ngươi phía trước thấy qua. Tôn Thuốc Ngủ chỉ vào Đường Nguyệt giới thiệu nói. Dương Kiệt Khải nhìn xem Đường Nguyệt khe miệng lộ ra một vòng nghiêng ấm đạo nguyên lai like ngươi gọi đường người ta, thật là một cái tên rất hay chờ một lúc còn làm phiền ngươi tiễn đưa ta ra ngoài đương nhiên thang máy cũng không cần tiến bảo đường nguyệt hôm qua bị dương kiệt khải đùa dấn lập tức nhìn thấy đối phương mặc nhiên giận không chỗ phát tiết nhưng mà trở ngại tôn thuốc ngủ tại chỗ cũng không tiện phát tác chỉ là cắn môi hận hận chừng dương kiệt khải tiếp lấy tôn thuốc ngủ đã nói một câu nhường dương kiệt khải cùng đường nguyệt kinh ngạc không thôi mà nói từ giờ trở đi đường nguyệt chính là ngươi hộ vệ đồ chơi gì dương kiệt khải chừng lớn hai cái con ngươi tử nhìn xem tôn thuốc ngủ đạo lao ra tử ta xem vậy liền coi là đi Ngươi cũng biết, ta kỳ thực rất có thể đánh, không cần cái gì bảo tiêu sáu. Tôn Thuốc Ngủ khoát tay áo, đánh gây Dương Kiệt Khải mà nói, lấy một loại ngựa khí không thể nghi ngờ đạo. ta thừa nhận Đường Nguyệt đưa tay không sánh bằng ngươi, nhưng mà nàng tâm tư nhạy cảm đầu não tinh táo, ở bên cạnh ngươi át hẳn có thể giúp ngươi một chút sức lực. Đường Nguyệt lúc còn rất nhỏ liền cùng ở bên cạnh ta, bây giờ vì biểu thị ta và các ngươi Long Đường Thành ý hợp tác, ta an bài nàng làm hộ vệ của ngươi kiêm Trợ Lý, hy vọng ngươi không nên từ chối. Cái này sáu. Dương Kiệt Khải vốn là muốn tranh luận mấy câu, nhưng bị Tôn Thuốc Ngủ mấy câu nói đó nói cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực tôn thuốc ngủ tâm tư dương kiệt khải lại quá là rõ ràng, cái gì bảo tiêu, cái gì trợ lý, đây đều là phụ vân. Tôn thuốc ngủ làm như vậy, chẳng qua là nghĩ trắng trợn tại chính mình bên cạnh xếp vào một người giám thị mình thôi. Lao ra từ sáu, đường nguyệt từ nhỏ đi theo tôn thuốc ngủ, sớm đem đối phương trở thành người nhà của mình. Lập tức nghe được đối phương muốn đem nàng an bài cho người khác làm bảo tiêu, hốc mắt một chút liền đỏ lên. Tôn thuốc ngủ thở dài một ngụm, nhìn xem đường nguyệt đạo, ngươi không cần nói nhiều, dựa theo ta nói liền đi làm. Sau này nhất định định phải thật tốt bảo hộ dương kiệt khải tiên sinh, đây là ta đối ngươi mệnh lệnh, cũng là khẩn cầu. Cùng đường nguyệt trong thang máy thời điểm. Dương Kiệt Khải vạn phần lúng túng. Nếu như sớm biết nữ nhân này sẽ trở thành hộ vệ của hắn, hắn trước đây cũng sẽ không nhất thời xúc động làm ra đùa giỡn chuyện của người khác. Cái kia 6. Đường Nguyệt à, chuyện này hôm qua đừng để trong lòng, cũng là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hắc hắc 6. Dương Kiệt Khải cười cười xấu hổ. Đường Nguyệt thì mặt không biểu tình, không nói câu nào. Cửa thang máy từ từ mở ra, nhìn xem hai người này từ trong thang máy đi ra, tất cả mọi người nhớ tới chuyện ngày hôm qua, đều là hướng hai người ném qua một vòng ánh mắt quá dị. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, tiếp đó ngân giọng giống lên một câu, "Đều nghe hảo, hôm qua trong thang máy, chúng ta gì cũng không làm." sau khi nói xong, quay đầu hướng về phía đường nguyệt đạo, yên tâm, ta đã giúp ngươi giải thích chuyện ngày hôm qua, ngươi về sau không cần đến ngượng ngùng. ai biết, đường nguyệt tức đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nếu như không phải tôn thuốc ngủ láo ra tử có phân phó, e rằng nàng lập tức động thủ. đi ra áo bào đỏ cao ốc sau đó, dương kiệt khải nhất thẳng tại một thoại hoa thoại, có thể đường nguyệt chính là không lĩnh tỉnh. bởi vì dương kiệt khải đi ra không có mở xe, cho nên hai người nhất thiết phải đi đến trước mặt một chỗ giao lộ đi đón xe. liền tại dương kiệt khải vạn phần lúng túng, suy nghĩ như thế nào mới không để đường nguyệt oán hận mình thời điểm, đường nguyệt đột nhiên giỡn ra một cánh tay kéo dương kiệt khải cánh tay. Dương Kiệt Khải nhấc lên người, nhìn lại bên cạnh Đường Nguyệt, bây giờ vậy mà đổi một bộ khôn khéo biểu lộ, giống như là bạn gái mình đồng dạng. Lần này trực tiếp liền cho Dương Kiệt Khải cảm động. Cái kia, Đường Nguyệt ta, mặc dù ta tuấn tú lịch sự, nhưng nói thật với ngươi, ta là đã kết hôn nam nhân, hơn nữa đã tâm hữu sở trúc, ngươi dạng này, để cho ta cảm giác đặc biệt đột nhiên xấu. Thả ra nữ hài kia, Liên tại Dương Kiệt Khải lời còn chưa dứt thời điểm, đột nhiên hướng phía trước chuyển tới một trung khí mười phần, đồng thời xen lẫn vua hạn tức giận thanh âm. Dương Kiệt Khải trông thấy từ bên cạnh xông lại một người, người kia nhìn qua ba mươi mấy tuổi, kiếm mỹ lãng mực, còn giữ một cái đôi ngựa nam nhân đung ra nàng, nam nhân hướng Dương Kiệt Khải nổi giận đùng đùng giống lên một tiếng. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới sững sốt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán ra có thể cùng bên cạnh Đường Nguyệt có liên quan. người này ngươi biết? Dương Kiệt Khải hỏi Đường Nguyệt. Đường Nguyệt lại lộ ra một vòng nụ cười dạo hoạt, hướng về phía con ngựa kia đôi nam nhân nói, nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần tới dây dưa ta, ta và ngươi căn bản không có khả năng. người kia là ai? đôi ngựa nam nhân từ đầu đến cuối đều ở đây chừng Dương Kiệt Khải, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người đồng dạng. đây là ta bạn trai. Đường Nguyệt nói một câu, tiếp đó vô tội Dương Kiệt Khải còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy trước mắt thoáng qua bơi đen ảnh bóng đen tốc độ nhanh, dùng mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Dương Kiệt Khải cơ hội là bản năng nâng lên cánh tay chặn lại. chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Dương Kiệt Khải cảm giác cánh tay bị trọng truy đập một cái, không tự chủ được hướng phía sau lảo đảo mấy bước. Hoa không sai muốn, Đường Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng. thế nhưng là con ngựa kia đôi nam nhân mặc nhiên hướng Dương Kiệt Khải tiếp tục công tới, bay lên một cước, thẳng đạp Dương Kiệt Khải môn. Dương Kiệt Khải nghiêng đầu nghiêng một cái, cái kia bay lên một cước nhưng là ở giữa không trung đổi đạp vĩ quét, tiếp tục hướng về Dương Kiệt Khải bả vai quét tới. thật nhanh đối pháp. Dương Kiệt Khải thầm khen một tiếng, nhưng là không dám sơ suất, cùng nam nhân kia phá hủy mười mấy chiêu. Dương Kiệt Khải vậy mà cảm thấy vô cùng phi sức. Hoa Sai, ngươi tiếp tục náo loạn, ta về sau đều không để ý ngươi. Đường Nguyệt Khét kêu một tiếng, tên kia được xưng Hoa Sai đuôi ngựa nam tử lúc này mới dừng tay. Đồng thời, Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy tim mình một hồi cùng loạn, mặc dù chỉ phá hủy ngắn ngủn mười mấy chiêu, bất quá Dương Kiệt Khải dám cam đoan, người nam nhân trước mắt này là hắn đời này gặp qua đưa tay tốt nhất một cái. Nếu như tiếp tục đánh xuống mà nói, Dương Kiệt Khải mình cũng không có phần thắng có thể thắng được đối phương. Nguyệt Nguyệt, ta nói qua đời này ngoại trừ ta ra, ta không hứa nam nhân khác đụng ngươi. Hoa Sai vẫn như cũ giận dữ chửng Dương Tề khải. Đường Nguyệt thì cắn môi nói, Hoa Sai, ngươi vốn là như vậy, chuyện gì đều phải làm vừa. Ta nói qua, chúng ta không thể nào. Ta cũng đã nói, đời này ta không phải người không cưới. Hoa nhìn Sai lấy Đường Nguyệt, ánh mắt rất là kiên định. Nếu như không muốn ta về sau đều không để ý ngươi, ngươi bây giờ lập tức ly khai nơi này. Từ trước mắt ta tiêu thất. Thế nhưng là xấu. Hoa nói bậy còn chưa nói ra miệng, Đường Nguyệt liền nói, ngươi tin hay không, ta ngày mai sẽ kết hôn. Đừng. Hoa Sai vội vàng nói, ta đi còn không được sao? Nguyên Nguyệt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng những cái khác nam nhân kết hôn. Ngươi kết hôn ngày đó, ta khẳng định muốn mở ra sắc giới. Sau khi nói xong, vừa giận vẫn chừng Dương Kiệt Khải nhất câu, cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi nghe rõ cho ta, về sau cách Đường Nguyệt xa một chút, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi như vậy thân mật, ta liền giết ngươi. Đợi đến hoa sai sau khi rời đi, Dương Kiệt Khải mới một mặt vô tội hướng Đường Nguyệt hỏi một câu, người này ai vậy, làm sao lại giống theo ta có thâm cửu đại hận tựa như? Đường Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nhưng là không có trả lời Dương Kiệt Khải vấn đề, vừa rồi ngượng ngùng, vốn là chỉ muốn để cho ngươi giúp ta đánh cái hiểm hộ lại không nghĩ rằng hắn sẽ xúc động như vậy. Tiếp lấy Dương Kiệt Khải lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới từ Đường Nguyệt trong miệng biết một số việc. Nguyên lai like cái này gọi là hoa sai tuyệt đỉnh cao thủ, là Đường Nguyệt đeo đuổi, cuốn quyết chặt lấy vây quanh Đường Nguyệt vòng vo nhiều năm, Đường Nguyệt bị hắn phiền phải không được, vừa rồi trông thấy hắn lại tới, cho nên dưới tình thế cấp bách mới đem Dương Kiệt Khải cầm tới làm tấm mục, nhưng là không nghĩ tới đối phương không nói hai lời liền động thủ. Mang theo Đường Nguyệt đi tới Bắc Long hội sở sau đó, Dương Kiệt Khải đem Đường Nguyệt cho mọi người giới thiệu một chút. Ta dựa vào, đây không phải nữ gián đẹp sao? Tần Phong người này thần kinh đặc biệt lấn đầu, bật thốt lên nói một câu. Dương Kiệt Khải vô cùng phiền muộn, lao ra tử đem Đường Nguyệt xếp vào đến bên cạnh mình mục đích, chỉ cần không phải đổ đần đều lòng dạ biết rõ, nhưng loại này chuyện biết liền tốt, nói ra sẽ không có ý nghĩa, nhưng là không nghĩ tới Tần Phong tiểu tử này tốt ra liền điểm phá thân phận đối phương. Nhìn Nguyên Niên Kỵ cùng ta không sai biệt lắm, về sau chúng ta liền tỷ muội xứng a, Long Đường Hoan nên ngươi. Long Tiểu rất đưa tay ra cùng Đường Nguyệt cầm một chút. Mấy ngày kế tiếp, Đường Nguyệt tan bài một cái ba tầng lầu cao lần biệt thự xem như Dương Kiệt Khải trụ sở, nói là để cho tiện bảo hộ Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải ở lầu ba, Đường Nguyệt cùng Long Tiểu rất ở lầu hai, Hồng Hải Nhi. Tần Phong còn có Vương Tam Khuê ở lỗ 1. Điều này cũng làm cho Dương Kiệt Khải đối với Thiên Hồng Tài Lực cảm thấy âm thầm tất lơi, tại Tốc Đất Tốc Vàng Bắc Hải thành phố, chỉ là từ nơi này khu vực tới nói, căn này biệt thự ít nhất giá trị mấy ngàn vạn. Đường Nguyệt nhưng là liền mí mắt đều không nháy một chút liền mua xuống, cái này muốn thả tại Dương Kiệt Khải trên thân, chắc chắn không nỡ lòng bỏ. Mà nhường Dương Kiệt Khải nhức đầu nhất chính là, ngoại trừ đi nhà sĩ cùng ngủ, Đường Nguyệt cơ hồ đối với hắn là như hình với bóng, khiến cho Dương Kiệt Khải vô cùng nhức đầu. Một ngày, Dương Kiệt Khải dậy thật sớm, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Nguyệt thấy, lời gì cũng không nói liền chuẩn bị đi theo Dương Kiệt Khải ra ngoài. Ta nói đường người ta, hôm nay ta muốn đi chỗ ngươi thật vẫn không tiện đi. Dương Kiệt Khải buồn bực nói, Đường Nguyệt thì mà không chút thay đổi nói, lao ra tự đem ngươi giao phó cho ta, ta tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách, ta là hộ vệ của ngươi cùng trợ lý, nhất thiết phải thời khắc đi theo bên cạnh ngươi. Dương Kiệt Khải buồn bực nuốt nuốt huyệt thái dương, nếu như ta nói, ta là muốn đi đến trường đâu? Đến trường. Đường Nguyệt biểu lộ rất là nghi hoặc. Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, lao ra tử không cùng ngươi đã nói sao? Ta tại Bắc Hải thân phận chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường, ta đã chạy trốn rất nhiều tiết khóa. Tiếp tục như vậy nữa, ta cần phải bị trường học khai trừ không thể. Đường Nguyệt sau khi nghe xong kinh ngạc há to miệng, đến trường. Đường Đường Long Đường Thái Thượng Hoàng lại là một cái sinh viên, còn sợ trường học khai trừ? Ngươi tại sao muốn đi đến trường đến trường? Đường Nguyệt không biết Dương Kiệt Khải đi đến trường mục đích, cho nên cảm thấy hết sức kỳ quái. Dương Kiệt Khải tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng Đường Đình chuyện, chỉ là qua loa một câu lấy lệ. Nghiêm mặt nói, xã hội này không phải bằng năm đấm liền có thể tung hoành thiên hạ, chủ yếu còn phải dựa vào đầu não, dưới bất kỳ tình huống nào, văn hóa tri thức mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Sau khi nói xong. Còn móc ra thẻ học sinh cho Đường Nguyệt, Đường Nguyệt sau khi xem, lúc này mới tin tưởng. Dương Kiệt Khải tới trường học thời điểm, đúng lúc là Dương Tuyết khóa đã lên tới một nửa. Dương Kiệt Khải vừa đi vào phòng học, liền bị Dương Tuyết hung tận trừng một mắt, Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là lộ ra lợi xin lỗi ý nụ cười, tiếp đó đi đến chính mình tọa vị thượng. Tan học thời điểm, Dương Tuyết chỉ là nhìn Dương Kiệt Khải nhất mắt, liền hướng ngoài phòng học vừa đi đi. Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là buồn bực đi theo, mặc dù Dương Tuyết không hề nói gì, thế nhưng ánh mắt đủ để rét chết người, nếu như Dương Kiệt Khải không chủ động đi nàng văn phòng thừa nhận sai lầm, e rằng cửa này gay khó dễ. Nói đi, những ngày này đi đâu?" Dương Tuyết ngồi ở bên cạnh bàn làm việc bên cạnh, rót cho mình một ly thủy, lạnh lùng hỏi một câu. Dương Kiệt Khải nhưng là giống làm chuyện sai học sinh tiểu học mở dạng, qua loa lấy lệ nói, "Mấy ngày nay trong nhà có một chút chuyện, cho nên không đến lên lớp." "Nhà ngươi là làm gì?" Dương Tuyết đột nhiên hỏi một câu. Dương Kiệt Khải trong lòng giật mình, mình tại trường này tất cả hồ sơ cũng là giả, chẳng lẽ bị Dương Tuyết đã nhìn ra. Liên tại Dương Kiệt Khải không biết trả lời như thế nào thời điểm, Dương Tuyết đột nhiên trọng trọng vỗ bàn một cái, đồ hấp xuống mắng, "Người nhà ngươi là tổng thống vẫn là thủ tướng a, như thế nào thường thường thì có sự tình?" Học kỳ này khóa chính ngươi tính toán ngươi hết thảy lên mấy tiết, tiếp tục như vậy nữa, chẳng lẽ ngươi không tưởng tất nghiệp sao? Dương Kiệt Khải trong lòng lúc này mới thở phào một hơi, cười hắt hắt nói: trong nhà của ta chỗ nào có thể là tổng thống a? Dương Lão sư, ta đây mấy ngày là thực sự có chuyện gì, lần sau Cam Đoan không trốn học. Dương Tuyết cũng rất phiền muộn, gia hỏa này đem trốn học xem như chuyện thường ngày, vừa mới bắt đầu còn tính cách tượng trưng xin phép nghỉ, thế nhưng là về sau dứt khoát liên nghỉ cũng mời, trực tiếp liền chơi mất tích. Hơn nữa hắn loại này dưới sự bảo đảm lần nhất định không trốn học Cam Đoan cũng không biết nói với nàng mấy lần, nhưng cái này nhỏ hơn mình không được học sinh hết lần này tới lần khác chính là một cái thiên tài trình độ tiếng anh so với mình đều mạnh còn lại ngành học cũng là đứng hàng đầu nhường Dương Tuyết thực sự tìm không thấy trách cứ hắn lý do Dương Lão sư còn không có tan tâm A. lúc này một cái bụng phệ nam nhân đi đến hướng Dương Tuyết cười hì hì nói một câu Trương hiệu trưởng Dương Tuyết nhìn xem nam nhân lên tiếng chào Tiểu Dương A còn tại vội vàng đâu bụng phệ nam nhân cười hí mắt một bên Dương Kiệt Khải mặc dù không biết người này nhưng nghe gặp Dương Tuyết gọi hắn hiệu trưởng cũng biết thân phận đối phương vừa vặn không mượn được cứ trốn đi bây giờ là một cơ hội vội văn nói Dương Lão sư vậy ngài làm việc trước ta đi à sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải liền như một làn khói chạy ra Dương Tuyết văn phòng. vị bạn học này, Trương Hiệu trưởng đột nhiên gọi lại Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải quay đầu, hiệu trưởng, có chuyện gì không? làm phiền ngươi giữ cửa quan một chút. Trương giáo trưởng thiếu lúc thức dậy, trên mặt thịt mỡ đều vo thành một nắm. Dương Kiệt Khải ồ một tiếng, vội vàng đóng cửa lại. đợi đến môn vừa mới đóng lại, Dương Tuyết sắc mặt liền hơi hơi biến đổi, đạo, Trương hiệu trưởng, ta tan việc, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta cũng đi trước. đừng nóng vội đi, ta còn có chút chuyện làm ăn cùng ngươi trò chuyện, ngồi xuống trước nói chuyện. Trương Hiệu trưởng một mặt nói, một mặt cười hiếp mắt cũng ngồi xuống, chỉ bất quá hắn cũng không có ngồi ở Dương Tuyết phía trước, mà là kéo qua cái ghế, ngồi ở Dương Tuyết bên cạnh. Tiểu Dương à, trong khoảng thời gian này người công tác đặc biệt xuất sắc, mắt thấy liền muốn bình chức danh, ta suy nghĩ đem người tên thêm bảo. Trương Giáo trưởng Tiểu Mị Mị nói. Dương Tuyết có chút lúng túng, bất an nói một câu, vậy cảm ơn Trương Hiệu trưởng. Lúc nói lời này, Dương Tuyết cũng không hề ngồi xuống, vẫn như cũ đứng. Tiểu Dương, ngồi xuống nói chuyện. Trương Giáo trưởng Tiểu Mị Mị đột nhiên đưa tay ra bắt lấy Dương Tuyết cổ tay hướng xuống túm. Dương Tuyết nhấc kinh, cấp tốc nắm tay rút ra, Nhiên Hậu nhất khuôn mặt không tình nguyện ngồi xuống, biểu lộ lộ ra hết sức khó xử. "Tiểu Dương a, trong khoảng thời gian này công tác cùng sinh hoạt phương diện cũng còn tốt ta." Trương giáo trường tiếu mị mị mắt không chấp nhìn chằm chằm Dương Tuyết. Dương Tuyết thì né tránh lấy ánh mắt, "Đạo, cảm tạ Trương hiệu trưởng quan tâm, hết thảy đều còn tốt." "Ân, vậy là tốt rồi." Trương hiệu trưởng gật đầu nói một cái câu, tiếp đó đột nhiên nói, "Đối với cái này lần trước danh bình chọn, ngươi là nhìn thế nào?" Dương Tuyết đạo, "Có thể bình bên trên tự nhiên tốt nhất, đương nhiên, nếu như không thể bình lên, ta cũng không câu quán hận gì." "Nói gì vậy?" Trương hiệu trưởng vung tay lên nói, "Có thể hay không bình bên trên, còn không phải ta chuyện một câu nói, ta ở đây cho ngươi tỏ thái độ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chức danh trên danh sách khẳng định có ngươi." "Cái kia sáu." "Cảm tạ Trương hiệu trưởng." Dương Tuyết cúi đầu. "Việc rất nhỏ, ha ha." Trương hiệu trưởng nhìn chằm chằm Dương Tuyết nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên đưa tay ra, bắt lấy Dương Tuyết chân mềm bàn tay, đồng thời ở phía trên vút ve, "Tiểu Dương à, chỉ bất quá lần này chức danh bình chọn cạnh tranh rất kịch liệt, cho nên ta cũng muốn phí không ít khí lực sáu." Trương hiệu trưởng, "Mời ngươi phóng tôn trọng một điểm." Dương Tuyết nhếch nhỡ nhìn nữa, cuối cùng bạ phát, cấp tốc rút tay ra đạo trước danh bình chọn có thể bình liền bình không thể bình coi như xong nếu như không có chuyện gì mà nói ta liền đi trước nói đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa ai đừng nóng nóngội đi trương hiệu trưởng đột nhiên đưa tay ra giữ chặt dương tuyết cánh tay hung hăng kéo một cái liền đem dương tuyết túm tại chính mình trên đùi cười tủm tỉm nói ngoại trừ trước danh bình chọn bên ngoài ta còn chuẩn bị để bạn ngươi làm chủ nhiệm phòng làm việc trương hiệu trưởng mời ngươi phóng tôn trọng một điểm dương tuyết muốn giây rủa lại gắt gao bị trương hiệu trưởng ôm lấy trương hiệu trưởng đột nhiên hấp tấp nói tiểu dương chỉ cần ngươi là lạ nghe lời của ta ta bảo đảm ngươi tiền đồ vô lượng Trương Hiệu trưởng, ngươi còn như vậy ta hơn người. Dương Tuyết dùng hết lực khí toàn thân, từ Trương Hiệu trưởng trong ngực tránh ra, dưới tình thế cấp bách, ba một tiếng rút Trương Hiệu trưởng một bàn tay, làm cản. Trương Hiệu trưởng giận dữ, lập tức đứng lên, giơ cánh tay lên trọng trọng rút Dương Tuyết nhất cái tát, cả giận nói, Dương Tuyết, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có tin ta hay không lập tức để cho người xéo đi. Dương Tuyết bị quất một cái cái tát, một bên gương mặt một chút liền đỏ lên, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Dương Tuyết đến từ nông thôn, gia cảnh bần hàn, trong nhà còn có hai cái đệ đệ còn tại đọc sách, hai lão già cũng bệnh nặng ở giường. Một nhà lao tiểu cũng đang chờ mình mỗi tháng chút tiền lương này nuôi sống, chương hiệu trưởng quyền lợi lớn bao nhiêu nàng hết sức rõ ràng, nếu như người này vụn trộm muốn chỉnh nàng, vứt bỏ bát cơm cũng không phải một kiện kỳ quái chuyện. Nhìn xem dương tuyết mềm nút, chương hiệu trưởng lập tức lại đổi một bộ sắc mặt, cười hiếp mắt nói, dương lao sư, có một số việc không cần thiết đi chăm chỉ, thế giới này chính là như vậy, bây giờ đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường, một đầu tiền đồ vô lượng, một đầu cuốn cứ gói rời đi, chính ngươi tuyển A. Dương Tuyết lúc này nội tâm mười phần mâu thuẫn, trương hiệu trưởng con này sắc lang dây dưa nàng không phải một ngày hai ngày, thế nhưng là cho tới bây giờ không có xính, mình cũng mười phần phản cảm cái này giống như là heo mập người giống vậy. Một phương diện khác, chính mình nếu là mất việc, vậy trong nhà nên làm cái gì? Nhìn xem Dương Tuyết không nuông nữ, trương giáo trưởng tiếu lấy chậm rãi đi qua, bắt lấy Dương Tuyết một cái tay nhỏ một mặt vuốt ve một mặt đạo, vậy thì đúng rồi đi, có một số việc quá tỉ đấu không tốt, hơn nữa đi theo ta, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn xem Dương Tuyết không có gì phản ứng, trương hiệu trưởng một cái tay khác bắt đầu ở Dương Tuyết trên thân vuốt ve ngay lúc này, môn đột nhiên vang một tiếng bị đá văng. Dương lão sư, ta tiền ném. Dương Kiệt Khải hấp tấp từ bên ngoài xông tới, nhìn cũng không nhìn Dương Tuyết cùng Trương Hiệu trưởng một mắt, tựa hồ lộ ra rất gấp đồng dạng tại trên mặt đất nhìn tới nhìn lui, còn nhắc tới, ta ném đi tiền, ngươi có nhìn thấy hay không a? Dương Tuyết nhất phía dưới từ Trương Hiệu trưởng trong tay tránh ra, sắc mặt có vẻ hơi kinh hoàng, đạo, úc, vậy ngươi tìm xem một chút ta. Dương Kiệt Khải trong phòng làm việc tìm một hồi sau đó, giao động đầu đạo kỳ quái, tiền của ta rõ ràng bỏ ở nơi này, làm sao lại không thấy? Trương Hiệu trưởng vừa rồi vừa muốn được như ý, đột nhiên liền bị toàn bộ mạo thất quỷ xông tới lập tức không vui nói, ở đây không có tiền, ném đi tiền ngươi đi bên ngoài tìm. Dương Kiệt Khải đột nhiên nhìn xem Trương Hiệu trưởng, tiếp đó lớn tiếng nói, có phải hay không là ngươi đem ta tiền cho trộm? Trương Hiệu trưởng sững sờ, lập tức giận dữ nói, lộn xộn cái gì, ngươi là cái nào ban? Xéo đi nhanh lên. Không được, tiền không có tìm được, ta chỗ nào đều không đi. Sau khi nói xong, nhìn xem Dương Tuyết Đạo, Dương Lão sư, ngươi vừa rồi trộm ta tiền không có. Dương Tuyết Nhất sững sờ, không biết gia hỏa này lại đang làm cái quỷ gì, nhưng vẫn là nghi ngờ nói, ngươi rất tiền, ném đi bao nhiêu? Dương Kiệt Khải lại không có trực tiếp trả lời vấn đề này, lại nhìn xem Trương Hiệu trưởng đạo, tiền không phải Dương lão sư trộm, vậy nhất định chính là ngươi, nhanh, đem tiền giao ra đây. Trương Hiệu trưởng giận dữ, chỉ vào Dương Kiệt Khải lớn tiếng nói, cút ra ngoài cho ta, sẽ ở ở đây hung hăng càn quấy, cẩn thận ta khai trừ ngươi. 3. Trương Hiệu trưởng lời vừa nói dứt, trên mặt cũng trọng trọng chịu một bạt tai, Dương Kiệt Khải đánh xong Trương Hiệu trưởng sau đó, đạo, ôi ta cáo, trộm tiền của lão tử còn mắng lão tử? Trương Hiệu trưởng bị một bạt tai này tắt đến thất vân bất tố, chỉ vào Dương Kiệt Khải, ngươi xấu, ngươi là cái nào ban, ta muốn khai trừ ngươi khai trừ đại gia ngươi, dương kiệt khải không nói hai lời, xông đi lên một cước đem trương hiệu trưởng đạp lăn trên mặt đất, tiếp đó chính là một trận đấm đá, một mặt đánh còn một mặt mắng liều đạo, trộm lao tử tiền còn không nhận nợ, ta tạo. dương kiệt khải ra tay rất có phân tích, đã không đem đối phương đánh cho tàn phế, cũng sẽ không đem đối phương đánh chết, chỉ là làm cho đối phương ăn không ít đau khổ. trương hiệu trưởng bị đánh ngao ngao gọi bậy, hơn nữa một mớ bi híp, ta muốn khai trừ ngươi, ta muốn khai trừ ngươi. một bên dương tuyết trực tiếp bị một màn này cho chấn kinh, nhưng là kinh ngạc đến ngây người phải cũng không biết nên làm cái gì. dương kiệt khải đánh hơi mệt chút mới dừng tay, đứng ở bên cạnh đạo khai trừ ta, ngươi mẹ nó có bản lãnh này sao? Trương Hiệu trưởng xưng mặt xưng mũi từ dưới đất dây rủiu đứng lên, tức giận đến toàn thân run rẩy, ngươi là cái nào ban, tên cứ gọi là gì? Khoa máy tính, Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải tùy tiện báo ra chính mình danh hảo, hảo, ta hiện tại tuyên bố, ngươi bị đuổi. Trương Hiệu trưởng run run nói, Dương Kiệt Khải cười lạnh, ngươi mẹ nó nói ra trừ liền khai trừ a, sau khi nói xong, móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài, uỳ, trường học họ trường phó hiệu trưởng muốn khai trừ ta, ngươi nói làm thế nào chứ? Nói vài câu phía sau, Dương Kiệt Khải mới cúp điện thoại. Trương hiệu trưởng chỉ cho là đối phương đang hư trương thanh thế, thế nhưng là không đầy một lát, hắn lại đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là đang hiệu trưởng đánh tới. Trương hiệu trưởng đang chuẩn bị đem chuyện này hồi báo đi lên, thế nhưng là điện thoại vừa mới kết nối, liền bị đầu bên kia điện thoại đổ ập xuống một chầu tháo mạn. Trương hiệu trưởng nghe mồ hôi lạnh liên tục, sau khi cuộc điện thoại, vội vàng hướng Dương Kiệt Khải xin lỗi, hiểu lầm, vừa rồi cũng là hiểu lầm, ha ha. Không khai trừ ta. Dương Kiệt Khải liếc mắt nhìn đạo. Trương hiệu trưởng tối đầu không lương đạo, ngươi là trường học lương đống, nơi nào có thể mở ra, vừa rồi ta tại cùng ngươi nói đùa lời nói đâu. Thảo con mẹ nó ngươi về sau cách dương lão sư xa một chút, bạn không lão tử lại đánh ngươi một trận. Sau khi nói xong, cũng không để ý trương hiệu trưởng sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi, lôi dương tuyết liền đi ra cửa, đi tới cửa thời điểm vẫn không quên quay đầu hướng trương hiệu trưởng nói một câu. nghe, lần này trước danh bình chọn, nếu là không có dương lão sư tên, ngươi cái này phó hiệu trưởng cũng đừng làm. từ văn phòng rời đi hồi lâu sau, dương tuyết mới phản ứng được, liền hỏi, vừa rồi ngươi cho ai gọi điện thoại, như thế nào đem trương hiệu trưởng dọa thành như thế? úc, một người bạn. dương kiệt khải qua loa một câu lấy lệ. Tự nhiên không chịu có thể nói cho Dương Tuyết là cú điện thoại kia cho Đường Văn Nguyên đánh. Vừa rồi ngươi là cố ý trở lại cứu ta sao? Dương Tuyết nhỏ giọng hỏi một câu. Nói nhảm. Dương Tiết Khải tức giận nhìn xem Dương Tuyết. Vừa rồi ta tại cửa ra vào nghe các ngươi nói chuyện, tên kia động thủ động cước với ngươi, ngươi như thế nào không phản kháng à? Dương Tuyết khẽ thở dài một cái, lại không có giảng giải quá nhiều. Một phần công việc ổn định đối với nàng mà nói, chính là nàng cả nhà mệnh cát tử. Câu tối là hai người cùng đi bờ sông ăn quán bán hàng. Ăn cơm xong sau đó, sát trời liền dần dần tối lại. Hai người theo bờ sông một mặt nói chuyện, phía một mặt thích lý thưởng thức cảnh đêm. Khải, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, ngươi nhất thiết phải thành thật trả lời ta." Dương Tuyết đột nhiên hỏi. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, "Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?" Dương Tuyết dừng lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải. "Học sinh của ngươi à?" Dương Kiệt Khải thuận miệng nói một câu. Dương Tuyết khẽ lắc đầu, "Ngươi ở đây gà ta, ngươi hiểu mười mấy quốc gia ngôn ngữ, lúc hắn luyện quân sự so giáo quan còn lợi hại hơn, bây giờ một chiếc điện thoại lại để cho phó hiệu trưởng túi đầu nghe nghe, đây hết vậy, ngươi giải thích như thế nào?" "A, cái này a." Dương Kiệt Khải có chút lúng túng cười hắc hắc, đang nổi lên lấy làm như thế nào chọn vẹn nói láo này thời điểm, đột nhiên Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, con ngươi đột nhiên co rụt lại, tiếp đó đột nhiên dùng sức đem Dương Tuyết đầu hướng xuống một nhấn. Ba, một viên đạn cơ hồ là dán vào Dương Kiệt Khải lưng bay đi, đánh vào bên đường kiến trúc thể bên trên, đem xây thể đánh ra một cái lỗ nhỏ. Ba, ba, ba, lại là mấy tiếng súng vang rội, Dương Kiệt Khải nhất đem đem Dương Tuyết ôm chặt lấy, ngay tại chỗ lăn vài vòng, lăn qua chỗ đều bị đạn đánh thạch cận bã bắn tung tóe. Nhưng vào lúc này, Dương Kiệt Khải thân hình một chút này lên khỏi mặt đất, bay trên không trong ném mắt, Dương Kiệt Khải như thiểm điện đem chính mình áo khoác giật xuống. Dùng hết lực khí toàn thân hướng trước kia vừa dừng ở bên cạnh mình 7, 8 thước xung quanh xe taxi đã tới. Bành. Diện bao xa cửa sổ xe cư nhiên bị một bộ y phục đập nát bấy, quần áo bản sự mềm mại chi vật, bình thường nếu là muốn đem ném ra xa 7, 8 mét đều khó khăn, thế nhưng là lúc này lại sinh sinh đem cửa kiếng xe đập nát, lực đạo to lớn có thể tưởng tượng được. Đáp lấy đối phương một trận, Dương Kiệt Khải nhất đem kéo trên đất Dương Tuyết quay người liền hướng một đầu cửa ngõ vọt tới. Hôm nay cùng Dương Tuyết đi ra lúc, hai người tại quán bán hàng ăn cơm, ở đây xem như biên giới thành thị, ở đây mặc dù không giống như trung tâm thành phố phồn hoa, nhưng mặc cho nhiên là nhà cao tầng đông đúc liên miên. Dâm dạp tràng trịt các thức kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa, tạo thành từng cái răng khắp nơi ngõ nhỏ, tại ban ngày, những kiến trúc này ở giữa ngõ nhỏ chính là đủ loại tiểu thương lý tưởng thiết lập 7 địa điểm, thế nhưng là đến buổi tối, nhưng là liền bóng người cũng không nhìn thấy, dù sao không có ai sẽ đêm hôm khuya khoát chạy đến biên giới thành thị đi dạo chợ đêm. Mới vừa biến cố tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng thật sự là hung hiểm đến cực điểm. Nguyên Lai like đang lúc Dương Kiệt Khải đối với Dương Tuyết vừa nói chuyện, chiếc kia chậm rãi chạy đến hai người sau lưng xe taxi, cơ hồ bản năng nhường Dương Kiệt Khải đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại sát khí, cái này cũng thể hiểu được Sipsense, Dương Kiệt Khải loại này đặc thù bản lĩnh đến từ tại ổ sói lớn lên hài đồng kinh lịch cùng tại những cái kia chiến hỏa bay tán loạn thời kỳ chậm rãi hình thành. 78 mét khoảng cách, muốn né tránh một viên đạn thật sự là thiên phương dạ đàm, có thể Dương Kiệt Khải loại này cơ hồ yêu dị bản năng lại có thể chính xác tại đối phương bóng có trong nháy mắt làm ra phản ứng, cái này mới miễn cưỡng tránh thoát cái kia mấy quả vốn nên chí mạng đạn. Dương lão sư, đem đồ thấp, tuyệt đối đừng quay đầu nhìn. Dương Kiệt Khải dắt Dương Tuyết nhanh chóng tại những nơi răng khắp nơi trong ngõ nhỏ chạy vội, đã có thể mơ hồ sau khi nghe được bên cạnh truy binh tiếng bước chân. Đùng đùng. Hai tiếng súng vang dội, Dương Kiệt Khải nghiêng người nắm ở Dương Tuyết, dán vào một bên kia tường lăn vài vòng, miễn cưỡng đem lại tránh thoát hai quả đạn. Gần như đồng thời, Dương Kiệt Khải tay nhanh như tia chớp giương lên, hai đạo ngân quang liền rời khỏi tay, phía sau hai tên truy binh cơ hồ không có phát ra cái gì âm thanh, liền ầm văng ngã xuống đất. Dương Kiệt Khải ngoại trừ thương dùng hảo, còn có một cái tuyệt kỹ chính là phi đao, chỉ là hắn phi đao chưa bao giờ tùy tiện phát ra trên thế giới này biết hắn sẽ dùng phi đao cũng không mấy người thế nhưng là lúc này Dương Kiệt Khải lại không để ý tới nhiều như vậy ở nơi này chật hẹp trong nõ nhỏ phía sau truy binh lại có súng nếu ngay cả tục đối nó sát kích hậu quả khó mà lường được Huong Chi bên cạnh mình còn có một cái Dương Tuyết vô luận như thế nào cũng không thể để nàng làm bị thương một tơ một hào vọt qua một cái cửa ngõ Dương Kiệt Khải nhất đem đem Dương Tuyết kéo đến một cái góc rẽ đạo Dương Lão sư ngươi cũng đừng nói gì thật tốt nghe ta nói là được ngươi không nên kinh hoàng không cần phải sợ tin tưởng ta nhất định sẽ không có chuyện gì bây giờ ta phải muốn trước lấy tới một cái, cho nên ta phải muốn mạo hiểm một lần, ngươi tốt nhất ở lại đây, tuyệt đối đừng lên tiếng, có biết không?" Dương Tuyết sắc mặt vốn còn có chút bối rối, nhưng nhìn Dương Kiệt Khải ánh mắt kiên định, cái tia ti bối rối quét sạch sành xanh, xanh, nhìn xem Dương Kiệt Khải mắt kiên định gật đầu. Trong ngõ nhỏ tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Kiệt Khải thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng hít thở, từ tiếng bước chân cùng bọn hắn tiếng hít thở, Dương Kiệt Khải có thể phân tích ra, hết thảy có 2 người, hơn nữa, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải thông thường hạng người qua loa. Nếu là mình một thân Cũng vẫn có thể dựa vào cái này rắc rối phức tạp ngõi nhỏ thoát thân Nhưng bây giờ bên cạnh còn có một cái dương tuyết Dương Kiệt Khải mang theo nàng là vạn vạn không chạy ra được Trên người hắn chỉ có 7 ngọn phi đao Vừa bắn ra 2 thành, bây giờ chỉ còn lại 5 chuôi Thế nhưng là nhân số của đối phương cũng tuyệt đối không chỉ năm cái Dương Kiệt Khải vừa rồi dùng y phục của mình đạp nát xe taxi cửa sổ lúc Thấy rõ ràng đầu phố lại mở ra 3 chiếc đồng dạng xe taxi Đối phương người tới, chỉ ít có 20 trở lên Hơn nữa cái này 20 mấy người từ thương pháp của bọn hắn cùng phản ứng Còn có đối với mình truy kích và tiêu diệt chiến thuật, bây giờ lại căn cứ vào đối phương tiếng bước chân phân tích, đối phương sức chiến đấu tuyệt đối xem như cao thủ, liền xem như cái này hai mươi mấy người cầm phiến đao cùng nhau xử lý, Dương Kiệt Khải muốn chiến thắng bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Hứ chi, bây giờ cái này hai mươi mấy trong tay người có súng, mà chính mình còn muốn bảo hộ bên cạnh. Dương Tuyết. 5M, 4M, 3M6. Dương Kiệt Khải một kích này, nhất thiết phải không tỳ vết chút nào tinh chuẩn xử lý đối phương, hiện tại hắn cùng Dương Tuyết vị trí chẳng qua là cửa ngõ chỗ ngoặt một chỗ thoáng lõm đi vào một điểm chỗ nếu như hơi đắn đo khó định thời cơ, đối phương chỉ cần hướng ở đây đánh ra một viên đạn, Dương Tuyết liền căn bản không có khả năng tránh thoát. 2 m, 1 m, Hồ Dương Kiệt Khải thân hình chợt giống như là một tia chớp tránh ra, nắm đấm trong nháy mắt trong đêm tối cuốn ra một ít đóa tử vong vòi rồng, lại lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ liên tục chính xác đánh ra hai cái. Thời cơ, tốc độ, độ chính xác, cơ hồ giống như là dùng trên thế giới tinh mật nhất tính toán cơ tính toán ra số liệu đồng dạng. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải con người nhưng trong nháy mắt co lại thành châm ngang, bởi vì liền tại đây hai người ngã xuống đồng thời, hắn thấy được cửa ngõ lại thoát ra hai người. Loại này tinh vi truy kích và tiêu diệt chiến thuật cũng sắp đặt, liền Dương Kiệt Khải cũng không có tính tới. Xuyên thấu qua trong ngõ nhỏ chật hẹp đêm tối, Dương Kiệt Khải tựa hồ nhìn thấy đối phương khỏe môi nết lên nhẹ rằng cười. Chật hẹp ngõ nhỏ, đan chéo hỏa lực, muốn đào thoát, đó là Huyền Huyền Tiểu Tuyết bên trong mới có thể xuất hiện đưa tay. Đùng đùng, hai tiếng súng vang dội, đầu hẻm hai người mở to hai mắt nhìn, cổ họng chỉ phát ra lẩm bẩm âm thanh, liền ầm vang ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không khả tư bàn bạc. Trên thế giới vì sao lại có nhanh như vậy thương? Cú vọt, tại sát thủ giới ca tụng là thương hoàng. Nguyên La. Like. Sẽ ở đó hai người ngã xuống đất trong mấy mắt, thương trong tay đồng thời cũng rớt xuống, Dương Kiệt Khải hai tay nhanh như tia chớp một dạng quét tới, thương hoàng đạn lợi dụng không cách nào giải thích tốc độ chính xác bay về phía hai cái địch nhân Mi Tâm. Đi mau. Dương Kiệt Khải không có ngừng, ngừng lại, một cái kéo qua Dương Tuyết, lần nữa hướng một cái ngõ hẻm khác vào tới, lúc này không cần quá nhiều phân tích, Dương Kiệt Khải cũng biết bây giờ biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể tại những này trong ngõ nhỏ ngăn chặn đối phương, đối phương có thể bái xuất tinh diệu như vậy truy kích và tiêu diệt chiến thuật, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không quên đem mỗi một lối ra phong tỏa ngăn cản, nếu là ngại sớm mà nói, chờ đợi hắn sợ rằng sẽ là một hồi mưa đạn dày đặc nếu là hắn một thân một mình có thể còn có thể liều mạng, thế nhưng là bên cạnh còn có một cái Dương Tuyết. Tiết khải, đừng qua ta, ngươi đi mau. Dương Tuyết cực kỳ thông minh, tự nhiên biết bây giờ mình chính là một cái vương diễu, lập tức dùng sức muốn tránh thoát Dương Kiệt Khải giắt tay của hắn. thế nhưng là Dương Kiệt Khải tay giống như là vừa dày vừa nặng bản thạch đồng dạng, ném Dương Tuyết ra sao dùng sức cũng mẩy may rẫy rủa không ra nửa phần. Dương lão sư, ngươi biết một cái hợp cách nam nhân, nhất định phải trước tiên làm đến bốn kiện chuyện. ngươi biết là cái nào bốn kiện chuyện sao? Dương Kiệt Khải nhất mặt lôi kéo Dương Tuyết chạy vội, một mặt hướng phía sau bắn ra đạn, hắn nổ súng tần suất không cao nhưng mà mỗi một quả đạn bắn ra, tất nhiên sẽ tại đối phương một người trong đó mi tâm bên trên mở huyết động đệ nhất chính là bảo vệ tốt bên người huynh đệ dương kiệt khải nói một tay dùng sức đem dương tuyết hướng một bên kéo một phát một cái nghiêng người thoáng qua một viên đạn đồng thời đưa tay bắn một phát đệ nhị muốn bảo vệ hảo dưới chân thổ địa siêu một viên đạn cơ hồ là lao dương kiệt khải gương mặt bay qua tại dương kiệt khải trên mặt lưu lại một đạo thật dài vết máu đệ tam muốn bảo vệ hảo nhà phụ mẫu ba ba ba ba dương kiệt khải liên tục bắn ra bốn quả đạn sau đó nhanh chóng đem súng rông con ra, chở tay từ bên hông rút ra một cái tay cắt thương. đệ tứ, muốn bảo vệ hảo nữ nhân trong lực, tổn hại huynh đệ ta giả, tất sát. phạm ta thổ địa giả, nhất định diệt. lục cha mẹ ta giả, tất chu. lấn nữ nhân ta giả, hẳn phải chết. không biết vì cái gì, làm Dương Tuyết nghe xong những lời này sau đó, đặc biệt là câu kia muốn bảo vệ hảo nữ nhân trong lực, nàng cũng không có cảm giác bất luận cái gì lúng túng, ngược lại cảm thấy nội tâm có chút vui vẻ. đột nhiên, nàng cảm thấy không có sợ như vậy, phảng phất lúc này cái này kéo tay nàng nam nhân, nhất định có thể vì nàng trốn lên một khoảng trời. Phe địch truy binh dần dần hướng Dương Kiệt Khải vị trí tụ tập, tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, tiến công bắt đầu liền điên cuồng lên. Dương Kiệt Khải gắt gao giắt Dương Tuyết Tay, trái sáng ngời phải tránh, thương trong tay đã đem tối hậu nhất viên đạn bắn ra. Chuyển qua một cái cửa ngõ, đâm đầu vào liền đụng vào mấy tên địch nhân. Dương Kiệt Khải một tay nhoáng một cái, năm đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Gần như đồng thời, Dương Kiệt Khải thân hình tựa như tia chớp lẻn đến đối phương trước mặt, từ đối phương trên tay đoạt lấy một thanh dao găm quân đội, tiếp đó lấy tốc độ như tia chớp đâm ra ngoài. Phấp phấp phấp, mấy đạo huyết tiễn từ cổ họng của đối phương phun ra. Dương Kiệt Khải áo sơ mi trắng bị địch nhân tiên huyết vẽ lên vài miếng yêu dị đồ án ba Dương Kiệt Khải nhất cái lăng không bên cạnh đạo tinh chuẩn đá vào đối phương tối hậu nhất cái cách hơi xa một chút địch nhân trên cổ tay người kia cổ tay tê dẩn thương trong tay bị đá bay ra ngoài Dương Kiệt Khải thân hình còn chưa rơi xuống đất động nhiên trên không trung mạnh vận eo thân một cái bên cạnh quỷ hữu tay hung hăng đâm vào đối phương trên ngực giang dác một hồi xương vỡ vụn âm thanh Dương Kiệt Khải cũng không ngừng lại trong tay động tác một cái tay khác lưu loát tướng quân đâm thẳng đâm xuyên cổ của đối phương Dương Kiệt Khải khẽ mắt quét nhìn năm đến một chỗ từ dưới đất nắm lên một tay không có chút nào dừng lại kéo Dương Tuyết vào tới đó là một chỗ một cái đại lâu cửa sau bị một đạo rơi xuống đất cửa sắt khóa lại, loại này phòng trộm khóa Dương Kiệt Khải trong đoạn thời gian không cách nào mở ra, nhưng may mắn là cửa một bên có một nhanh cao lớn thượng thức thạch, nhưng là chỉ có thể giấu tại một người ở sau lưng. Dương Kiệt Khải nhất đem đem Dương Tuyết kéo đến cảnh quan sâu đa phương, "Đạo, Dương lão sư, ngươi ở lại đây đừng động, tuyệt đối đừng lên tiếng, mặc kệ nghe được cái gì tất cả chớ động, có biết không?" Dương Kiệt Khải bây giờ hy vọng nhất chính là cảnh sát xuất hiện, lúc này hung hiểm, chỉ có chính hắn biết, lần này sợ là muốn ngổm tại đây, chuyện cơ làm, chẳng qua là vì Dương Tuyết kéo dài thời gian, một mực kéo tới cảnh sát đến. Dương Tuyết giấu nơi này chỉ có thể nói tạm thời an toàn, chỉ cần Dương Kiệt Khải đứng tại ở đây, đối phương là không rảnh đi bận tâm đối bọn hắn tới nói không có lực sát thương chút nào Dương Tuyết, mà khối kiếp cảnh quan thạch nhưng lại chỉ có thể cho một người ân thân. Dương Kiệt Khải hít sâu một hơi, tựa ở một cây cửa chính thạch trụ một mặt, đem chính mình hô hấp chậm rãi điều chỉnh bình ổn, nhịp tim tốc độ cũng dần dần chậm lại. Dương lão sư, ta chỉ có thể làm được nơi này, Dương Kiệt Khải trong lòng thầm nghĩ, tiếp đó, tay phải cầm súng lục, bàn tay trái nâng cổ tay phải, nhẹ nhàng đem thương giơ lên, hướng về phía đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân cừ ngó. 3. Cừ ngó một người vừa thò đầu ra. Liên một đầu ngã xuống đất, mi tâm ra nhiều hơn một cái huyết động, người bên cạnh lập tức cấp tốc hướng đầu hẻm hai bên tránh đi. 3. Dương Kiệt Khải thương lại vang lên, lần này nương theo súng vang lên chính là một tiếng hét thảm, đối phương một người chỉ đưa tay ra muốn manh sạ nhân bị Dương Kiệt Khải đạn đem hắn cổ tay xinh xinh đánh nát. Đùng đùng. Ngay cả một cái liên tục điểm sạ, Dương Kiệt Khải lại phóng tới từ cửa ngõ hai bên phân biệt thoát ra muốn đánh bất ngờ hai người. Lần này, cửa ngõ liền an tĩnh, đối phương tựa hồ phát giác đối thủ cường đại, không còn dám dễ dàng khai thác bất kỳ hành động nào, chỉ bất quá, bọn hắn tuyệt không hoàng bởi vì đầu hẻm một bên khác, bọn họ đồng đội đã nâng thương chậm rãi tiếp cận cây của kia. cái này cũng là Dương Kiệt Khải vì cái gì cho rằng lần này có lẽ sẽ ngỏm tại đây nguyên nhân. ngõ nhỏ có hai cái cửa tử, địch nhân có thể phân biệt từ hai cái phương hướng dắt công, mà Dương Kiệt Khải dựa vào cây cổ xem như công sự che chắn, lại chỉ có thể ngăn cản một mặt. hiện tại Dương Kiệt Khải mặc dù đem ngõ hẻm một bên phong kín, nhưng đối với một bên kia hành động nhưng không có biện pháp gì. địch nhân lúc này đã từ một bên khác sờ xóa tới, đối với cái này điểm, Dương Kiệt Khải há lại sẽ không biết, bất quá cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, dùng cái này lúc tình huống xem ra không có biện pháp, hứa hồ. Trong súng đạn chỉ còn lại hai quả, coi như địch nhân chỉ từ một bên vận mạnh, Dương Kiệt Khải cũng thua không nghi ngờ. Lúc này, Dương Kiệt Khải làm chính là kéo, ngoại trừ kéo vẫn là kéo, kéo thêm một giây tính toán một giây. Liền xem như Dương Kiệt Khải lúc này từ long đường điều người cũng không kịp, Bắc Hải phiến khu vực này, long đường không có bất kỳ cái gì thế lực chạy vào, hơn nữa khoảng cách long đường căn cứ quá xa, trong lòng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cảnh sát mau mau đến. Từ phía sau cước bộ thân phân tích, đối phương cách mình đã đến 10m có hơn, hơn nữa nhân số không dưới 5 người, mà các một bên bị chính mình phong kiến cự ngõ, thông qua mới vừa động tĩnh phán đoán, ít nhất còn có 3 người hơn nữa đối phương chắc chắn đã truyền tin tức bây giờ ngoài ra địch nhân chắc chắn cũng tại hướng mình mặt này dựa sát vào không được nhất định phải nghĩ biện pháp không sau đó phương địch nhân một khi tới gần cửa ngõ một bên kia địch nhân đồng thời xuất kích cái kia cho dù tự có thông thiên bản lĩnh đều không dùng hơn nữa mình ngã xuống phía sau địch nhân cũng không khó phát hiện dương tuyết chỗ ẩn thân đánh cược một lần dương kiệt khải nhất cắn răng nói thầm nghe hậu phương tiếng bước chân đại não nhanh chóng vận chuyển lấy tìm kiếm thời cơ tốt nhất mười m chín mét đúng lúc này dương tuyệt khải lỗ thay động nhiên hơi động một chút rõ ràng nghe được đối phương một người có thể là bởi vì khẩn trương quan hệ dưới chân đã dẫm vào đồ vật gì hơi trao đảo một cái chính là chỗ này đây đối với Dương Kiệt Khải là một cái cơ hội ngàn năm một thỡ cơ hội trong nấy mắt Dương Kiệt Khải nhất phía dưới từ cây cột hậu phương bay xéo ra ngoài trên không trung đùng đùng hai đại đội sạ lúc rơi xuống đất một bên kia địch nhân cũng đồng thời thoát ra rơi xuống liền sạ Dương Kiệt Khải trên mặt đất lăn lộn một vòng cắn răng một cái một tay hung hăng chống xuống đất một cái toàn bộ thân thể liền hướng về phía trước một đằng đồng thời trên không trung rẽ rủa cơ thể làm động tác tránh né phấp phấp phấp Ba viên đạn phân biệt bắn vào Dương Kiệt Khải cơ thể, hắn bay trên không cơ thể giống như là một cái gãy cánh chim chóc, một đầu trọng trọng ngã xuống đất. Hai bên địch nhân lập tức đình chỉ sát kích, chỉ bất quá đám bọn hắn mới vừa rồi bị Dương Kiệt Khải đánh sợ, vẫn không có sơ suất, mà là dơ lấy súng chậm rãi hướng té xuống đất Dương Kiệt Khải tụ tập. Một người trong đó đem súng chỉ lấy Dương Kiệt Khải, thận trọng dùng mũi chân hướng về Dương Kiệt Khải trên thân học, gặp Dương Kiệt Khải không phản ứng chút nào, lúc này mới lỏng ra khí tới, cùng một bên đồng đội liên nhau. Một tên khác giống như là đầu lĩnh lại như cũ gương mặt cảnh giác quan sát Dương Kiệt Khải một lúc sau, lại dùng chân hung hăng đá Dương Kiệt Khải cơ thể mấy lần. Gặp Dương Kiệt Khải vẫn không có phản ứng, nhưng hắn vẫn mặc cho không cảm tâm, hướng về phía bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia hiểu ý, cẩn thận đi đến Dương Kiệt Khải thi thể bên cạnh, túi người xuống cẩn thận từng ly từng tí tại Dương Kiệt Khải hơi thở chỗ thăm dò, tiếp đó lại tại Dương Kiệt Khải phần cổ sờ lên, lúc này mới một mặt nhẹ nhõm đứng dậy, hướng về phía tên kia dẫn đầu gật đầu một cái. Tên kia dẫn đầu lúc này mới đem chính mình giơ xuống tay buông xuống, hoạt động dưới có chút mỏi như cây mũi bả vai, từ trong lực móc ra một cái bỏ túi máy ảnh, hướng về phía Dương Kiệt Khải thi thể ẩn mấy lần phía sau, đối với bên cạnh một người sờ cổ của mình một cái. Người kia hiểu ý, đến gần Dương Kiệt Khải, chậm rãi đem chính mình thương nhắm ngay Dương Kiệt Khải đầu người, định bổ túc một thương. Đột nhiên, người kia đột nhiên cảm giác hai mắt một đốt, giống như là bị lưỡi dao đâm vào ánh mắt cảm giác như vậy, phơi bày ở trước mắt hắn là một đôi u lục sắt tinh lượng mắt. Phúc. Trên đất thi thể không chỉ có phục sinh, hơn nữa còn dùng một cây ngăm đen sắc cây sắt đâm xuyên qua cổ của mình. Đi trên đi. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới từ dưới đất dâng lên, tướng quân đâm từ người kia chỗ cổ rút ra, một tay nhấc lên người kia hung hăng hướng về đám người lập tới. Gần như đồng thời. Dương Kiệt Khải trong tay dao găm quân đội bắt đầu ở bóng tối này không gian hóa thân thành tử vong kia chớp màu đen, chỗ đến đều có tiên huyết cùng múa. Đây hết thảy đều tại Dương Kiệt Khải tính toán bên trong, Dương Kiệt Khải cũng không có ngốc đến cho là mình giả chết liền có thể lừa qua đối phương, dựa vào thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ lo trước khỏi họa hướng về chính mình bổ túc một thương. Hơn nữa liền xem như chính mình lừa gạt đối phương, đối phương cũng nhất định sẽ tại thời gian cực ngắn đem dấu ở phía sau bọn họ khói kia cảnh quan thạch sau lưng Dương Tuyết tìm ra. duy nhất có thể biện pháp giải quyết chính là đem đối phương toàn bộ tiêu diệt. Từ từ cây cột phía sau thoát ra, lại đến giữa không trung trúng đạn cũng là Dương Kiệt Khải tính toán tốt, bất quá cũng như dâm tơ thép đồng dạng, dây đặc như vậy sát kích, Dương Kiệt Khải muốn không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát là tuyệt đối không thể nào, biện pháp duy nhất chính là chọn lượng tránh mình bị đánh trúng yếu hại, tiếp đó tạo thành bị đối phương đánh chết giả tượng, thế nhưng là trong đó hung hiểm chỉ có chính hắn biết, nếu là động tác chậm hơn không phét mấy giây, lệnh nửa tấc, vậy liền vạn kiếp bất phục. nằm dưới đất Dương Kiệt Khải chịu đựng đau đớn trên người một mực chờ đợi chờ, chờ đợi đối phương hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chờ đợi đối phương đem đối với mình thương thả xuống, chờ đợi đối phương đội hình tán loạn, tiếp đó đột nhiên khởi sướng bén nhọn nhất công kích, đến nỗi không có hô hấp, cái kia rất đơn giản. Dương Kiệt Khải nẹn mấy phút cũng không có vấn đề gì, mà mạnh đập ngưng đập, điều này nghe qua không khả tư bàn bạc, nhưng đây đối với trên thế giới này cực nhỏ một số người tới nói, bọn hắn nhất định có thể lý giải hảo diệu bên trong. Tại trong quân đội, đứng đầu nhất sơ nỉm tờ có thể ở trong thời gian ngắn không chế tim đập của mình, tại mục tiêu phong tỏa cùng nổ súng một sát na, không có hô hấp, không có tim đập, lúc này mới có thể tại xa nhất khoảng cách bắn ra tối chính sát đạn. Dương Kiệt Khải từng tại đoàn lính đánh thuê bên trong chính là vương bài sở nỉm tờ. Hắn kỹ thuật đánh lén trên thế giới này tuyệt đối xem như đứng đầu nhất, bất quá đối với Tim Đập, hắn cũng chỉ bất quá nhiều nhất có thể khống chế 3 giây mà thôi, nếu là vừa rồi thăm dò hắn mạch đập cái kia một người chỉ cần sẽ ở hắn trên cổ dừng lại thêm phút chốc, cái kia Dương Kiệt Khải liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Mỗi một cái khâu, Dương Kiệt Khải đều ở đây đánh cược, đánh cược bản thân có thể thành công né qua chỗ yếu hại, thành công phương sẽ trung kế, thành công phương thăm dò mạch đập của mình sẽ không vượt qua 3 giây, chỉ cần có một cái khâu thua cuộc, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vì thế chính là, hắn thắng cuộc, nếu là công tôn Thiết chứng biết Dương Kiệt Khải đánh cuộc này pháp, chỉ sợ cũng phải cảm thấy không bằng Khoảng cách gần như thế, hơn nữa đối phương đội hình tán loạn, lại thêm Dương Kiệt Khải công kích quá mức đột nhiên, đối phương liền cơ hội nổ súng cũng không có, liền trong nháy mắt bị Dương Kiệt Khải đánh ngã một mảnh. Hồ Dương Kiệt Khải nhất cái bên cạnh gù tay, trọng trọng đánh vào một người trên huyệt Thái Dương, một hồi xương sợ tiếng vỡ tan vang lên, trong tay dao găm quân đội đồng thời đâm xuyên một người khắc cổ. Cơ hội tại đồng thời, đầu gối như le lưỡi thổ tín đồng dạng đột nhiên thật cao nâng lên, đem một người lồng ngực đập nát bấy. Liên tại Dương Kiệt Khải bẻ gãy tối hậu nhất người cổ lốc, chở tay đâm ra dao găm quân đội đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một người, người kia dáng người thấp bé chắp lịch, khuôn mặt nhìn có chút hèn mọn, nhưng mà ánh mắt cực kỳ âm tàn thay động. Người này Dương Kiệt Khải không biết, Dương Kiệt Khải cũng không phải bởi vì hắn là ai mà đình chỉ động tác trong tay, mà là bởi vì trong tay người kia viên kia đen tủi lùi lưu đạn. Lưu đạn bỏ túi ngồi nổ đã bị rút ra, loại này đã sửa chữa lại chế tạo lưu đạn Dương Kiệt Khải nhận biết, loại này trong tay một khi ngồi nổ bị nổ, vô luận là người kia chỉ cần dùng lực nắm chặt lưu đạn lên trang bị kích nổ, hoặc là tay của người kia chỉ cần buông lỏng, cho dù Dương Kiệt Khải mọc ra cánh cũng khó trốn tan Dương nát thịt tất cục. Lúc này người kia và Dương Kiệt Khải ở giữa khoảng cách có chừng khoảng 3 mét, Dương Kiệt Khải trên thân đã không có phi đao, không có thương, chỉ bằng một đầu cận thân đánh nhau kịch liệt giao găm quân đội, Dương Kiệt Khải bây giờ không có lòng tin tại người kia nắm vang rội lưu đạn phía trước làm đến nhất kích tất sát tiếp đó chính sát tiếp vào rơi xuống đích lưu đạn. Nhìn đối phương đứng yên tư thế cùng ổn định tay, rõ ràng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện qua, nếu muốn ở khoảng cách này hoàn thành cái kia một loại không thể nào động tác, cái này tình tiết chỉ có thể tồn tại ở Huyền huyễn Tiểu thuyết bên trong. Dương Kiệt Khải không phải Huyền Huyền Tiểu Tuyết người bên trong vật, hắn chỉ là thế giới hiện thật một sát thủ, một cái có máu có thịt không có bất kỳ cái gì đặc dị công năng nhân. Người kia nhìn xem Dương Kiệt Khải bỗng nhiên cười, một tay che tim bộ vị, dường như đang tiến hành nghi thức nào đó. Tiếp đó hướng về phía Dương Kiệt Khải là một cái bị hễ bị đích thủ thế, bàn tay liền bắt đầu hơi hơi tăng lực, đồng thời ánh mắt của hắn cũng chậm rãi đóng lại, chỉ bất quá trên mặt không hề sợ hãi, dường như vì hiến thân vì loại nào đó sứ mệnh mà cảm thấy quang vinh mở rộng. Không phét mấy giây về sau, chính mình liền sẽ hóa thành mở ra thịt nát. Gặp lại, thế giới này từ đạp vào con đường này bắt đầu, ta liền nghĩ đến hôm nay, nhưng ta từ trước tới giờ không từng hối hận, lộ là ta tự chọn bước ra bước đầu tiên bắt đầu, trong từ điển của ta liền không có hối hận hai chữ. Dương Kiệt Khải cũng chậm rãi nhắm mắt lại, 3. Là tiếng súng, mà không phải liều đạn bỏ túi tiếng nổ. Dương Kiệt Khải cơ hồ là trong nháy mắt liền cướp đến đó thân người phía trước, vững vàng đem hạ xuống liều đạn nhận vào tay. Mặt của người kia bên trên còn mang theo mỉm cười, có thể, hắn cho rằng lúc này liều đạn đã rất bạo, hắn lấy hoàn thành sứ mạng của mình, thân thể của hắn đã biến thành bọt máu, nhưng mà phóng lên trời lại đại hắn không tệ, không để cho hắn thịt nát xương tan, chẳng qua là nhường một viên đạn xuyên qua đầu của hắn mà thôi. Nguyện hắn mang theo hoàn thành nhiệm vụ vinh quang đi tới địa ngục. Dương Kiệt Khải thương sớm đã đánh hụt, thương này tự nhiên không phải hắn mở, người của đối phương toàn bộ ngã xuống tự nhiên cũng không phải đối phương mở đã có thể nghe được mơ hồ tiếng còi cảnh sát dương kiệt khải bỗng nhiên cười chỉ là loại cười nhường bất luận kẻ nào nhìn đều đủ để sợ hãi đó là thợ săn liệp thủ nhìn thấy con mũi cười đầu hẻm truy binh lần nữa tụ tập tới dương kiệt khải khoe miệng vung lên một tia biên độ ánh mắt lóe lên rầy đặc u lam m sáng đột nhiên hung hăng đưa trong tay đích liệu đạn hung hăng ném đi với một tiếng vang thật lớn cửa ngõ trùng thiên ánh lửa chợt hiện thậm chí không có nghe được bất kỳ tiếng kêu thảng thiết hết thảy quá mức đột nhiên có chỉ là tới từ điện ngục triệu hoán thanh âm dương tuyệt mặt của nhìn qua vẫn như cũ bình tĩnh lạnh diễm không gợn sóng chút nào nhưng nếu là nhìn kỹ cũng không khó khăn phát hiện trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Giơ lấy súng cánh tay vẫn như cũ giơ lên, run rẩy đã quên thả xuống. Dương Kiệt Khải chậm rãi đi đến, Âu Nu vuốt nàng như tơ một dạng tóc dài, một cái tay khác nhẹ nhàng từ trong tay của nàng đem chuôi này màu đen súng ngắn cầm xuống. Không sao, ta một mực ở nơi này. Dương Kiệt Khải nâng Dương Tuyết như tuyết trắng non cái cằm, nhìn xem con mắt của nàng kiên định lại Âu Nu nói. Không sai, thương chính là Dương Tuyết mở. Vừa mới Dương Kiệt Khải đã bay một người thâu lúc. Vừa vặn rơi vào cảnh quan thạch sau lưng, một mực trốn ở cảnh quan sau đá phương dương tuyết nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, nàng biết bây giờ không phải là nàng sợ hãi kêu khóc giống la lên thời điểm. Bên ngoài có một nam nhân đang vì bảo hộ nàng mà bỏ ra bản thân tính mệnh tại chiến đấu, nàng duy nhất có thể làm chính là thật tốt ở lại, đừng cho nam nhân kia phân tâm, làm bên ngoài không còn động tĩnh, nàng nhẹ nhàng thò đầu ra nhìn quanh một mắt, trong mơ hồ, hắn thấy được một cái nam nhân cầm lựu đạn đang tại uy hiếp nam nhân mình tính mệnh. Nàng nhất thiết phải vì mình nam nhân làm chút cái gì, thế là nàng nhặt lên cái thanh kia rơi xuống cảnh quan sau đá mặt thương hướng về cái kia rơi lựu đạn bỏ túi đầu của nam nhân sợ bóp lấy cò súng thương nàng trước đó lúc huấn luyện quân sự đánh qua nhưng giết người nhưng là lần thứ nhất cái kia từ nhỏ liền nhìn gặp giết gà đều sẽ khóc tiểu nữ hải, nàng mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến có một ngày nàng sẽ cầm lấy súng đánh xuyên qua một người xa lạ đầu chỉ có chính nàng tin tưởng nàng nổ súng trong nấy mắt nội tâm của nàng là cái gì tư vị nàng có bao nhiêu sợ hãi nàng cơ hồ liền muốn lớn tiếng la lên đi ra bờ môi lấy bị căn phá nàng phải nhịn lấy nàng không thể vì nàng nam nhân thiếu tiền dương lão sư không sao Chúng ta về nhà đi. Nếu như có thể, Dương Kiệt Khải lúc này hận không thể lập tức hóa thành một đạo ấm áp dung nhập người nữ nhân này trong thân thể, vuốt lên nàng run rẩy thần kinh, an ủi nàng phanh phanh nhịp tim đập loạn cào cào, sưởi ấm thân thể nàng mỗi một cái xóa xỉnh, khu trừ trong cơ thể nàng tất cả không khoái. Thật chặt dắt Dương Tuyết tay, hai người cứ như vậy an tĩnh đi ở còn lưu lại thuốc nổ cùng mùi máu tươi đen thui trong hẻm nhỏ. Dừng lại, làm cái gì? Cửa ngõ đông nhiên phần phật thoát ra một đám cảnh sát, trông thấy một cái huyết nhân cùng một cái cô gái xinh đẹp dắt tay, không nhanh không chậm ở nơi này khắp nơi đều là thi thể trong ngõ nhỏ đi tới, bản năng đưa trong tay thương nhắm ngay hai người. Làm chuyện của chính các ngươi, không nên quấy rầy đến chúng ta, nữ nhân của ta, bây giờ cần nghỉ ngơi." Dương Kiệt Khải giọng của rất bình tĩnh, rất ôn nhu, giống như tại triển miên sau đó đối với tình nhân nói lời nói đồng dạng, cũng không thèm nhìn một hàng kia sắp xếp họng súng đen ngòm, chỉ là thật chặt dắt Dương Tuyết, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước ra ngoài. Bọn cảnh sát vậy mà không kiềm hãm được vì bọn họ nhường ra một con đường, đợi đến hai người đi qua lúc, trong đó một tên cảnh sát mới nhịn không được nói, "Dừng lại." Dương Kiệt Khải dừng lại, cũng không quay đầu lại, không có chút nào háo hức đạo, "Ta nói qua, nữ nhân của ta bây giờ cần yên tĩnh, nếu như ngươi quấy rầy đến nàng, Ta tin tưởng ngươi nhất định liền cơ hội hối hận cũng không có. Nói xong, Giác Dương Tuyết lần nữa đi thẳng về phía trước. Tên cảnh sát kia ngẩn người, mặc dù đối phương giọng nói chuyện rất ôn nhu, nhưng vẫn là nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. khẽ cắn môi, đạo, ngươi bị thương rồi, chảy rất nhiều máu, cần trị liệu. Dương Kiệt Khải khi mở mắt ra, nhìn thấy là một mảnh trắng xóa trần nhà cùng một chiếc có chút nhức mắt đèn chân không. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Ta ngủ bao lâu? Ta xuyên việt sao? Đây là cái nào niên đại? Tần Thủy Hoàng vẫn là Đường Thái Tông, ngồi ở một bên Vương Tam Khoe sướng sở. Vốn nên bật thốt lên câu kia Dương Ca người đã tỉnh. Bị Dương Kiệt Khải chuỗi này siêu cấp núốn nhảy ngôn ngữ cho sinh sinh nén trở về. Dương Ca ngươi đừng kích động, ngươi câu này lời kịch tuyệt không thời thượng, ngươi tự hôn mê đến bây giờ chỉ bất quá không đến ba giờ mà thôi." Vương Tam quên nói, liền vội vàng đứng lên, ngân giọng hướng ra phía ngoài hét lớn một tiếng, "Dương Ca tỉnh." Theo tiếng này như kinh lôi đích thực lời nói, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người một cước đa văng, phần phần xông vào nhóm lớn người áo đen, đem Dương Tuyệt Khải giường bệnh bao bọc vây quanh, mồm năm miệng mười tái diễn một câu nói, "Dương Ca, ngươi đã tỉnh sao?" Dương Tuyệt Khải mắt trợn trắng lên, Tức thiếu chút nữa quát tới, tức giận, vang các người đối thoại có chút chiều sâu có hay không hảo, ta bộ dáng giống như là không có tình sao? Hơn nữa, mới vừa rồi là ai đạm phong bệnh? Tất cả mọi người lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem trong đám người cực kỳ dễ thấy cặp mắt đào hoa. Tần Phong lúng túng gãi gãi đầu đạo, "Ha ha, ta đây không lo lắng Dương ca An mùi đi, bác sĩ nói ngươi cần nghỉ ngơi, không hợp lòng người quá nhiều, không phải vậy không khí không tốt, lưu hai người trông coi là được, tam Khuê tiểu tử này nhất định phải lưu lại, tiểu man tỷ tất nhiên là không cần phải nói, cho nên chúng ta một mực đang ở bên ngoài rất gấp chờ lấy sáu." Dương Kiệt Khải vội vàng đánh gãy lời của hắn, "Đạo, ngừng, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ta cần nghỉ ngơi, không hợp lòng người quá nhiều." Tần Phong gật gật đầu, "Đạo, đúng a, bác sĩ là nói như vậy, có vấn đề gì sao?" Dương Kiệt Khải không nói gì, chỉ là hướng về phía đông nịt đám người quét mắt một vòng, những người này cũng là lòng đường tại Bắc Hải Câu lạc bộ chủ yếu cán bộ. Tần Phong lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hướng người chúng quanh quát lên, "Đi đi đi, đều đi ra ngoài, Dương ca cần tĩnh dưỡng, như thế nào như vậy không hiểu chuyện, thật là." Một mặt nói, một mặt đem những người kia văng ra ngoài, đương nhiên, còn có hai người hắn là huynh bất động. Vương Tam Khuê cùng Hồng Hải Nhi bình thường thích nhất chính là đá tần phong cái mông chơi. Dương Ca, lần này không khí tốt, hắc hắc. Thần Phong nhất mà nói, đương nhiên phủ một tiếng thả cái giấm. Trong toàn bộ phòng bệnh một mảnh hắc tuyến sáu. Dương Ca 6. Hồng Hải Nhi nhìn xem trên giường bệnh Dương Kiệt Khải, hốc mắt có chút đỏ lên, một bên Vương Tam Khuê nhưng cũng không có ngôn ngữ, chỉ là khẽ mắt có chút ướt át nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải trong lòng ấm áp, mặc dù hắn mấy cái này huynh đệ tính cách khác lạ, nhưng đối với chính mình đó là không phải nói, giữa bọn hắn trên mặt nổi là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng kỳ thực nhưng là có thể lẫn nhau đổi mạng huynh đệ, dọc theo con đường này trong máu trong lửa quay lại đây, mấy người cảm tình đã sớm vững vàng dung hợp lại với nhau. Đại gia không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Bây giờ ta dám cam đoan mấy người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Dương Kiệt Khải cười nói Dương Ca, ta đã phái người đi tường tra chuyện này, Át Hận sẽ không như vậy coi như xong. Lúc này, một bên Hồng Hải Nhi lạnh lùng nói, bất cứ lúc nào, đầu góc của hắn cũng là tỉnh táo nhất. Lúc này việc cấp bách chính là muốn làm rõ ràng thân phận của đối phương, đem triệt để trừ tận gốc. Không phải vậy, có lần thứ nhất, Át Hận liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, Long Đường bước lên không nổi cái nguy hiểm này. Dương Kiệt Khải tán thưởng nhìn Hồng Hải Nhi một mắt, điểm một chút đầu đạo, "Trọc tới long đường, mặc kệ đối phương là ai, chắc chắn nhường hắn trả giá bằng máu." Lúc này, Vương Tam Khuê mới liền đội vàng hỏi, "Dương ca, ngươi biết đối phương là người nào sao?" Dương Kiệt Khải lắc đầu, "Đạo, không biết, chỉ biết là những người này nghiêm chỉnh huấn luyện." Đưa tay phải, xem xét chính là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện qua. Tần Phong cũng liền hỏi vội, "Cái kia nghe bọn hắn khẩu âm, là chỗ đó tiếng địa phương." Dương Kiệt Khải thở dài, chậm rãi nói, "Đây chính là bọn họ để cho ta cảm thấy bất an chỗ, từ đầu tới đuôi, bọn hắn không có nói qua một câu nói." Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra, Bên trong căn phòng đám người không khỏi hít sâu một hơi, hơn 10 người có chương có thứ tự thi hành nhiệm vụ, trong lúc đó chưa hề nói một câu nói, vậy mà không dùng từ lời giao lưu liền có thể phối hợp an ý như vậy, đối thủ như vậy, thực sự để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Kiệt Khải nhìn ra mọi người thân sắc, cười cười nói, mọi người cũng không nên quá mức để ý, coi như đối phương cường đại như thế, còn không phải không thể làm gì ta, này liền chứng minh, bọn hắn không phải chúng ta long đường đối thủ, vô luận đối phương là ai, cho dù là thiên hoàng lão tử, chúng ta long đường đều sẽ đưa nó xé thành mảnh nhỏ Dương Kiệt Khải lời nói này nhường đám người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong lòng giống như là bị nhen lửa một phen, nếu không phải tại phòng bệnh, bọn hắn cơ hồ nhịn không được muốn la lên đi ra, đi theo Dương Kiệt Khải, bọn hắn lúc nào cũng không thể thiếu cảm xúc mạnh mẽ, không thể thiếu loại này cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phía trước cho dù thiên nan vạn hiểm đao quang kiếm ảnh, nhưng mà bọn hắn chính là vì này mà sống, bọn hắn sinh ra liền nhất định đi lên con đường này, bọn hắn sinh ra liền nhất định là cái thế giới này chỗ tệ. Dương lão sư đâu? Dương Kiệt Khải đột nhiên hỏi. ngươi nói thế nào cái cùng ngươi cùng nhau xinh đẹp nữ hài con a?" Tần Phong Đạo vừa rồi nàng còn tại, về sau bác sĩ nói ngươi không có chuyện gì, nàng cửu ra đi đổi cảnh sát đi. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, biết được Dương Tuyết không sau đó, lúc này mới yên lòng lại. Kiệt Khải. Lúc này, Long tiểu rất đột nhiên hấp tấp xông tới, trông thấy trên giường bệnh Dương Kiệt Khải, hốc mắt một chút liền đỏ lên, ngươi không có chuyện gì chứ? Chuyện này mặc dù Dương Kiệt Khải hành vi bị định nghĩa là phòng vệ chính đáng, thế nhưng lại như cũ chết nhiều người như vậy, xem như long đường trên mặt nổi lại tỷ, Long tiểu rất tự nhiên không thể tại cảnh sát xuất hiện trước mặt, cho nên nàng một mực tại dưới lầu chờ đợi lo lắng lấy. Không có chuyện gì, ta tốt đây. Dương Kiệt Khải cười trả lời một câu. Long Tiêu rất nhìn thấy Dương Kiệt Khải chính xác không có việc gì, lúc này mới thoáng thở phào một hơi, lập tức cắn răng bờ môi hỏi đối phương là người nào. Long Tiêu rất một mực yêu tha thiết Dương Kiệt Khải, cái này cũng không phải là bí mật gì, thấy có người tập kích Dương Kiệt Khải, tự nhiên tức giận đến căng lên. Dương Kiệt Khải nhớ tới những cái này sát thủ, cười lạnh nói, mặc dù ta không xác định, nhưng ta đại khái đoán được bọn họ là người nào. Chuyện này để trước một bên, chờ ta thương dưỡng hảo, lại đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Lần này sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng chưa từng nói một câu nói, cũng không có lộ ra giấu với nào nhưng mà Dương Kiệt Khải lại ẩn ẩn đoán được thân phận của đối phương. Bây giờ tại Bắc Hải thành phố có thể có được như thế năng lực tác chiến cũng chỉ có Thiên Hồng Hòa Nam Hồng, nhưng mà hai cỗ thế lực này trước mắt đánh với bụi Thiên Hồng cũng không cần nói chắc chắn không phải. Nam Hồng đoán chừng cũng không cái này, nhàn tâm rút ra tinh nhuệ như vậy sức mạnh tới đối phó chính mình. Vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng. Dương Kiệt Khải thương cũng không lo ngại, tu dưỡng vài ngày sau liền khỏi hẳn. Bắc Long Hội sở lầu hai văn phòng. Dương Ca, ngươi liền nói thế nào làm à? Ngươi nói cho ta biết người tập kích ngươi là ai, ta dẫn người đi đem hắn đầu vặn xuống cho ngươi làm cẩu chơi. Tần Phong vô cùng phấn khởi, đối với Dương Kiệt Khải gặp chuyện chuyện này một mực canh cánh trong lòng. trông thấy Dương Kiệt Khải sau khi thương thế lành, vội vàng Dương Nhan múa vớt la hét muốn đi báo thủ. Cái này ngoại trừ bởi vì Tần Phong tính cách nguyên nhân bên ngoài, Kỳ Thực còn có một nguyên nhân khác. Đối với Dương Kiệt Khải, Tần Phong mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng sớm đã đem đối phương tính mệnh đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Nếu như không có Dương Kiệt Khải, hắn đến bây giờ đều mặc nhiên chỉ là một cái tiểu bảo ăn. Tại Dương Kiệt Khải mấy cái huynh đệ ở trong, Tần Phong tính cách nhất là xúc động, nhưng Dương Kiệt Khải biết, gia hỏ này cũng là tối nghĩa khí một cái. Vậy ngươi đoán tập kích ta người là ai? Dương Kiệt Khải có chút buồn bực nhìn xem Thần Phong, đối với tập kích mình những người kia, mình bây giờ đều không phủ. Gia hỏa này liền la hét muốn đi báo thù. Cái này xấu. Thần Phong gãi đầu một cái, tiếp đó rứt khoát hồi đáp, ta không biết. Dương Kiệt Khải lườm hắn một cái, vậy không phải kết liễu, liền đối phương là ai cũng không biết, ngươi tìm ai báo thù đi à? Nhưng này sự tình cũng không thể cứ tính như thế a. Thần Phong ủy cô nói, Dương Kiệt Khải trong mắt đột nhiên thoáng qua một vòng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, đương nhiên sẽ không tính toán, để cho ta biết là ai, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. Kiệt Khải. Vậy ngươi cảm thấy lần tập kích này người của ngươi có khả năng nhất là ai? Có phải hay không là Thiên Hồng hoặc Nam Hồng Nhân? Một bên Long Tiểu rất vấn đạo. Đối với Thiên Hồng Hòa Nam Hồng, nàng cũng nghe Dương Kiệt Khải nói qua, cho nên nàng liền đem tâm tư đặt ở hai cái này trong tổ chức. Sẽ không. Không đợi Dương Kiệt Khải mở miệng, đầu não tỉnh táo Hồng Hải Nhi liền nói: Thiên Hồng bây giờ muốn tìm chúng ta hợp tác, không có khả năng ở thời điểm này hướng Dương Ca ra tay. Nam Hồng có khả năng này, bất quá bọn hắn bây giờ địch nhân lớn nhất là Thiên Hồng, còn không đến mức nhanh như vậy hướng chúng ta ra tay. Sau khi nói xong, lại nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo: Dương Ca. Ta cảm thấy chuyện này có lẽ là chúng ta một cái lão bằng hữu làm. Ớ. Dương Kiệt Khải tán thưởng nhìn Hồng Hải Nhi một mắt, Hồng Hải Nhi phân tích cùng chính hắn nghĩ không sai bị lắm, cũng biết Hồng Hải Nhi nói cái kia lão bằng hữu là chỉ ai. Vậy ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì cho rằng là chúng ta cái kia lão bằng hữu làm? Dương Kiệt Khải nhiều hứng thú vấn đạo. Hồng Hải Nhi điểm điểm đầu đạo, đệ nhất lấy Dương Ca thân thủ của ngươi, có thể đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, tuyệt không phải hạng người qua loa, chúng ta phải tội không ít người, nhưng An Hải thành phố có thể trực tiếp bài trừ người bên kia không có lá gan này. Bắc Hải thành phố chu visa cũng không khả năng, bản thân hắn bị ngươi xử lý, hắn thế lực còn sót lại cũng bị Thiên Hồng giải quyết, tại Bắc Hải thành phố chúng ta mới đến, còn không đến mức chọc tới chân chính lực lượng cường đại, cho nên dùng phương pháp bài trừ, ta liền cho rằng lần này tập kích có thể là chúng ta cái kia lão bằng hưu. Ngươi nói không sai. Dương Kiệt Khải cười vỗ vỗ Hồng Hải Nhi bà vai, Hồng Hải Nhi là hắn muốn nhất tài bội người, người này chiến đấu dũng mãnh, đầu não tỉnh táo, đưa tay bất phàm, là một cái khả tạo chi tài. Lão bằng hữu. Một bên Tần Phong thần kinh phi thường lớn đầu, một mặt mơ hồ đạo các ngươi nói đều cái gì cùng cái gì à, nói chuyện đừng thừa nước đục thả câu có hay không hảo, liền trực tiếp nói là ai làm à, ta mang một đội người đi đem hắn đầu vặn xuống làm cầu để đá. Hồng Hải Nhi cũng là im lặng nhìn Tần Phong nhất mắt, thản nhiên nói, ta dám cam đoan, nếu như ngươi đi bái phòng chúng ta người bạn cũ này mà nói, bọn hắn nhất định sẽ thịt cá thật tốt chiêu đánh ngươi. một bên Vương Tam khuê biểu lộ cũng là gương mặt mơ mịt, hắn là người thô hảo, phải đặt ở cổ đại chính là trương phi một loại máy nhân, sông pha chiến đấu vẫn được, nhưng nhường hắn động đầu gõc liền làm khó hắn. Chỉ bất quá so sánh Tần Phong sung động tính cách tới nói, Vương Tam Khuê rất ít nói, không biết sự tình chưa bao giờ xem vào, để tránh giống Tần Phong như thế náo ra chê cười. Là bọn hắn. Long tiểu rất nghe song đối thoại của hai người phía sau, trầm tư một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, nếu như là bọn hắn, chuyện kia liền náo nhiệt, thù mới hận cuối cùng một chỗ tính toán. Long tiểu rất đầu não cũng rất thông minh, nghe Dương Kiệt Khải cùng Hồng Hải Nhi đối thoại, cũng đoán được bọn hắn nói tới lão bằng hữu là chỉ người nào. Kiệt Khải, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu không thì, chúng ta trước tiên cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Long tiểu rất nhìn xem Dương Kiệt Khải cười nói, Không đội. Dương Kiệt Khải khoát khoát tay, bây giờ chỉ là chúng ta ngờ tới, cụ thể là không phải bọn hắn cũng không có chứng cứ xác thực. Sau khi nói xong, mà bắt đầu bố trí hành động, Tiểu Man, ngươi trước đem Phượng tổ thành viên đều giải ra, âm thầm đem bọn hắn tại Bắc Hải thành phố thế lực tìm hiểu một chút. Tiếp lấy lại nhìn xem Tần Phong Hồng Hải Nhi còn có Vương tam Khuê ba người đạo, ba người các ngươi, riêng phần mình truyền lệnh xuống, tất cả huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là. Ba người cùng đáp. Sau khi thông báo xong, Dương Kiệt Khải liền đi ra ngoài cửa. Kiệt Khải, ngươi đi đâu vậy? Long Tiểu rất nghi hoặc vấn đạo. Dương Kiệt Khải cười cười Ta đi xác nhận một chút, chuyện này đến cùng phải hay không bạn cũ của chúng ta làm. Dời đi Bắc Long hội sở phía sau, Dương Kiệt Khải liền lái xe đi tới áo bảo đỏ cao ốc. Đường Nguyệt xem như tôn thuốc ngủ an bài tại Dương Kiệt Khải bên người cận vệ, tự nhiên cũng đi theo bên cạnh, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. "Đường Nguyệt, vừa rồi ngươi như thế nào không phát biểu ý kiến?" Dương Kiệt Khải nhất mặt lái xe, một mặt mỉm cười hướng Đường Nguyệt nói một câu. Từ Dương Kiệt Khải gặp chuyện sau đó, Đường Nguyệt vẫn không nói, mặc dù nàng không nói gì, nhưng Dương Kiệt Khải biết nàng rất tự trách, xem như hộ vệ của mình, tại chính mình gặp chuyện thời điểm không ở bên người, đây là thật to thất trách nhưng điều này cũng không thể trách Đường Nguyệt, ngày đó là Dương Kiệt Khải chết sống không để Đường Nguyệt đi theo. Ta là hộ vệ của ngươi, chuyện này ta có khó mà từ chối trách nhiệm. Đường Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, bất quá từ nay về sau, ta nhất định sẽ một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Lão gia tử lời nhắn đủ chuyện, ta coi như mất đi tính mạng cũng muốn hoàn thành, đến nỗi vừa rồi ta vì cái gì không nói lời nào, đó không trọng yếu, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết, từ giờ trở đi, ta muốn mỗi giờ mỗi khắc bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Dương Kiệt Khải cười cười, lại không có lại nói, kỳ thực Đường Nguyệt tính cách cũng không phải cao lãnh. Ngược lại là cái sống sóng sáng sủa tiểu cô nương, chỉ bất quá lần này thất trách về sau, nàng vẫn rất tự trách. "Chuyện này không trách ngươi, ngày đó là ta không để ngươi đi theo." Dương Kiệt Khải cười an ủi Đường Nguyệt một câu, tiếp đó nói sang chuyện khác, "Đúng, có một sự tình một mực quên hỏi ngươi, nghe Tôn lão gia tử nói ngươi khi hắn bảo tiêu cũng không phải một hai ngày, xem ngươi số tuổi cũng không lớn, hẳn là còn nhỏ hơn ta một điểm, ta có thể hỏi một chút, đây là có chuyện gì sao?" Đường Nguyệt thở dài một ngụm đạo, "Ta là cô nhi, lúc còn rất nhỏ ngay tại trên đường lang thang, về sau Tôn lão gia tử chứa chấp ta, dạy ta bản sự, về sau ta liền thành hộ vệ của hắn." nói đến đây lúc Đường Nguyệt hốc mắt có chút đỏ lên, mặc dù là đơn giản mấy câu, nhưng trong đó lòng chua sót, chỉ có chính hắn biết. Dương Kiệt Khải bắt được Đường Nguyệt biểu lộ, cười nói, Kỳ Thực ta cũng là cô nhi, ngươi cũng là. Đường Nguyệt có chút giật mình nhìn xem Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải gật đầu cười nói, vừa mới bắt đầu ta và ngươi một dạng, cũng đối với mình thân thế cảm thấy rất khổ sở, nhưng về sau suy nghĩ một chút, Kỳ Thực phát hiện cũng không cái gì, ta bây giờ cũng còn không một dạng sống thật tốt sao? Nói, Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, còn có Tiểu Man, thân thế của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, lúc còn rất nhỏ ngay tại trên đường lan thang. Ta lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng còn tại trộm ta túi tiền đâu? Ha ha. Đường Nguyệt biểu lộ giật mình không thôi, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Dương Kiệt Khải cùng Lâm Tiểu rất cũng là cô nhi. Dương Kiệt Khải nói tiếp, bất quá ngươi xem chúng ta bây giờ, không phải cũng là trải qua thật vui vẻ sao? Vận mệnh con người kỳ thực từ xuất sinh một khắc này bắt đầu chắc chắn, tất nhiên không có cách nào thay đổi, còn không bằng đi thẳng nhiên đối mặt, ta mặc dù không có phụ mẫu, không có người thân, nhưng mà ta có nhiều như vậy huynh đệ bằng hữu, tại thời khắc mấu chốt, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể đứng ra giúp ta đỡ đạn, bọn hắn mặc dù không là của ta thân nhân, nhưng hơn hẳn thân nhân. Đường Nguyệt nghe xong trầm mặc, ánh mắt lóe lên vẻ bì thường, có thể nàng đang suy nghĩ. Nếu như đụng tới nguy hiểm, sẽ có hay không có người đứng ra giúp nàng đỡ đạn. Dương Kiệt Khải quay đầu nhìn Đường Nguyệt một mắt, đoán ra Đường Nguyệt suy nghĩ trong lòng, liền cười nói: Tất nhiên lão gia tự an bài ngươi ở đây bên cạnh ta làm bảo tiêu, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà. Ta, Tiểu Man, Tần Phong, Tang Quê, Hồng Hải Nhi đều là ngươi huynh đệ tỷ muội, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem Long Đường xem như chính ngươi nhà, mà chúng ta chính là của ngươi thân nhân. Thân nhân? Đường Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhiều lần nhắc tới cái này với hắn mà nói ra không với tới từ ngữ. Đối với thân nhân, Dương Kiệt khải điểm đầu đạo, chỉ cần ngươi đem chúng ta làm thân nhân, chúng ta cũng sẽ đem ngươi trở thành thân nhân, ta hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này, về sau sự tỉnh của ngươi chính là chúng ta chuyện của ngươi khác nhi, nếu ai dám khi dễ ngươi, chúng ta coi như liều mạng cũng phải giúp ngươi lấy lại công đạo. Nghe những lời này, Đường Nguyệt đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp, đã lớn như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên có người cùng nàng nói loại lời này, Tôn thuốc Ngủ lao ra tử đối với nàng cũng rất tốt, nàng cũng đem Tôn Thúc Ngủ xem như là của mình ông nội đối đãi, nhưng mà đối phương nhưng xưa nay không đối nàng nói qua những thứ này. Nhìn xem Đường Nguyệt trầm mặc, Dương Kiệt Khải giơ ra một cái tay, vỗ vỗ Đường Nguyệt bả vai, cười nói: "Xem ngươi Ni Linh, hẳn là chúng ta những người này ở trong nhỏ nhất, về sau ngươi chính là mọi người chúng ta muội tử, nếu ai dám khi dễ ngươi, chính là cùng chúng ta gây khó dễ." Đường Nguyệt có chút không khả tư bàn bạc nhìn xem Dương Kiệt Khải, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra chút gì khác thường tới. Nhưng khi nhìn nửa ngày, cũng không có bắt được bất luận cái gì rào hoạt tin tức, có chỉ là sang sảng nụ cười cùng chân thành. "Dương ca." Đường Nguyệt khẽ gọi một câu. Dương Kiệt Khải cười ha ha một tiếng, "Vậy thì đúng rồi đi, về sau ngươi và bọn hắn một dạng, liền cứ gọi ta Dương ca a, nghe thân thiết." ta cũng gọi ngươi tiểu nguyệt. trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới áo bào đỏ cao ốc dưới lầu, đem xe dừng lại, xong sau đó liền đi vào. lao gia tử. đường nguyệt mấy ngày không thấy tôn thuốc ngủ, rất là tưởng niệm, trông thấy tôn thuốc ngủ phía sau hốc mắt đỏ lên, vội vàng đi lên chào hỏi. ha ha, tiểu đường, như thế nào? ở bên kia đã quen thuộc chưa? tôn thuốc ngủ cũng cười ha ha lấy đứng dậy. đều rất tốt. đường nguyệt gật đầu cười. hai người hàn huyên vài câu phía sau, tôn thuốc ngủ mới nhìn dương kiệt khải đạo, dương lão đệ, ta nấu thượng hạng trà thang, cùng một chỗ nhấm nháp một chút ta. đa tạ lao gia tử. Dương Kiệt Khải ha ha cười ngồi ở Tôn Thuốc Ngủ đối diện, tiếp đó Tôn Thuốc Ngủ hướng về phía Đường Nguyệt Đạo, Tiểu Đường, ngươi trước ra ngoài chờ một lát, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào không được đi vào. Đường Nguyệt gật đầu lên tiếng, liền đi ra ngoài khép cửa lại. Tôn Thuốc Ngủ không nhanh không chậm nấu một bình trà canh, tiếp đó cho Dương Kiệt Khải rót một chén, lúc này mới cười nói, ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì, bất quá ta nghĩ trong lòng ngươi nhất định đã có đáp Dương Kiệt Khải biết Tôn Thuốc Ngủ hỏi là cái gì, nhưng là không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, xem như Thiên Hồng trưởng ngôn nhân, biết mình gặp chuyện chuyện cũng không kỳ quái, hơn nữa Đường Nguyệt ngay tại bên cạnh mình, chỉ sợ sớm đã cho hắn hồi báo. Dư Khoát cũng liền nói ngay vào điểm chính, "Lão gia tử, tại Bắc Hải ngoại trừ Thiên Hồng hòa Nam Hồng hai thế lực lớn bên ngoài, có hay không hồn tổ thẩm thấu?" "Có, hơn nữa thế lực không thể coi thường." Lão gia tử nói, "Hồn tổ sau lưng là đạo quốc cánh phải ủng hộ, khả năng lượng không thể coi thường, hắn thực lực trải rộng hoa hạ, Bắc Hải thành phố càng là bọn hắn phát triển trọng điểm, cho nên bọn hắn tại Bắc Hải thành phố an bài tinh nhuệ cũng là thâm bất khả chắc. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, nghi ngờ nói, "Bắc Hải không phải Thiên Hồng Hỏa Nam Đỏ Thiên hạ sao? Vì cái gì các ngươi sẽ chơ mắt nhìn ngoại quốc thế lực thâm thấu mà không quản?" Cái nghi vấn này cũng là Dương Kiệt Khải không có trăm phần trăm xác nhận hung thủ là Hồn tổ nguyên nhân. Mặc dù hắn cũng biết Hồn tổ năng lượng thâm bất khả chấp, nhưng ở đây dù sao cũng là Hoa Hạ, hơn nữa còn là tại Thiên Hồng Hòa Nam Đỏ trên địa bàn, bọn hắn sao dám lớn lối như thế? Nhắc đến Hồn tổ, Tôn Thuốc Ngủ cũng là thở dài một ngụm đạo. Hồn tổ không giống như thông thường Giang Hồ thế lực, bọn hắn sau lưng là Đạo Quốc Chính phủ cánh phải phần tự ủng hộ. Hơn nữa đi tới Hoa Hạ mục đích chủ yếu cũng là kiếm tiền, đồng thời âm thầm làm phá hư Thiên Hồng Hòa Nam Hồng sợ dị đối với Hồn Tội ngồi nhìn mặc kệ. Nguyên nhân căn bản vẫn là vì ích lợi của mình. Lợi ích? Dương Kiệt Khải càng nghe càng mơ hồ. Tôn Quốc Ngủ cũng đã nói, hồn tổ tới Hoa Hạ mục đích chủ yếu là vì kiếm tiền, hơn nữa bọn hắn chúng quy là giang hồ tổ chức, liên quan đến sản nghiệp nhất định sẽ ảnh hưởng Thiên Hồng Hòa Nam Đạo sinh ý, làm sao lại là bởi vì lợi ích mà không cùng đối phương đánh. Đột nhiên, Dương Kiệt Khải trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, Tôn lão gia tử, các ngươi sẽ không cùng hồn tổ có sinh ý lên lui tới à. Lúc nói câu nói này, Dương Kiệt Khải cơ thể không khỏi hơi hơi ra bên ngoài rời qua một bên bóng núc đích, mặc dù hắn thở nhỏ ở nước ngoài lớn lên, nhưng đối với tổ quốc nhưng là có loại không nói được tình cảm, nếu như Thiên Hồng Hòa hồn tổ có một chân lời nói, hắn có lẽ sẽ lựa chọn lập tức ngừng hòa Thiên Hồng hợp tác. Tôn Thuốc Ngủ nhìn thấy Dương Kiệt Khải cái biểu tình này, cười ha ha nói: Chúng ta Thiên Hồng mặc dù là Giang Hồ tổ chức, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là phân rõ ràng. Trước đây Tổ sư ra sáng tạo Thiên Hồng thời điểm, liền xuống qua lệnh cấm, tại bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không thể làm hán gian, cho nên vô luận là Thiên Hồng, vẫn là Nam Hồng, đều khó có khả năng cấu kết thối tổ. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, có chút lúng túng cao đầu đạo. Vậy ngươi mới vừa nói bỏ mặc hồn tổ là bởi vì chính mình lợi ích lại là chuyện gì xảy ra? Tôn Thuốc Ngủ ha ha cười nói: Rất đơn giản, nếu như làm ví dụ mà nói. Hồn tổ chính là một cái đánh không chết tiểu cường, mặc dù đối với chúng ta không có chút nào nguy hiếp, nhưng chúng ta muốn đem hắn nổ tận gốc cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Hồng Hòa Nam Hồng bây giờ kịch chiến say sưa, song phương đều có thắng bại. Nếu như ở thời điểm này, ai trước tiên đánh vỡ cái điểm cân bằng này, liền sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Dương Kiệt Khải nhất xứng sở, lập tức minh bạch. Nguyên lai sợ là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, Thiên Hồng Hòa Nam Hồng thế lực tương xứng. Nếu như bất kỳ bên nào ở thời điểm này đắc tội hồn tổ lời nói, sẽ bị đánh vỡ cái này cân bằng, mà bị một phương khác ngồi thung như ông thủ lợi. Vậy theo lão gia từ góc nhìn. Trước đó vài ngày ám sát ta những người kia, có thể hay không chính là hồn tổ. Dương Kiệt Khải mặc dù trong lòng có phổ, nhưng vẫn làm muốn xác nhận một chút. Ngươi và hồn tổ phía trước có khúc mắc sao? Tôn thuốc ngủ hỏi. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, có, hơn nữa ăn Tết còn không nhỏ. Nói lên cùng hồn tổ ân oán, Dương Kiệt Khải cũng là thở dài không thôi, cái này trước đây vẫn là tại Trần Châu đảo thời điểm cùng đối phương đón lấy cự án. Vậy cái này là được rồi, toàn bộ Bắc Hải thành phố, có thể phái ra tinh nhuệ như vậy sát thủ thế lực, ngoại trừ Thiên Hồng Nam Hồng bên ngoài, ta muốn cũng chỉ còn lại có hồn tổ. Tôn Thất mù đạo: sát nhận sát thủ thân phận phía sau Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm đạo vậy theo lão gia tử nhìn chuyện này ta nên xử lý như thế nào nếu như sẽ ảnh hưởng đến Thiên Hồng Tồn Vong ta cũng có thể tiếp nhận tạm thời ở nhẫn Dương Kiệt Khải lúc nói ra lời này trong lòng thật bất đắc dĩ hồn tổ ám sát hắn đã không phải là một hai lần đối với hồn tổ là hận đến ngứa răng chỉ bất quá Dương Kiệt Khải cũng không phải xúc động người hắn biết tại bất cứ lúc nào đều phải lựa chọn lấy đại cục làm trọng bây giờ chính là Hòa Thiên Hồng hợp tác lúc cơ hội ngàn năm một thừa này nếu như bởi vì chính mình nhất thời xúc động ảnh hưởng đến đại cục lời nói vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được thế nhưng là tôn thuốc ngủ lại khoát tay nói không chuyện này ngươi không thể gật nhẫn ngươi nghĩ như thế nào thì thế nào hoàn toàn không cần cố kỵ thiên hồng a dương kiệt khải nhất sững sờ nghi ngờ nói bây giờ chúng ta hòa thiên hồng là liên minh quan hệ nếu như tùy tiện đánh ra, có thể hay không lan đến gần sáu sẽ không tôn thuốc ngủ khoát tay đánh gãy dương kiệt khải mà nói ha ha cười nói cái này ngươi thì không cần lo lắng đệ nhất thiên hồng bây giờ cùng long đường liên minh đây là cơ mật ngươi biết cũng liền như thế hai cái cho nên ngươi đều có thể buông tay đánh cược một lần tin tưởng hồn tổ tuyệt đối sẽ không tìm thiên hồng phiền phức Dương Kiệt Khải nhất nghe lời này, trong lòng sẽ không vui lòng. Tôn Thuốc ngủ lời này, rõ ràng nói đúng là, ngươi đi làm người, cùng Thiên Hồng không quan hệ, đây không phải rõ ràng cao hơn treo trên cao lên đi. Tôn Thuốc ngủ nhìn thấy Dương Kiệt Khải biểu lộ, cũng đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, ha ha cười nói, ngươi không cần nhẹ cảm, lại nghe ta nói hết lời, ngoại trừ vừa mới đó nguyên nhân bên ngoài, cái nguyên nhân thứ hai ngay tại hồn tổ trên thân. Hồn tổ trên thân. Dương Kiệt Khải rất là nghi hoặc. Tôn Thuốc ngủ nói tiếp, hồn tổ tổ chức này là điện hình có thủ tát báo, bọn hắn một khi nhận định mục tiêu, liền sẽ không bao giờ ngừng nghỉ ám sát xuống thẳng đến mục tiêu hủy diệt, cho nên lần trước bọn hắn không có đáp thủ, không có khả năng liền như vậy từ bỏ ý đồ, nhất định còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí nhiều hơn, cho nên ngươi nghĩ trốn cũng trốn không thoát. Dương Kiệt Khải nghe xong một hồi phiền muộn, cái này Hồn tổ làm sao lại cùng kẹo Ra Châu tựa như a, cái này còn dính lên không thả, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền để bọn hắn có đi không về. Dương Kiệt Khải đối với Hồn tổ là hận đến nghiến răng, lặp đi lặp lại nhiều lần ám sát chính mình, mỗi lần đều suýt nữa mất mạng, nói là khổ đại cửu thâm không quá đáng một chút nào. Tôn Thuốc ngủ gật đầu một cái, mặc dù Thiên Hồng sẽ không núng tay Hồn Tội chuyện, nhưng mà xem như liên minh chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, cho nên ta quyết định tiến đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật. Dương Kiệt Khải rất là nghi hoặc, tôn thuốc ngủ gật đầu một cái, tiếp đó không nhanh không chậm đứng lên, đi đến bên cạnh bàn làm việc bên cạnh, mở ra một cái kết sắt, đồng thời từ bên trong lấy ra một chồng tư liệu đưa cho Dương Kiệt Khải. Phần tài liệu này là Thiên Hồng tình báo cơ quan phí hết tâm tư lấy được, phía trên kỹ càng ghi lại hồn tổ tại Bắc Hải thành phố thế lực bản đồ phân bố, cùng với một chút liên quan tình huống. Dương Kiệt Khải tiếp nhận tư liệu, thiện tay lật vài tờ, không khỏi âm thầm tắt lưới. Phần tài liệu này bên trên không chỉ có ghi rõ hồn tổ chô ở mỗi cái địa chỉ. Hơn nữa mặt trên còn có các đại đầu mục lớn nhỏ tư liệu cơ bản. Phần tài liệu này là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, bằng không phí công nhọc sức, chúng ta vì phần tài liệu này đã bỏ ra mấy người sinh mệnh đại giới. Tôn Quốc ngủ dặn dò một câu. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, cẩn thận đem tư liệu cất kỹ, đạo: "Đã biết lao ra tử, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi làm việc." Nói, "Đứng đứng dậy chuẩn bị rời đi." "Chờ một chút." Tôn Quốc ngủ đột nhiên lại gọi lại Dương Kiệt Khải, "Vấn đạo, đối với hồn tổ, ngươi dự định như thế nào đối phó?" Dương Kiệt Khải ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang, "Đạo, đương nhiên là lấy đạo của người." trả lại cho người ta hôm nay buổi tối liền dẫn người bình bọn họ chàng tử lại nói tôn thuốc ngủ lắc đầu ra hiệu dương kiệt khải ngồi xuống nói chuyện sau đó nói ngươi nói chỉ là thứ nhất một chút hội sợ các loại chàng tử ngươi đại khái có thể dẫn người đi buông tay đánh cược một lần bất quá hồn tổ còn rất nhiều điểm dừng chân là không thể làm như vậy dương kiệt khải chậm rãi ngồi xuống nghi hoặc nhìn tôn thuốc ngủ tôn thuốc ngủ nói tiếp bọn hắn có rất nhiều thế lực tại bắc hải thành phố là lấy thân phận hợp pháp tồn tại mở ra rất nhiều muôn hình muôn vẻ công ty làm đủ loại suy nghĩ nếu như ngươi dẫn người quy mô đập mất những công ty này lợi nói bạch đạo phía trên chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi Dương Kiệt Khải cao mày nghĩ nghĩ, tiếp đó đột nhiên rơi lên đầu đạo, ý của Lão Gia Tử nói là ám sát. Tôn Thuốc ngủ mỉm cười gật gật đầu, không tệ, bọn hắn tất nhiên ám sát ngươi, ngươi cũng có thể thần không biết quỷ không hay ám sát bọn hắn. Mặc dù ta không biết các ngươi lòng Đường sát thủ cơ quan như thế nào, nhưng đối với thân thủ của ngươi, ta vẫn có lòng tin. Nói lên ám sát, Dương Kiệt Khải nhất phía dưới liền vui vẻ, đây là hắn nghề cũ à yên tâm đi Lão Gia Tử, ta bảo đảm đem sự tình làm tốt. Tôn Thuốc ngủ gật đầu một cái, tiếp đó đột nhiên một tay lắc một cái, đôi đen quang thỉnh qua, trong tay đột nhiên nhiều hơn một đầu đen như mực dư lượng tam lang dao găm. Cái này giao găm quân đội đi theo ta nhiều năm, là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy thiên thạch tài liệu đánh chế mà thành, không phải tảng đá, cũng không phải kim loại, nhưng lại không gì không phá. Qua kiểm an thời điểm cũng không cần lo lắng bị kiểm tra đi ra. Bây giờ ta tặng nó cho ngươi. Cái này không tốt lắm đâu. Dương Kiệt Khải có chút lúng túng gãi đầu một cái, chỉ là nghe tôn thuốc ngủ tự thuật, liền biết cái đồ chơi này là một cái thứ tốt. Tôn thuốc ngủ nhẹ nhàng dao động đầu đạo, ta lớn tuổi, hơn nữa đã sớm qua cùng người động thủ niên kỷ, cũng không dùng được hắn. Ngươi cầm nó, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Dương Kiệt Khải nhờ vậy mới không có tiếp tục chối từ, thận trọng hai tay tướng quân đâm tiếp nhận, đặt ở trong tay đúc lượng, cảm giác vô cùng có khuynh hướng cảm xúc, rất là tiện tay. Đa tạ lao gia tử. Dương Kiệt Khải cẩn thận đem dao găm quân đội thu vào trong ống tay áo, phía trong lòng cũng làm mười phần vui vẻ, tự dưng thì phải kiện bà bối, tôn thuốc ngủ điểm điểm đầu đạo, ta còn có chuyện muốn căn dặn ngươi, cũng coi như là khẩn cầu. Lao gia tử mời nói. Dương Kiệt Khải cầm nhân gia đồ vật, tự nhiên rất sảng khoái, cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đạo lý này, Lao gia tử chịu đem như thế bảo vật đưa cho hắn, tự nhiên không phải cẩn không. Lần này ngươi cùng hồn tổ quyết đấu. Ngươi nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng được Triệt Đế, đem bọn hắn tất cả đều đuổi ra Bắc Hải thành phố. Tôn thuốc Ngủ lúc nói lời này, chỉ địa hữu thanh. Dương Kiệt Khải nhướng mày, không nghĩ tới đối phương yêu cầu lại là cái này, đối với hồn tổ mà nói, vô luận Tôn thuốc Ngủ có làm hay không yêu cầu, Dương Kiệt Khải chắc chắn đều sẽ ra tay đoạt. Yên tâm đi lão gia tử. Dương Kiệt Khải ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang, bọn hắn đối với ta làm, ta muốn để bọn hắn gấp 10 lần trả, tối đa một tháng thời gian, ta liền để bọn hắn hết thảy lăn ra Bắc Hải, không muốn rời đi, ta liền để bọn hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại. Hảo, ta chờ ngươi tốt tin tức. Tôn thuốc ngủ tán thưởng liếc mắt nhìn Dương Kiệt Hải, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, ta sở dĩ tìm các ngươi hợp tác, ngoại trừ cùng đối phó Nam Hồng bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, chính là đối phó Hồn Tổ. Ta nhận những thứ này Vương bắt đạn đã rất lâu rồi. Đám người này, tại chúng ta Hoa Hạ thổ điệu bên trên việc các bất tận, tiếp rằng ta nhưng không có biện pháp gì, cho nên ta một mực đang kế hoạch, tất nhiên Thiên Hồng không thể tự mình đứng ra, ta liền âm thầm ủng hộ một thế lực đi đối phó bọn hắn, mà các ngươi Long Đường chính là lựa chọn tốt nhất. Dương Kiệt Khải dùng sức gật gật đầu, Kỳ thực lao ra từ nói hay không, chính mình cùng Hồn Tộc cũng là thế bất lưỡng lập, chỉ là có một chút. Ta phải nói cho ngươi. Tôn Thuốc Ngủ vừa tiếp tục nói, bởi vì cân nhắc đến đại cục, cho nên đối với gia hồn tổ chuyện, Thiên Hồng không sẽ phái ra một bình một tốt, cũng sẽ không cho các ngươi tài chính lên trợ giúp, hết thảy đều phải dựa vào các ngươi chính mình. Dương Kiệt Khải dùng sức nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trên đường trở về, Dương Kiệt Khải nhất mặt lái xe một mặt cho Long Tiểu Dật gọi điện thoại, để cho nàng lập tức đem Tần Phong bọn người gọi vào Bắc Long Hội sở chờ lấy. Kiệt Khải, xảy ra chuyện gì? Long Tiêu Dật trông thấy Dương Kiệt Khải biểu lộ có chút nương trọng, liền không kịp chờ đợi hỏi một câu. Dương Kiệt khải khoát tay áo, uống một hớp nước sau đó mới nói: Ám sát ta nhân thân phần này thật, chính là hồn tổ làm. Ta thao, vương bất đạn. Tần Phong nhất nghe sau đó lập tức lại kích động lên, đang một chút từ trên ghế ngồi xuống, Dương Anh Múa vuốt đạo, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì à? Ta đây liền mang một đội huynh đệ đi qua đem đám khốn kiếp này tiêu diệt. Hồng Hải Nhi ngồi ở phía sau, một cước đá vào Tần Phong trên ông, ngươi kích động cái gì à? Nghe Dương Ca nói hết lời. Dương Kiệt khải đối với Tần Phong tính cách đã thành thói quen, khoát tay áo ra hiệu Tần Phong đừng kích động, sau đó mới đạo. Lần này Tần Phong nói không sai, đám khốn kiếp này chạy ta trên địa bàn phách lối khẳng định muốn để bọn hắn trả giá đắt. biết bọn hắn ở nơi nào sao? Long Tiểu rất hỏi. Dương Kiệt Khải đem tôn thuốc ngủ cho hắn tư liệu lấy ra, Long Tiểu rất mấy người đọc qua một hồi sau đó, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, Kiệt Khải, ngươi nói làm như thế nào a? Dương Kiệt Khải sờ lỗ mũi một cái đạo, sau đó đem kế hoạch của mình cho mọi người nói một lần. căn cứ vào tôn thuốc ngủ cung cấp tư liệu biểu hiện, hồn tổ tại Bắc Hải thành phố hết thảy có 7 cái điểm dừng chân, đều tập trung ở khu Nam, theo thứ tự là bốn nhà chính quy công ty cùng ba nhà hộp đêm. cái kia bốn nhà công ty cũng là chính quy, cho nên không có khả năng dẫn người tới đứt mất, bất quá cái kia ba nhà hộp đêm lại khác biệt bên trong vốn là đề cập tới buôn lậu thuốc viện cùng đánh bạc này một ít hành vi phạm tội liền xem như dẫn người tới đem những này chàng tử săn bằng tin tưởng hồn tổ cũng không dám kinh động bạch đạo thế lực buổi tối hôm nay liền hành động cho bọn hắn mang đến trở tay không kịp dương kiệt khải hoạt động một chút cánh tay hồi trước bị hồn tổ sát thủ truy sát suýt nữa gặp nạn trong lòng đã sớm nín một cước khí các người bây giờ lập tức đi chuẩn bị một chút buổi tối hôm nay đi theo ta đi trước đem cái kia ba nhà chàng tử đập. dương ca dương kiệt khải vừa mới nói xong hồng hải nhi liền lập tức nói một câu dương ca chuyện này liền giao cho chúng ta đi làm à ngươi không cần tự thân xuất mã Không được." Dương Kiệt Khải khoát tay nói, hồn tổ sau lưng là đạo quốc cánh phải phần tự ủng hộ, năng lượng không thể coi thường, từ ta tự mình xuất mã tương đối thỏa đáng. Hồng Hải Nhi nhìn xem Dương Kiệt Khải, nhíu nhíu mày đạo, "Dương ca, ta nhiều một câu miệng, ta cảm thấy ngươi không phải mỗi một lần hành động đều xông lên phía trước nhất." "Út? Vì cái gì?" Dương Kiệt Khải nghi hoặc nhìn Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi một mặt nghiêm túc nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, "Ngài mặc dù đang long đường không có bất kỳ cái gì chức vụ, nhưng là chủ của chúng ta tâm cốt, cũng là chúng ta đúng nghĩa lão đại, xem như long đường lão đại, việc ngươi cần không phải xông pha chiến đấu, mà là bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý." Tương lai Long Đường nhất định là muốn tiếp tục lớn mạnh, gặp phải hành động cũng sẽ rất nhiều, ngươi cũng không thể một mực xông vào trước nhất đầu." Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Hắn hiểu được Hồng Hải Nhi ý tứ, mặc dù mình tại Long Đường bên trong cũng không có bất luận cái gì thực chất tính chức vụ, có thể đã là Long Đường ý nghĩa thực tế lên người phụ trách. Hồng Hải Nhi người này đầu não linh quang, tư duy nhanh nhẹn, thấy được Long Đường tiền cảnh, hắn nói ý của lời này nói là, Dương Kiệt Khải xem như Long Đường đúng nghĩa người phụ trách, nếu như chuyện gì đều xông vào đằng trước mà nói, về sau sẽ lực bất tòng tâm. Nói đến đơn giản chút, Dương Kiệt Khải là chủ soái. Chủ xoé nên làm chủ đẹp trai chuyện, song pha chiến đấu chuyện liền giao cho thủ hạ chính là phải đi hoàn thành. Nhìn xem Dương Kiệt Khải do dự, Hồng Hải Nhi lại nói, "Dương ca, lần này ngươi liền nghe ta à, chuyện này cứ yên tâm giao cho chúng ta, cam đoan đem sự tình làm xong." Một bên Tần Phong cũng nói theo, "Chính là, mấy cái tiểu nhân vật mà thôi, còn không cần Dương ca tự mình đứng ra." Dương Kiệt Khải nghe xong Hồng Hải Nhi mà nói, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, một phen suy nghĩ phía sau, gật đầu làm quyết định, "Vậy được, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm, buổi tối hôm nay, Hồng Hải Nhi, Tam Quế, Tần Phong, các ngươi một người mang một đội người đi làm, nhớ kỹ." Động tác phải nhanh, đáp thủ sau đó lập tức rút lui, tuyệt đối không nên ham chiến. Là, Hồng Hải Nhi bọn người cùng kêu lên trả lời một câu, tiếp đó tiểu ra môn riêng phần mình chuẩn bị đi. Sau buổi cơm tối, ban đêm lặng lẽ tới. Đã là 11 giờ đêm 50 phút, dựa theo ước định khi trước dạng sáng đột thủ, chỉ kém 10 phút. Thiếu Man, ta cuối cùng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Dương Kiệt Khải ngồi ở Bắc Long hội sở trên ghế dài, trong mày, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy không nỡ, phía trước mỗi một lần trọng đại hành động, hắn đều tự mình thăm dự, đây vẫn là lần đầu toàn bộ giao cho người khác đi làm. Yên tâm đi. Ta tin tưởng bọn họ có thể đem sự tình làm tốt." Long Tiểu rất một mặt ta ủi một câu, một mặt giúp Dương Kiệt Khải rót một chén rượu. Dương Kiệt Khải thật dài thở ra một hơi, "Có lẽ là ta đa tâm à, ngược lại ta cuối cùng cảm thấy phía trong lòng không nỡ." Long Tiểu rất cười cười, "Yên tâm đi, nhất định không có việc gì." Hy vọng như thế đi. Dương Kiệt Khải hoạt động một chút cánh tay, tiếp đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Đúng, Kiệt Khải, hỏi ngươi vấn đề." Long Tiểu rất đột nhiên nhìn xem Dương Kiệt Khải, biểu lộ nghiêm túc hỏi một câu, "Ngươi nói đi." Long Tiểu rất mím môi, nhìn một chút bên cạnh Đường Nguyệt, Dương Kiệt Khải biết Long Tiểu man ý tứ, khoát tay nói, Không có chuyện gì, Đường Nguyệt là người một nhà, có lời gì cũng có thể ở trước mặt nàng nói. Long Tiểu Dật lúc này mới sắc mặt nghiêm túc nói, "Tiệt Hải, ta cảm thấy ngươi thay đổi, hơn nữa biến hóa rất lớn." "Cục?" Dương Kiệt Hải nghi hoặc nhìn Long Tiểu Dật, "Ta cảm thấy không có gì à, ta vẫn là ta đi, như cũ, ngươi nói một chút, ta địa phương nào thay đổi?" Long Tiểu Dật bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp đó ngẹo đầu nghĩ nghĩ, "Đạo, từ ngươi ly hôn về sau, ta đã cảm thấy ngươi cả người cũng thay đổi, trước kia ngươi, ngày bình thường lúc nào cũng cười hì hì, thế nhưng là kể từ ngươi sau khi ly dị, ta cũng rất ít nhìn thấy ngươi cười." luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề nâng lên ly dị sự tình Dương Kiệt Khải cũng là cười khổ một hồi hoàn toàn chính xác kể từ cùng Hàn Ngưng sau khi ly dị cả người hắn hoàn toàn chính xác thay đổi hắn một mực đem ý nghĩ toàn bộ vùi đầu vào đủ loại đủ kiểu chuyện mục đích đúng là vì phân tán lực chú ý hắn sợ nhất rảnh rỗi bởi vì một rảnh rỗi liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Hàn Ngưng mà mỗi lần nhớ tới Hàn Ngưng thời điểm hắn đều cảm giác trái tim giống như là bị kim đâm một dạng khổ sở vào giờ phút này Hàn Ngưng đang làm gì vẫn là giống như kiểu trước đây liều mạng làm việc sao còn có bởi vì công tác đã quên ăn cơm thức đêm tổn thương thân thể. "Thế à, người thích nàng sao?" Long Tiểu rất hỏi. Dương Kiệt Khải cười khổ, cũng không biết nên trả lời như thế nào, muốn nói ưa thích à, nhưng khi đó ly hôn là mình nói, nhưng là muốn nói không thích, vậy tại sao chính mình cuối cùng sẽ suy nghĩ nàng? Những thứ này cũng không trọng yếu, đều là quá khứ chuyện. Dương Kiệt Khải thật dài thở ra một hơi, rót cho mình một đại chén rượu nhiên hậu nhất uống hết sạch, "Đạo, ta bây giờ chỉ muốn một lòng một ý đem ý nghĩ nào vào Long Đường bên trên, ta nói qua, ta nhất định sẽ làm cho Long Đường trở thành toàn bộ hoa hạ, thậm chí toàn bộ thế giới dưới mặt đất hoàn đế." Một bên đường Nguyệt nghe xong lời này, lập tức cảnh giác nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải cũng ý thức được đã biết lời nói có hơi quá, vội vàng hướng về phía Đường Nguyệt đạo: "Tiểu Nguyệt ngươi đừng ngại cảm, mộng tưởng thứ này ai cũng có, ta Hỏa Thiên Hồng là liên minh, chắc chắn sẽ không làm ra bất luận cái gì có lỗi với Thiên Hồng chuyện." Đường Nguyệt nghe xong, mặt không thay đổi nói một câu: "Những chuyện này ta không xem vào, ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ ngươi an toàn, nhưng mà nếu có một ngày ngươi có lỗi với Thiên Hồng mà nói, ta nhất định liều mạng với ngươi." Lời nói này qua về sau, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng. "Ha ha, không kéo độc tử, chúng ta tiếp tục uống rượu." Dương Kiệt Khải cười cười xấu hổ, vội vàng đem phại để rời ra chỗ khác. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 11h59 điểm, một phút nữa, chính là tần phong bọn người đồng thời hướng hồn tổ ba nhà tràng tử phát động công kích thời điểm. Nhưng mà, thời gian càng tiếp cận, Dương Kiệt Khải lại càng phát cảm thấy một loại tâm tình bất an, trái tim không giải thích được ra tốc ngày lên, luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh. Dạng sáng, 12h cả. Dương Kiệt Khải điện thoại của đột nhiên vang lên, xem xét, lại là tôn thuốc ngủ đánh tới. Dương Kiệt Khải nhướng mày, đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng. Lao ra tử. Dương Kiệt Khải tiếp thông điện thoại đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tôn thuốc ngủ có chút gấp gấp rút thanh âm người dự định lúc nào hướng hồn tổ động thủ dương kiệt khải ngây cả người đạo ngay hôm nay buổi tối tôn thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại vội la lên nhanh dừng tay sự tình có thể tiết lộ ra ngoài dương kiệt khải chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng cũng không có hỏi quá nhiều vội vàng sau khi cúp điện thoại liền cho Hồng Hải nhi bọn người đánh tới thế nhưng là đánh như thế nào cũng không gọi được Hồng Hải nhi cùng tần phong bọn người có thể đã hướng hồn tổ chàng tử phát khởi công kích kiệt hải chuyện gì xảy ra long tiểu rất nhìn thấy dương kiệt khải biểu lộ có chút rất không thích hợp liền vội hỏi Dương Kiệt Khải đằng một chút đứng lên, cắn răng nói, "Lập tức đi theo ta, Hồng Hải Nhi bọn hắn có thể xảy ra chuyện rồi." Đường Nguyệt đem lái xe được nhanh như điện chớp, bởi vì lần này xuất kích Hồng Hải Nhi bọn người mang đi đại bộ phận huynh đệ, hơn nữa sự tình cần cấp, cho nên Dương Kiệt Khải căn bản không kịp triệu tập nhân mã, liền cùng Đường Nguyệt còn có Long Tiểu rất ba người hướng về gần nhất một nhà trưởng tử chạy tới. Dương Kiệt Khải ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, cắn răng cho Tôn thuốc ngủ gọi điện thoại, lao ra tử, huynh đệ của ta đang tại hướng hồn tổ phát động công kích, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, sự tình làm sao lại tiết lộ?" Tôn Thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại nghe được Long Đường đã bắt đầu phát động công kích, không khỏi vội la lên. Ta tại trên người của ta phát hiện một cái máy nghe trộm, rất có thể là hồn tổ người làm. Ta muốn bọn hắn nhất định có mai phục. Dương Kiệt Khải nghe xong trong lòng căng thẳng. Nếu như Tôn Thuốc ngủ trên người máy nghe trộm là hồn tổ người sắp đặt mà nói, không chỉ có Hồng Hải Nhi bọn người sẽ có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể cho thấy một điểm, đó chính là hồn tổ căng thẳng biết tiên hồng cùng Long Đường liên minh chuyện. Dương Lão đệ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải cam đoan mức độ lớn nhất tỉnh táo, vun ngàn lần không thể lô mãng làm việc. Tôn Thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại dạn dò đã biết lao ra tử, yên tâm đi. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải sau lưng của sớm đã ướt đấm, tựa lưng vào ghế ngồi thật dài thở ra một hơi. Lúc này Hồng Hải Nhi bọn người vô cùng có khả năng đã bị hồn tổ mai phục, bất quá Dương Kiệt Khải không có phân thân chi thuật, chỉ có thể hướng về cách hắn gần nhất một nhà chàng tử chạy tới, có thể cứu một cái tính một cái. Cách hắn gần nhất nhà kia chàng tử từ Hồng Hải Nhi phụ trách công kích, SUV nhanh như điện chớp chạy đến nhà kia hội sở cửa thời điểm, trông thấy hội sở Đại Môn đóng chặt, Dương Kiệt Khải trong lòng thầm hô một tiếng hòng bét, nhảy xuống xe từ ống tay áo rút ra cái thanh kia toàn thân đen tuôi dao găm quân đội liền hướng về Đại Môn vọt tới. Bành, Dương Kiệt Khải bay lên một cước đá tung cửa ra, sau đó cùng Long Tiểu rất bọn người cấp tốc vào vào. Xem xét, bên trong sớm đã biến thành người ở giữa luyện ngục, nằm luồn ngang trên đất lấy rất nhiều người thi thể, đại bộ phận là lòng đường nhân, mặt đất đã sớm bị tiên huyết nhuồn đỏ. Long Tiểu rất xem xét, hốc mắt lập tức đỏ lên, rút ra song đao liền hướng về đám người vồ tới. "Đường Nguyệt, ngươi bảo vệ tốt tiểu man." Dương Kiệt Khải cắn răng nói một câu, tiếp đó rút ra tam lăng dao găm, cũng như một đạo như thiểm điện gia nhập chiến đoàn. Đường Nguyệt xem như Dương Kiệt Khải cần vệ, vốn là ngay tại lúc này hẳn là đi theo Dương Kiệt Khải bên người. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng hướng về lòng tiểu Man Phương hướng phóng đi. Phốc phốc phốc. Dương Kiệt Khải tam lăng dao găm giống như tia chớp màu đen, mỗi một lần xuất kích tất nhiên sẽ có người ngã xuống. Hồng Hải Nhi. Dương Kiệt Khải nhất mặt đâm loạn một mặt lớn tiếng hô hào Hồng Hải Nhi tên. Đối phương rõ ràng là sớm đã có mai phục, trong đại sảnh đánh nhau nhân trùng, đại bộ phận là hỗn tổ người, trông thấy từ bên ngoài xông tới ba người sau đó, vội vàng vung lấy phiến đao vây lại. Dương Kiệt Khải thân thủ tự nhiên không cần phải nói, tà đột lưu thiểm giống như hổ và bầy dê, chỗ đến đều là giống như phong quyền tản vân đồng dạng. Long tiểu Man đao pháp mặc dù lang lẹ, Nhưng đưa tay kém xa Dương Kiệt Khải, vì thế có đường mệt ở bên cạnh thiếp thân bảo hộ, cũng không có ăn cái thiệt tỏi gì. Long Đường huynh đệ nghe, chạy mau ra ngoài, có thể chạy một cái là một cái. Long Tiểu rất đỏ lên viên mắt, một mặt cơ sáng như tuyết song đào, một mặt cắn răng hét to. Còn nửa Long Đường nhân nghe được Long Tiểu man đông thanh, cũng nhìn thấy Dương Kiệt Khải cũng vào vào, lập tức xí khí tăng vọt. Đại tỷ, chúng ta sẽ không chạy, thề cùng Long Đường cùng tồn vong. Một người hô to một tiếng. Long Tiểu rất một chút liền ngấc, đây là mệnh lệnh, chạy à, chạy mau à, có thể chạy một cái tính một cái. Đại tỷ, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Long đường những người này đối với Long tiểu rất là trung thành tuyệt đối, tự nhiên không có khả năng bỏ xuống Long tiểu rất mình mở lưu. Long tiểu rất trong lòng cũng là một hồi xúc động, hảo, các huynh đệ đều nghe lấy, cùng lũ khốn kiếp này liều mạng. Lúc này, Dương Kiệt Khải cũng từ đại sảnh một mực giết đến đầu bậc thang, một cái long đường huynh đệ vừa lúc bị người một cước đặt tới. Dương Kiệt Khải dùng dao găm quân đội giải quyết mấy cái đuổi giết người tới phía sau, đối với long đường người kia nói, hồng hài nhi đâu? Người kia đã cả người là máu, chỉ trên lầu đạo tại 6. Ở phía trên. Nói, hai mắt nhắm lại, liền tắt thở. Tiểu Man, ngươi dẫn người ngăn chặn hành lang. Ta đi lên cứu Hồng Hải Nhi." Dương Kiệt Khải lúc này cũng giết đỏ mắt, một cái dao găm quân đội đâm vào giống như tia chớp màu đen đồng dạng, chỗ đến, đều là huyết tiên tam xích. Long tiểu rất nghe được Dương Kiệt Khải la lên phía sau, lớn tiếng nói, "Tất cả Long Đường huynh đệ nghe, toàn bộ hướng đầu bậc thang giữa sắp vào." Còn lại Long Đường huynh đệ đại khái còn có chừng 20 cái, nghe lời này một cái, vội vàng nhao nhao hướng hành lang giữa sắp vào, Long tiểu rất cũng tại đường nguyệt dưới sự che chở đến rồi hành lang. "Mộ tử, cảm tạ." Long tiểu rất chặt ra một người sau đó lấy tay lau trên mặt một cái vết máu, hướng bên cạnh Đường Nguyệt nói một câu. Nếu không phải là Đường Nguyệt mà nói, nàng có thể đã viết gì chút ở đây rồi. Đường Nguyệt thân thủ mặc dù không cùng Dương Kiệt Khải nhưng mà từ nhỏ bị tôn thuốc ngủ nuôi lớn, cũng là lấy được một chút thiên hồng chính thống công phu, một thanh tinh xảo tay áo kiếm tuyết lừng lánh mua đến kín không kẽ hở. Dương Kiệt Khải nắm dao găm quân đội theo hành lang một đường ám sát đi lên, đến rồi lầu hai thời điểm trông thấy một đám người ngăn ở lầu hai phần cuối. Hồng Hải Nhi, Dương Kiệt Khải hô to một tiếng, tiếp đó nắm dao găm quân đội liền hướng đám người vào tới, đâm lật mấy người phía sau trông thấy Hồng Hải Nhi bị ngăn ở trong đám người, độc thân chiến đấu anh dũng, trên thân đã sớm bị tiên huyết thẩm thấu, nghiêm nhiên đã trở thành một cái huyết nhân. Dương Ca, Hồng Hải Nhi trên thân đã nhiều chỗ bị thương, trông thấy Dương Kiệt Khải phía sau, vội vàng nói, "Dương Ca, ngươi chớ xía vào ta, chạy mau, bọn hắn có mai phủ. Nói lời vô dụng làm gì, theo sau lưng ta, cùng một chỗ giết ra ngoài. Nói, Dương Kiệt Khải cánh tay vừa nhấc, một tay lấy Hồng Hải Nhi bảo hộ ở sau lưng, tiếp đó cơ trong tay tam lăng dao găm, ra sức hướng phía trước chém giết. Bởi vì đối phương nhân số thực sự quá nhiều, cho nên Dương Kiệt Khải trên thân cũng treo mấy chỗ máu. Khi đi ngang qua vỗ một cái cửa gỗ thời điểm, phía sau Hồng Hải Nhi đột nhiên nói, "Dương Ca, căn này chẳng tự người phụ trách ngay tại bên trong." Dương Kiệt Khải đâm lật hai người sau đó, đột nhiên cắn răng nói, "Ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu sao?" "Có thể." Hồng Hải Nhi lau trên mặt một cái vết máu, ánh mắt kiên định. "Hảo, ta tại bên ngoài yểm hộ ngươi, ngươi vào vào, đem bên trong tiểu quỷ tự giải quyết." Dương Kiệt Khải lúc này phía trong lòng hận đến cắn răng nghiến lợi, từ về nước đến nay, đây vẫn là lần đầu bị thua thiệt lớn như vậy, bây giờ biết bên cạnh trong cửa gỗ chính là chỗ này kiện hội sở người phụ trách, Dương Kiệt Khải dứt khoát quyết định lai like cá kệ phi đàn đả. Đà. Nếu đã tới, liền dứt khoát đem người cùng một chỗ cho làm. Dương Ca cho ta một phút thời gian. Bành! Hồng Hải Nhi bay lên một cước đá tung cửa ra, tiếp đó nắm phiến đao vào vào. Hành lang bên trên nhân lập tức đông nghị xông tới, Dương Kiệt Khải tay cầm dao găm quân đội ngăn ở cửa ra vào chiến đấu anh dũng. Không đến một phút, Hồng Hải Nhi liền từ bên trong đi ra, giữ tận che mặt lỗ, Dương Ca, giải quyết. Hảo, đi theo ta, giết ra ngoài. Bởi vì có Dương Kiệt Khải cùng đường nguyệt hai cái này cao thủ tại, một phen kịch chiến sau đó, rốt cục giết ra một đường máu liền xông ra ngoài hồn tổ người sợ sự tình làm lớn chuyện kinh động bạch đạo, cho nên đổi một hồi sau đó cũng liền từ bỏ. trở lại bắc long hội sở thời điểm, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều treo chút màu, hồng hải nhi nhưng là cơ hồ ngay cả đứng cũng đứng không yên, mang đi ra ngoài huynh đệ cũng chỉ còn lại mười mấy trở về. dương ca, ngươi trách phạt ta đi, đều là của ta sai. hồng hải nhi trong mắt chứa nhiệt lệ, phía trong lòng ngày nay không thôi. đừng nói nhảm, chuyện này không trách ngươi, ta trước hết để cho người đưa ngươi đi bệnh viện. dương kiệt khải nói, vội vàng chào hỏi mấy cái bắc long hội sợ long đường huynh đệ đem hồng hải nhi cùng với anh em bị thương đưa đi bệnh viện. thiếu man, ngươi không có chuyện gì chứ? Dương Kiệt Khải trông thấy Long Tiểu rất trên thân cũng bị thương, liền nhanh chóng hỏi một câu. Long Tiểu rất cắn răng lắc đầu, không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi. Kiệt Khải, Tần Phong bọn hắn làm sao bây giờ? Dương Kiệt Khải cao mày cũng là không có chủ ý, bây giờ chính mình sức cùng được kiệt, lại bị thương không nói. Long Đường còn lại huynh đệ cũng không ấy. Nếu là lúc này lại đi cứu Tần Phong Hòa Vương Tam Khuê, chỉ sợ là lấy trứng trọi đá. Hơn nữa, dựa theo thời gian đến xem, Tần Phong Hòa Vương Tam Khuê e rằng đã sáu. Dương Kiệt Khải cắn chặt hàm răng, lúc này cảm giác trên trái tim giống như có ngàn vạn thanh lưỡi dao đang cắt cắt đồng dạng khổ sở. Tần Phong, Vương Tam Khê hai người này cũng là hắn quá mệnh minh đệ. lúc này Dương Kiệt Khải điện thoại của đột nhiên vang lên, xem xét là một cái số xa lạ. kết nối sau đó phía trước truyền tới một thanh âm của nam nhân Dương Thiên Sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Dương Kiệt Khải nghe ra đối phương tiếng hoa có chút không lưu loát, còn kèm theo đảo quốc khẩu âm, liền cắn răng nói, ngươi là ai? đối phương cười ha ha một tiếng, đạo ngươi hai cái bằng hữu bây giờ tại ta chỗ này, nếu như ngươi không muốn bọn hắn có chuyện, liền lập tức đến năm giao, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa tiếng, nếu như trong vòng nửa giờ không thấy được ngươi, ngươi hai cái bằng hữu nhất định sẽ bị chết rất thảm nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Dương Kiệt Khải trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, điều này cũng làm cho chứng minh Tần Phong Hòa Hồng Hải Nhi đều sống sót. Kiệt Khải là ai điện thoại? Long Tiểu rất hỏi. Dương Kiệt Khải nuốt nước miếng một cái, đạo là hồn tổ người, yên tâm, Tần Phong Hòa Vương Tam khuê đều sống sót. Long Tiểu rất sau khi nghe xong cũng thoáng thở phào một hơi, bọn hắn hiện tại ở đâu Nhi? Dương Kiệt Khải khe khẽ lắc đầu, đem đối phương nhường hắn đi Nam Giao chuyện nói một lần. Không thể đi. Long Tiêu rất sau khi nghe xong kiên định nói, bọn hắn đã sớm muốn mệnh của ngươi, lần này nhất định là cái bẫy. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm đạo không có biện pháp khác, đây là cứu Tần Phong Hỏa Tam khôi cơ hội duy nhất, coi như biết là cả mấy, ta cũng nhất thiết phải bước vào. "Hảo, vậy ta cùng đi với ngươi." Long Tiểu rất cắn răng, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi tới một lần. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, tiếp đó đối với Long Tiểu Man Đạo, "Tiểu Man, ngươi đi giúp ta rót ly rượu, ta có chút khác." Long Tiểu rất gật đầu một cái, vừa mới chuyển qua thân, đột nhiên cảm giác cổ phía sau bị người đánh một chút, tiếp đó mắt tối sầm lại, nên cái gì cũng không biết. Đánh ngất xỉu Long Tiểu rất phía sau, Dương Kiệt Khải đối với Đường Nguyệt Đạo, "Đường Nguyệt, ta biết ngươi nhất định muốn nói muốn đi theo ta đi." nhưng lần này không giống nhau với ta mà nói thêm một người là hơn một bao quần áo ngươi lưu tại nơi này xem trọng tiểu man chờ lấy ta trở về đường nguyệt trên thân cũng thụ một chút vết thương nhỏ lúc này nàng xem thấy dương kiệt khải trong lòng mười phần mâu thuẫn nàng biết dương kiệt khải muốn đi làm cái gì xem như hắn cận vệ loại chuyện này vốn hẳn nên cùng theo đi có thể nàng cũng không phải là cái hồ dảo man truyền nữ nhân nàng biết dương kiệt khải nói đúng tại vào tình huống nào đó thêm một người hoàn toàn chính xác tương đương với thêm một cái vương hữu tiểu nguyệt kính nhở chờ ta trở lại dương kiệt khải hướng về phía đường nguyệt cười cười tiếp đó quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Đường Nguyệt đột nhiên gọi lại Dương Kiệt Khải, giống như xuống quyết tâm rất lớn đồng dạng, "Ta không đi theo ngươi đi, nhưng ta phải tìm một người bồi tiếp ngươi đi." Dương Kiệt Khải cười lắc đầu, "Thật sự không cần, ta mới vừa nói qua, ta muốn đi làm chuyện này, thêm một người là hơn một cái vương hữu." "Sẽ không." Đường Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn xem Dương Kiệt Khải, "Ta bảo đảm người này sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, còn nhớ rõ lần trước tại áo bào đỏ cao ốp dưới lầu cái kia buộc đôi ngựa biện nam nhân sao?" Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, trong lòng đột nhiên vẻ mừng rỡ, "Ngươi nói sao?" "Là cái kia ăn mày sai nam nhân." Đương Nguyệt dùng sức chút gật đầu đối với chính là hắn chờ lấy ta lập tức gọi điện thoại gọi hắn tới Dương Kiệt Khải không tiếp tục chối từ ngày đó mặc dù chỉ là đơn giản phá hủy một chiêu, nhưng mà Dương Kiệt Khải dám khẳng định cái kia gọi là Hoa Sai quái nhân thân thủ át hẳn không kém chính mình nếu như lúc này có như thế cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng đi chuyện kia tỷ lệ thành công đem đề cao thật lớn Hoa Sai là Đường Nguyệt Điên của người theo đuổi chỉ là Đường Nguyệt cho tới nay đều đối hắn xa cách bây giờ Đường Nguyệt chủ động nhường hắn đi làm việc tự nhiên mừng rỡ như điên Nguyệt Nguyệt ngươi nói đi chuyện gì coi như núi đao biển lửa ta cũng đi Hoa Sai Hồng Quang đầy mặt chạy vào Bắc Long Hội Sở, cái cảm đều nhanh muốn cười sai lệnh, phản phất Đường Nguyệt không phải nhường hắn đi mạo hiểm, mà là nhường hắn đi chơi đùa đồng dạng. Đường Nguyệt nghiêm mặt nói, Hoa Sai, đây là ta lần thứ nhất cầu ngươi làm việc. Nói, hắn chỉ vào Dương Kiệt Khải đạo, thời gian rất gấp cấp bách, ta nói ngắn gọn, bằng hữu của chúng ta bị người bắt, hiện tại nhất thiết phải hòa Kiệt Khải cùng đi đem chúng ta bằng hữu cứu ra. Nhiệm vụ lần này mười phần nguy hiểm, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Ha ha ha, Nguyệt Nguyệt Nguyệt nói gì vậy? Ta nói qua, chỉ cần ngươi mở miệng, coi như để cho ta đi cùng toàn thế giới là địch đều được. Hoa Sai gương mặt cao hứng nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, anh em từ giờ trở đi ta liền là hộ vệ của ngươi, ngươi nói ta thế nào liền thế nào làm. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, hảo, sự tình khẩn cấp chúng ta trên xe nói. Dương Kiệt Khải đem lái xe được nhanh như điện chớp, đồng thời trên xe đơn giản đem tình huống cho Hoa Sai nói một lần. Hoa Sai giống như là không có nghe vào đồng dạng, dọc theo đường đi cũng là cười ha ha. Anh em, ngươi nói Nguyệt Nguyệt lần này cầu ta làm việc, có phải hay không thích ta, ha ha sáu. Dương Kiệt Khải nhất trận im lặng, nhấn mạnh một câu, Hoa Sai, ngươi nghe, lần này tiến đến hung hiểm trọng trọng, ngươi không được phớt lờ. Ha ha, yên tâm đi. Không phải liền là giết chút người đi. Hoa Sai mãn bất tại hồ khoát tay một cái nói, Ai, hay là chớ nói cái này, chúng ta liền nói một chút nguyệt người ta. Ngươi cảm thấy nguyệt nguyệt có hay không, có thể thích ta à? Ai, anh em, thương lượng vấn đề, ngươi về sau giúp ta nhiều tại nguyệt nguyệt trước mặt nói tốt vài câu được không? Ta tại các ngươi chỗ đó phụ cận mở một gian tiệm tạp hóa, nếu như ngươi giúp ta pha được nguyệt nguyệt, về sau tới ta đây nhì, năm khối tiền trở xuống đồ uống miễn phí, tùy tiện uống, ngươi xem như vậy sáu. Hoa Sai nói thao thao bất tuyệt, Dương Kiệt Khải nhưng là trong lòng một hồi ác hàn, cái này thân người tay là có, thế nhưng là như thế nào cảm giác là một cái bệnh tâm thần. Đến rồi nam giao sau đó, Dương Kiệt Khải dựa theo đối phương nói một cái địa chỉ, chậm rãi hướng một cái nhà máy bỏ hoang mở ra. Đem xe dừng ở cửa ra vào, tiếp đó đi đến trước cổng chính khẽ khẽ gõ một cái môn, thấy không có trả lời, liền một tay lấy môn đẩy ra. Vết dỉ loang lộ đại cửa tôn phát ra két một tiếng, Dương Kiệt Khải cùng Hoa Sai đi vào, trông thấy trong viện có dại chủ sinh, xó xỉnh bên trên còn chất phát một chút bỏ hoang máy móc. "Ta là Dương Kiệt Khải." Dương Kiệt Khải trong sân lớn tiếng hô một câu, một lát sau, nhà xưởng cửa bị mở ra, phần phật một chút từ bên trong xông ra mười mấy cầm thương hồn tổ thành viên, đem Dương Kiệt Khải cùng Hoa Sai vây vào giữa bằng hữu của ta đâu Dương Kiệt Khải trong mắt không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi bên cạnh Hoa càng giống là cảm thấy trong tay đối phương cầm là đồ chơi lồng dạng lại còn đánh một cái áp đi lên hai người dùng thương phân biệt treo lên Dương Kiệt Khải cùng Hoa sai đầu tiếp đó đem hai người mang vào nhà máy bên trong trong xưởng lóe lên một chiếc công suất lớn đèn pha đem toàn bộ nhà máy chiếu lên một mảnh sáng như tuyết trong xưởng còn đứng mười mấy người cầm súng ở giữa là cái giữ lại rìa mép người Đạo Quốc trên dưới đem Dương Kiệt Khải dò xét sau một lúc dùng không lưu loát tiếng Hoa cười nói ngươi quả nhiên có đảm lượng vậy mà tới thật Dương Kiệt Khải nhìn chăm chăm rìa mép trầm giọng nói, bằng hữu của ta đâu? Diệp Mep cười ha ha nói, yên tâm, bằng hữu của ngươi bây giờ rất tốt, chỉ bất quá ngươi nhất định phải lưu lại ít đồ, có lẽ ta có thể để cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi gặp mặt một lần. đồ vật gì? Dương Kiệt Khải trầm giọng nói. Diệp Mep trên mặt đột nhiên dữ tợn, nhìn chăm chăm Dương Kiệt Khải nhất chữ một câu, mệnh của ngươi. Dương Kiệt Khải biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, trước khi tới, hắn đại khái liền biết đám này tiểu quỷ tử chắc chắn không có ý tốt, hắn cũng làm tốt liều mạng chuẩn bị, chỉ bất quá hắn nhất thiết phải lặng lặng đứng chờ lấy cơ hội tới. mệnh của ta, ngươi có thể lấy đi, nhưng mà trước lúc này ta muốn gặp đến bằng hữu của ta. Dương Kiệt Khải mặt không chút thay đổi nói, còn có, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết ta hôm nay buổi tối sẽ đánh lén các ngươi? Đối với Tôn Thuốc Ngủ nói mình trên thân phát hiện một cái máy nghe trộm, Dương Kiệt Khải nhất thẳng rất nghi hoặc, nếu như cái này máy nghe trộm thực sự là hồn tổ thành viên sắp đặt đi lên, vậy chuyện này thì có một sơ hở rất lớn. Tất nhiên đối phương có thể đem máy nghe trộm lắp đặt tại Tôn Thuốc Ngủ trên thân, liền nói rõ đối phương tiếp cận Tôn Thuốc Ngủ là một chuyện chuyện dễ như trở bàn tay. Như vậy thì tương đương, chính mình Hòa Thiên Hồng Liên Minh ngày đầu tiên tin tức nên tiết lộ ra ngoài, cho nên Dương Kiệt Khải liền suy nghĩ. Cái kia máy nghe trộm có lẽ không phải hồn tổ lắp đặt, lại hoặc là nói, không phải hồn tổ trực tiếp lắp đặt lên đi. Diêm Mẹp nhìn thấy đối phương mệnh ở trong tay chính mình, cũng không dài dòng, cười ha ha nói, người hoa các ngươi cũng là dân đen, ta chỉ cần chịu dùng tiền, tự nhiên là biết các ngươi hết thảy, nói thật cho ngươi biết, tin tức này ta chỉ dùng 200 vạn mỹ kim liền mua đến, ha ha. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, càng chắc chắn chính mình suy đoán, tôn thuốc ngủ trên thân cái kia máy nghe trộm, quả nhiên không phải hồn tổ lắp đặt. Nhưng là mình muốn tiến đánh hồn tổ một chuyện, nhất định là cái kia máy nghe trộm tiết lộ ra ngoài, này liền chứng minh, Thiên Hồng Nội bộ ra phản đồ. Nhưng mà Dương Kiệt Khải cũng có thể xác định một điểm nữa, đó chính là hồn tổ ít nhất bây giờ còn không biết Long Đường đã hòa thiên hồng liên minh. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Dương Kiệt Khải đột nhiên nhìn xem Diễm Mặc đạo, ta biết ta bây giờ không có khả năng ly khai nơi này, nhưng mà trước lúc này, ta có mấy câu muốn cùng bằng hữu của ta nói, sau khi nói xong, ta đồng dạng sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Diễm Mặc nghe xong cười ha ha, quá buồn cười, người hoa các ngươi giảo hoạt giảo hoạt, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Dương Kiệt Khải mặt không chút thay đổi nói, có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta bây giờ tại trong tay ngươi. Ở thời điểm này cùng ngươi nói láo lời nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta muốn nói cho ngươi bí mật kia, yeah, có thể nhường các ngươi tại Bắc Hải thành phố kiếm được một số tiền lớn. Diêm Mẹp lạnh rên một tiếng đạo, "Tiền, chúng ta hồn tổ không thiếu." Dương Kiệt Khải tiếp tục nói, nhưng mà không có ai sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều, bây giờ chúng ta ngay tại trong tay ngươi, tin hay không ngươi xem đó mà làm thôi, điều kiện của ta chỉ có một, đó chính là cùng ta bằng hữu nói mấy câu. Diêm Mẹp nghĩ, nghĩ, nhìn thấy tình huống lúc này, đối phương cũng không khả năng đụng nghịch hoa chiêu gì, còn không bằng thử thử xem hắn nói có đúng không thật sự, vạn nhất là thật sự còn có thể ngoài định mức kiếm lợi một bút, nếu như là giả, mình cũng không có tổn thất gì. Diêm Mép quát tay áo, dẫn tới. Vài tên hồn tổ thành viên lập tức chạy chậm tiến một gian phòng ốc, tiếp đó từ bên trong đem đã bị đánh không thành hình người Tần Phong Hòa Vương Tam Khuê mang ra ngoài. Dương Sáu. Dương Ca, đừng quản chúng ta Sáu. Tần Phong nhìn thấy Dương Kiệt Khải, rất là hư nhược nói một câu. Dương Kiệt Khải nhìn thấy Tần Phong Hòa Vương Tam Khuê bộ dáng này, khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, nhưng vẫn là rất bình tĩnh mà hỏi, "Ta hỏi ngươi hai, các ngươi bây giờ còn có thể đi được không?" Tần Phong Hỏa Vương Tam Khuê cắn răng gật đầu một cái. Dương Kiệt Khải đi về phía trước hai bước, vài tên hồn tổ thành viên lập tức liền lên tới ngăn cản, Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng đạo, ta chỉ là muốn cùng ta bằng hữu nói vài lời thì thầm, chẳng lẽ các ngươi người đạo quốc cũng là đồ hèn nhát sao? Diêm Phép đưa tay ra hiệu cái kia vài tên hồn tổ thành viên không cần phản trướng. Dương Kiệt Khải nhất bước một bước chậm rãi hướng Tần Phong Hòa Vương Tam Khuê tới gần, mỗi đi một bước đều vô cùng chậm chạp. Lúc trước hắn sở Dĩ nói nhảm nhiều như vậy, cần phải muốn phương nghị cách gặp được Tần Phong Hỏa Vương Tam Khuê một mặt, chính là vì xác định đối phương còn sống. Bây giờ, Tần Phong Hỏa Vương Tam Khuê ngay tại trước mặt mình. Dương Kiệt Khải chuẩn bị đánh cược một phen, nếu như thắng cuộc liền có thể chạy thoát, nếu như thua cuộc, chính mình liền cùng Tần Phong còn có Vương Tam Khuê vĩnh viễn lưu tại nơi này. Một bước, hai bước, ba bước sáu. Dương Kiệt Khải lui đi một bước, trong đầu đều ở đây nhanh chóng tính toán một chút dườm ra chương trình, từng lần từng lần một diễn luyện lấy sẽ phải chuyện phát sinh. Tần Phong hỏa Vương Tam Khuê lúc này cách rìa mép khoảng cách đại khái là chừng 5 mét, Dương Kiệt Khải phải thừa dịp lấy cơ hội này bắt giặc trước bắt vua, nhất cử đem rìa mép chế phủ. Tần Phong, Tam Khê, các ngươi nghe cho kỹ, kỳ thực ta có một câu nói, vẫn luôn nghĩ đối với ngươi hai nói sáu. Sau khi nói đến đây. Dương Kiệt Khải ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lấy tốc độ như tia chớp, đột nhiên hướng về bên cạnh Diệp Mép bổ nhào qua. Nhưng mà hắn vừa muốn đắc thủ thời điểm, đột nhiên trong lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Bởi vì Dương Kiệt Khải nhìn tính và tính, chính là không có ngờ tới Diệp Mép vậy mà cũng là một cao thủ. Dương Kiệt Khải bất thình lình một kích toàn lực, người bình thường căn bản không ngăn cản được, nhưng mà tại Dương Kiệt Khải động thời điểm, Diệp Mép nhanh chóng phản ứng, vậy mà một cái nghiêng người liền tránh ra Dương Kiệt Khải nhất kích. Cùng lúc đó, bên cạnh Hôn Tộc thành viên cũng nhao nhao giơ súng lên. Dương Kiệt Khải trong lòng một hồi tuyệt vọng, ngay tại lúc này, hắn đã không có chút nào những biện pháp khác nhưng lại tại lúc này, đột nhiên cảm giác bên cạnh có bóng người lóe lên một cái, lại tiếp đó, trong lòng nhất thời đại hỉ. Hoa Thác động. Dương Kiệt Khải vừa rồi bởi vì khẩn trương thái quá, ngược lại là đem Hoa Sai cho không để ý đến, ở nơi này khẩn cấp con đầu, Hoa Thác thân pháp như điện, một cái bước xa liền nhảy tốt lên rìa mép phía trước. Rìa mép vừa rồi chỉ là để phòng Dương Kiệt Khải, lại căn bản liền cùng dạng đem Hoa Sai cho coi thường, vừa mới chuẩn bị lên tay phản kích, Hoa Sai đột nhiên một tay vừa nhấc, một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua, rìa mép phát ra một tiếng thống khổ kêu to, nhưng là một cánh tay bị Hoa Sai trong nháy mắt liền một đao chém xuống. Lúc này Hoa Lỡ tay bên trong thêm ra một thanh cực kỳ mỏng mà cực kỳ sắc bén luôn đao, hình dáng của đao quái dị, giống như là một loại nào đó thực vật một mảnh lá cây nhỏ dài. Tất cả chớ động. Hoa Sai một phát bắt được rìa mép gãy, một tay thanh đao gác ở cổ của đối phương bên trên. Dương Kiệt Khải thừa dịp cái này khoảng cách, cấp tốc móc ra Tam Lăng dao găm đem Vương Tam Khuê cùng Tần Phong sợi dây trên người cắt ra. Các người đi ra ngoài trước, trên xe chờ ta. Hoa Sai không đếm xỉa tới nói một câu, đồng thời còn đánh một cái ngáp, giống như là căn bản là không có đem những này người thả ở trong mắt. Dương Kiệt Khải tay cầm dao gam quân đội, nhường Vương Tam Khuê cùng Hồng Hải Nhi đi trước chính mình sau điện, nhiên hậu nhất từng bước đi ra ngoài cửa. chúng hồn tổ thành viên nhìn thấy đầu mục của bọn hắn bị bắt, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. dương kiệt khải tiến vào ô tô, tiếp đó đốt lên hỏa. đại khái sau một phút, hoa sai liền mang lấy cái kia đã gãy một đầu cánh tay ria mép tùy tiện đi ra. chúng hồn tổ thành viên cầm trong tay súng ống tại phía sau từng bước ép sát. cơn mưa nở, ta nói các ngươi có phiền hay không à? đừng theo, chờ chúng ta an toàn, liền đem các lao đại của ngươi thả. tên kia hồn tổ đầu mục đau đến đầy sau đầu cũng là dọan mồ hôi, dùng đảo quốc ngữ nói một câu, đừng qua ta, giết bọn hắn. thao Hoa Sai một quyền đánh vào rìa mép trên cằm, đừng tưởng rằng Lão Tử nghe không hiểu ngươi cái kia điều ngữ, đều mẹ nó lúc này, còn dám mắng Lão Tử. Nói xong, một tay liền đem rìa mép đẩy lên xe, tiếp đó ngồi lên. Dương Kiệt Khải đạp mạnh cần ga, cấp tốc đem xe lái ra ngoài, chúng hồn tổ thành viên cũng nhao nhao lái xe tại phía sau truy. Chỉ là Dương Kiệt Khải kỹ thuật lái xe tinh xảo, không đầy một lát liền đem phía sau truy binh hất ra, một đường đi tới Bắc Long Hội sở thời điểm, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Nguyên Nguyên, ta đã về rồi. Hoa Sai không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, như một làn khói hướng Bắc Long Hội sở chạy tới. Nguyên Nguyệt, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có phải hay không có thể làm bạn gái của ta? Đương nhiên, ngươi nếu là cho ta thổ lộ mà nói, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút xấu. Hoa Sai cười hì hì nói, lại bị Đường Nguyệt đẩy ra, mấy bước chạy đến Dương Kiệt Khải trước mặt, nhìn thấy Dương Kiệt Khải bọn người hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào một hơi. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng không biết, tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, ta lúc đó liền suy nghĩ, ta vì Nguyệt Nguyệt cái gì đều nguyện ý làm, coi như núi đao biển lửa xấu. Ngươi ngậm miệng. Đường Nguyệt đối với Hoa Sai lưu giữ cảm thấy bực bội bất an, sau đó nói, hôm nay cảm tạ, ngươi bây giờ có thể đi. Gì? Hoa Sai ủy khuất nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đây là qua sông đoạn cầu A 6 ngươi có đi hay không? Lại không đi ta về sau đều không để ý ngươi. Đưa Nguyệt nhìn xem Hoa Sai nổi giận một câu, Hoa Sai ha to miệng, nhưng là không nói câu nào, chỉ là một mặt ủy khuất gật gù đắc ý rồi đi. Đi tới cửa thời điểm, vẫn không quên quay đầu nói một câu, Nguyệt Nguyệt, ta chờ một lúc cho ngươi phát hoại chặt, ngươi ngươi có thể nhất định muốn trở về à? Nhìn thấy Tần Phong hỏa vương tam khuê thương cũng không lo ngại, Dương Kiệt Khải mới hoàn toàn thợ phàm một hơi, vội vàng phân phó vài tên long đường tiểu đệ đem hai người dẫn đi trị liệu. Vừa rồi may mắn mà có Hoa Sai. Dương Kiệt Khải cảm giác toàn thân bất lực, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Đường Nguyệt cười nói: Tiểu Nguyệt, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu là không có Hoa Sai, ta có thể đều không về được. Đường Nguyệt hoàn toàn thất vọng, ngươi không có việc gì liền tốt. Đến nỗi tên kia, nếu như không phải sự tỉnh khẩn cấp lời nói, ta mới không muốn giao thiệp với hắn đâu. Dương Kiệt Khải nhìn thấy Đường Nguyệt vừa rồi đem Hoa Sai đổi đi, cảm thấy có chút lúng túng, liền nói: Dù nói thế nào, Hoa Sai hôm nay cũng giúp đại ân, hẳn là mời hắn uống ngừng lại rượu. Đừng, tuyệt đối đừng. Đường Nguyệt một mặt thống khổ nói: Ngươi là không biết, tên kia ghét bao nhiêu, ít nhất cho ta biểu bạch mấy trăm lần. Ta đều nói đúng hắn không? Có cảm giác hắn còn quấn ta không phóng, liền cùng kẹo da châu tựa như, bỏ cũng không ra. Dương Kiệt Khải cười nói, "Đúng, cái kia hoa sai là cái gì lai lịch?" Hắn đưa tay thế nhưng là đem ta kinh ngạc, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cao thủ như vậy. Đường Nguyệt giao động đầu đạo, "Ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn liền tại đây phụ cận mở một nhà quầy bán quà vật, có một lần ta ở chỗ này làm ý chuyện, khát nước liền đi hắn quầy bán quà vật mua chai nước uống, kết quả hắn liền dính lên ta, cho tới bây giờ, nhiều năm đi." Dương Kiệt Khải cười nói, Ta cảm thấy Hoa Sai là một cái cao nhân, hơn nữa các phương diện cũng không tệ. Thế nhưng là vì cái gì người xem đứng lên chán ghét như vậy hắn đâu? Đường Nguyệt Tâu mày đầu đạo, loại chuyện này muốn nhìn cảm giác, hắn người này đặc biệt phiền, ta liền là bởi vì hắn, cho nên mới một mực độc thân đến bây giờ. Ủa? Dương Kiệt Khải có chút hăng hại mà hỏi, vì cái gì? Đường Nguyệt một mặt thống khổ nói, hắn người này tố chất đặc biệt thấp, mỗi lần chỉ cần trông thấy người nam kia cùng ta cùng một chỗ, hắn liền xông đi lên đem người đánh một trận, lấy tới về sau đều không người nam kia còn dám cùng ta cùng nhau, chớ nói chi là truy ta. Dương Kiệt Khải nghe xong cười ha ha, cảm thấy hoa này sai vẫn rất có ý lúc này, Long Thiệu rất cũng tỉnh, trông thấy Dương Kiệt Khải sau đó, vội vàng khẩn trương nói, "Kiệt Khải, ta muốn cùng đi với ngươi, cho dù chết ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ." Dương Kiệt Khải cười ha ha nói, "Yên tâm đi, Tần Phong cùng Tam Khuê đều cứu về rồi, đều không chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." "Cái gì? Đã cứu về rồi?" Long Thiệu rất sợ lên còn có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn cái hốc, đột nhiên nghĩ minh bạch cái gì, chứng Dương Kiệt tạm cáo giận nói, "Mới vừa rồi là không phải ngươi đem ta đánh ngất xỉu." Dương Kiệt Khải có chút lúng túng nói, "Cái này cũng là không có chuyện gì đi." Nếu như ta không đem ngươi đánh ngất xịu lời nói, ngươi khẳng định muốn đi theo ta đi." Dương Kiệt Khải. Long Tiểu rất đột nhiên đứng lên, nhìn xem Dương Kiệt Khải nghiêm mặt nói, "Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này rất nguy hiểm, chúng ta đã nói xong, vô luận đụng tới chuyện gì, đều cùng đi đối mặt, ngươi bây giờ làm như vậy có ý tứ gì? Nếu như ngươi có một ngoài ý muốn gì, ngươi nghĩ qua ta không có." Dương Kiệt Khải có chút lung tung ngẩng vai, nhìn xem Long Tiểu rất cười nói, "Tốt ta, ta sai rồi, ta về sau cũng sẽ không nữa." Nhìn thấy Dương Kiệt Khải bình yên vô sự, lại nghe Dương Kiệt Khải đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, đối với hoa sai người này cũng là chợt chợt sợ hai thành phục. Một lát sau sau đó, Long Thiểu rất đột nhiên hỏi, "Đúng, ngươi nói các ngươi vừa rồi bắt trở lại một cái hồn tổ tiểu đầu mục, người khác ở đâu?" Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, lúc này mới nhớ tới còn có như thế sự kiện gì, vừa rồi bởi vì khẩn trương thái quá, ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. "Giam giữ đâu, đi, đi xem một chút." Ba người đi tới Bắc Long hội sở góc gian tạp vật, đẩy cửa ra, trông thấy cái kia hồn tổ tiểu đầu mục bị trói cái rắn chắc, hai tên Long Đường tiểu đệ đang ở bên cạnh đánh chửi. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng nâng đưa tay, ra hiệu hai tên Long Đường tiểu đệ đem giữa mép nhấc lên. "Người đã nói, muốn thả ta đi." Diêm Mép ít một cái cánh tay, cắn răng hướng Dương Kiệt Khải đạo, Dương Kiệt Khải cười cười, "Ta là nói qua lời này, nhưng mà ta bây giờ đổi ý." Diêm Mép nghiến răng nghiến lợi nói, người hoa các người, nhất không coi trọng chữ tín, nếu như ngươi hôm nay thả ta, chuyện trước kia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta còn có thể cho ngươi một số tiền lớn, nhưng mà nếu như ngươi giết ta, chúng ta hồn tổ sẽ không bỏ qua ngươi." "Tiền?" Dương Kiệt Khải đột nhiên vui vẻ, "Ngươi có thể cho bao nhiêu?" Nhìn thấy đối phương nói như vậy, Diêm Mép trong lòng một chút giấy lên hy vọng, "200 vạn mỹ kim, rất nhiều rất nhiều, 300 vạn, 400 vạn cũng được, chỉ cần ngươi thả ta." Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, "Đi, tiền đâu?" Diễm Mép đạo, "Chỉ cần ngươi thả ta, ta sau đó trở về liền sẽ lập tức đem tiền cho ngươi quay tới sáu." "Ba." Dương Kiệt Khải đột nhiên đưa tay một bạt thai tại diễm Mép trên mặt, ngươi mẹ nó làm ta ngốc à, ta bây giờ liền muốn nhìn thấy tiền, ngươi bây giờ gọi điện thoại, tìm người đem tiền đưa tới, trong vòng nửa giờ, nếu là ta nhìn không thấy 500 vạn mỹ kim lời nói, ngươi liền chết rồi chết rồi." Ngươi nói chuyện chắc chắn. Diễm Mép nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo, "Yên tâm, chúng ta con rồng cháu tiên không có các ngươi người, người đảo quốc vô sĩ như vậy, chỉ cần ta nhìn thấy tiền." Ta bảo đảm ta sẽ không động tới ngươi. Hảo. Diễm Mep chật vật dùng một cái tay móc điện thoại ra, tiếp đó quang quắc quang quắc nói một đại thông đạo quốc nữ. Dương Kiệt Khải nhưng là một mặt ngoạn vị nghe Diễm Mep nói hết lời, đạo quốc ngữ hắn hiểu, cũng biết Diễm Mep nói thêm gì nữa, chỉ bất quá không có vạch trần mà thôi. Thiền, trong vòng một giờ sẽ đưa đến. Diễm Mep sau khi cúp điện thoại đạo, rất tốt, chờ gặp đến tiền, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Từ Gian Tạp vật rời đi về sau, Long Tiểu rất hướng Dương Kiệt Khải treo kẹo nói, ngươi thật là đen a. Đều lúc này, còn nghĩ người ra đen một bút. Dương Kiệt Khải ánh mắt lóe lên một vòng giả hoan, đạo cùng người đảo quốc giao tiếp nợ cũng nợ mới cùng một chỗ tính toán sau khi nói xong lại hướng Long Tiểu rất vấn đạo bây giờ Long Đường còn có sức chiến đấu minh đệ đại khái còn lại bao nhiêu Long Tiểu rất nghĩ nghĩ đạo không đến 100, lần này đánh lén tổn thất nặng nề ta vừa rồi đã gọi điện thoại Dương An Hải thành phố bên kia ngày mai sẽ điều một số người mã tới không đến 100. Dương Kiệt Khải như mày sau đó nói Tiểu Man ngươi bây giờ lập tức đi làm một chuyện không dùng được phương thức gì lập tức cho ta gọp đủ vài trăm người cũng có thể nhiều một chút càng nhiều càng tốt Trung Quanh Du Côn Lưu Mành dân công cái gì toàn bộ kêu lên, mỗi người cho bọn hắn 500 khối tiền, để bọn hắn lập tức tới Bắc Long hội sở. Long Tiểu rất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng mà nghĩ nghĩ, trong nháy mắt liền hiểu, nhìn xem Dương Kiệt Khải cười nói, ngươi được làm đấy, đi, ta đây đi chuẩn bị ngay. Dương Kiệt Khải kế sách rất đơn giản, vừa rồi cái kia riêng mép nói cái gì hắn không thể minh bạch hơn được nữa, nhưng Dương Kiệt Khải cũng không có điều phá, hắn chỉ là định tới cái tương kế tiểu kế. Tất nhiên cái kia riêng mép nghĩ ra vẻ, hắn liền bồi đối phương luồng đi xuống, hồn tổ trước mắt còn không rõ rõ Long Đường nội tình, cho nên Dương Kiệt Khải dự định phô trương thanh thế một chút, dùng cái này chấn nhiếp một chút hội tổ một phương diện khác, hôm nay Long Đường gãy nhiều như vậy huynh đệ, thù này khẳng định nguồn báo, nợ máu, liền phải dùng huyết đến trả. Dương Kiệt Khải không chỉ có nghĩ đen đối phương một khoản tiền, còn muốn làm cho đối phương trả giá vốn có đại giới. Bắc Long hội sở, hai chiếc màu đen xe con chậm rãi mở tới cửa ra vào, từ trên xe đi xuống sắc mặt ngưng trọng mấy nam nhân. Mấy nam nhân liếc nhau, quan quát e nói một trận đảo quốc ngựa sau đó, tiếp đó từ Đại môn đi vào. Thiên sinh, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Một cái nhân viên phục vụ tiến lên gọi, dẫn đầu là một cái dáng người đầy đặn người đảo quốc, dùng một ngụm không lưu loát tiếng hoa hướng người phục vụ kia đạo, ta tìm Dương Kiệt Khải tốt tiên sinh, mời tới bên này. Nhân viên phục vụ biểu lộ cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà là lễ phép đem vài tên người áo đen mang đến lầu 2 một gian phòng tiếp khách. Chúng hồn tổ thành viên ở bên trong chờ giây lát sau đó, Dương Kiệt Khải chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Các ngươi ai là dẫn đầu? Dương Kiệt Khải ngậm lấy xì gà, tùy tiện tại mấy cái người áo đen trên thân nhìn lướt qua, sau đó nói một câu. Dẫn đầu tên quần áo đen kia nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải nhìn nửa ngày, đạo: "Ta là người phụ trách nơi này, bằng hữu của ta bây giờ tại địa phương nào?" Dương Kiệt Khải dùng khóe mắt liếc mắt người kia một mắt, tiếp đó ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, nên ngang hai chân chéo người đạo: tiền đâu tên kia dẫn đầu hồn tổ thành viên lập tức quát tay áo, bên cạnh một người sách lên mang đến dương gia lớn đặt ở trên bàn trà dương kiệt khải nhìn sang cái kia hai cái dương gia lớn tiếp đó hướng về phía bên cạnh long tiểu rất quát tay áo, long tiểu rất liền lập tức đi qua chờ một chút dẫn đầu hồn tổ thành viên đột nhiên đứng lên ngăn tại cặp gia phía trước đạo bằng hữu của ta đâu dương kiệt khải thản nhiên nói bằng hữu của ngươi bây giờ rất tốt bất quá ta nghĩ xem trước một chút tiền sau khi nói xong hướng long tiểu rất đưa mắt liếc ra ý qua một cái đạo tiểu man Ngươi xem cẩn thận, đáng cố kiếp này nhất không coi trọng chữ tín, cũng đừng làm cho bọn hắn dùng tiền giả đem chúng ta lừa gạt." Long Tiểu rất gật gật đầu, một tay lấy hai cái cặp da mở ra, lộ ra bên trong một sấp sấp mỹ kim, tiếp đó hướng về phía Dương Kiệt Khải gật đầu một cái. "Mọi người tuân thủ lời hứa của ngươi, lập tức thả bằng hữu của ta." Hồn tổ thành viên nói. "Cái này sao xấu?" Dương Kiệt Khải ung dung hút một hơi thuốc, tiếp đó đột nhiên nói, "Cái này hiển nhiên, chúng ta con rồng cháu tiên coi trọng nhất tỉ tín dụng, ta đây sẽ đưa các ngươi đi gặp bằng hữu của các ngươi." Sau khi nói xong, môn đột nhiên bị mở ra, một chút từ bên ngoài xông tới mười mấy cầm trong tay phiến đao long đường hưng đệ người đây là ý gì? vài tên hồn tổ thành viên đằng một chút từ trên ghế xà lốn đứng lên, nhìn trầm trầm Dương Kiệt Khải đạo. Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, ta đã tiễn đưa bằng hữu của các ngươi đi gặp các ngươi đại thần đi, cho nên các ngươi muốn gặp lời của hắn, không thể làm gì khác hơn là đi các ngươi đại thần nơi đó đưa tin. Ta không tin ngươi dám động chúng ta, hôm nay chúng ta nếu là sáu. xoẹt xẹt cái kia hồn tổ thành viên lại nói đạo một nửa đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn cổ đột nhiên bị bên cạnh một cái Long Đường Hinh đệ cắt ra, thiên huyết trong nháy mắt liền dâng trào lên. ngay sau đó còn dư lại Long Đường Hinh đệ cùng nhau xử lý, phút chốc sẽ đem vài tên hồn tổ thành viên chém ngã xuống đất. Dương Kiệt Khải liền mí mắt đều không nháy một chút, duỗi ra cánh tay, sau đó đem tàn thuốc nhấn tiến trong cái gạt tàn thuốc, "Đi thôi, xuống lầu đi xem một chút." Lầu dưới đại sảnh, sớm đã đánh thành một đoàn, bên ngoài Mai phục hồn tổ thành viên vừa mới xuống tới, liền phát hiện bốn phương tám hướng cũng là lòng đường nhân. Đây chính là Dương Kiệt Khải kế sách, rất đơn giản, nhưng mà rất hữu dụng. Phía trước hắn nghe thấy rìa mép gọi điện thoại thời điểm, liền nghe được đối phương lại đuổi nghịch tâm điệu răng rạo, trên mặt nội chỉ mấy người, thế nhưng là âm thầm nhưng lại số lớn nhân mã đi theo phía sau. Cho nên Dương Kiệt Khải tương kế tiểu kế làm bố trí, bay thiên la địa vọng trở lấy đối phương mắc câu. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cho nên những cái này chuẩn bị đánh lén hồn tổ thành viên chỉ chốc lát sau liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Dương ca, đều giải quyết. Một cái long đường tiểu đệ lau trên mặt một cái vết máu, đi tới nói. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, "Ân, đem hiện trường dọn dẹp một chút." Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái hồn tổ thành viên lặng lẽ từ dưới đất bò dậy, đồng thời thừa dịp đám người không chú ý điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi, long đường tiểu đệ lập tức đuổi theo. Sau một lát, một cái long đường tiểu đệ gọi điện thoại về, "Dương ca, tiểu tử kia chạy." Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo, "Chạy liên tốt, các huynh đệ khổ cực, đều về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Cố ý thả đi một người, cũng là Dương Kiệt Khải kế sách, lúc này người trong đại sảnh tuy nhiều, nhưng chân chính Long Đường huynh đệ lại chỉ chiếm một phần rất nhỏ, còn dư lại cũng là Long tiểu rất dùng tiền từ phụ cận thuê tới lưu manh du côn cùng với dân công, mục đích đúng là phô trương thành thế. Dương Kiệt Khải cố ý thả đi một người, chính là muốn cho đối phương trở về báo tin, đem thấy tình huống nói cho hồn tổ, nhưng hồn tổ nghĩ lầm Long Đường bây giờ còn có rất nhiều người, để bọn hắn không dám động thủ. Kỳ thực Hồng Hải Nhi bọn người hôm nay bị thiệt lớn, tại Bắc Hải Long Đường huynh đệ hao tổn hơn phân nửa, nếu như hồn tổ ở thời điểm này quy mô đánh lén, Long Đường không có phần thắng chút nào có thể nhưng mà đi qua mới vừa phô trương thanh thế, hồn tổ quả nhiên trung kế, cả đêm không còn bất kỳ động tĩnh nào. đến lúc giữa trưa ngày thứ hai, lại có mấy trăm tên tử An Hải thành phố đều tới Long đường huynh đệ. lúc này, coi như hồn tổ phản ứng lại cũng không kịp. một trận Long đường không tính là thắng lợi, mặc dù xử lý đối phương không ít người, cũng đen đối phương một số tiền lớn, nhưng là mình cũng trả giá cái giá không nhỏ. cùng hồn tổ lần thứ nhất giao phong bên trong, chỉ có thể coi là ngang tay. tiếp xuống một đoạn thời gian, song phương ngươi tới ta đi đánh thật hay không náo nhiệt, song vương đều có thắng bại. trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, ai cũng không có chiến thắng của người nào chắc chắn. Bất quá long đường chiếm địa lợi ưu thế, An Hải thành phố cách Bắc Hải chỉ có mấy giờ đường xe, mỗi một lần đại chiến đi qua đều có thể kịp thời từ An Hải thành phố bên kia điều người tới bổ sung. Nhưng mà hồn tổ liền không có may mắn như thế, bọn hắn người một điểm hao tổn, ngay tại trong đoạn thời gian bổ sung không lên đây, cho nên tại lâu dài dĩ vãng đánh rảnh co bên trong, hồn tổ dần dần chỗ hạ phong, cũng không lâu lắm, cuối cùng không kiên trì nổi, từ bỏ cái kia ba nhà chẳng tử. Sự tình đến đây, mới tính tạm thời có một kết thúc, long đường mặc dù trả giá không nhỏ đại giới, nhưng xem như lấy được bài luân canh chiến thắng lợi. Áo bảo đỏ ca Ha ha, Dương lão đệ Năng lực của ngươi đại đại vượt qua dự liệu của ta, ta như thế nào cũng không nghĩ đến, các ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian liền đem hồn tổ dọn dẹp thảm như vậy. Tôn Thúc Ngủ đối với Dương Kiệt Khải khen không dứt miệng, đồng thời phía trong lòng cũng là cực kỳ khác một cái ác khí, từng ấy năm tới nay như vậy, hồn tổ viên này cái đinh một mực xếp vào tại chính mình địa giới bên trên, thế nhưng là chính mình lại không thể động thủ, trong lòng thực sự biệt quất hoảng. Khỏi phải nói chuyện như vậy, chúng ta thiệt hại thế nhưng là không nhỏ. Dương Kiệt Khải rất là phiền muộn, nhớ tới trong khoảng thời gian này lòng đường trả giá thảm trọng liền âm thầm đau lòng, tiếp đó hỏi Tôn Thúc Ngủ, đứng lao ra tự Lần trước trên người ngươi chính là cái kia máy nghe trộm là chuyện gì xảy ra? Cha được mi mục sao? Dương Kiệt Khải đối với cái này máy nghe trộm có thể nói là canh cánh trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì máy nghe trộm chuyện, Long Đường cũng không trả giá đánh đổi lớn như vậy. Chỉ là đoạn thời gian từ trước đến nay hồn tổ ác chiến liên tục, cho nên không tâm tư đuổi theo cha chuyện này. Chuyện bây giờ tạm đã qua một đoạn thời gian, mới có dành để ý tới chuyện này. Nhắc đến máy nghe trộm chuyện, tôn thuốc ngủ cũng là thở dài một bụng đạo. Ta đã phái người đi tra, thế nhưng là một điểm khuôn mặt cũng không có. Dương Kiệt Khải như mày, mỗi ngày có thể tiếp cận ngươi chỉ mấy cái như vậy người đem bọn hắn đều bắt lại, lần lượt từng cái thầm một lần chẳng phải sẽ biết sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tôn Thuốc Ngủ khoát tay một cái nói, ngươi nói không sai, có thể tiếp cận ta người chỉ mấy cái như vậy, thế nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng không phải bọn hắn, những người kia đều là của ta tâm phúc. Nếu như bọn hắn muốn đối với ta mưu đồ bất chính lời nói, đều có thể áp dụng những biện pháp khác. Bọn hắn tất nhiên có thể đem máy nghe trộm lắp đặt tại trên người của ta, liền nói rõ bọn hắn đồng dạng có thể tại trên người của ta phóng điểm vật gì đó khác. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, cũng cảm thấy Tôn Thuốc Ngủ nói rất có đạo lý, liền lại nói, bất quá có thể xác định một điểm. Viên kia máy nghe trộm chắc chắn không phải hồn tổ người lắp đặt, ít nhất cho đến bây giờ, hồn tổ người cũng không biết chúng ta Hỏa Thiên Hồng đã kết minh. Nói, Dương Kiệt Khải vừa tiếp tục nói, lúc đó ta nghe hồn tổ một cái tiểu đầu mục nói, chúng ta muốn đánh lén tin tức của bọn hắn, là bọn hắn bỏ ra 200 vạn mỹ kim mua được, lao ra tử, nói câu ngươi có thể không thích nghe mà nói, ta cảm thấy chuyện này tám thành là các ngươi Thiên Hồng nội bộ xuất hiện phản đồ. Tôn thuốc ngủ sau khi nghe xong, thở dài một nguồn đạo, mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng mà ngươi nói rất có đạo lý, ngoại trừ Thiên Hồng nội bộ có phản đồ bên ngoài, ta thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng sau khi nói xong, rồi nói tiếp, chỉ là ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, tại Thiên Hồng nội bộ có thể trực tiếp tiếp xúc ta người, người người đều rất có tiền, ít nhất sẽ không thiếu chỉ là 200 vạn mỹ kim. nếu như bọn hắn vì chút tiền ấy tựu ra bán Thiên Hồng, cái này có chút không thể nào nói nổi. Dương Kiệt Khải cao mày suy xét sau một lúc, đột nhiên nói, Lão gia tử, liên quan tới Long Đường Hòa Thiên Hồng Liên Minh chuyện, các ngươi nội bộ có bao nhiêu người biết? bọn hắn đối với chuyện này là thế nào nhìn? Tôn Thuốc Bùi đạo nhiều nhất không cao hơn là một cái người, cũng là Thiên Hồng cao tầng cốt cán, đối với Thiên Hồng cùng Long Đường Liên Minh chuyện. Bọn hắn một bộ phận thật có chút ý kiến, bọn hắn cho rằng lấy Thiên Hồng thực lực, căn bản không cần cùng Long Đường liên minh, cho rằng đây là vẽ vời thêm chuyện. Vậy thì đúng rồi. Dương Kiệt Khải nhất trụ bùi đạo, ta hoài nghi, bán đứng tin tức này người, cũng không phải là vì chỉ là 200 vạn mỹ kim, hắn làm đây hết thảy, căn bản chính là nhằm vào chúng ta Long Đường, nói một cách khác, hắn đối với Thiên Hồng cùng Long Đường liên minh chuyện rất bất mãn, hắn muốn mượn hồn tổ tay, tới diệt trừ chúng ta Long Đường. Sự tình nói đến đây, đáp án cơ hội đã sáng suốt. Lao gia tử, ta đề nghị đem những cái kia phản đối Long Đường cùng người trong liên minh đều tìm tới, tiếp đó lần lượt điều tra. Ta tin tưởng bán đứng chúng ta người nhất định ở tại bọn hắn ở trong. Dương Kiệt Khải đứng lên, phía trong lòng hận đến trực dương, Dương, thầm nghĩ người này nếu là cầm ra tới, không phải đem hắn hoạt quả không thể. Nhưng mà tôn thuốc ngủ biểu lộ lại bình tĩnh dị thường, nghe xong Dương Kiệt Khải mà nói chỉ là cười ha ha, khoát tay nói, chuyện này sau này hay nói à? Các ngươi mặc dù đã san phẳng rồi hồn tổ ba nhà chẳng tử, nhưng mà hồn tổ còn có bốn nhà chính quy công ty chiêm cư tại Bắc Hải, các ngươi phía sau còn có rất nhiều ác chiến muốn đánh. thế nhưng là sáu. Đi, người trước trở về đi, chuyện này sau này hay nói. Tôn thuốc ngủ cười khoát tay áo đó cho Dương Kiệt Khải hạ lệnh chủ khách từ áo bào đỏ cao ốc rời đi về sau Dương Kiệt Khải cảm giác đầu óc hỗn loạn hò hét máy nghe trộm sự kiện thủ phạm thật phía sau màn manh mối ngay tại đặt ở nơi này bên trong chỉ cần điều tra tiếp nhất định sẽ có kết quả thế nhưng là vì cái gì tôn thuốc ngủ sẽ như thế không quan tâm đâu trở lại Bắc Long hội sở phía sau Long Tiểu rất nhìn thấy Dương Kiệt Khải biểu lộ hơi thất thường liền hỏi đã xảy ra chuyện gì Dương Kiệt Khải liền đem chuyện vừa rồi nói một lần Long Tiểu rất sau khi nghe xong cười ha ha ngươi là thông minh một thế hồ đồ nhất thời à đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng nghĩ mãi mà không rõ Dương Kiệt Khải nghi ngờ nói. Thế nào? Long tiểu rất cười nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, biết Long đường hòa Thiên Hồng liên minh chuyện, tại Thiên Hồng nội bộ chỉ mấy cái như vậy người biết, hơn nữa cũng là Thiên Hồng cao tầng cốt cán, chuyện này mặc dù tạo thành kết quả cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng cũng chỉ là chúng ta Long đường tổn thất nặng nề, cùng bọn hắn Thiên Hồng căn bản không quan hệ. Vậy thì thế nào? Dương Kiệt Khải nghe vẫn là không rõ. Long tiểu rất tức giận trừng mắt liếc Dương Kiệt Khải đạo, ngươi làm sao còn không rõ à? Nói như vậy, nếu như chuyện này là phát sinh ở trên đầu ngươi, ở trên thân thể ngươi lắp máy nghe lên chính là ta, hay là Tần Phong bọn hắn, ngươi sẽ như thế nào? Dương Kiệt Khải gãi đầu một cái điểm ấy hắn ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đem chúng ta như thế nào. đệ nhất, chúng ta đều là ngươi quá mệnh bằng hữu. đệ nhị, lắp đặt máy nghe trộm chuyện không biết nhắm vào mình, chỉ là nhắm vào một cái không quan trọng liên minh. ngươi có thể đủ vì cái này không quan trọng liên minh, đi đối phó huynh đệ của mình sao? Long tiểu rất nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, dựa vào. Dương Kiệt Khải nghe xong Long tiểu man lời nói sau đó sáng tỏ thông suốt. trong khoảng thời gian này cùng hồn tổ ác chiến đứng liên tục, dẫn đến đầu cũng không dễ xài. chuyện đơn giản như vậy đều không nghĩ rõ ràng. Long đường đối với Thiên Hồng tới nói chỉ là một không đáng kể liên minh tôn thuốc ngủ tự nhiên không thể là vì long đường đi cùng huynh đệ của hắn bất hòa cho nên đối với chuyện này cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt lấp liếm cho qua cái này tôn thuốc ngủ thật đúng là lao hồ ly lia dương kiệt khải cảm khái một câu bất quá nghĩ lại cũng cảm thấy tôn thuốc ngủ cách làm không có vấn đề gì nếu là đổi lại mình chỉ sợ cũng phải làm ra cử động giống nhau dương ca thiếu mắt tỷ các ngươi đang nói chuyện gì đâu lúc này đường nguyệt vừa vặn từ bên ngoài đi đến trong khoảng thời gian này cùng hồn tổ ác chiến ở trong đường nguyệt dựng lên không thiếu công lao xem như chân chính sắp nhập vào long đường cái vòng này Không có gì, tùy tiện tâm sự, nhanh chóng tới ngồi. Dương Kiệt Khải vội vàng gọi Đường Nguyệt ngồi xuống, tiếp đó hỏi Đường Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, hỏi ngươi vấn đề, ngươi khách quan công chính bình luận một chút, Tôn Phất Ngủ, Tôn lão gia tử là một cái hạng người gì?" Đường Nguyệt ngẹo đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Ngược lại với ta mà nói, hắn chính là một cái hiền hòa trưởng bối, đối với người chung quanh đều rất tốt, cho tới bây giờ liền không có một chút kiêu ngạo." Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, "Ta không phải là nói cái này, ta là hỏi, lão gia tử bên cạnh có cái gì huynh đệ bằng hữu, hắn đối với hắn huynh đệ bằng hữu như thế nào?" Đường Nguyệt đạo, "Khẳng định có a, bây giờ Thiên Hồng mấy cái trưởng lão cũng là lao ra tử quá mệnh giao tình, lao ra đối bọn hắn chắc chắn không thể chê, chỉ cần là bọn hắn nói ra yêu cầu, chỉ cần lao ra tử có thể làm được, Liều mạng cũng sẽ đi làm. Thế nào, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Úc, không có chuyện gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Dương Kiệt Khải cười cười, sau đó đem chủ đề rời đi, lại hỏi Đường Nguyệt, "Đúng tiểu Nguyệt, lần trước cái kia Hoa Sai đại hiệp, trận này còn tại quân lấy ngươi không có." Nhắc lên Hoa Sai, Đường Nguyệt hai đầu lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, một mặt khổ sở nói, "Tại sao không có à? Một ngày uýt nhất cho ta phát mấy trăm đồng hải trạng, đánh mấy chục cái điện thoại, giống như một khối kẹo da trâu mở rộng." Vùng đều thoát không nổi. Dương Kiệt Khải nghe xong cười ha ha, vậy ngươi có thể che đậy điện thoại của hắn cùng hẹn chặt đi. Đường Nguyệt Tao mày đạo, không dễ dàng như vậy, tên kia chính là một cái biến thái, hắn bản tiếng, nói ta nếu là dám che đậy lời của hắn, hắn liền đem bên cạnh ta nam nhân đều giết sạch, người này chính là một cái điên rồ, ta là thật lo lắng hắn có thể làm ra chuyện khác người gì tới. Dương Kiệt Khải cùng Long Tiểu rất nghe tức sạm mặt lại, thầm nghĩ Hoa Sai người này thật đúng là một cái siêu cấp đại biến thái. Đúng tiểu Nguyệt, cùng ngươi nói cái chính sự, nếu như ta muốn cho Hoa Sai gia nhập vào Long Đường mà nói, ngươi cảm thấy có hay không khả năng này? Dương Kiệt Khải đối với Hoa Sai đưa tay, đó là bội phục đầu dạ̣m xuống đất, mặc dù hai người không có vùng ra đạo thật thương thật lăng qua, nhưng mà Dương Kiệt Khải dám xác định Hoa Sai người này đưa tay hát hẳn không kém hắn. Bây giờ Long Đường chính là lúc dùng người, Hồng Hải Nhi cùng Tần Phong bọn hắn mặc dù đưa tay cũng không tệ, nhưng tối đa chỉ có thể xem như nhị lưu cao thủ. Còn chân chính nhất lưu cao thủ, tại toàn bộ Long Đường chỉ sợ cũng chỉ có Dương Kiệt Khải cùng Lão cây gậy, hơn nữa Lão cây gậy muốn chấn thủ An Hải tổng bộ, không rứt ra được đến giúp Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải liền suy nghĩ, nếu có thể đem cái kia Hoa Sai đặt vào dưới quyền lời nói, Long Đường tại Bắc Hải thành phố chẳng khác nào như hộ thiên cánh thế nhưng là Đường Nguyệt nghe xong lại đem đầu lắc củng chống lúc lắc tựa như không có khả năng ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi tên kia mắt cao hơn đầu trên thế giới này ngoại trừ chính hắn người nào hắn đều không để vào mắt muốn nhường hắn tại dưới quyền ngươi giúp ngươi làm việc chắc chắn không có khả năng Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong cũng không có cảm thấy có bao nhiêu thất vọng bởi vì giống Hoa Sai loại kia đỉnh tiêm cao thủ tự nhiên nhất định là mắt cao hơn đầu hắn có cái gì nhược điểm hoặc giả thuyết là đặc thù đam mê Dương Kiệt Khải hay không hết hy vọng hỏi một câu hắn thấy người đều là có nhược điểm bao quát chính hắn không chờ Đường Nguyệt mở miệng bên cạnh Long tiểu rất liền cướp lời nói, đương nhiên là có, hơn nữa nhược điểm của hắn xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Úp. Dương Kiệt Khải nhất mặt nghi hoặc, thế nhưng là lập tức liền hiểu, đột nhiên cười ha ha nhìn xem Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đương nhiên biết Dương Kiệt Khải trong lòng đang suy nghĩ gì, vội vàng quyện mồm đạo: "Các ngươi cũng đừng có ý đồ với ta, ta nhìn tên kia liền tiện." Dương Kiệt Khải cười nói: "Tiểu Nguyệt, cứ như vậy à, ta cũng không hy vọng xa với ngươi vì Long Đường đối với hắn lấy thân báo đáp, nhưng mà ta cảm thấy ngươi chỉ cần cho hắn một điểm ngon ngọt là được." "Không được, ta nhìn thấy hắn liền ná tâm." Đường Nguyệt sớm đã chịu đủ rồi hoa sai kẹo ra châu một dạng tinh thần trả lời vô cùng kiên định nhìn xem Đường Nguyệt kiên định như vậy bộ dáng Dương Kiệt Khải cũng không triệt cuối cùng vẫn là Long Tiểu rất mở miệng nói Tiểu Nguyệt muội muội ngươi coi như là giúp chúng ta một chuyện à ngươi suy nghĩ một chút ta ngươi bây giờ là Kiệt Khải cận vệ không phải ta xem không dạy nổi ngươi thông qua khoảng thời gian này át chiến ngươi cũng biết bảo hộ Kiệt Khải không phải một chuyện dễ dàng nhưng mà nếu có cái kia Hoa Sai Đại Hiệp gia nhập sự tình thì dễ làm hơn nhiều nhìn xem Đường Nguyệt còn có chút do dự Long Tiểu rất vội vàng nói tiếp Hảo muội muội van cầu ngươi cũng không cần ngươi đối với hắn như thế nào ngươi liền hơi cho hắn điểm ngoan ngoãn về sau ta bảo đảm có thể không để các ngươi gặp mặt, chắc chắn không để hắn treo cho ngươi. Đường Nguyệt nội tâm mười phần mâu thuẫn, mặc dù đặc biệt chán ghét Hoa sai, nhưng cảm giác được Long Tiểu rất nói không sai. Thông qua khoảng thời gian này ác chiến liên tục, chính nàng cũng cảm thấy bảo hộ Dương Kiệt Khải là kiện đặc biệt chuyện khó khăn, lão gia tử giao cho nàng chuyện, nàng khẳng định muốn làm tốt. Tăng thêm Long Tiểu rất thành khẩn thuyết phục, Đường Nguyệt cuối cùng vẫn thỏa hiệp, có chút không tình nguyện điểm đầu đạo. Tốt ta, vậy ta thử xem, bất quá ta không dám hứa chắc hắn liền phải chắc chắn có thể nghe ta. Ha ha, không có vấn đề, cảm tạ Tiểu Nguyệt muội muội. Dương Kiệt Khải cao hứng cười ha ha, việc này không nên chậm trễ. Lập tức liền lôi Đường nguyện cùng Long Tiểu rất hướng ra ngoài vừa đi đi. Hoa Sai quầy bán quả vật liền mở ở phụ cận đây, ba người lái xe không đến 10 phút đã đến. Vị trí này là thành hương kết hợp bộ, bốn phía ô yên chứng khí, ở một cái bừa buộn giao lộ bên cạnh, có một gian quầy bán quả vật, bên trên còn mang theo một khối lệnh bài, trên bảng hiệu bên cạnh nghiêng ngả viết vài cái chữ to, tốt nhất toàn thế giới quầy bán quả vật. Thao, ta nhìn ngươi còn dám hay không tinh lịch, ta hôm nay không phải đem ngươi cái mông làm bể không thể." Ba người mới vừa đi tới quầy bán quả vật bên cạnh, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Hoa Sai âm thanh, cùng một đứa bé tiếng khóc liên vội vàng tiến lên xem xét, trông thấy Hoa Sai đang bắt lấy một đứa 8 tuổi lớn Tiểu Hải Nhi, đang dùng đáy giày đánh đứa trẻ cái mông. Hoa Đại Hiệp, đây là có chuyện gì a? Dương Kiệt Khải liền vội vàng tiến lên hỏi một câu. Hoa Sai ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Dương Kiệt Khải sau đó, một mặt tức giận nói, ngươi mua đồ sao? Chờ một chút, ta trước tiên đem cái này thằng danh con thu thập lại nói. Sau khi nói xong, lại tiếp tục đánh đứa bé trai kia, một mặt khổ đại cửu thâm bộ dáng. Hoa Sai, ngươi làm gì chứ? hắn chỉ là một cái hải tử. Lúc này, Đường Nguyệt cũng đi tới, trông thấy Hoa Sai đang tại khi dễ một đứa bé, không khỏi cau mày nói một câu. Hoa Sai nghe xong là Đường Nguyệt Thanh Âm, lập tức sững sở, tiếp đó hô một chút lên đầu, nhìn xem Đường Nguyệt hai con mắt bên trong tràn đầy ngôi sao nhỏ, nguyệt Nguyệt, là ngươi sao? Ngươi là tới tìm ta sao? Ta là không phải đang nằm mơ à? Đường Nguyệt vừa nhìn thấy Hoa Sai bộ kia hoa si biểu lộ liền ngắc tâm, vội vàng miệu đầu đạo, "Mau buông ra đứa trẻ kia, ngươi người lớn như thế, khi dễ một đứa bé, ngươi tính là gì nam nhân?" "Hiểu lầm a, hiểu lầm a." Hoa Sai vội vàng thả ra đứa trẻ kia, chỉ vào quầy bán quả vật trên tường một tốn bài vị đạo, "Các ngươi xem, lần này cái giấm hải thừa dịp ta không chú ý thời điểm, đem ta thần tài đổi thành đũn cha mạn." Ta còn đem cái đồ chơi này thay cho vài ngày, ngươi nói ta sinh khí không tức giận à. Dương Kiệt Khải cùng Long Tiểu rất ngẩng đầu xem xét, lập tức phốc một tiếng bật cười. Chỉ thấy trên tường một chỗ điện thờ bên trên, đang thờ phụng một tôn đùn trà mạn. "Ta là nói ta đây đoạn thời gian sinh ý như thế nào không xong, nguyên lai ta thần tài đã biến thành cái đồ chơi này, tức chết ta rồi." Hoa sai hướng đứa bé kia hùng hùng hổ hổ đạo, "Ngươi mau trở về, để nhà ngươi đại nhân tới một chuyến, thương lượng một chút vấn đề bồi thường, nếu không, ta liền đốt nhà ngươi phòng ở đi." Tiểu tử kia sau khi nghe, vội vàng như một làn khói chạy ra. "Nguyên Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Ha ha." nhanh bên trong ngồi ta mời ngươi uống đồ uống sau khi nói xong cũng không để ý đường nguyện có nguyện ý hay không cầm một bình tiền tranh đa tách cho đường nguyện tiếp đó lại đem hai bình khả nhạc phân biệt đưa cho long tiểu rất cùng dương kiệt khải dương kiệt khải vừa mới chuẩn bị nói lời cảm tạ chỉ nghe thấy hoa sai nói một câu đưa tiền à hết thẻ 20. dương kiệt khải nhất sững sờ tiền gì nói nhảm uống đồ uống không trả tiền đó à ta mời ta nhà nguyện nguyện uống đồ uống lại không nói muốn xin các ngươi hoa sai hùng hùng hổ hổ đạo dương kiệt khải nhất đầu hất tuyến hai bình khả nhạt cũng không cần đến hai mươi khôi liền nói cầm ta không uống được không Đương nhiên không được. Hoa cảm giác sai đang luôn từ đạo, bây giờ cái bình thượng đâu có các ngươi vờ tay, vớt nói nhảm, mau đưa tiền, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Kiệt Khải cùng Long Tiểu rất trực tiếp mặt sắp lại, uống chai Coca thu phí không nói, còn mẹ nó thu giá cao, cái này còn muốn tán gái nhi. Dựa vào, nghĩ uống chùa đồ uống a, mau đưa tiền, sẽ không lại cho ta không khách khí. Hoa sai trừng trong mắt, hung tận thúc giục một câu. Cuối cùng, Long Tiểu rất không thể làm gì khác hơn là rất im lặng lấy ra 20 khối tiền đưa tới, Hoa sai lúc này mới cười ha hả tiếp nhận tiền, đạo, vậy thì đúng rồi đi, ta mở nhỏ cạn nhìn luôn luôn ý tứ là giá cả vừa phải già trẻ không nặng hai vị nếu là cảm thấy ta thái độ vẫn được lần sau muốn cùng thức uống có thể tìm ta nếu là duy nhất một lần mua thêm một chút ta còn có thể cho các ngươi đánh gãy dương kiệt khải cùng long tiểu rất tiếp tục im lặng im lặng đi qua long tiểu rất nhẹ nhàng lôi kéo đường nguyệt gác áo ra hiệu nàng nhanh chóng bước vào chính đề đường nguyệt cắn môi rất là không tình nguyện nhìn xem hoa sai, uy thương lượng với ngươi vấn đề nói đi chỉ cần ngươi mở miệng núi lao biển lửa ta đều đi hoa xay nghe được đường nguyệt chủ động nói chuyện cùng hắn lập tức mặt mày hớn hở đường nguyệt thì đem đầu xoay lại một bên chỉ vào Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, ngươi về sau làm hắn bảo tiêu, cam đoan an toàn của hắn. đồ chơi gì? Hoa Sai hai con mắt lập tức liền trợn lên cùng trung đồng lớn như vậy. chỉ vào Dương Kiệt Khải không khả tư bàn bạc đạo, ngươi là nói muốn để ta ngọc thụ lâm phong Hoa Sai đại hiệp cho hàng này làm bảo tiêu. Dương Kiệt Khải bị người hình dung thành hàng này trong lòng cũng có chút khó chịu, bất quá cũng không cách nào làm. Mặc nhiên mỉm cười nhìn Hoa Sai. Đường Nguyệt Điểm đầu đạo như thế nào? ngươi không muốn? không có khả năng. Hoa Sai đầu lắc cùng chống lúp lắc tự như, dù nói thế nào, ta Hoa Sai đại hiệp cũng là tuấn tú lịch sự ngọc thụ lâm vòng chắc chắn sẽ không chịu làm kẻ dưới, hơn nữa còn muốn cho xấu như vậy nhân làm bảo tiêu, không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta dựa vào, ngươi nói ai xấu đâu? Dương Kiệt Khải danh xưng ba nhiều vương, giết người nhiều nhất, ngủ qua nữ nhân nhiều nhất, tự luyến nhiều nhất, hắn tự luyến trình độ không thua kém một chút nào hoa sai, lập tức cải, ngươi có hay không thưởng tức năng lực à, ngươi lại còn nói ta xấu. Ngươi không xấu ai xấu? Hoa sai rất là khinh bị mắt liếc Dương Kiệt Khải, chỉ ngươi cái kia hình thể, ngươi cái kia ngũ quan, đơn giản xấu đến nhà bà ngoại đi. Ta dựa vào, lão tử muốn cùng ngươi đền đấu. Dương Kiệt Khải bị người nói xấu, tính khí một chút liền lên tới. Kiệt Khải. Long Tiểu rất kéo lại Dương Kiệt Khải, cũng là dở khóc dở cười, đều quên là tới làm gì, hai người cũng bởi vì tướng mạo đẹp xấu mà dùm men. Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, tùy ngươi nói thế nào, ngược lại chuyện này ngươi có làm hay không? Không có khả năng. Hoa Sai kiên định nói. Đi. Dương Kiệt Khải mắt liếc Hoa Sai, lôi kéo Đường Nguyệt liền chuẩn bị quay người rời đi. Tiểu Nguyệt, sau đó trở về lập tức liền đem hàng này điện thoại của cùng hệ chặt xóa bỏ, về sau đều đừng có lại liên hệ hàng này. Đường Nguyệt cũng điểm điểm đầu đạo, hảo, ra đây liền xóa. Ai ai ai, đừng a. Hoa Sai nghe xong liền gấp, nhìn một chút Dương Kiệt Khải, lại nhìn một chút Đường Nguyệt, cuối cùng bị khuất thỏa hiệp nói: tốt ta, ta đáp ứng các ngươi, bất quá có một chút, chức trách của ta chỉ là bảo tiêu, nhưng không phải thuộc hạ của ngươi." "Không có vấn đề, ha ha, đại gia sau này sẽ là huynh đệ." Dương Kiệt Khải nhất nghe đối phương đáp ứng, cũng rất là cao hứng. "Tới ngươi, ai cùng ngươi cái này xấu xí là huynh đệ?" "Ta tạo, ngươi lặp lại lần nữa." Hai người bởi vì tướng mạo vấn đề, lại bắt đầu tranh chấp. Bên cạnh Đường Nguyệt cùng Long Tiểu rất nhưng là mặt sạm lại. Nhưng vô luận như thế nào, Hoa sai trung bi là đáp ứng làm Dương Kiệt Khải bảo tiêu, mà Dương Kiệt Khải lúc này cũng không có ý thức được, hoa sai gia nhập vào, đối với sau này lòng đường phát triển là có lớn giường nào sâu sao ý nghĩa, có thể nói như vậy, lòng đường tại sau đó, nếu như không có hoa sai, chí ít có 3 lần nguy cơ căn bản là không có cách vượt qua, chỉ không để ý, đây đều là nói sau. Thành công tương hoa sai đặt vào dưới trướng sau đó, Dương Kiệt Khải tiếp lấy lại gặp phải một cái khác phi thường gian nan con cảnh. Khu tổ ba nhà chàng tử mặc dù đã bị san bằng đi, nhưng mà hắn mặc nhiên có 4 nhà trên mặt nội chính quý nghiệp chiếm cứ tại Bắc Hải. Dương Kiệt Khải cho Tôn Thuốc Ngủ hứa hẹn cũng không phải trọng thương hồn tổ, mà là muốn triệt để đem hồn tổ đổi ra Bắc Hải thành phố. Thông qua những sự tình này, Dương Kiệt Khải cũng biết Tôn Thuốc Ngủ để cho mình đi đối phó hồn tổ, một phương diện chính là hắn nói như vậy, hồn tổ tại Bắc Hải thành phố đối với Thiên Hồng lợi ích ảnh hưởng rất lớn. Nhưng một cái khác cũng không nói ra miệng nguyên nhân, Dương Kiệt Khải cũng minh bạch Tôn Thuốc Ngủ đây là đang mượn hồn tổ tay tới khảo nghiệm một chút Long Đường chân thực thực lực. Mà dựa vào Thiên Hồng dạng này một cây đại thụ, đối với bây giờ Long Đường tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thở, cho nên Dương Kiệt Khải coi như liều mạng cũng phải nắm cơ hội này. Hôn tổ tại Bắc Hải bốn nhà sĩ nghiệp mặt ngoài cũng là làm đứng đắn xinh ý, cho nên Dương Kiệt Khải cũng không khả năng giống đối phó cái kia ba nhà hội sở một dạng, dẫn người quy mô tiến công. Nếu là chính quy sĩ nghiệp, vậy thì phải dùng chính quy thủ pháp đi đối phó. Nói cách khác, chính là tiến nhập thương chiến hình thức. kế tiếp một tuần lễ bên trong, Dương Kiệt Khải chỉ làm một sự kiện, chính là lớn lượng xoay tiền, đem toàn bộ Long Đường có thể vận dụng tiền mặt lưu đều tập trung lại, cuối cùng tiếp cận mười mấy ước. Kiệt Khải, chút tiền đấy đủ sao? Long Tiểu Thật có chút lo lắng hỏi, hắn biết Dương Kiệt Khải kế tiếp muốn làm cái gì? Nếu là chính quy công ty vậy thì phải ở trên thương trường cùng đối phương gặp một lần chân trương dùng thương nghiệp thủ đoạn đi chèn ép đối phương thế nhưng là hồn tổ sau lưng là đạo quốc cánh phải phần tự ủng hộ hơn nữa những năm này tại hoa hạ mỏ không thiếu tiền mười mấy ước muốn chèn ép đối phương thực sự có chút khó khăn dương kiệt khải đạo tiền nhất định là không đủ hồn tổ tại bắc hải kinh doanh nhiều năm như vậy đề cập tới mỗi cái sản nghiệp tự nhiên thâm căn cố đế mười mấy ước còn không đến mức đem đối phương đè xuống vậy ngươi góp nhiều tiền như vậy làm gì long tiểu rất nghi hoặc vấn đạo Dương Kiệt Khải ánh mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, đối phó những cái này hồn tổ chính quy xí nghiệp, chúng ta chắc chắn không thể tới cưng rắn, ít nhất không thể động thủ trước, để tránh bị bọn hắn nắm được cán, bất quá chúng ta có thể đem số tiền này xem như là một cái mồi nhử. Mồi nhử? Long Tiểu rất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Kiệt Khải điểm điểm đầu đạo, đối với, chính là mồi nhử, căn cứ tình báo, hồn tổ tại An Hải thành phố làm kiến trúc sản nghiệp, chúng ta có thể dùng số tiền kia đi quấy rối đối phương, chỉ cần là hồn tổ tham dự đấu thầu hạng mục, chúng ta sẽ không kế chi phí cùng bọn hắn cạnh tranh. Thế nhưng là như vậy, đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Long tiểu rất hay không đại minh trắng. Dương Kiệt Khải cười lạnh nói, chỗ tốt không có, bất quá có thể bức bách hồn tổ trước tiên đối với chúng ta động thủ, bọn hắn một khi nhịn không được động thủ, chúng ta liền có thể quang minh chính đại cùng bọn hắn khai chiến, sự tình một khi chuyển rời đến giang hồ chương trình, chúng ta sẽ không sợ bọn họ. Long tiểu rất ngẹo đầu nghĩ nghĩ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Ha ha, cứ làm như thế, ngươi được lắm đấy. Long tiểu rất cười ha ha nói. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian, Dương Kiệt Khải dùng số tiền kia tại Bắc Hải thành phố mỗi cái lớn nhỏ đấu thầu trong hoạt động liên tiếp ra tay, lấy không so đo chi phí đánh đổi, tranh hạ mấy cái hồn tổ nhất định phải được công trình chỉ là Dương Kiệt Khải vẫn là đánh giá quá thấp Hồn tổ, Hồn tổ tại thường xuyên chịu đến Long Đường quấy rối sau đó cũng không có nổi giận phản kích, mà là lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng mà Dương Kiệt Khải cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết Hồn tổ căn bản là nhịn không được bao lâu. Hồn tổ mấy nhà công ty chiếm cứ tại An Hải thành phố nhiều năm, ngày bình thường chỉ bọn hắn tham dự đấu thầu hoạt động, người khác cũng không dám đi cạnh tranh. Dương Kiệt Khải làm đây hết thảy, chỉ là muốn nhường ngoại giới biết, liền xem như đi cùng mấy nhà kia công ty công nhân đối kháng, bọn hắn cũng không dám làm gì mình. đã như thế, Bắc Hải thành phố cái khác kiến trúc sĩ nghiệp nhìn thấy có người cùng mấy nhà kia công ty đối kháng. Hơn nữa thì sự không có, liền cũng nhao nhao gia nhập vào cái khác đấu thầu trong hoạt động. Chỉ là chỉ dựa vào Dương Kiệt Khải mười mấy ức, đối với hồn tổ có lẽ không có chút nào uy hiếp, nhưng mà toàn bộ Bắc Hải Kiến trúc xí nghiệp đi ra mã, liền để hồn tổ ăn không tiêu. Cuối cùng, hồn tổ ngồi không yên, cùng một chỗ đấu thầu thất bại phía sau ngày thứ hai buổi tối, Bắc Hải thành phố một nhà chứng thầu đơn vị người phụ trách xí nghiệp liền chết thảm trên đường về nhà. Mặc dù kết quả điều tra chỉ là một hồi ngoài ý muốn, nhưng Dương Kiệt Khải cùng Đông Đạo Kiến trúc xí nghiệp hết sức rõ ràng, chuyện này phía sau màn chân tướng là cái gì. Đối với cái này, Dương Kiệt Khải cũng không có vội vã động thủ mà là đầu tiên tìm được tên kiếp nộ hại người người nhà, tiếp đó đại gia khóc lóc kể lệ một phen, cuối cùng lấy giá cả rẻ tiền từ người chết người nhà trong tay mua hàng gian kia công ty. Đương nhiên, đây hết thệ cũng là tại vô thanh vô tức làm. Kết quả là, một tuần lễ sau này đấu đầu, hồn tổ kinh ngạc phát hiện, nhà kia công ty xây dựng lại nhảy ra ngoài, hơn nữa xa hơn cũng cao hơn nhiều giá thị trường giá cả, lần nữa để bọn hắn ở một cái nhất định phải được hạng mục bên trên thất thủ. Ngày thứ hai buổi tối, tại Bắc Hải thị khu trong một nhà tử lâu, vài tên thần thái vội vã người áo đen đột nhiên xông vào, sau đó trở về lầu hai phòng. Một cước đá tung cửa ra, trông thấy bên trong ngồi một đám người đang uống rượu. các ngươi là ai? tại sao không gõ cửa liền tiến vào? một cái mọc ra một cặp mắt đào hoa trắng tịnh nam nhân cười ha ha nói. vài tên người áo đen liếc nhau, một người trong đó nứt miệng lên một vẻ dữ tợn, nhìn xem cái kia trắng tịnh nam nhân hung ác nói. cho ngươi hai lựa chọn. đệ nhất, từ bỏ lần này chúng đầu. đệ nhị, ngay lập tức đi chết. trắng tịnh nam nhân nghe xong cười ha ha, đầu gõ ngươi không có bệnh à? lão tử tân tân khổ khổ cầm xuống cái hạng mục. ngươi nói từ bỏ liền từ bỏ à? người áo đen lạnh dên một tiếng, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, chỉ vào cái kia trắng nón người kia. Dùng một ngụm không lưu loát tiếng hoa lạnh lùng nói, như vậy, ngươi liền đi âm phủ đấu thầu a. Ngay tại hắn vừa muốn bắt cò thời điểm, đột nhiên từ ngoài cửa sông tới mười mấy người, dẫn đầu là cái đầu phát nhuộn thành hỏa hứng sắc, trải lấy kiểu tóc màu gà kiểu tóc khôi ngô nam nhân. Hắn không nói hai lời, vung lên phiến đao liền đem tên hướng kia hồn tổ thành viên hướng cổ tay chém xuống. Còn lại đám người cũng là cùng nhau xử lý, trong khoảnh khắc liền đem vài tên hồn tổ thành viên chém ngã xuống đất. Tần Phong ngậm lấy xì gà, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, tiếp đó đi đến một cái còn tại thờ hồn hển hồn tổ thành viên trước mặt, một cái lôi tóc của hắn, một cái tay khắt cầm đao gác ở trên cổ của hắn. Lạnh lùng nói, ngươi dùng thương chỉ vào người của ta, bây giờ ta giết ngươi, cũng là phòng vệ chính đáng. Sau khi nói xong, Tần Phong tay hung hăng kéo một phát, liền cắt đứt cổ của người nọ. tiên huyết trong nháy mắt liền bắn tung tóe đi ra. Hồn tổ có thể đoán được Dương Kiệt Khải kế sách, cho nên bọn hắn sẽ không đối với Long Đường trực tiếp ra tay, nhưng mà đối với người khác cũng không giống nhau. Mà Dương Kiệt Khải cũng ngờ tới Hồn tổ sẽ làm như vậy, cho nên đang không ngừng tập kích bao rối Hồn tổ đấu thầu quá trình bên trong, bí mật cũng tại cùng Bắc Hải thành phố các đại kiến trúc thương giao tiếp tôn thuốc ngủ mặc dù sẽ không trực tiếp ủng hộ long đường đối phó hồn tổ nhưng mà cung cấp một chút tiện lợi vẫn là có thể tỉ như nói vì dương kiệt khải cùng những kiến trúc kia thương đáp cầu gian mối dương kiệt khải đối với những kiến trúc kia thương hứa hẹn bọn hắn chỉ cần nghĩ đấu thầu hạng mục đại khái có thể quyết đoán đi ném từ long đường miễn phí phụ trách cái an toàn của bọn hắn hồn tổ tại liên tiếp ám sát vài tên kiến trúc thương không có kết quả ngược lại phái đi ra ngoài sát thủ một đi không trở lại sau đó cuối cùng tức giận mà dương kiệt khải cũng biết đệ chết hồn tổ con này là đà cũng chỉ thiếu kém tối hậu nhất cỏ cỏ thiếu man kiểm lại một chút chúng ta còn lại bao nhiêu tiền Dương Kiệt Khải tại lại một lần đấu thầu bên trong thành công chặn đánh ngăn chặn hồn tổ sau đó, tâm tình lộ ra phi thường tốt, tại Bắc Long trong hội sở cùng Long tiểu rất bọn người uống rượu. Long tiểu man đạo, chắp vá lung tung một chút, tối đa chỉ có 5 ức, Kiệt Khải, còn như vậy rông dài, nếu như hồn tổ lại không trung kế mà nói, chúng ta thiệt hại liền lớn. Long tiểu rất đối với Dương Kiệt Khải chiêu này biểu hiện có chút lo nghĩ, dù sao bây giờ Long đường đã có kích thước nhất định, dưới tay hơn ngàn cái huynh đệ mỗi ngày đều muốn há hốc mồm ăn cơm, lần này một chút liền vận dụng tất cả tiền mặt lưu, nếu là không đánh bại hồn tổ lời nói, liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Tiên tâm đi, bọn hắn đã ngồi không yên liền đợi đến tối hậu nhất còn cỏ đẻ xuống. Dương Kiệt Khải rất là tự tin nói, ngày mai có một hạng mục muốn mời tiêu, giá thầu thấp nhất là một ức, ngày mai từ ta tự mình đứng ra, đem cái kia 5 ức đều lập đi, nếu như hồn tổ lại không ra tay, thua thiệt chính là bọn họ. Ngày thứ hai, Bắc Hải thị chính vụ trung tâm đấu thầu đại sảnh. Lần này hạng mục là một khối vị trí tốt mặt đất, giá thầu thấp nhất cùng Dương Kiệt Khải dự đoán không sai biệt lắm, là một thứ 2000 vạn. Hồn tổ trong khoảng thời gian này tại đấu thầu bên trên liên tiếp thất thủ, cho nên lần đấu thầu này hoạt động tự nhiên tham dự. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, phía dưới lại bắt đầu đấu thầu báo giá. 150 triệu. Rất nhanh liền có người ra giá, bởi vì mảnh đất chống kia vị trí rất tốt, sự phát triển của tương lai tiềm lực phi thường lớn. 160 triệu. 170 triệu. Phía dưới không ngừng có người báo giá, nhưng mà Dương Kiệt Khải cùng hồn tổ lại vẫn luôn ổn lấy không hề động, bởi vì bọn hắn đều biết, phía trước những thứ này cũng chỉ là làm nền, chân chính có cạnh tranh năng lực cũng chỉ có hai nhà bọn họ mà thôi. Làm báo giá đạt đến 250 triệu thời điểm, còn dư lại báo giá xí nghiệp đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngao ngao lắc đầu than thở thả xuống lượt bài. Lúc này, đại sảnh hàng thứ nhất vang lên một cái thanh âm khàn khàn, ba ức Dương Kiệt Khải cười lạnh, đối phương cuối cùng ra tay rồi. Hướng bên cạnh Long Tiểu rất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Long Tiểu rất lập tức hiểu ý, dơ lên lệnh bài 310 triệu. 350 triệu. Hồn tổ người tiếp tục dơ thẻ bài, 360 triệu. Long Tiểu rất cũng đi theo đầu giá. Đây là Dương Kiệt Khải trước đây sách lược, vô luận hồn tổ ra bao nhiêu tiền, vĩnh viễn so đấu bọn hắn quý giá tổng cộng. Dương Kiệt Khải đối với cái này có lòng tin cực lớn, bởi vì bọn hắn đấu thầu, mục đích không phải là vì kiếm tiền, căn bản cũng không cần cân nhắc chi phí. Mà hồn tổ cũng không giống nhau. Bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng lấy cao hơn giá thị trường quá nhiều giá cả đi đấu đầu. Chỉ là giá cả gọi vào 450 triệu thời điểm, Dương Kiệt Khải cũng có chút lo lắng, tại hắn trong dự đoán, hội tổ kêu giá căn bản không có khả năng cao hơn bố lư, bởi vì cái này giá cả đã sơng cao hơn nhiều giá thị trường. Kiệt Khải, còn gọi sao? Long tiểu rất cũng có chút lo lắng. Dương Kiệt Khải dùng sức nắm quả đấm một cái, gọi, tại sao không gọi? Long tiểu rất gật đầu một cái, cắn răng lần nữa giơ lên lệnh bài, 460 triệu. Chầm mặc một lát sau, hội tổ thành viên cũng giơ lên lệnh bài, 5 ức. Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng cái giá tiền này đại đại vượt ra khỏi lúc trước hắn đoán trước, hơn nữa hắn cũng vạn vạn không ngờ tới, hồn tổ thế mà cũng sẽ cùng hắn mang đến cá chết lưới rách. Dương Kiệt Khải trong tay bây giờ cũng liền vừa vặn năm ức, chính là muốn gọi giá cả cũng không thực lực kia. Hỗn tổ thành viên thả xuống lệnh bài sau đó, còn quay đầu hướng ngồi ở hàng sau Dương Kiệt Khải bọn người khiêu khích liếc mắt nhìn. Kiệt Khải, làm sao bây giờ? Long tiểu rất một chút liền hoảng hốt. Dương Kiệt Khải cắn chặt hàm răng, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Hắn gặp chuyện rất ít bối rối, nhưng mà lần này hắn rõ ràng hoảng hồn, bởi vì này mười mấy ức chính là trước mắt Long Đường có thể kiếm ra toàn bộ vốn lưu động tương đương với toàn bộ giá sản. Nếu như ở nơi này trước mắt thất lợi lời nói, trước đó bên cạnh hết thể tất cả đều giống như trôi theo dòng nước, không chỉ không có chen ép đến đối phương, ngược lại còn để cho mình thiệt thòi mười mấy ức. Còn có hay không muốn đầu giá? Người chủ trì ở bên trên lớn tiếng tuyên bố, nam ức một lần, nam ức hai lần, nam ức đệ tam sáu. Sáu ức. Ngay tại người chủ trì vừa muốn dơ truy thời điểm, hậu trường đột nhiên chuyển tới một giọng của nữ nhân lần này tất cả mọi người an tĩnh bao quát hồn tổ ở bên trong bọn hắn phía trước chỉ là dự liệu được chỉ có dương kiệt khải một kẻ địch như vậy nhưng là không ngờ tới còn sẽ có người nhảy ra cùng bọn hắn cạnh tranh tất cả mọi người đều nghiêng đầu đi tìm kiếm lấy cái thanh âm này nơi phát ra dơ bảng là một cái đẹp như thiên tiên nữ nhân mặt không biểu tình mặc một bộ cắt xén vừa người trắng ngà đồ công sở có một loại điểm tĩnh và chấn định khí chất tất cả mọi người đều nhận ra hồn tổ người cắn răng 610 triệu 6. bảy ức nữ nhân không đợi hồn tổ nói xong lần nữa giơ tay lên bên trong lệnh bài như thế rất tốt Phía trước tăng giá nhiều nhất không cao hơn 3000 vạn, nữ nhân này ngược lại tốt, mỗi lần tăng giá trực tiếp cũng là hơn mức đi lên thêm. Hồn tổ người hung tợn trừng nữ nhân kia một mắt, cuối cùng thả xuống trong tay lệnh bài. Bảy ước lần thứ nhất, bảy ước lần thứ hai, bảy ước lần thứ ba, thành giao. Người chủ trì hưng phấn vung xuống trong tay cái vồ gỗ. Tuyệt hại, chúng ta thắng. Long tiểu rất nhẹ cất hoan hô, nàng cũng vạn vạn không ngờ tới, ở thời điểm này, thế mà lại có người nhảy ra cùng hồn tổ phân cao thấp. Ta xem một chút là cái nào nữ hiệp ra giá cả, ta muốn mời nàng uống rượu. Long tiểu rất vô cùng kích động. Nhưng mà Dương Kiệt Khải sắc mặt cũng rất khó coi, xanh một trận, trắng một trận, nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Mặc dù hắn từ đầu tới đuôi cũng không có quay đầu đi xem, nhưng thanh âm này với hắn mà nói thật sự là quá mức quen thuộc. Mỗi một phần, mỗi một giây, trong đầu hắn cũng là thanh âm này, bao nhiêu lần trong giấc mộng, tất cả đều là nàng giọng nói và dáng điệu tương mạo. "Hà Ngưng, Kiệt Khải, ngươi thế nào, không thoải mái sao?" Long Điểu rất nhìn thấy Dương Kiệt Khải khát thượng, vội vàng khẩn trương hỏi thăm. Dương Kiệt Khải cắn chặt hàm răng, toàn thân trên dưới đều ở đây không ngừng run run, run. sau một lúc lâu, mới quát tay một cái nói, "Không, có chuyện gì?" các ngươi về trước à, ta còn có chút việc nhi phải xử lý. Hà Ngưng lấy bảy ước giá trên trời chụp được khối thổ địa này, về phía sau sảnh văn phòng song xuôi một loạt thủ tục bàn giao phía sau, mặt không thay đổi đi ra đại môn. Dương Kiệt Khải đứng ở cửa, hai người bốn mắt đối lập, lại đều không nói gì. sao ngươi lại tới đây? Dương Kiệt Khải gượng cười, trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Hà Ngưng thì mặt không chút thay đổi nói, tím ngọc công ty đang tại hướng về bên này phát triển, cho nên liền đến xem. nói, liền vòng qua Dương Kiệt Khải, chuẩn bị đi lái xe. Dương Kiệt Khải lúc này cảm giác trái tim giống như là bị vô số căn cương châm hung hăng đâm một dạng khổ sở, hắn đã từng vô số lần suy tưởng qua hai người gặp nhau lần nữa tình cảnh. Thế nhưng là, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lại là dạng này. Nếu như Hàn Ngưng đi lên cho hắn một bậc hai, hay là hung hăng mắng hắn một trận, trong lòng của hắn có lẽ sẽ dễ chịu một điểm. Lớn nhất tổn thương, không phải đánh, cũng không phải mắng, mà là hình dung người lạ. Hàn Ngưng. Dương Kiệt Khải cuối cùng lấy dũng khí, gọi lại đã mở cửa xe Hàn Ngưng. Hàn Ngưng ngừng lại trong tay động tác, cũng không quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói, "Dương tiên sinh, xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Dương Kiệt Khải cắn răng nói, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Hằng Nhung ngây cả người, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Sau một lúc lâu, mới mở cửa xe, tiếp đó ngồi xuống, tiếp đó quay cửa kính xe xuống. Hướng Dương Kiệt Khải nhàn nhạt nói một câu, thời gian của ta có hạn, chỉ có nửa giờ thời gian. Dương Kiệt Khải nhất sững sờ, trong lòng nhất thời đại hỉ, lập tức mở cửa xe ngồi vào ngồi kế bên tài xế. Dọc theo đường đi, Dương Kiệt Khải nhất thẳng suy nghĩ làm như thế nào cùng Hằng Nhung nói chuyện, thế nhưng là cả nghĩ, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người tới một nhà trà lâu phòng, ta chỉ có ba phút thời gian, nếu như ngươi nghĩ một mực trầm mặt xuống ta cũng không ý kiến. Hàn Ngưng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mặt không thay đổi nói một câu. Dương Kiệt Khải cắn chặt hàm răng, sau một lúc lâu, mới thở dài một ngụm đạo, "Hôm nay, cảm ơn ngươi." "Ngươi không cần cảm ơn ta." Hàn Ngưng thản nhiên nói, "Tím Ngọc Công ty tại hướng về Bắc Hải thành phố phát triển, đối với cái này lần đấu thầu chúng ta cũng là chuẩn bị rất lâu, cho nên ta tham dự đấu giá, chỉ là vì Tím Ngọc Công ty phát triển, cũng bất luận kẻ nào không quan hệ." Dương Kiệt Khải cười khổ, trong lòng nhưng là đang dị máu, đầu góc tất cả đều là đã từng cùng Hàn Ngưng cùng một chỗ qua lại từng ly từng tí. Bây giờ, lại mỗi người một ngả. Hán đối với ngươi có tốt hay không? Dương Kiệt Khải khổ sở hỏi một câu. Ai? Hán Ngưng vẫn là mặt không biểu tình. Nghe nói ngươi kết hôn, Hán đối với ngươi có tốt hay không? Dương Kiệt Khải cười khổ. Hán Ngưng thật dài thở ra một hơi đạo. Ngươi nghe ai nói? Chẳng lẽ ngươi không có kết hôn? Dương Kiệt Khải tay run run một chút. Có thể, đời ta đều khó có khả năng tái giá người a. Hán Ngưng cuối cùng lộ ra vẻ cười khổ. Bây giờ đối với với ta tới nói, sự nghiệp mới là trọng yếu nhất. Mà Dương Kiệt Khải thì kích động đến liền chén trà đều bưng không xong. Nguyên lai nàng không có kết hôn a? Ha ha, nguyên lai nàng vẫn còn độc thân. Cuối cùng, Dương Kiệt Khải lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Hàn Ngưng đạo: "Hàn Ngưng, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu a." Đi qua cùng Hàn Ngưng tách ra những ngày này, Dương Kiệt Khải rốt cuộc biết chính mình yêu sâu đậm là ai. Làm vậy, cái kia tinh linh một dạng nữ nhân, Dương Kiệt Khải đã từng cho là đời này trong lòng chỉ có thể chứa được một cái nàng. Thế nhưng là về sau, mới biết được, trong lúc vô tình, chính mình sớm đã yêu cái này gọi là Hàn Ngưng nữ nhân. Lúc nghe Hàn Ngưng đã chuyện kết hôn sau đó, Dương Kiệt Khải nạn lòng phách trí, một lòng nào vào long đường chuyện nghiệp bên trên. Bây giờ, hắn chính thai nghe được Hàn Ngưng vẫn là độc thân, cho nên, hắn nhất định phải thổ lộ tiếng lòng của mình. Dương Kiệt Khải run rẩy nói: Hạng Ngưng, ngươi có biết hay không? Tách ra những ngày này, ta có suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi. Quá khứ là ta không đúng, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Ta có thể từ bỏ hết thảy tất cả, ta chỉ cần phải có ngươi là đủ rồi. Hạng Ngưng, ta van cầu ngươi, không nên cự tuyệt ta, lại bắt đầu lại từ đầu. Được không? Chỉ có Tách ra qua mới biết được trước đây nguyên lai yêu sâu như vậy. Dương Kiệt Khải đã từng ảo tưởng vô số lần gặp lại Hạng Ngưng lúc tình cảnh, hắn luôn muốn chính mình hẳn là sẽ biểu hiện rất bình tĩnh. Thế nhưng là bây giờ, lại nhìn thấy Hạng Ngưng thời điểm, hắn mới biết được, tất cả tôn nghiêm, tất cả cả tính. Ở nơi này yêu sâu đậm trước mặt nữ nhân hết thảy không chịu nổi một kích. Hắn nhìn xem Hàn Ngưng ánh mắt, tràn đầy khẩn cấp, hay là nói, thấp kém. Hắn tại thấp kém khẩn cầu lấy nữ nhân này. Hàn Ngưng từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, đem mặt chuyển hướng một bên, đi qua, đã là đi qua, ta bây giờ qua rất tốt, hy vọng ngươi không cần đến quấy rầy cuộc sống của ta, cảm tạ. Nói xong, mở cửa xe, lên xe, cho xe chạy. Dương Kiệt Khải nắm chặt nắm đấm, nước mắt từng viên lớn chảy xuôi xuống, một lát sau, hắn đột nhiên giống như nổi điên hướng về ô tô gọi. Hàn Ngưng, van cầu ngươi, không nên rời bỏ ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hàn Ngưng, ngươi đừng đi xấu. Ô tô đã đi xa. Dương Kiệt Khải quỳ dạp xuống trên đường cái gào gào khóc lớn. Bên cạnh người đi đường nhao nhao vây xem, vây quanh gào gào khóc lớn Dương Kiệt Khải xì xào bàn tán. Dương Kiệt Khải cũng không biết mình là như thế nào trở lại Bắc Long Hội Sở. Kiệt Khải, ngươi làm sao? Long Tiểu rất nhìn thấy Dương Kiệt Khải bộ dáng này, lập tức kinh ngạc kêu to một tiếng. Dương Kiệt Khải không nói gì, chỉ là một ly tiếp lấy một ly uống rượu. Long Tiểu rất một tay lấy Dương Kiệt Khải trong tay chai rượu đột lại, vội la lên, nguyên ngược lại là nói một câu à, chuyện gì xảy ra? Tiểu Man sáu. Dương Kiệt Khải nước mắt một chút lại chảy sôi đi ra, là nàng, nàng tới Bắc Hải sáu. Ai? Hạng Ngưng. Dương Kiệt Khải mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt ướn, ngẩng đầu nhìn Long Tiểu Dật, nàng không có kết hôn, nhưng mà ta cầu qua nàng, ta để cho nàng cùng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá nàng cự tuyệt ta. Tiểu Man ngươi biết không? Nàng xem ta ánh mắt ấy, giống như là một người qua đường sáu. Nàng nếu là đánh ta, mang ta đều được, nhưng ta chịu không được ánh mắt ấy a 6 Ngươi đừng nội, đem sự tình cẩn thận nói cho ta một lần. Long Tiểu Dật nhìn xem Dương Kiệt Khải cái bộ dáng này rất là gấp gáp, Dương Kiệt Khải lại uống hai ngụn rượu. Lúc này mới đem sự tỉnh từ đầu đến đuôi cho Long Tiểu rất nói một lần, đồng thời giống như là hài tử đồng dạng nghẹn ngào vấn đạo, "Tiểu Man, ngươi nói, nàng là không phải rất chán ghét ta? Ngươi chờ một chút." Long Tiểu rất sau khi nghe xong, ngheo đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên hỏi, "Ngươi nói, nàng lần này tới Bắc Hải lấy bảy ước giá cao vô xuống mảnh đất kia là bởi vì nàng tự thân phát triển?" Dương Kiệt Khải khổ sở gật đầu một cái. "Nàng là mấy người tới?" Long Tiểu rất lại hỏi. Dương Kiệt Khải cười khổ, "Chỉ nàng một người." Long Tiểu rất trầm tư một lát sau, đột nhiên vỗ đùi nói, "Ngươi heo à, nàng là một cái thương nhân." Thương nhân vốn chính là vì kiếm tiền mà kiếm tiền, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm làm ăn lỗ vốn? Liên xem như nghĩ tại Bắc Hải phát triển, chính là nhiều cơ hội, tại sao phải phí nhiều tiền như vậy cắn khối kia phá địa không thả? Dương Kiệt Khải nhất cứng sở, khó có thể tin đạo, ngươi là nói, nàng là vì giúp ta. Long Tiểu rất gật đầu một cái, nói nhảm, không phải vậy đâu. Tổng giám đốc Hàn là có tiếng giới kinh doanh nữ cường nhân, loại sai lầm cấp thấp này nàng chắc chắn sẽ không phạm, tất nhiên nàng ra tay làm, chắc chắn chính là vì giúp ngươi. Còn có, ngươi mới vừa nói nàng là một người tới. Dương Kiệt Khải sắc mặt phức tạp lại gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi. Long Tiểu rất vô đuổi, nàng một cái đường đường tổng giám đốc, loại sự tình này phái thủ hạ làm cho, liền xem như muốn đích thân xuất mã, cũng phải mang một trợ lý à, này liền chứng minh nàng là cố ý một người tới. Cố ý một người? Dương Kiệt Khải rất là nghi hoặc nhìn Long Tiểu rất. Long Tiểu rất nhìn thấy Dương Kiệt Khải cái này, đầu góc chậm chạp du một náo đại, một chút liền gấp, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a, nàng cố ý một người tới Bắc Hải, còn ra tay giúp ngươi, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì, nàng là đang cấp ngươi cơ hội à? Dương Kiệt Khải trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đạo: "Thế nhưng là, nàng đã cự tuyệt ta a6." Nói nhảm. Long Tiểu rất cắn môi, liếc mắt cạnh Dương Kiệt Khải. Nhớ ngày đó nhân gia đều chủ động muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi ngược lại tốt, vỗ mông đem nhân gia văng. Cứ như vậy dăm ba câu, liền nghĩ nhân gia một lần nữa cùng ngươi và hảo. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Cái kia sáu. Vậy cái này sáu. Dương Kiệt Khải vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Long Tiểu rất gấp đến độ hận không thể tắt qua một cái, lớn tiếng nói, đừng nói nhảm, mau đuổi theo a. Nhân gia rõ ràng là đang cấp ngươi cơ hội đâu, thì nhìn chính ngươi. Dương Kiệt Khải nhất sức sở, đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, hai con mắt bên trong tràn đầy mừng, dỡ, dùng sức vô vô Long Tiểu man bả vai, Tiểu Man rất cảm tạ ngươi, ngươi quả thực là ta xạ vì ồ à. Nói xong, liền giống như là một cỗ phong nhất giống như vội vã hướng ra ngoài bên cạnh phong đi. nhớ kỹ, da mặt dày một điểm, mặt dày mày dặn một điểm, nhiều lời điểm dễ nghe, nữ nhân mang thai đều mềm, liền xem như buộc cũng phải đem nàng trói về. Long tiểu rất hướng về Dương Kiệt Khải bóng lưng lớn tiếng dặn dò một câu, chờ Dương Kiệt Khải chạy ra cửa sau đó, nét mặt của nàng mới chậm rãi ngưng động, tiếp đó ánh mắt lóe lên một vòng khổ sở. Kiệt Hải, ta yêu ngươi, ta biết chúng ta không có khả năng, nhưng ta cũng không từng nghĩ muốn nắm giữ ngươi, đời này có thể giống bây giờ một dạng, thật tốt bồi bên cạnh ngươi. Nhìn xem ngươi thật vui vẻ, cái này là đủ rồi." Hàn Ngưng chảy nước mắt, cố ý đem lái xe rất nhiều chậm, nàng không ngừng hướng về sau xem kính quan sát, trong lòng mắng thầm đồ Đận, "Đỗ Đốc, ngươi là thằng ngốc à, ta nói không được là không được a, ngươi không phải như thế không ai bị nổi sao? Lúc đó ngươi vì cái gì không tiếp tục cầu ta, hoặc có lẽ là, ngươi trực tiếp dùng sức mạnh, đem ta chói lại cũng được a. Ngươi cái này lại ngốc, ta một người tới Bắc Hải, ngươi còn không hiểu tâm ý của ta sao?" Xe đã lên xa lộ, Hàn Ngưng chưa từ bỏ ý định nhìn một chút kính chiếu hậu, nhưng vẫn là không nhìn thấy nàng muốn thấy đồ vật. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi nhưng mà ngay tại lúc này, một chiếc màu đen người chăn ngựa đột nhiên nhanh như điện chớp đuổi theo, lao xe của nàng thân vượt qua đi, đồng thời bá đạo tại xe của nàng trước trước mặt của gấp, để ngang xe của nàng trước mặt. Dương Kiệt Khải bước xuống xe, giống như một cái cái thê anh hùng đồng dạng, tựa ở trên xe, chậm rãi móc ra một điếu thuốc điểm. Hàn Ngưng một hồi mừng rỡ, nhưng mặc cho nhiên bản chứa khuôn mặt, từ trong xe đi tới, mặt không thay đổi nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, ngươi có ý tứ gì? Dương Kiệt Khải phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nhìn xem Hàn Ngưng cười nói, không có ý gì, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức cùng ta hòa hảo. Hàn Ngưng cười lạnh, ra lệnh cho ta. Dựa vào cái gì? Dương Kiệt Khải cười ha ha, chỉ bằng đánh không lại ta. Nói, hung hăng đem thuốc đầu quăng ra, tiếp đó mấy bước đi tới, một cái níu lại Hàn Ngưng, nhìn xem Hàn Ngưng mắt, gàn từng chữ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, bây giờ ta muốn đem ngươi mang về nhà, liền xem như buộc, cũng phải đem ngươi buộc trở về. Nói xong, đột nhiên lưng mỏi một tay lấy Hàn Ngưng bế lên, đồng thời kháng trên bờ vai, xài bước hướng phía trước vừa đi đi. Người thả ta ra. Hàn Ngưng ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng lại cười, đây mới là cái kia mặt dày mày dặn hắn, đây mới là cái kia bá đạo hắn. Hàn Ngưng đôi bàn tay trắng như phấn tại Dương Kiệt Khải trên thân nện, một lát sau. Nàng cuối cùng từ bỏ giãy giụa, thổi phù một tiếng cười, ngươi cái tên này, lúc nào cũng ưa thích làm mửa, chẳng lẽ ngươi liền định một mực đem ta như thế kháng trở về. Dương Kiệt Khải cười ha ha, trước đó ta có lỗi với ngươi, cho nên ta bây giờ phải tiếp nhận trừng phạt, từ nơi này đến nhà ta có chừng 40 cây số đường đi, ta cứ như vậy đem ngươi khiêng trở về, xem như ta trừng phạt. Ai, ngươi thả ta xuống, ta với ngươi trở về xấu. Hàn Nưng một chút liền gấp, nàng thế nhưng là biết giá hỏa này nói liền nhất định có thể làm đến. Ha ha ha, không thả, thả ngươi lại phải chạy. Dương Kiệt Khải cười ha ha. Ngươi thả ta xuống. Hàn Nương dở khóc dở cười, ta đáp ứng ngươi, ta không chạy được chưa? Lại nói, xe cũng không thể dừng ở trên đường lớn A. Dương Kiệt Khải khiêng Hàn Nương, một mặt sải bước tiêu sải lấy, một mặt đạo, xe ta quay đầu tìm người tới mở, nhưng mà ta sẽ không đem ngươi bung ra, ta nói qua, vì tiếp nhận trừng phạt, ta phải muốn đem ngươi khiêng trở về. Hàn Nương không tiếp tục dãi dỏ, cứ như vậy yên lặng nhường Dương Kiệt Khải đem nàng gánh tại trên vai, sải bước ở trên đường cao tốc đi lại. Qua lại tài xế nhìn xem một màn này, nhao nhao ấn xuống loa, Dương Kiệt Khải thì mỉm cười cùng bọn hắn vất tay thăm hỏi, giống như là một cái chiến thắng tướng quân. Uy, ta xuyên thế nhưng là vậy nguyên cái tư thế này rất dễ dàng để cho ta đi hết. Hà ngưng dở khóc dở cười, nàng cũng không mấy lần dự đoán qua Dương Kiệt Khải nhất định sẽ mặt dày mày dạn quân lấy nàng và hảo, nhưng mà nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đối phương có thể như vậy làm bựa. Dương Kiệt Khải ngây cả người, đột nhiên đem Hà ngưng từ trên bờ vai bung ra, tiếp đó nghiêng người ôm, cười ha ha nói, đúng à, nhà ta cô vợ trẻ chính ta đều không thấy rõ ràng qua đây, cũng không thể tiện nghi người khác. Ngươi thật dự định cứ như vậy đem ta ôm trở về đi? Còn có hơn 40 km lộ đâu, bốn km ta cũng phải ôm, ta muốn ôm ngươi cả một đời. Dương Kiệt Khải cười ha ha. Cứ như vậy, Ôm Hàn Ngưng dọc theo đường cao tốc xài bước tiêu xài lấy, tiếp đó trở lại nội thành, lại tại trước mắt bao người cứ như vậy Ôm Hàn Ngưng đi lên phía trước. Quá khứ người đi đường đều nhao nhao ghé mắt quan sát, âm thầm mới suy nghĩ hai người kia có phải hay không có thần kinh bệnh. Hàn Ngưng cũng không vùng dậy, nàng thành thành thật thật đốn tại Dương Kiệt Khải trong ngực, cảm thụ được Dương Kiệt Khải nhịp tim, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái này hơn 40 cây số đường đi, Dương Kiệt Khải đều một mực ôm Hàn Ngưng, từ giữa trưa đi đến buổi chiều, lại từ buổi chiều đi đến buổi tối, đến rồi 10 giờ đêm nhiều thời điểm, cuối cùng về tới mình phòng cho thuê. Cô vợ trẻ, đến nhà rồi. Dương Kiệt Khải lúc này mới cười ha hả hà đem Hàn Ngưng thả xuống. Mặc dù một mực bị Dương Kiệt Khải ôm, nhưng dù sao qua lâu như vậy, Hàn Ngưng cảm giác toàn thân mỏi như cây mũi, hoạt động một chút cánh tay, tiếp đó đảo mắt một vòng đạo, ngươi liền ở nơi đây. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, địa phương nhỏ, cùng ngươi Na đại biệt thự có thể so sánh không được, bất quá ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi mua một cái căn phòng lớn, liền hai chúng ta ở. Hàn Ngưng cười cười, không cần, dù sao thì hai chúng ta ngửi, ở nơi đây rất tốt. Dương Kiệt tạm cười một tay lấy Hàn Ngưng ôm ở trong ngực, đem đầu ghé vào bên tai của nàng khinh nu nói, ngươi có biết hay không, cùng ngươi tách ra trong khoảng thời gian này Ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi." Hàn Ngưng cũng khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, "Ta cũng nhớ ngươi." "Cô vợ trẻ, thương lượng vấn đề, ngươi nói đi." "Cái kia 6." Dương Kiệt Khải gãi đầu hắc hắc cười xấu xa, "Vì phòng ngừa ngươi rời đi ta, ta hôm nay muốn cho ngươi cho giao điểm tiền đặc cọc." "Tiền đặc cọc?" Hàn Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Kiệt Khải cười hì hì rồi lại cười, một cái tay khoác lên Hàn Ngưng đẩy co giãn trên tầm đồng, tại Hàn Ngưng bên tai ôn nhu nói, "Ta muốn cùng ngươi làm một hồi chân chính vợ chồng, như vậy, ngươi liền sẽ sẽ không rời đi ta." "Tôi ngươi." Hàn Ngưng cười một tay lấy Dương Kiệt Khải đẩy ra, "Trước đây ngươi đem ta từ bỏ." bây giờ còn nghĩ được đả lấn tới à? không được. cô vợ trẻ sáu. dương kiệt khải rất là ủy khuất nói, chuyện đã qua thì khỏi nói thôi. ta bảo đảm về sau ta cũng không tiếp tục làm tên khôn kiếp kia chuyện. nhìn xem dương kiệt khải nhất khuôn mặt ủy khuất, hàn ngưng thổi phù một tiếng liền cười. ngược lại hôm nay không được. vì cái gì? ta đại di mụ tới. sáu. vào lúc ban đêm, hai người mặc quần áo ôm nhau trên giường, một đêm không ngủ, hai người hàn huyên cực kỳ lâu. kiệt khải, ngươi bây giờ đi con đường này, hết thề đều còn tốt chứ? hàn ngưng đem đầu tựa ở dương kiệt khải trong ngực, cảm giác vô cùng hạnh phúc. dương kiệt khải nhẹ nhàng sờ lấy hàn ngưng bóc đạo, giang hồ lộ, nơi đó có cái gì tốt không tốt, mỗi ngày đều tại đao kiếm đổ máu, bất quá ngươi yên tâm, ngày mai ta liền đi cùng các huynh đệ nói, từ ngày mai trở đi, ta liền triệt để ra khỏi giang hồ con đường này, tiếp đó tìm một chỗ, cùng ngươi bình bình đạm đạm sinh hoạt cả một đời. Ân, loại cuộc sống này ta nhưng là thật muốn. Hạng Ngưng sau khi nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, thế nhưng là, ngươi làm như vậy mà nói, không cảm thấy rất ích kỷ sao? Ức kỷ. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc. Hạng Nương gật gật đầu, ngươi sự tình ta một mực tại chú ý, hiện tại đám kia huynh đệ không thể không có ngươi. Nếu như ngươi ở thời điểm này tối lui ra lời nói, ngươi nghĩ qua bọn hắn làm sao bây giờ sao? Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, Hàn Ngưng nghe được lời này, ngược lại là đâm trúng hắn điểm yếu. Đúng vậy à, nếu như tại An Hải thành phố thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ Long Đường tình cảnh, dùng xiếc DJ để hình dung một điểm không đủ, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mình có thể không quan tâm tiền tài cùng địa vị, thế nhưng là hắn quan tâm các huynh đệ an nguy, giang hồ con đường này, không phải nói ra khỏi liền tối lui ra, một bước bước vào giang hồ, lại nghĩ tay chân vậy thì phải trả giá bằng máu. Nếu như mình ở nơi này trước mắt ra khỏi, Long Đường sẽ vạn kiếp bất phục thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ Dương Kiệt Khải rất là buồn rầu nhìn xem Hàn Ngưng cảm giác nội tâm mười phần mâu thuẫn nên làm cái gì thì làm cái đó Hàn Ngưng chăm chú nhìn Dương Kiệt Khải đạo nam nhân của ta là một cái có trách nhiệm có trách nhiệm anh hùng đã ngươi đã đi lên con đường này liền muốn đối với người bên cạnh phụ trách làm thê tử của ngươi ta sẽ cố gắng hết sức tới ủng hộ ngươi thế nhưng là ta cũng không muốn đem ngươi đẩy vào hố lửa Dương Kiệt Khải khẽ thở dài một cái giang hồ trên con đường này hung hiểm hắn lại quá là rõ ràng làm sao có thể đem Hàn Ngưng kéo xuống nước đâu ai nói ta nhất định phải nhảy vào hố lửa Hàn Ngưng nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo: "Các ngươi không phải có rất nhiều chính quy công ty sao? Tím Ngọc công ty có thể cùng các ngươi hợp tác, ít nhất tại tài chính phía trên toàn lực ủng hộ, chúng ta không lẫn vào chuyện của các ngươi là được rồi." "Vị cô ngươi, Dương Kiệt Khải hướng về phía Hàn Ngưng khổ tâm nở nụ cười, trong lòng lại tràn đầy xúc động, cũng không nói lời nào, chỉ là đem Hàn Ngưng gắt gao ôm vào trong ngực. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Kiệt Khải đem Hàn Ngưng đưa đến Bắc Long hội sở. "Đây là Hàn Ngưng, các ngươi đều biết ta." Dương Kiệt Khải chỉ vào Hàn Ngưng cười giới thiệu nói. "Nhất biết, cậu tử hảo." Tần Phong gái cười hắc hắc, Long Điệu rất mấy người cũng nhiệt tình cùng Hàn Ngưng chào hỏi. Phía trước bọn họ là nhận biết Hàn Ngưng. "Cảm ơn các ngươi vẫn đối với Kiệt Khải ủng hộ hảo chiếu cố, chén rượu này ta mời lại ra." Hàn Ngưng mỉm cười, tự nhiên Hảo phóng giơ ly rượu lên. Mấy người trò chuyện đặc biệt vui vẻ, Hàn Ngưng thì một chút kiêu ngạo cũng không có, rất nhanh liền sắp nhập vào cái này tập thể. "Kiệt Khải, chén rượu này ta kính ngươi." Hàn Ngưng cười bưng chén rượu lên hướng Dương Kiệt Khải nói một câu. Dương Kiệt Khải mặt người, cũng là bưng chén rượu lên cùng Hàn Ngưng đụng một cái. "Cái này nhị a." Tần Phong lập tức ở bên cạnh lên rối, "Các ngươi là vợ chồng, làm gì cũng phải uống cái rượu giao bôi a, đại gia nói có đúng hay không a?" Đối với rượu ra bôi. Đám người đi theo gây rối. Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó An Ý đan chéo cánh tay, uống một ly rượu ra bôi, dẫn tới đám người luôn muộn khen hay. "Đúng Kiệt Khải, ta hôm nay buổi chiều phải trở về An Hải." Hàn Ngưng đạo. "Gì?" Dương Kiệt Khải nghe xong trong lòng cả kinh, "Đạo, ngươi như thế nào xấu?" "Yên tâm đi." Hàn Ngưng mỉm cười đánh gáy Dương Kiệt Khải mà nói, "Đạo, ta nói qua, đời này ta đều sẽ lại không rời đi ngươi, nhưng mà tím ngọc công ty bên kia một đống lớn chuyện chờ lấy ta trở về xử lý, hơi hơi ở bên kia một người không ứng phó quá nào, chờ ta đi qua làm xong trận này liền trở lại." Dương Kiệt Khải lúc này mới yên tâm gật đầu một cái. Ân, vậy ngươi ở bên kia, có chuyện gì mà nói, liền cùng lao cây gậy bọn hắn liên hệ. Đúng Kiệt Khải, lần này tới, ta định đưa ngươi một kiện lễ vật. Hàn Ngưng đột nhiên nhìn xem Dương Kiệt Khải cười thần bí. Gì lễ vật? Dương Kiệt Khải nhất mặt nghi hoặc. Hàn Ngưng đầu tiên là thừa nước đục thả câu, tiếp đó hướng về phía đám người nở nụ cười. Đạo, hôm qua ta không phải là nói sao? Ta mặc dù không gia nhập vào các ngươi, nhưng mà có thể cùng các ngươi hợp tác, mà ta bây giờ muốn cho các ngươi món lễ vật này, hẳn là các ngươi trước mắt cần nhất. Tẩu tử, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là gì lễ vật à? có ta hay không phần a thần phong không kịp chờ đợi hỏi hàng ngưng treo đủ đám người khẩu vị phía sau lúc này mới cười nói tiền ta sẽ lấy ra một khoản tiền đến đem cho các ngươi cái này không thể được long tiểu rất giao động đầu đạo mặc dù ta sao bây giờ đích sắt rất thiếu tiền nhưng coi như đập nổi bán sắt cũng không cần trị dâu tiền a hàng ngưng cười nói yên tâm đi số tiền kia không phải cho không coi như là xem như ta cho các ngươi đầu tư về sau chờ các ngươi kiếm tiền lại theo tương ứng cổ phần cho ta chia hoa hồng nói xong lại nhìn xem chúng nhân nói ta biết các ngươi bây giờ đang cùng mấy nhà đạo quốc xí nghiệp cạnh tranh Ta âm thầm điều tra mấy nhà kia đảo quốc xí nghiệp bối cảnh, mặc dù không biết bọn họ là lai lịch gì, nhưng ta phát hiện khoản của bọn họ cũng không phải lý tưởng như thế. Đi qua các ngươi trước đây nháo trò, bây giờ đẻ chết bọn họ, còn kém tối hậu nhất còn cỏ. Nếu như bây giờ các ngươi lại hung hăng đối bọn hắn nhất kích, bọn hắn sẽ lập tức sụp đổ. Hang Ngưng là bực nào thông minh, mặc dù hắn cũng không biết mấy nhà kia đảo quốc xí nghiệp bối cảnh là hồ tổ, nhưng là biết chắc là chuyện trên giang hồ, cho nên trước đó tại An Hải nghe được cái này tình báo sau đó, liền lập tức độc thân đi tới Bắc Hải trợ Dương Kiệt Khải nhất cánh tay chi lực. Cuối cùng Dương Kiệt Khải khoát tay nói, hảo vậy chúng ta sẽ không từ chối nếu như là dạy hoa trên gấm cũng coi như xong nhưng bây giờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là tiền cô vợ trẻ ngươi có thể cho ta sao bao nhiêu hàn ngưng cười cười mở ra một tay nắm lưng lay. năm ức thần phong nghi hoặc vấn đạo hàn ngưng cười lắc đầu năm mươi ức đồ chơi gì tần phong kích động đến một chút từ trên ghế nhảy dựng lên năm mươi ức ta dựa vào ta không nghe lầm chứ dương kiệt khải cũng rất là lo lắng nhìn xem hàn ngưng đạo cô vợ trẻ ta biết tím ngọc công ty cũng không như vậy thuận tiện ngươi tùy tiện cho mấy ức coi như xong cái này năm ức e rằng sáu Hàng Nưng lắc đầu cười nói: "Yên tâm đi, ta là thương nhân, chắc chắn sẽ không làm mùa bán lô vốn." Tím Ngọc công ty kể từ nhận được Đường Văn Nguyên ủng hộ phía sau, bây giờ có thể nói là tiến triển cực nhanh tốc độ phát triển, lấy ra 50 ức, đối với chúng ta tới nói căn bản giao động không đến căn bản. Kể từ Đường Văn Nguyên lần trước cho Tím Ngọc công ty rót vào 30 ức tài chính sau đó, Tím Ngọc công ty thừa dịp đám lựa này, tốc độ phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh, tăng thêm dựa vào Đường Văn Nguyên cây đại thụ này, bây giờ Tím Ngọc công ty đã sớm đưa thân nhất lưu xí nghiệp, cũng ngày xưa khác biệt mà nói, 50 ức vẫn chỉ là Tím Ngọc công ty một phần nhỏ mà thôi nhìn xem đám người còn có chút nghi hoặc, Hàn Ngưng khoát tay một cái nói, các ngươi cũng đừng do dự, ta nói qua, số tiền kia không phải cho không các ngươi, coi như là đầu tư à, chờ sau này các ngươi kiếm tiền, ta nhưng là muốn chia hoa hồng, cường điệu một lần nữa, ta là thương nhân, là tuyệt đối sẽ không làm mua bán lô vốn. vậy được. Dương Kiệt Khải cuối cùng đánh nhịp đạo, vậy thì cứ như vậy à, ta mặc dù là vợ chồng, bất quá căng ra tính toán rõ ràng, quay đầu ta sẽ để cho Trương Bộ trưởng bên kia, dựa theo tỷ lệ cho ngươi chuyển giao tương ứng công ty cổ phần, về sau ngươi chính là công ty chúng ta cổ đông. lúc chiều, Dương Kiệt Khải lưu luyến không rời đưa Thiễn Hàn Ung tiếu đó còn chưa kịp thở dốc, lại tiếp lấy đầu nhập vào sức đầu mẹ chán đủ loại sự nghi. Hạng ngưng lấy bảy ước giá cao trụ được mảnh đất chống kia, chẳng khác gì là cho hồn tổ mấy nhà kia xí nghiệp đón đầu nhất kích. Bây giờ Long Đường lại có hàng ngưng năm tỷ ủng hộ, kế tiếp đấu thầu trong hoạt động càng lại như hổ thêm cánh liên tiếp ra tay. Cuối cùng, hồn tổ cuối cùng ngồi không yên, chủ động phái người tới cửa tìm Long Đường đàm phán. Tới là một cái giữ lại mang tính tiêu chí ria mép người đảo quốc. Dương Kiệt Khải Thiên Sinh, lần này ta đại biểu hồn tổ, chân thành muốn ngồi xuống cùng ngươi trò chuyện chút. Ria mép rất là khách khí đứng tại Dương Kiệt Khải trước mặt. Dương Kiệt Khải thì gõ chân bắt chéo, trong miệng ngậm lấy xì gà, trên dưới đem diêm mép dò xét một mắt phía sau, đạo: "Đều nói các ngươi người đảo quốc tối biết lễ phép, nhưng là bây giờ xem ra cũng chả có gì đặc biệt, ngươi tới bãi phòng ta, ta không có để cho ngươi ngồi, người ngồi xuống nói chuyện, có phải hay không rất không có lễ phép, ta để cho ngươi ngồi xuống sao?" Diêm mép sững sờ, "Ta không có ngồi a." Úc, không có ngồi." Dương Kiệt Khải ngước cổ nhìn một chút, tiếp đó đột nhiên cười nói, "Ha ha, nguyên lai ngươi là đừng à, hiểu lầm hiểu lầm, ngài chớ trách, bởi vì các ngươi người đạo quốc dáng người thấp bé, đứng cùng ngồi không sai biệt lắm." Ta còn tưởng rằng ngươi ngồi xuống đâu." Diệp Mép khẽ miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, bất quá lại không có phát tác, mặc nhiên cung kính đối với Dương Kiệt Khải đạo: "Dương tiên sinh, xin hỏi ta bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện sao?" "Đương nhiên, mời ngồi, mời ngồi." Dương Kiệt Khải gọi cái kia Diệp Mép ngồi xuống, tiếp đó tùy tiện đạo: "Thời gian của ta có hạn, cũng không nữa thích dài dòng, lời khách sáo liền miễn đi, có lời cứ nói, có dám cứ thả." Từ đầu tới đuôi, Dương Kiệt Khải biểu hiện đều rất không có lễ phép, bất quá hắn cũng là cố ý, hắn đối với hồn tổ đã sớm hận thấu xương, càng không khả năng cùng đối phương khách khí cái kia dĩa mép cũng không có phát tác, mặc nhiên cung kính nói, dương tiên sinh, chúng ta hồn tổ muốn cùng ngươi hợp tác. Ủa, các ngươi muốn như thế nào hợp tác? dương kiệt khải liếc mắt nhìn cái kia dĩa mép, biểu lộ rất là coi thường. dĩa mép vẻ mặt thành thật nói, chúng ta hồn tổ thực lực tin tưởng dương tiên sinh đã có biết, chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ lại, không bao lâu, toàn bộ bắc hải thiên hạ chính là của chúng ta, đến lúc đó chúng ta hồn tổ nguyện ý cùng dương tiên sinh cùng hưởng phú quý. Bớt nói nhiều lời, dương kiệt khải khoát tay nói, giả, dễ nghe, đường đường chính chính liền đừng nói, ngươi liền trực tiếp nói, chúng ta là như thế nào hợp tác pháp? dĩa mép điểm đầu đạo. Dương Tiên Sinh quả nhiên là người sảng khoái, chúng ta hồn tổ liền nguyện ý cùng Dương Tiên Sinh dạng này người sảng khoái giao tiếp, vậy ta liền nói thẳng, về sau tại Bắc Hải thành phố nghiệp vụ, chúng ta hồn tổ nguyện ý cùng Dương Tiên Sinh chia đôi, hơn nữa trước đây tất cả ân oán xóa bỏ, chúng ta cam đoan cũng không tiếp tục tìm Dương Tiên Sinh phiền phức. Nói nhảm. Dương Kiệt Khải tức giận trợn nhìn nhìn Dĩa Mép một mắt, ngươi liền trực tiếp nói, cùng các ngươi hợp tác chúng ta cụ thể có thể được chỗ tốt gì? Dĩa Mép nhìn xem Dương Kiệt Khải, mỉm môi, một mặt tự tin nói, Dương Tiên Sinh chỗ tốt chính là, sau này nếu là gặp chuyện phiền phức gì, chúng ta hồn tổ nhất định ủng hộ mạnh mẽ. Vô luận là tại tài lực bên trên hoặc nhân lực bên trên, chỉ cần ngươi cần, chúng ta chính là ngươi tốt nhất đồng bạn. Ha ha ha ha. Dương Kiệt Khải đột nhiên cười ha ha, liếc mắt cạnh Diệp Mặc đạo, đầu góc ngươi có khuyết điểm à, ta cần các ngươi ủng hộ. Các ngươi bây giờ tại Bắc Hải thành phố thì tương đương với một cái chó nhà có tang, lão tử động động ngón tay, liền có thể để các ngươi lăn ra ngoài, còn ủng hộ ta. Ủng hộ cái giám a, bớt nói nhiều lời, cả điểm bây giờ, các ngươi lấy ra mười ước đi ra, chuyện này coi như qua, ta bảo đảm về sau cũng không tiếp tục tìm các ngươi gây phiền phức. 10 ức. Diệp Mặc giật mình nói, Dương Tiên Sinh Ngươi có phải hay không tại cùng ta nói chê cười xấu? Lão tử không có thời gian nhàn rỗi đâu. Dương Kiệt Khải khoát tay nói, ngược lại điều kiện của ta cũng chỉ có một, các ngươi nếu như muốn tiếp tục tại Bắc Hải ở lại, liền nhanh chóng cho ta tiễn đưa mười ước, thiếu một phân đều không được. Diễm Mep sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cắn răng nói, nếu như chúng ta không cho đâu, không cho Dương Kiệt Khải cười lạnh nói, vậy cứ tiếp tục à, về sau chỉ cần có các ngươi hồn tổ tham dự hàng ngũ, ta bảo đảm ta nhất định sẽ đi tham gia náo nhiệt. Diễm Mep tức giận đến răng cắn khanh khách vang rội, nhưng vẫn là cố nén không có nổi giận. Ta, chuyện này ta trở về cùng bên trên thương lượng một chút. Sáng chiều hôm nay ta liền muốn biết các ngươi trả lời chắc chắn. Đi thông thả, không tiễn. Dương Kiệt Khải rối lưng một cái, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Chờ cái kia riêng mép sau khi rời đi. Long Tiểu rất tử trong phòng vỗ một cái cửa nhỏ đi tới, nhìn xem Dương Kiệt Khải cười khanh khất nói, ngươi được làm đấy, công phu sư tử ngọc à, trực tiếp đòi người mới ức. Bọn này rùa đen vương bắt đạn tiền, không không ta muốn. Dương Kiệt Khải liếm liếm bờ môi đạo, đưa đến mép thịt, nơi đó có không cắn một ngụm đạo lý. Tiêu Man, ngươi đi thông trì các minh đệ, trong khoảng thời gian này hết thảy hành sự cẩn thận, phòng ngừa hồn tổ ám sát. Long Tiêu rất nghi ngờ nói, ám sát bọn hắn không phải đã phái người tới hòa đàm sao? Tại sao còn muốn ám sát? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không cho cái này mới ức? Dương Kiệt Khải ánh mắt lóe lên một vòng giả hoạt, Đạo, tiền, bọn hắn nhất định sẽ cho, bởi vì bọn hắn muốn tiếp tục tại Bắc Hải thành phố ở lại, căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Cái tiêu tất nhiên dạng này, bọn hắn tại sao còn muốn ám sát chúng ta? Long Tiểu rất rất là không hiểu. Dương Kiệt Khải cười lạnh nói, bởi vì ta lấy tiền của bọn hắn sau đó, nên như thế nào còn phải như thế nào, chỉ cần là hồn tổ tham dự hạng mục, chúng ta cần phải xé vào không thể. Ha. Long Tiểu rất một mặt giận mình, ngươi cầm người tiền, như thế nào không giữ chữ tín a. Dương Kiệt Khải ha ha cười nói, coi trọng chữ tín cũng muốn phân người, cùng đám khốn kiếp này không cần nói cái gì lãng nghĩa, đừng quên chúng ta mục tiêu là muốn đem bọn hắn triệt để đổi ra Bắc Hải, 10 ước liền nghĩ đổi chúng ta. Muốn cũng không có. Long Tiểu rất ngây cả người, đột nhiên thổi phù một tiếng vui vẻ, ngươi được làm đấy. Đi, ta đây liền đi thông chi một chút mặt các huynh đệ, để bọn hắn làm tốt đề phòng. Long Tiểu rất sau khi rời khỏi đây, Dương Kiệt Khải khoan thai tự đắc đốt lên một điếu thuốc, phía trong lòng nhưng là cười thầm không thôi. Hôn tổ quá ngây thơ rồi. Mười ước số lượng nghe đích xác rất vui người, nhưng mà Dương Kiệt Khải trước mắt không quan tâm cái này, hắn quan tâm là như thế nào đem hồn tổ chuyện này xử lý đẹp, tiếp đó triệt để giành được tôn thuốc ngủ tín nhiệm. Phải biết, nếu như có thể leo lên thiên hồng cái này núi dựa lớn, sau này mang tới lợi nhuận có thể hơn xa mười ước đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, coi như không có thiên hồng, Dương Kiệt Khải cũng không khả năng cùng hồn tổ thỏa hiệp. Năm lần bảy lựa tám sát chính mình, nhiều lần suýt nữa mất mạng, thù này không báo không thể. Cùng Dương Kiệt Khải dự đoán không sai biệt lắm, hồn tổ sát thực không có lựa chọn thứ hai. Lúc chiều, Diệp Mep tìm tới cửa tới. Đồng thời biểu thị hồn tổ đồng ý Dương Kiệt Khải điều kiện, đồng thời tại ngày thứ 2 liền đem tiền quay lại. Cầm tới tiền Dương Kiệt Khải cũng không hàm hồ, lập tức đem tiền toàn bộ gọi cho Long tiểu rất, đồng thời hạ chỉ lệnh, phàm la hồn tổ tham dự hạng mục, tiếp tục trấn ép. Hồn tổ cho Dương Kiệt Khải mới ức, ngây thơ cho rằng chuyện này liền xem như đi qua. Tại mấy ngày sau này, một lần hạng mục đấu thầu bên trong, bọn hắn lòng tin tràn đầy tiến đến tham dự, thế nhưng là mấy vòng báo giá sau đó, bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, Long Đường Nhân lại xuất hiện, hơn nữa tiếp tục lấy giá cao chèn ép bọn hắn. Dương tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Diêm Mép Thở Hồn hẹn cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại. Dương Kiệt Khải cầm điện thoại cười lạnh nói, "Không có ý gì, chính là nhìn cái hạng mục không tệ, cho nên cũng dự định đi kiếm một trận canh. Ngươi đã thu tiền của chúng ta, làm sao có thể như thế chăng coi trọng chữ tín?" Dương Kiệt Khải tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói, "Tín dụng. Vậy phải phân người, cùng các ngươi bọn này xuất sinh, không cần nói cái gì tín dụng, cái kia mười ước, coi như là các ngươi bán mạng tiền, bây giờ lập tức ngoan ngoãn lăn ra Bắc Hải, ta bảo đảm an toàn của các ngươi, nếu như không chịu đi mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Dương Kiệt Khải. Diêm Mép tại đầu bên kia điện thoại cơ hồ là quát tầm lên, "Ngươi sẽ trả ra giá cao." 3 điện thoại của máy. Vào lúc ban đêm, Bắc Long hội sở liền lọt vào một đám người thân phận không rõ tập kích, chỉ là Dương Kiệt Khải đã sớm làm tốt bố trí, đám người kia vừa mới vào vào, lập tức liền từ bốn phương tám hướng vây quanh vô số cầm trong tay phiến ناو người, nhanh gọn đem đám người kia giải quyết. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Long Đường mỗi cái chẳng tử cơ hồ đều bị người thân phận không rõ tập kích, nhưng lúc nào cũng lấy ưu thế áp đảo thủ thắng, đối với cái này Dương Kiệt Khải sớm đã sở liệu, đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, lại há có thể nhường hồn tổ đạo thủ. Hôn tổ mấy phen đánh lén, đều là toàn bộ thất bại, hơn nữa tổn thất nặng nề, cuối cùng tạm ngừng một hồi. Mà Dương Kiệt Khải lại tại cái này khoảng cách hạ lệnh, đối với hồn tổ phát động công kích. Sự tình tận đến giờ phút này, đã đi vào giang hồ chương trình, cho nên Dương Kiệt Khải cũng không cần cố kỵ quá nhiều, phát khởi toàn tuyến tấn công mệnh lệnh. Đương nhiên, hồn tổ mấy nhà kia xí nghiệp trên mặt nội cũng là chính quy xí nghiệp, Dương Kiệt Khải cũng không lá gan kia trực tiếp phái người đi đập. Nhưng mà Dương Kiệt Khải chọn lựa phương thức gọi là lấy đạo của người trả lại cho người, hồn tổ thích nhất chơi đúng là đánh lén cùng ám sát, Dương Kiệt Khải cũng liền cùng bọn hắn chơi chiêu này. Ngày nào đó ban đêm, một cái toàn thân mọc ra thịt mỡ người là quốc đang tại trên giường ôm hai cái không mảnh vải che thân đảo quốc nữ nhân kịch chiến liên tục. Liên tại bọn hắn kịch chiến say xưa thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi cười lạnh. Bà cả. Cái kia mập mạp người đảo quốc mắng to một tiếng, đẩy ra trên người nữ nhân, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên bệ cửa sổ không biết lúc nào ngồi xổm một người. Người này phải trắng tinh, mọc ra một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa. "Ngươi tích, cái gì tích làm việc?" Béo người đảo quốc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái kia cặp mắt đào hoa cầm điện thoại di động trong tay, một mặt thu hình lại một mặt đạo, "Ai ai, đừng ngưa mà, ta đang ghi chép đây, tiếp tục tiếp tục." Quay đầu ta lấy trở về chính mình chậm rãi tuẩn thức. Baka, béo người đạo quốc vừa giận giống một tiếng, tiếp đó liền chuẩn bị đưa tay tại phía dưới gối đầu sờ súng ngắn. Đừng động." Cặp mắt Đào Hoa ung dung nói một câu, trong tay không biết lúc nào thêm ra một cái đen thui súng ngắn, nhắm ngay cái kia béo người đạo quốc đạo, lại cử động một chút, ta đánh nát đầu của ngươi. Béo người đạo quốc một chút cũng không dám động, nhìn xem cặp mắt Đào Hoa nuốt nước miếng một cái đạo, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi." Cặp mắt Đào Hoa khẽ khẽ lắc đầu, ta không đòi tiền, muốn sống, liền tiếp tục biểu diễn, để cho ta đem bộ này màn ảnh nhỏ chép xong. Nhìn xem béo người đạo quốc không hề động, cặp mắt đào hoa đột nhiên phốc một tiếng một thương đánh vào trên tường, ra tăng âm lượng đạo, ta đến ba tiếng, một, hai, sáu, đừng nổ súng. béo người đào quốc dọa đến trên chắn mồ hôi lạnh chảy ròng, tiếp đó cắn răng, ôm chầm bên cạnh hai tên sớm đã dọa đến hồn phi phách tán nữ nhân, tiếp tục bắt đầu biểu diễn. cặp mắt đào hoa giống như là một cái đại đạo diễn đồng dạng một mặt ghi hình một mặt chỉ huy, đúng đúng đúng, tần suất nhanh lên nữa, ai, cái này tốt xấu. mười phút sau, thao, các ngươi người đào quốc thật mẹ nó kém cỏi nhì, lúc này mới vài phút ta, lại không được. cặp mắt đào hoa một mặt lộ vẻ tức giận đưa di động tất kỹ tiếp đó từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, đi đến bên giường, nhóm lửa một liều thuốc, nhìn xem cái kia béo người đảo quốc đạo, huy, hỏi ngươi vấn đề, ngươi nói, béo người đảo quốc một mặt kinh hãi, các ngươi người đảo quốc làm việc bất lợi thời điểm đều thích mổ bụng tự vận, cái này ta không tin tưởng, nếu không thì ngươi cho ta biểu diễn một lần, người sáu, béo người đảo quốc bởi vì khẩn trương và phẫn nộ, toàn thân đều ở đây run rẩy, ngươi không phải nói, chỉ cần ta làm, liền bỏ qua ta, cặp mắt đào hoa thở dài một ngụm đạo, ngươi mẹ nó thật đúng là ngây thơ à, các ngươi ngày bình thường không phải luôn yêu thích nói chúng ta con rồng cháu tiên giả hoạt giả hoạt sao? Giạo hạt ý tứ, chính là nói chuyện không giữ lời, ngươi sẽ gặp báo ứng." Béo người đảo quốc giận dữ, cặp mắt đào hoa cười ha ha, "Báo ứng? Cái kia có thể sau lại nói, bây giờ ta trước đưa ngươi đi gặp các ngươi lại thần." Sau khi nói xong, không chút do dự bóp cổ súng 6. Cùng lúc đó, ở nơi này căn biệt thự bên ngoài, Hưng Hải Nhi, "Ngươi nói Tần Phong tiểu tử này đều đi vào đã lâu như vậy, tại sao còn không đi ra? Có thể hay không hội suất chuyện gì?" Vương Tam Khuê có chút lo lắng hỏi. Hưng Hải Nhi trên mặt thì thoáng qua một nụ cười, "Đạo, sẽ không, tiểu tử này tam thành thực sự bên trong trang bước đầu." Hồng Hài Nhi hiểu rất rõ Tần Phong, tiểu tử này là điển hình trang bức hàng, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào trang bức cơ hội. Tối hôm nay nhiệm vụ ám sát là bọn hắn cùng một chỗ thi hành, đang quyết định ngoại vi phòng giữ sau đó, Tần Phong nhất định phải la hét tự mình một người đi vào, lúc này mới có mới vừa một mặt kia. Dương Kiệt Khải đem hành động ám sát chia ba cái tiểu tổ, tổ thứ nhất từ Tần Phong, Hồng Hài Nhi còn có Vương Tam Khuê ba tên chiến tướng cùng thủ hạ tinh nhuệ tạo thành. Tổ thứ hai từ Long Tiếu rất dẫn dắt vượng tổ tinh nhuệ tạo thành. Tổ thứ ba nhưng là từ chính mình mang theo Hoa Sai cùng Đường Nguyệt. Ba cái tiểu tổ tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liên tiếp ra tay chém giết hồn tổ tại bắc hải phân bộ đầu mục lớn nhỏ mấy tên có thể nói chiến quả huy hoàng hồn tổ bên kia cũng lớn có liều mạng một lần khí thế cũng tại không ngừng phái người ám sát ngao cốt cán chỉ bất quá đây hết thể sớm tại dương kiệt khải trong dự liệu mỗi một lần ám sát đều để đối phương có tới không về uy các ngươi làm việc nhi như thế nào như vậy dài dòng ngươi nói muốn đối phó ai ta đi lên một đao bổ chẳng phải xong việc hoa sai lời biếng ngồi ở ô tô xếp sau ngâm xéo một điếu thuốc cuốn đối với dương kiệt khải khoảng thời gian này hành động rất là bất mãn hắn thấy giết người chính là xuống một đao chuyện nhi hoàn toàn không dùng đến tiền nói như vậy dương kiệt khải cười cười lại không giải thích cho hắn quá nhiều, Hoa Sai đưa tay vô cùng phải, mình cũng không có đầy đủ lòng tin chiến thắng hắn, chỉ bất quá người này mắt cao hơn đầu, tính cách quá mức cao ngạo, làm chuyện gì đều nghĩ phải không chu toàn. Bây giờ Dương Kiệt Khải muốn ám sát mấy cái này hồn tổ thành viên, trên mặt nổi khóa cũng là nghiêm chỉnh sĩ nghiệp ra, đại khai sát giới loại sự tình này, liền để Hồng Hải Nhi cùng Long Tiêu rất bọn hắn đi làm. Trước lúc này, Dương Kiệt Khải làm xong phân công, từ Long Tiêu rất cùng Hồng Hải Nhi hai cái tiểu tổ đi đối phó tiểu đầu mục, từ chính hắn tơi đối phó cái này bốn nhà công ty người phụ trách, đối phó những cái kia tiểu đầu mục, không cần phải dài dòng, trực tiếp giải quyết là được nhưng mà đối phó mấy cái này trên mặt nổi đứng đắn sĩ nghiệp ra liền không có đơn giản như vậy nếu như trực tiếp đi lên một đao đem đối phương giết e rằng bạch đạo bên trên một cửa ải kia gây khó dễ cho nên dương kiệt khải sách lược chỉ có hai chữ ngoài ý muốn tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng hồn tổ bốn nhà công ty người phụ trách đã bởi vì ngoài ý muốn chết ba cái bất ngờ phương thức thiên kỳ bách ái có đi ở trên đường cái phía trên đột nhiên rớt xuống cái chậu mà đập chết cũng có tại lúc đang tắm đột nhiên giò điện điện rớt chết còn có một cái là bởi vì lúc ăn cơm ăn nhầm một cái có trồng tịch độc đồ ăn bị đập chết còn dư lại cái này Dương Kiệt Khải quyết định cho hắn chế tạo tai nạn xe cộ. Tại liên tiếp chết ba cái buột sau đó, còn dư lại này danh đầu mắt cũng thay đổi thông minh. Hắn hết sức rõ ràng hắn ba cái kia đồng bạn chết chắc chắn không phải ngoài ý muốn, cho nên hắn làm việc vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không đơn độc đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài đều mang vài tên đưa tay thật tốt bảo tiêu. Chỉ bất quá, hắn trên mặt nổi dù sao cũng là một sĩ nghiệp gia, muốn mỗi ngày bốn tại trong phòng không ra không thực tế, cơ bản xã giao vẫn là tránh không khỏi. Một ngày này, Dương Kiệt Khải bọn người ở tại một nhà tiểu lâu phía dưới chờ giây lát, đã nhìn thấy này danh đầu mắt tại mấy danh bảo tiêu vây quanh phía dưới đi xuống, đồng thời lên một chiếc xe hơi. Tiểu Nguyệt đuổi kịp bọn hắn, đừng bị bọn hắn phát hiện. Dương Kiệt Khải ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, khí định tần nhàn. Đương Nguyệt gật đầu một cái, cho xe chạy, vô thanh vô tức đi theo. Dương Kiệt Khải sớm đã kế hoạch tốt con đường, tên này hồn tổ bột đường trở về bên trong, có một người khói thưa thất giao lộ là đường phải đi qua, cho nên Dương Kiệt Khải liền lựa chọn ở đây ra tay. Ngay tại cỗ xe sắp chạy đến cái kia đầu đường thời điểm, Dương Kiệt Khải nhất âm thanh ra lệnh, Đường Nguyệt đạp mạnh cần ga, hướng về phía trước xe đụng vào. Ầm ầm. Hai chiếc xe đụng vào nhau, phía trước xe lập tức xuống vài tên hộ vệ áo đen hướng về phía dương kiệt khải bọn người dùng đảo quốc ngữ kỳ lý hoa lạm mắng cười tuẹt tuẹt cái gì hoa sai mấy cái này tôm kép liền giao cho ngươi lưu loát một chút dương kiệt khải ra lệnh hoa sai đánh một cái ngáp lẩm bẩm một câu thực sự là phiền phức. tiếp đó chậm rãi đi xuống xe hướng về phía cái kia vài tên hộ vệ áo đen mắng ta thao các ngươi lại ra mấy danh bảo tiêu trường kỳ ngốc tại bắc hải cũng nghe được hiểu tiếng hoa lập tức giận tới mặt từ sau eo rút ra phiến đao liền chia hoa sai vọt lên cái này mấy danh bảo tiêu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài tinh luyện đưa tay tự nhiên không kém người bình thường căn bản là không gần được thân thể của bọn hắn thế nhưng là thật đáng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp phải là Hoa Sai. Chỉ thấy Đao Quang lóe lên, cái kia vài tên hộ vệ áo đen sừng sốt tại chỗ bất động, vài giây đồng hồ sau đó, chậm rãi ngã xuống đất, mỗi người trên cổ đều nhiều hơn ra một đầu cực nhỏ dây đỏ, bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương là như thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ. Hoa Sai làm xong đây hết thể phía sau, liền mí mắt đều không nháy một chút, chậm rãi đi trở về ô tô, chui vào xếp sau, đánh một cái ngáp đạo, làm xong, ta ngủ trước một lát. Dương Kiệt Khải nhất trận im lặng, vốn là suy nghĩ nhường Hoa Đen nhầm mấy người này dẫn ra, nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, ra tay sẽ phải người tính mệnh nhưng cùng lúc Dương Kiệt Khải phía trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. hắn nhìn ra được, cái kia vài tên hộ vệ áo đen trong tay đều cũng có mấy cái bàn trải. nếu là đổi lại chính mình, cũng không có chắc chắn có thể ở một chiều chi nội đem giết chết. nhưng vừa rồi Hoa Sai xuất đao thời điểm, thậm chí ngay cả Dương Kiệt Khải đều không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. bởi vậy có thể thấy được, Hoa Sai tốc độ đến cỡ nào kinh người. Hoa Lạp cửa xe bị kéo ra, một cái mặc đồ vét người đảo quốc tử trên xe nhảy xuống bỏ chạy, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. hắn quá rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đối với cái này cũng tại Dương Kiệt Khải trong dự liệu, hướng Đường Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó, Đường Nguyệt lập tức hiểu ý, nhảy xuống xe, tiếp đó hướng về đang chạy băng băng người kia chợt giơ cánh tay lên, chỉ thấy một đạo ngân quang bay qua, cái kia người đảo quốc đột nhiên một ném ngã xuống đất, trên đầu gối nhưng là thêm ra một cây màu bạc cực nhỏ tú hoa châm Đường Nguyệt có một tuyệt học, đó chính là âm khí, tại 50 bước bên trong, hắn tú hoa châm thậm chí có thể chính xác cuốn tới một con ruồi sau lưng của bên trên. Đường Nguyệt mấy bước đi lên, hung hăng một tước đá vào người kia trên bụng, người kia lập tức cuộn rút trở thành con tôm hình dáng. Đừng, đừng giết ta các người muốn bao nhiêu tiền ta đều cho người kia hết sức rõ ràng người kia là ai mặc dù hắn cũng không nhận ra đường nguyệt nhưng mà hắn dám xác định người này tám thành là long đường đường nguyệt cũng không cho hắn nói nhảm một cái tay bắt hắn lại phần gãy ổ đem hắn đá tiếp đó đột nhiên một cước đá vào trên đầu gối của hắn cùng sử dụng một chân đạp phía sau lưng của hắn nhường hắn không thể động đậy dương kiệt khải rằng giật phun ra một điếu thuốc sương mù tiếp đó cho xe chạy hướng về phía người kia đầu đẻ lên sáu ngày thứ hai tin tức liền truyền ra một cái thông báo nào đó đảo quốc người phụ trách xí nghiệp bởi vì say rượu phát sinh tai nạn xe cộ bị tại chỗ nghiền chết, gây chuyện cỗ xe đang mà chạy bên trong. Đến nước này, hồn tổ tại Bắc Hải thế lực toàn bộ bị Dương Kiệt Khải giải quyết. Ha ha, Dương lão đệ quả nhiên thiếu niên anh hùng, viên này chiếm cứ tại Bắc Hải ưu ái tính, cuối cùng bị triệt để thanh trừ. Tôn thuốc Ngủ rất là cao hứng, giải quyết một cái đại họa trong đầu, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Dương Kiệt Khải lại có thực lực như vậy, tại ngắn ngủi không đến 3 tháng bên trong, liền đem tại Bắc Hải kinh doanh nhiều năm hồn tổ nhổ tận gốc. Đối với Tôn Quốc Ngủ tán thưởng, Dương Kiệt Khải cũng không có làm chuyện, trên chiến trường thường thấy sinh tử, nhường hắn đối với bị người tán thưởng các loại chuyện, thấy rất là bình thản. Lao gia tử Hồn tổ đã giải quyết, kế tiếp chúng ta phải làm những gì? Dương Kiệt Khải cung kính nói, trong lòng cũng đã có chủ ý, xử lý hồn tổ sau đó còn có thể làm gì? Đương nhiên là chia xong chỗ. Tôn Thuốc ngủ khoát khoát tay cười nói, các ngươi long đường lần này để cho ta lau mắt mà nhìn, giải quyết đi hồn tổ viên này ưu ác tính sau đó. Về sau Bắc Hải thành phố liền thanh tịnh. Ha ha sáu. Dương Kiệt Khải cười cười, trong lòng lại thầm mắng một tiếng lao hồ ly, chính mình trả giá lớn như vậy đại giới giải quyết hồn tổ, kết quả là lao hồ ly này cũng không lý không hỏi, tuyệt không đã nói chỗ sự tình, chỉ nói là chút đường hoàng nhưng không có thực chất tính nói nhảm chỉ là dương kiệt khải người này làm việc sẽ trả cho tới bây giờ không chịu thế qua thấy tôn thuốc ngủ không nhắc tới một lời chỗ tốt sự tình dứt khoát liền mở miệng nói lao ra tử lần này chúng ta cùng hồn tổ kỵ chiến thiệt hại cũng không nhỏ a chết nhiều tên huynh đệ hơn nữa vì ở trên thương trường chèn ép hồn tổ cũng tổn hao tiền không ít sáu dương lão đệ không cần nói nhiều những thứ này ta đều tin tưởng tôn giao mặt cười ha ha một tiếng đạo lần này đánh bại hồn tổ long đường không thể bỏ qua công lao đối với các ngươi trả ra đại giới thiên hồng không có khả năng ngồi yên không lý đến như vậy đi tại thiên hồng phạm vi thế lực bên trong ngươi có thể tùy ý chọn tuyển thập gia tráng tử Dương Kiệt Khải nghe xong lún mày, đều nghĩ dậm chân chửi mẹ. Lần này cùng hồn tổ giao chiến, Tử Thương huynh đệ không nói, chỉ là tại trong cạnh tranh, Long Đường trả ra đại giới chính là hai ba mươi lút, cái quái gì vậy? Kết quả là chỉ là thập gia tràng tử liền nghĩ đem chính mình bồi. Tôn Thuốc ngủ giống như đoán được Dương Kiệt Khải tâm tư, cười ha ha nói, đương nhiên, Thiên Hùng có thể cho khẳng định không chỉ cái này thập gia tràng tử, cái này thập gia tràng tử, chỉ là để các ngươi xem như cứ điểm. Mặc khác, từ giờ trở đi, Thiên Hùng sẽ tại trên buôn bán cho các ngươi lớn nhất hợp tác tiện lợi, chỉ cần là các ngươi Long Đường xin ý, Thiên Hồng đều sẽ không có chút nào điều kiện phối hợp. Cái này còn không sai biệt lắm. Dương Kiệt Khải nghe xong lời này phía sau, lúc này mới thở phào một hơi. Trả giá lớn như vậy đại giới cùng hồn tổ chiến, mục đích đúng là vì leo bên trên Thiên Hồng, cây đại thụ này. Nếu như Thiên Hồng chịu tại trên buôn bán mức độ lớn nhất cùng Long Đường hợp tác, cái kia Long Đường tiền đồ có thể nói bừng sáng. Phải biết Thiên Hồng thực lực so Long Đường cao hơn không phải cực nhỏ. Tại khổng lồ Thiên Hồng trước mặt, Long Đường thực lực trước mắt chỉ có thể coi là cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Thiên Hồng sinh ý phi thường rộng khắp, tùy thuộc lĩnh vực cũng mười phần rộng, cơ hội chỉ cần là kiếm tiền sinh ý, bất luận trắng đen, cơ hội đều có trải qua. Lao ra từ khách khí. Dương Kiệt Khải ha ha cười nói, lao ra tử, nói câu không sợ ngươi chuyện Tiếu Lâm lời nói. Tại sinh ý phương diện, ta liền là thằng ngu. Bây giờ Long Đường kỳ hạ mấy nhà công ty cũng chỉ là tiểu đả tiểu não, ta muốn lao ra tử cho chúng ta chỉ con đường, chỉ cần là có thể kiếm nhiều tiền, làm gì đều được. Tôn Thuốc ngủ đứng chắp tay, đạo, trên thế giới này kỳ thực khắp nơi đều có hoàng kim, chỉ là cần phải có ánh mắt người đi phát hiện. Muốn nói kiếm tiền muôn đạo, thật là nhiều không kể xiết. Ngươi nếu là lời hỏi ta, ta chỉ có thể trả lời ngươi. Tại Hoa Hạ, Bạch Đạo lên sinh ý, kiếm lợi nhiều nhất trước mắt hẳn là thương nghiệp địa sinh. Thương nghiệp địa sinh. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc, đối với Long Đường Bạch Đạo lên xính ý, vẫn luôn là Trương Hoa đang xử lý, tự mình ngã thực sự là một khiếu không hiểu. Tôn Thuốc ngủ điểm điểm đầu đạo, không tệ, thương nghiệp địa sinh, hiện nay nước hoa nhà giàu nhất chính là làm thương nghiệp địa sinh ra, trong này lợi nhuận to đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta cho ngươi chỉ con đường, trong khoảng thời gian này ngươi và Hồn tổ Thương Chiến, không phải lấy giá cao thuộc hạ nhiều miếng đất ra sao? Nhắc lên chuyện này, Dương Kiệt Khải cảm giác trong lòng đang dị máu, trong khoảng thời gian này cùng Hồn Tộ Thương Nhịp giao phong bên trong hoàn toàn chính xác mua lại nhiều chỗ mặt đất, bất quá cũng là xa hơn so giá thị trường, cao hơn rất nhiều giá cả vỗ xuống, có thể nói là tổn thất nặng nề. Tôn Thúc ngủ đột nhiên quay đầu nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo: "Trên mặt nổi nhìn, các ngươi là hao tổn, nhưng nếu là kinh doanh tốt, lợi nhuận ít nhất có thể lật mấy lần, tỉ như nói, đem những này mặt đất làm thành thương nghiệp địa sinh." Thương nghiệp địa sinh? Dương Kiệt Khải nhướng mày, mặc dù hắn cũng không quá hiểu phương diện này kiến thức, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo chạy, tổn giá cao vỗ xuống cái kia vài miếng đất trống, quốc gia kế hoạch bên trên là một chút lâm viên đi vào cùng nơi ở tiểu khu, căn bản cũng không phải là thương nghiệp địa sinh ra kế hoạch thế nhưng là cái kia vài miếng đất trống quốc gia không có như thế kế hoạch ra Dương Kiệt Khải rất là nghi hoặc nhìn tôn thuốc ngủ tôn thuốc ngủ cười ha ha không nhanh không chậm trở lại trên ghế ngồi xuống sau đó nhìn Dương Kiệt Khải cười nói trên thế giới này có thật nhiều quy củ cũng có rất nhiều quy tắc trò chơi chỉ cần là ở nơi này trên xã hội hỗn vô luận ngươi là ai liền phải tuân thủ trò chơi quy củ cái quy luật này ai cũng không cải biến được chỉ bất quá tôn thuốc ngủ đột nhiên nhấn mạnh nhìn xem Dương Kiệt Khải giống như cười mà không phải cười nói quy củ cùng quy tắc trò chơi cũng là người vì định ra một số phương diện là có thể linh hoạt Dương Kiệt Khải nghe rơi vào trong sương ngủ, hay không đại minh trắng, nghi ngờ gãi gãi đầu đạo, còn xin láo gia tự chỉ rõ. Tôn Thuốc ngủ gật gật đầu, cái kia vài miếng đất chống đích xác không có thương nghiệp địa sinh ra kế hoạch, nhưng mà cái này ta có thể thông qua một chút quan hệ đi đổi. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, lập tức sáng tỏ thông suốt, thiên hồng tại hoa hạ thế lực cường đại như thế, cùng thượng tầng quan hệ tự nhiên phi thường tốt, động như vậy dùng điểm quan hệ đổi vài miếng đất chống kế hoạch cũng không tính là cái gì việc khó. Tôn Thuốc Ngủ nhìn xem Dương Kiệt Khải cười cười, tiếp tục nói, liên quan tới sửa đổi hoạch định chuyện, liền giao cho ta tới xử lý, nhiều nhất hai tuần lễ, thương nghiệp địa sinh ra Phê Văn liền sẽ xuống, chỉ bất quá đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau chuyện còn phải dựa vào các ngươi chính mình. Yên tâm đi, láo gia tử. Dương Kiệt Khải nghe xong Tôn Thuốc Ngủ lời này, lập tức lực lượng mười phần, vỗ ngực nói, chỉ cần Phê Văn xuống, ta lập tức liền kiến thương tràng, cam đoan xây mấy gian ký hiệu trung tâm thương mại đi ra, đến lúc đó có lợi nhuận chắc chắn sẽ không thiếu đi Thiên Hồng. Tôn Thuốc Ngủ lắc đầu, lợi nhuận ngược lại là thứ yếu, Thiên Hồng không kém chút tiền ấy, ý của ta là. Ngươi ở đây xây dựng cửa hàng tổng hợp quá trình bên trong sẽ gặp phải một chút ngươi không tưởng tượng được phiền phức. Phê văn ta có thể giúp ngươi cầm nhưng mà còn giữ lại liền muốn toàn bộ nhờ chính ngươi. Dương Kiệt Khải nhưng là nghe không hiểu tôn thuốc ngủ mà nói chỉ là dùng sức điểm điểm đầu đạo yên tâm đi lão gia tử ta bảo đảm đem chuyện làm thật xinh đẹp. Nói xong chuyện phía sau hướng về phía tôn thuốc ngủ nợ đủ cười ta đây liền trở về suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện này ngày khác lại tới thăm ngài. Sau khi nói xong không kịp chờ đợi quay người rời đi tôn thuốc ngủ nhìn xem dương kiệt khải bóng lưng rời đi chỉ là khẽ gật đầu một cái thở dài một ngụm tự nhủ. Người trẻ tuổi, bốc đồng là có, nhưng vẫn là khuyết thiếu một điểm trưởng trạng. Tôn thuốc Ngủ cố ý không đem lời nói rõ, nó mục đích cũng là vì rèn luyện một chút Dương Kiệt Khải. Cùng Long Đường Liên Minh, ban đầu chỉ là lợi ích quan hệ, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này cùng Dương Kiệt Khải ở chung, Tôn thuốc Ngủ phát hiện người này là cái hiếm có hào kiện, hữu dụng hữu nhiêu, đưa tay bất phàm. Cho nên Tôn thuốc Ngủ âm thầm quyết định chú ý, đợi đến hỏa hầu sau khi chín, hắn sẽ nhường Dương Kiệt Khải đi gánh vác một kiện kinh thiên động địa trước chết lớn. Dương Kiệt Khải hưng cao thái liệt lái xe, một mặt cho Lưu Thủ An Hải Chương Hoa gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện này. Trương Hoa nghe được có thể khai phát thành thương nghiệp địa sinh sau đó cũng là thầm than không thôi. Đồng thời nói nếu như vậy, lợi nhuận sẽ lật rất nhiều lần, hơn nữa tương lai phát triển tiền đồ bất khả hạ lượng. Nhận được Trương Hoa chắc chắn sau đó Dương Kiệt Khải càng là cao hứng, lập tức trở về đến Bắc Long hội sở, liền đem chuyện này cùng Long Tiểu rất bọn hắn nói một lần. Thương nghiệp địa sinh, Thần Phong gãi gãi đầu đạo, gì là thương nghiệp địa sinh? Kiếm tiền không? Dương Kiệt Khải đối với cái này cũng không hoàn toàn hiểu, chỉ là cười nói, chính là kiến thương chẳng. Ta hỏi qua Trương Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng nói nếu quả như thật xây rồng, lợi nhuận sẽ không thể đánh giá. Thần Phong nghĩ nghĩ. Cái hiểu cái không điểm điểm đầu đạo, tựa như là chuyện như vậy, mặc dù ta không đại hiểu, nhưng ta biết, ta nước hoa nhà giàu nhất chính là làm thương nghiệp địa sinh ra. Một bên Hoa Sai thì đối với mấy cái này không có hứng thú chút nào, một người nửa nằm trên ghế ngủ gật, Đường Nguyệt đối với chuyện này cũng tỏ vẻ ra là bao lớn quan tâm, dù sao, chức trách của nàng chỉ là bảo vệ tốt Dương Kiệt Khải, đối với những chuyện khác, không cần đến nàng tới lo lắng. Kiệt Khải, chuyện này có thể tin được không?" Long Tiểu rất hỏi. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, lao ra tử hẳn là sẽ không lừa phỉnh chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không cái khác được lui, tiêu nhiều tiền như vậy mua xuống, cái này vài miếng đất trống cũng không thể nhàn rỗi. tôn thuốc ngủ xử lý chuyện hiệu suất rất cao, không đến 2 tuần lễ, liền đem thương nghiệp địa sinh ra phê văn cầm xuống. dương kiệt khải mừng rỡ cao hứng mừng mừng, lập tức bắt tay vào làm anh anh liệt liệt tiến hành đứng lên, hắn bổ nhiệm năng lực làm việc đáng tin nhất hồng hải nhi toàn diện phụ trách chuyện này. vương tam khuê vì đó trợ thủ. ngay tại dương kiệt khải mặc sức tưởng tượng cùng với chính mình tương lai có được mấy nhà cỡ lớn cửa hàng tổng hợp ngậm ghép chuyện, phiền phức rất nhanh liền tìm tới cửa. nếu muốn ở cái kia vài miếng đất trống bên trên kiến thương tràng, gặp phải thứ nhất phiền phức chính là phá rỡ cái kia vài miếng đất trống cũng không phải là đất hoang, bên trên đều cũng có người ở, quốc gia chỉ phụ trách đem mặt đất vạch ra tới, nhưng cụ thể phá rỡ công tác, còn phải nhường chúng tàu đơn vị chính mình đi làm. phá rỡ công tác nghe đơn giản, nhìn bề ngoài chính là cho những cái kia hủy đi thiên hộ bồi thường số tiền nhất định tiền, để bọn hắn dọn đi chính là. nhưng thực tế thao tác cũng không phải có chuyện như vậy. hoa hạ hộ không chịu di rời chia làm hai loại, một loại là vì tự thân hợp pháp quyền lợi, không muốn rời xa, một loại khác chính là muốn mượn cơ hội công phu sư tử mạng, một đêm trượt giàu mà không chịu rời đi. cái trước đáng ra tất cả mọi người ủng hộ, nhưng cái sau chính là xã hội ưu át tính. Đối với cái này loại tình huống, Hồng Hải Nhi sớm đã cân nhắc ở bên trong, đồng thời hướng Dương Kiệt Khải thân thỉnh một số tiền lớn, từng nhà đi tiến hành thuyết phục. Vừa mới bắt đầu còn tốt, bởi vì Hồng Hải Nhi cho giá tiền vô cùng hợp lý, tất cả tuyệt đại bộ phận người đều đồng ý dọn đi. Nhưng này sự kiện, đến rồi một gia đình phía sau, thì thay đổi vị. Gia đình này là hai huynh đệ, tên là Mở Lớn cùng Trương nhị, hai huynh đệ ngày bình thường ngay tại chỗ chính là nổi danh ác bá. Đang Hồng Hải Nhi tìm được bọn hắn đàm luận rời sau đó, hai huynh đệ này cho ra đáp án cũng vô cùng sảng khoái, di chuyển không có vấn đề, cầm 1000 vạn đi ra, lập tức liền truyện. Hồng Hải Nhi nói hết lời, nhưng này hai huynh đệ chính là một mực chắc chắn một nghìn vạn sao thiếu một vóc dáng nhi đều không được cuối cùng còn liền xả cảm tăng đem hồng hải nhi đuổi ra ngoài tính cách sôi động vương tam khuya tức giận đến tại chỗ liền muốn bão nổi đối với thiệt tội hồng hải nhi đem hắn giữ chặt hồng hải nhi không phải không sinh khí nhưng hắn cũng rất lý trí hắn biết truyền thiên hộ tại hoa hạ quốc vốn là rất đề tài nhạy cảm nếu như xử lý bất thiện lời nói rất có thể náo ra đại phiến vai mà dương kiệt khải bổ nhiệm hồng hải nhi vì chuyện này người tổng phụ trách cũng có lý do hắn chính là nhìn trúng hồng hải nhi viên kia lý trí đầu não sau đó hồng hải nhi đối với chuyện này cũng là vô cùng cố gắng thường thường liền đi tìm anh em nhà họ trường, mời bọn họ ăn cơm, mời bọn họ ngâm trong bồn tắm, mời bọn họ ca hát, mỗi ngày đều là một con rồng phục vụ. Anh em nhà họ trương cũng là không khách khí, gặp thỉnh nhất định đến, chỉ bất quá mỗi lần ăn xong, uống tốt, chơi tốt sau đó, một khi nhắc đến rời sự tình, vẫn là cái kia thái độ. Một nghìn vạn, một cái tử nhi cũng không có thể thiếu. Hồng hài nhi hết chiêu để dùng, loại này hủy đi thiên hộ đánh không được, chửi không được, tham ăn tham uống cúng bái cũng không có tác dụng. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng dương kiệt khải hồi báo lúc này. Dương ca, cái kia hai vương bắt độc tử quá khinh người. Ta cảm thấy chuyện này cũng không cần quá phiền phức, quay đầu ta tìm hai có thể tin huynh đệ, đi đem cái kia hai vương bắt độc tử xử lý, cam đoan thần không biết quỷ không hay. Vương Tam Khuê những ngày này phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung, kể từ gia nhập vào long đường đến nay, mỗi ngày đều là phong phong quang quang, làm sao từng chịu qua dạng này điều khí. Mấy ngày nay nếu không phải là Hồng Hải Nhi lôi kéo hắn, hắn đã sớm cầm vũ khí đem tấm kia ra ca hai đóa. Không được, không thể dùng vũ lực. Dương Kiệt Khải đối với nước Hoa Hủy Đi Thiên hộ cũng có nghe thấy, đám người này không cùng cấp tại người trong giang hồ, nếu như là người trong giang hồ mà nói, nhưng ngược lại là dễ làm trực tiếp mang binh đệ cầm vũ khí bên trên là được. Thế nhưng là loại này hủy đi thiên hộ, thân phận cực kỳ mất cảm, cũng là quốc gia trọng điểm chú ý đối tượng, nếu như ở thời điểm này đem Trương ra Na Ka 2 nhi động, đừng nói kiến thương chẳng, sự tình nếu là huyên náo quá lớn, e rằng toàn bộ long đường đều phải gặp họa theo. Vậy làm sao bây giờ a? Vương Tam Khuê gấp đến độ thẳng rậm chân, đánh không được, chửi không được, tham ăn tham uống cúng bái cũng không tới sự tình, chẳng lẽ thật muốn bồi bọn hắn 1000 vạn? Dương Kiệt Khải nhíu mày, trong lòng suy xét sau một lúc, cũng lạ không có chú ý, cuối cùng nói, thử lại lần nữa nhìn, nếu như không được, liền cho Na Ka 2 bồi 1000 vạn a cái này cũng là dương kiệt khải tinh tế suy nghĩ phía sau quyết định kiến thương chẳng chuyện lửa xém lông mày mà phá giới chính là nhiệm vụ thiết yếu nếu như cửa này không qua được kiến thương chẳng sự tình căn bản là không thể nào nói lên không được hồng hải nhi kiên quyết phản đối nói phía trước ta cũng nghĩ qua cùng lắm thì ăn chút thiệt tỏi, cho trương gia na ca hai bồi một nghìn vạn ta long đường cũng không thiếu số tiền này thế nhưng là về sau tưởng tượng lại cảm thấy chuyện này không quá thỏa đáng Úc, vậy ngươi nói một chút nhìn dương kiệt khải tán thưởng nhìn hồng hải nhi một mắt tại bất cứ lúc nào người này mãi mãi cũng có thể duy trì một khỏa cực kỳ đầu óc tỉnh táo hồng hải nhi nói tiếp Một nghìn bạn là chuyện nhỏ, nhưng mà chúng ta không thể mở cái miệng này. Hủy đi Thiên Hộ không chỉ trương ra ca hai nhi, còn rất nhiều. Nếu như chúng ta lần này bồi thường 10 triệu lời nói, phía sau hủy đi Thiên Hộ nhất định sẽ nhao nhao bắt trước. Đến lúc đó, chúng ta cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không đủ bồi thường. Dương Kiệt Khải nghe xong Hồng Hải Nhi mà nói, trong mày, phía trong lòng nhưng là một điểm chú ý cũng không có. Đánh không được, chửi không được, muốn dùng tiền tiêu thay cũng không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Tần Phong Thanh âm lời biếng, ta nói các ngươi đây là thế nào? Núi Đao Biện Lược đều đến đây. Như thế nào ít như vậy việc nhỏ liền cao mày đầu. Người có biện pháp? Long tiểu rất quay đầu nhìn xem Tần Phong nghi ngờ nói. Tần Phong lười biếng từ trên ghế xã lòn ngồi xuống, duỗi lưng một cái đạo, các ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng là người trong giang hồ, nếu là người trong giang hồ, làm việc liền phải dựa theo giang hồ biện pháp. Dương ca, chuyện này liền kêu cho ta đi, ta bảo đảm đem trương gia na ca hai nhi dọn dẹp phục phục tiếp tiếp. Đừng. Dương Kiệt khải vội vàng đưa tay đánh gậy Tần Phong, tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn, bọn hắn cũng không phải người trên giang hồ, nếu như có thể động đến bọn hắn mà nói, ta đã xuống động. Tần Phong hoàn toàn thất vọng, yên tâm đi Dương ca. Ta tự có chừng mực, chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi làm, ta bảo đảm đem sự tình làm được thỏa thỏa đáng, nhìn xem Tần Phong nhất phó nhất định phải được bộ dáng, Dương Kiệt Khải chính mình lại không có chú ý tốt hơn, cho nên liền quyết định đem chuyện này nhường Tần Phong đi thử xem, tiểu tử này ngày bình thường mặc dù thần kinh thô chút, nhưng ý đồ xấu không thiếu, nói không chừng có thể thực hiện được. Dương Kiệt Khải dự đoán là, tạm thời nhường Tần Phong nhất thí, liền xem như không được, ít nhất cũng không tổn thất gì. Chỉ bất quá, Dương Kiệt Khải rất nhanh liền hối hận phát điên, bởi vì hắn hoàn toàn không để ý đến Tần Phong tính cách, đó là một so vương tam khôi còn muốn hung hăng động ra hỏa. Ngươi nhường hắn đi cho người ta thấp kém hảo ngôn thuyết phục, mở trò đùa quốc tế gì? Mà Dương Kiệt Khải quyết định này cũng gián tiếp trở thành phía sau một loạt gió tanh mưa máu dây dẫn nổ, khơi mào căn này dây dẫn nổ chính là Tần Phong. Tần Phong đối với Trương Gia Na Ca 2 không chút nào để vào mắt, ngày thứ hai ngủ một giấc đến giữa trưa, chỉ có một người lái xe Uthai Uthai đi tìm Na Ca 2 hơn nữa một người đều không mang, chính mình đi ngay. Kinh địch, tại bất cứ lúc nào cũng là một kiện vấn đề rất nguy hiểm. Thật bất hạnh là Tần Phong không phải bình thường kinh địch, phảng phất liền đem đối phương trở thành nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng, tựa hồ chỉ muốn chính mình xuất mã hết thảy đều nước chảy thành sông, cho nên hắn cho hắn hành vi bỏ ra cực kỳ giá cao thẳng trọng. Bành bành bành. Tần Phong ngậm lấy xì gà, dùng sức vút trương ra cả hai nhị cửa phòng. Một lát sau, một cái giữ lại chia ba bảy kiểu tóc trẻ tuổi mở cửa ra, trên dưới đánh giá Tần Phong nhất mắt, đạo, ngươi tìm ai? Tần Phong nghiêng qua người này một mắt, ngươi là mở lớn vẫn là Trương Nhị. Các ngươi hai anh em người đó định đoạn? Ta là Trương Nhị, thế nào? Người này chính là Trương Nhị, hắn này bình thường ngay tại chỗ cũng là một phương bá chủ, lập tức nhìn xem Tần Phong là mặt, hơn nữa lại là này cái thái độ, cho nên mười phần cũng vui trong nhà ngươi, ngươi nói tinh văn không, tần phong vẫn như cũ mảy may không đem đối phương để vào mắt. cái gì vậy, ngươi nói, đừng mất tích. trương nhị cũng rất là không kiên nhẫn. tần phong liếc mắt lăng đỏ quạnh, tỏ ý chán ghét. trương nhị một mắt, đạo ta là mảnh đất này lá bản, mảnh đất này quốc gia đã bán cho chúng ta, các ngươi dự định lúc nào dọn ra ngoài. trương nhị nghe xong, lại là tới khuyên bọn hắn rời, thái độ mười phần kiên quyết, ta đã nói rồi, để chúng ta dọn nhà có thể, cầm một nghìn vào tới, chúng ta lập tức liền chuyển. ta thao, ngươi mẹ nó đập không đi cước. tần phong lẹo đầu, nhìn chăm chăm trương nhị đạo, chỉ ngươi cái này phá phòng ở. Tối đa cũng liền đáng giá 560 ngàn, chúng ta cho các ngươi cầm 50 vạn, đã rất khách khí, 1000 vạn. Con mẹ nó ngươi khi ngươi ổ chó này là làm bằng vàng, vàng đó a. Con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút nhi. Trương nhị nghe được đối phương nói phòng ốc của hắn là ổ chó, nộ khí một chút liền lên tới, ngược lại 1000 vạn, một cái tử nhi cũng không có thể thiếu, không có chuyện gì mà nói, liền xéo đi nhanh lên, lão tử đang bận đầu. Nói, Trương nhị liền chuẩn bị quân môn. Tần Phong nhất đem tướng môn phụ rút, nhìn xem Trương Nghị đạo, tiểu tử, con mẹ nó ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, lão tử cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hôm nay ngươi nhất thiết phải cho một cái lời nói, chuyển hay không chuyển, chuyển có thể một nghìn vạn. Trương Nhị thái độ mười phần kiên quyết. Đi, ngươi ngư bức. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó đem tàn thuốc nhả trên mặt đất, đột nhiên đưa tay thì cho Trương Nhị một bật hai, đều ít mở mày chứ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt phải không? Trương Nhị bất ngờ không đề phòng, trên mặt kết kết thật thật chịu một đại tất hai, lập tức liền mộng. Có người lại dám đánh hắn, hắn nhưng là phá rỡ nhà a, hơn nữa mình tại cái này một mảnh, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt. Ta thao mẹ ngươi. Trương Nhị bản thân cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ phản ứng lại sau đó, xoay tay lại một quyền liền hướng về Tần Phong môn đánh tới. Thế nhưng là Tần Phong nhận qua Dương Kiệt Khải ba tháng tiểu ma quỷ huấn luyện, lại thân kinh bắt chiến, nơi nào có thể đem Trương Nhị để vào mắt? Ngưng người thoáng qua, bắt lấy Trương Nhị một đầu cánh tay, bao một tiếng một cước đem đối phương đạp lăn trên mặt đất. Tần Phong nhất cái bước xa chạy tới, một cước đạp ở Trương Nhị trên mặt, trường Trương Nhị hung ác nói, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, cho các ngươi ba ngày thời gian, nếu là lại không chuyện, lão tử liền phóng hỏa thiêu nhà ngươi phòng ở. Trương Nhị thì tại trên mặt đất lớn tiếng hô một câu, ca, mau ra đây, có người đánh ta. thoại âm rơi xuống trong phòng môn một chút đã bị mở ra, lao ra một người mặc một kiện sau lưng, toàn thân cũng là u cục thịt khô nô nam nhân. Thao, thả ta ra thứ. Mở lớn nhìn thấy đệ đệ mình bị người giẫm ở dưới chân, lập tức giận tía mặt, thuận tay cớ lấy một khối cục gạch liền hướng về tần phong xông lại. Tần phong nhất cái như người, ta khởi một trưởng gọn tại mở to trên cổ, sau đó dùng đầu gối một đỉnh, liền đem đối phương đỉnh kẻ xuống đất. Hai người nghe cho kỹ, ta cuối cùng cho các ngươi nói một lần, ba ngày sau ta tới phá nhà cửa, nếu như đến lúc đó ngươi sao còn không có rời, ta liền đem ngươi sao liền người mang phòng ở đốt. Sau khi nói xong. Hùng tận hướng trên mặt đất gắt một cái, tiếp đó quay người nên ngang chuẩn bị rời đi. tại tần phong trong mắt chuyện này rất đơn giản, chính mình chỉ cần cho đối phương một chút giao hấn, đối phương liền sẽ đi vào khuôn khổ. chỉ bất quá hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, nếu là đơn giản như vậy mà nói, dùng như vậy tốn sức. Liên dương kiệt khải cùng hồng hải nhi đều không giải quyết được chuyện, há lại dễ dàng như thế liền có thể giải quyết. nếu là dương kiệt khải lúc này biết tần phong hành động, nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên. chỉ bất quá tần phong cái này họa xem như sông ra, nhưng là không có hướng xấu nhất phương hướng phát triển. xấu nhất phương hướng chính là trương đại trương nhị bị đánh sau đó trực tiếp tìm cùng nhau quan bộ môn kiện ra một hình dáng tăng thêm hắn phá giữa nhà mẫn cảm thân phận có quan bộ môn trách tội xuống chắc chắn đủ dương kiệt khải uống một bầu nhưng trương đại trương nhị lại không có làm như vậy bọn hắn ngay tại chỗ hành hành bá đạo đã quen bây giờ bị người dẫm ở dưới chân khí dễ đơn giản lẽ nào lại như vậy con mẹ nó ngươi dừng lại Tần phong quay người mới vừa đi mấy bước phía sau liền chuyển đến mở to âm thanh thế nào nghĩ thông suốt chịu rời. Tần phong không đếm xuể tới nghiêng đầu sang chỗ khác mắt liếc thấy trương đại trương nhị còn là nói vừa rồi không có đánh đủ lại muốn tại luyện một chút trương đại trương nhị chừng tân phong hai cái con ngươi tử đều nhanh phun ra lửa, nhưng bọn hắn không phải ngu ngốc, tự hiểu tại quyền cước bên trên chắc chắn không địch lại, cho nên không có tùy tiện xông đi lên. hai huynh đệ liếc nhau phía sau, mở lớn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác trong chiều phòng chạy tới, chờ hắn lần nữa khi trở về, trong tay nhiều hơn một thanh cắt bình xịt, đem hố đen động họng súng nhắm ngay tân phong. tân phong nhất phía dưới liền vui vẻ, cợt mở nở, còn dám cùng lao tử chơi thương. tân phong cũng đã gặp qua đại trận chiến, đương nhiên sẽ không bị chỉ là một cái cắt bình xịt bị dọa cho phát sợ, đi về phía trước hai bước, nhiên hậu nhất tay cầm cắt bình xịt nòng súng, nhắm ngay mình đầu, đạo tới tới tới, tới hướng chỗ này đánh. Nổ súng. Cầm súng mở lớn một chút liên động, phía trước bọn hắn hai anh em Nhi có thể ở nơi đó hoành hành bá đạo, chính là ỷ vào trong tay có như thế một cái cắt bình xịt, mỗi lần đụng tới chuyện không giải quyết được, liền đem cắt bình xịt lấy ra, đối phương cam đoan lập tức liền túng. Nhưng là hôm nay, lại gặp cái không muốn mạng điên rồ. Nổ súng a, sừng sốt lấy làm gì? Tần Phong mở ra tìm đường chết hình thức, vốn là hắn ngay lúc đó hành vi đã đem trương ra hai anh em kinh hãi, nếu như ở thời điểm này, thuận thế đàm luận rời chuyện, có thể sẽ làm ít công to. Nhưng Tần Phong người này là điển hình trong đầu thiếu căn trại qua loại hình, lúc này hoàn toàn quên đi hắn lần này tới là làm gì tới tới tới, nổ súng. Tần Phong nhất mặt nói, một mặt đưa tay cho Mở Lớn một bàn hai, tiếp đó mắng liệt đạo, như thế nào không dám nổ súng à? Thật mẹ nó sợ, đem cái này phá loạn ý nhi thu lại, đừng con mẹ nó ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mở Lớn chịu Tần Phong nhất cái tát, lửa giận tiêu đốt trong lòng, nhưng vẫn là cố nén không có phát tác, bởi vì hắn mới vừa rồi bị Tần Phong không muốn mạng phong kính nhi trấn trụ. Chỉ là mỗi người, nhân loại đều cũng có hà độ, con thỏ gấp còn cắn người, chớ nói chi là một cái người sống sờ sờ. Tần Phong không có chớ ngon mắt khôn, tiếp tục chỉ vào Mở To cái mũi mang liệt, chỉ ngươi cái này bước đồ chơi cũng học nhân gia chơi thường. Về nhà bú sữa đi thôi." Sau khi nói xong, đưa tay lại quạt mỡ lớn một bật hai, mắng liệt sau đó, lại là một bật hai. Cuối cùng hắn vừa mắng, một bên ít nhất quạt mỡ lớn 78 cái cái tát, hắn có lòng tin này, cho rằng mỡ lớn chắc chắn không dám nổ súng giết hắn. Tần Phong điều phán đoán này là chính xác, mỡ to xác thực không có giết người lòng can đảm, nhưng mà hắn lại có đem người đánh tàn phế lòng can đảm. Cùng với Tần Phong chửi rủa cùng cái tát, mỡ to nhẫn nại cuối cùng đã tới mấy cái cực hạn. Bành! Tiếng súng vang lên, nhưng lại không phải hướng về phía Tần Phong đầu mỡ, mà là hướng về phía Tần Phong bụng. Tần Phong trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đến mấy mét xa, trên bụng lập tức máu thịt bể bé bét, các bình xịt cái đồ chơi này đánh vào trên bụng chắc chắn không thể nhận nhân mạng, nhưng trên trăm quả thiết xa tử đồng thời khảm vào trong thịt, tư vị cũng không phải dễ chịu như vậy. Thao, ta để cho ngươi như bức. Một bên Trương Nhị sớm đã lên cơn giận dữ, nhìn xem Kaka nổ súng, nào tới lập tức một trận mánh lừa đánh, Tần Phong chịu một thương, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là không có sức đánh trả chút nào. Trương Đại Trương Nhị đem Tần Phong ra sức đánh một trận sau đó cũng hết giận hơn phân nửa, người cũng bình tĩnh lại. Kaka, người này làm sao xử lý? Trương Nhị hỏi, mở lớn nhũ nhũ mày. Phía trong lòng cũng là hốt hoảng không thôi, hắn biết đối phương lai lịch chắc chắn không nhỏ, nhưng thương đã mở, sẽ thấy không quay đầu lại chỗ trống. Ngươi lập tức cùng lần trước tới ta gia na người gọi điện thoại, liền nói cho 50 vạn, chúng ta lập tức dọn nhà. Mợ lớn tỉnh táo lại sau đó, làm chính xác phán đoán. Gì? 50 vạn? Trương nhị trong đầu rõ ràng thiếu gần, tận đến giờ phút này cũng hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đạo, chúng ta không phải đã nói muốn 10 triệu sao? Đừng nói nhảm, để cho ngươi đánh ngươi đánh liền. Mợ lớn không nhịn được giống lên một câu. Cuối cùng Trương Nhị không thể làm gì khác hơn là tuyệt không tình nguyện móc điện thoại ra cho Hồng Hải Nhi gọi điện thoại đi qua. Trương Nhị huynh đệ, chào ngươi a, chuyện gì a? Hồng Hải Nhi đối với anh em nhà họ Trương hai rất là khách khí. Trương Nhị rất khó nói, lần trước ngươi nói cho chúng ta chuyện kia nhi, chúng ta đồng ý, ngươi cho 50 vạn, chúng ta lập tức liền chuyển. Hồng Hải Nhi tại đầu bên kia điện thoại trực tiếp sửng sốt, lúc này hắn còn hoàn toàn không biết bên này chuyện gì xảy ra, còn âm thầm than Tần Phong năng lực làm việc, chính mình Thiên Tân vạn khổ cũng không có giải quyết chuyện, Tần Phong nhấc suất mã liền bắt lại. Hồng Hải Nhi cao hứng mừng mừng. Lúc này liền lập tức phái người cầm 50 vạn tiền mặt cho Trương gia hai huynh đệ đưa qua, Trương gia ca 2 Nhi cầm tiền sau đó cũng không hàm hồ, vậy mà biểu thị phòng này tùy tiện lúc nào tới hủy đi cũng có thể. Cái này nhưng làm Hồng Hải Nhi vui như điên, vội vàng đem chuyện này cho Dương Kiệt Khải hồi báo, Dương Kiệt Khải sau khi nghe, cũng cảm thấy thật cao hứng, nhưng cùng lúc còn có chút cảm thấy bất ngờ, Tần Phong tiểu tử này như thế nào như thế có biện pháp? Hắn là nói thế nào động Trương gia Na ca 2 Nhi? Hắn sáu. Hồng Hải Nhi vừa hé miệng, lập tức sững sốt, đúng à, chỉ lo cao hứng, còn không có hỏi Tần Phong là thế nào thuyết phục Na Ka2 Nhi đây này? thế nhưng là tần phong cũng không thấy bóng người gọi điện thoại cũng không tiếp mai cho đến buổi tối cũng mặc nhiên không cách nào liên hệ hồng hải nhi cũng không cảm thấy có vấn đề gì chỉ cho rằng tần phong nhất định là đi chỗ nào tiêu dao ngay lúc này điện thoại reo lên là mợ lớn đánh tới huy trương đại huynh đệ hồng hải nhi rất là khách khí trương gia ca hai nhi đáp ứng chuyện này thế nhưng là quả thực nhường hắn thở phào một hơi cái kia có một sự tình đã quên theo như người nói mợ lớn tại đầu bên kia điện thoại khẩu khí có chút quái gì nói đi có phải hay không muốn uống rượu không có vấn đề chờ ta làm xong trận này, mới hảo hảo xin các ngươi hai anh em nhi uống một chầu. không phải sáu. Mợ lớn tại đầu bên kia điện thoại ấp đúng một hồi lâu, lúc này mới nói, là như vậy, buổi trưa hôm nay ngươi có một bằng hữu tới tìm chúng ta, nói dời sự tình, không nói hai câu nói, hắn tựu ra tay đánh ta và em ta, còn phiến chúng ta cái tát sáu. Hồng Hải Nhi ngây cả người, vội vàng nói, úc, ta người huynh đệ kia tính khí là có chút mà hướng, các ngươi đừng tìm hắn chấp nhận, quay đầu ta nhường hắn xin các ngươi hai anh em nhi uống rượu, xem như bồi tội. Mợ lớn tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói, ừn, uống rượu coi như xong. Hắn hôm nay đánh ta và ta thứ, chúng ta lúc đó giận, cầm đem cắt bình xịt đi ra, thế nhưng là không cẩn thận tổ hỏa, đánh ngươi bằng hưu tiên một thương. Ân, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chuyện này xấu. Hồng Hải Nhi nói được nửa câu, đột nhiên sững sờ, phản ứng lại sau đó, mồ hôi trên nốt hạt châu hoa lạc một chút liền chảy ra ngoài, hướng về phía điện thoại giống to, hắn ở đâu, thế nào? Úc, Cũng không chuyện gì, cắt bình xịt không có uy lực gì, ngươi cũng biết xấu. Thao, ta hỏi ngươi hắn ở đâu? Hồng Hải Nhi âm điệu thay đổi, chúng ta đem hắn đưa đến City Hoạn Tỷ tôi đi, không có vấn đề gì lớn. Tiền thuốc men hai huynh đệ chúng ta ra 6. Không đợi đối phương nói chuyện, Hồng Hải Nhi liền ba một tiếng cúp điện thoại. Tiếp đó lái xe nhanh như điện chớp hướng City hoặc gì tổ chạy tới. Bác sĩ, huynh đệ ta đâu? Huynh đệ ngươi là ai? Thân Phong, chính là bị cắt bình xịt đánh chính là cái kia. Ưt, đang tại phòng cấp cứu cứu giúp đâu. Hồng Hải Nhi nghe xong toàn bộ thân thể đều run run một chút, đi tới phòng cấp cứu cửa ra và hoang mang lo sợ. Sau một lát mới nhớ tới cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại. Dương Kiệt Khải lúc đó đang tại Long Cung quán ba hướng Long Tiêu rất uống rượu, mở lớn chương hai sự tình nói xong, tâm tình của hắn rất không tệ. Dương Ca, ngươi nhanh tới đây City si hỗn đi tổ một chuyến. Thế nào? Tần Phong bị Trương Gia Na ca hai nhi dùng cắc bình xịt đánh, bây giờ đang tại cứu giúp đâu? Dương Kiệt Khải lúc đó đang bưng chén rượu, nghe xong lời này sau đó, tay khẽ run dậy, chân mền hoa lập một chút ngã xuống đất. Hấp tấp đổi tới phòng cấp cứu cửa thời điểm, Tần Phong còn chưa có đi ra, chỉ nhìn thấy mất hết hồn vía Hồng Hải Nhi tại ngồi xổm ở phòng cấp cứu cửa ra vào, trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi. Dương Ca 6. Hồng Hải Nhi trông thấy Dương Kiệt Khải, giống như nắm được một cái phao cứu mạng đồng dạng, liền vội vàng đứng lên hô một câu. Dương Kiệt Khải hết sức làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Vấn đạo, Trương Gia Na Ca 2 đâu rồi? Không biết, hẳn là trong nhà a. Ngươi lập tức mang mấy người đi qua, đem Trương Gia Na Ca 2 chụp tới. Sự tình phát triển đến bây giờ, Dương Kiệt Khải cũng không đói hoài tới cái gì phá rỡ nhà không phá rỡ hộ. Phía trước vì Long Đường phát triển, Dương Kiệt Khải không dám động phá rỡ nhà. Nhưng đây là có nguyên tắc, bây giờ Trương Gia Na Ca 2 nhi cầm thương đánh tần phong, động minh đệ của mình này liền xúc phạm đến Dương Kiệt Khải danh giới cuối cùng, liền xem như Thiên Hoàng Lão Tử cũng không đói hoài tới quá nhiều. Hồng Hải Nhi lập tức đứng dậy, mang theo mấy danh tiểu đệ đi Trương Gia bắt người thế nhưng là đi lúc sau đã người đi nhà trống, cái kia hai anh em đoán chừng biết sự tình hỗn, đã bỏ trốn. Hồng Hải Nhi dưới cơn nóng giận sai người thả một mồi lửa, trực tiếp đem anh em nhà họ Trường hai phòng ở đốt. Tần Phong từ phòng cấp cứu đẩy ra sau đó, Dương Kiệt Khải nhất cái bước xa xuống lên, trông thấy Tần Phong hôn mê bất tỉnh, liền vội hỏi bác sĩ, huynh đệ ta thế nào? Yên tâm đi, không có chuyện gì, giải phẫu rất thành công, ở một thời gian ngắn viện liền tốt. Bác sĩ nói, Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, phía sau lưng nhưng là đã sớm bị mùi hôi lạnh thầm thấu, nếu như Tần Phong có một ngoại ý mẫn gì hắn cần phải đem trương gia na hai huynh đệ đóa thành tiền muối tần phong thức tỉnh sau đó trông thấy dương kiệt khải câu nói đầu tiên là dương ca chuyện này nhưng tuyệt đối đừng nói ra nếu như bị các huynh đệ đã biết ta đây khuôn mặt liền không có chỗ đặt dương kiệt khải dở khóc dở cười đều lúc này tần phong lo lắng nhất nhưng là mặt mũi của mình vấn đề xảy ra chuyện gì người như thế nào bị người cho cầm thương đánh dương kiệt khải rất là không hiểu tần phong đưa tay hắn là biết đến người bình thường coi như trong tay có súng cũng chắc chắn không ở hắn lời nói phía dưới nghe xong tần phong đem cả sự kiện nói một lần sau đó dương kiệt khải nhất trận im lặng đây hoàn toàn là tự mình tìm đường chết đâu người khác cầm thương chỉ vào, trước không nghĩ biện pháp khẩu súng bật lại, ngược lại còn một mặt phiến người cái tắt một mặt người buộc nhà nổ súng, hắn cho là hắn đau thương bất nhập à? Tóm lại, thần phong cái mạng nhỏ này xem như không có gì nguy hiểm. Trương Gia Na hai vương bắt đàn đâu? Lão tử không phải đem bọn hắn đóa không thể. Thần phong nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, ta đã nhường Hồng Hải Nhi đi bắt người. Ân, Dương Ca, chuyện này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn nhường Trương Gia Na vương bắt đàn ngoan ngoãn dọn ra ngoài. Nghe được Thần Phong nói như vậy, Dương Kiệt Khải lại là không còn gì để nói. Hiện tại hắn hối hận nhất chuyện chính là trước đây nhường Tần Phong đi làm chuyện này, còn tốt đối phương cầm chuyện cắt bình xịt, nếu là làm một thanh súng săn hoặc súng lục lời nói, Tần Phong cái mạng nhỏ này có thể liền thông báo. Chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm, Trương gia Na Nakaka 2 nhi đã đáp ứng dọn ra ngoài. Dương Kiệt Khải đạo. Tần Phong ngẹo đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, "Dương ca, vậy chuyện này nhi coi như xong đi." Dương Kiệt Khải nghe xong sướng sở, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, "Ngươi nói gì?" "Tính toán." Tần Phong điểm điểm đầu đạo, bọn hắn tất nhiên đáp ứng dọn ra ngoài, chuyện này cũng không cần phải tiếp tục, nếu như động Trương gia Nakaka 2 mà nói, Ta sợ cho chúng ta gây phiền toái. Ta đây một thường, liền xem như vì các huynh đệ bị à, giá trị một nghìn vạn, đằng giá. Dương Kiệt Khải nghe xong lời này, cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nếu như lời này là từ Hồng Hải Nhi hoặc Long Tiệu rất trong miệng nói ra, cẩm vẫn rất bình thường. Thế nhưng là Tần Phong Tiểu Tử này là nổi danh đến lên rổ, có thủ tay báo, tính cách xúc động, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới hắn còn có lớn như thế cục ý thức. Yên tâm đi, chuyện này đã không phải là rời chuyện. Ta đã thể, nếu ai dám đụng đến ta huynh đệ, liền xem như Thiên Hoàng Lão Tử ta cũng phải nổ hắn hai cây sợi râu xuống chuyện này đã xúc phạm đến rồi Dương Kiệt Khải danh giới cuối cùng coi như Tần Phong không truy cứu hắn cửa này cũng đồng dạng gây khó dễ một lát sau Hồng Hải Nhi gọi điện thoại nói tình huống bên kia Dương Kiệt Khải chỉ có một câu nói phát động tất cả các minh đệ coi như đảo ba thửa đất cũng phải đem Trương Gia Na Ca hai Nhi tìm ra thế nhưng là chuyện này đi qua hơn một tuần lễ Trương Gia Na Ca hai Nhi mặc nhiên một chút tâm hơi cũng không có giống như là hư không tiêu thất một cái dạng Dương Kiệt Khải thì hạ lệnh tiếp tục đuổi tra sống phải thấy người chết phải thấy xác Ngay tại Long Đường bày ra bên ngoài liệt liệt lùng bắt hành động lúc, một ngày buổi chiều, Dương Kiệt Khải cùng Long Tiểu rất bọn người đang tại Long cung quán ba thương nghị một ít chuyện, một danh tiểu đệ đi tới nói bên ngoài có người muốn gặp Dương Kiệt Khải. "Là ai?" Dương Kiệt Khải hỏi. "Cái kia danh tiểu đệ đạo, không biết, hắn chỉ nói hắn muốn gặp ngươi, còn nói là vì hai cái họ Trương huynh đệ tới." "Mau dẫn hắn tới." Người đến là cái béo béo trăng chang đại mập mạp, cười rạng rỡ, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, "Vị này chính là Dương lão đại a, ha ha, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, khí độ là thượng, tại hạ bội phục sáu." Bớt nói nhảm. Dương Kiệt Khải đưa tay đánh gãy cái này mập trắng mà nói, Trương Gia Na Ca hai đâu rồi? Úc, Ngươi là nói mở lớn cùng Trương Hai A, yên tâm đi, bọn hắn bây giờ rất tốt xấu. Thao, ta hỏi ngươi bọn hắn người đâu? Dương Kiệt Khải trọng trọng đập bàn một cái, mập trắng giật mình kêu lên, vội vàng nói, bọn hắn tại hắn biểu cứu nơi đó. Hắn biểu cứu là ai? ở nơi nào? Thái Lão Hổ. Mập trắng mặt lộ vẻ mấy phân đắc ý, đạo, Trương Gia Na Ca hai nhi biểu cứu là Thái Lão Hổ. Hôm nay ta tới, chính là nghĩ thay Hổ Ca tới cùng ngươi tâm sự. Thái Lá Hổ. Dương Kiệt Khải như mày cũng đã được nghe nói cái tên này, người này tại Tây ngoại ô thành hương kết hợp bộ, cũng chính là Trương Gia Na Kha 2 nhi Chô ở không xa một mảnh, cũng coi là một cái bá chủ. Chỉ bất quá người này không có gì lớn chí hướng, cả ngày ở tại Tây ngoại ô, cũng không hướng nội thành phát triển, giống như là một cái chiếm cứ nhất phương thổ hoàng đế. Hồ ca nói, chuyện này là hắn hai cái chất tử không đúng, nhưng cũng là bằng hữu của người đánh người trước đây, Hồ ca vẫn muốn cùng ngươi kết bạn, cho nên để cho ta tới cho ngài trả lời, chuyện này Hồ ca nguyện ý cầm 100 vạn đi ra, coi như là cho cầm anh em bị thương tiền thuốc men, hy vọng ngài đừng có lại truy cứu chuyện như vậy, tất cả mọi người là bằng hữu ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp sáu. Thao, ai mẹ hắn cùng hắn là bằng hữu. Dương Kiệt Khải đánh gãy mập trắng mà nói, giơ tay lên nói, ngươi trở về nói cho Thái La Hổ, nhường hắn lập tức đem người giao ra, nếu không, ta liền tự mình dẫn người tới cửa muốn. Ai ai, Dương huynh đệ đừng xung động đi. Hổ Ca nói, nếu như huynh đệ cảm thấy không đủ tiền mà nói, còn có thể thương lượng, lại nói, Trương Gia Na Ca hai nhi cũng không phải cố ý, chuyện này là ngươi bằng hữu đánh người trước đây, hoàn toàn chính là một hồi hiệu lầm sáu. Nói lời vô dụng làm gì? Dương Kiệt Khải thô bạo đánh gãy mập trắng, chỉ vào đối phương cái mũi đạo. Chuyện này không có thương lượng, vấn đề không phải là tiền, trở về nói cho thái lao hổ, hai lựa chọn, đệ nhất, đem người giao ra, đệ nhị, ta tự mình tới cửa muốn. lan, nói nhảm nữa lao tử đem ngươi hoạt quả, mập trắng kẻ ra quần bị đuổi ra Bắc long hội sở. Dương ca, cái kia thái lao hổ ta biết, chiếm cứ tại tây ngoại ô khu vực, thực lực ngay tại chỗ rất lớn, có muốn hay không ta trước tiên mang một đội huynh đệ đi tìm hắn chút phiền thoái. Hưng Hải Nhi đối với Tần Phong Thủ thương, cảm giác đặc biệt thấy nấy, mặc dù cái này cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nhưng mà hắn vẫn cho rằng nếu như mình có thể đem anh em nhà họ Trường chuyện Nhi xử lý thích đáng hảo, Tần Phong cũng không đi đứng ra. Trước tiên không đổi. Dương Kiệt Khải lắc đầu, sau khi suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra cho Tôn Thuốc ngủ đánh qua. Lão gia tử, hỏi ngươi cá nhân, Tây Giao Thái Lão hổ ngươi biết sao? Dương Kiệt Khải hỏi, Tôn Thuốc ngủ tại điện thoại cái kia lầu đạo, nghe nói qua, người này Trường kỳ chiếm cứ tại Tây Ngoại Ô, làm người hung ác cay độc, trên giang hồ danh tiếng không phải rất tốt, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi người này? Dương Kiệt Khải đạo, thủ hạ của hắn đã thương ta một cái huynh đệ, ta ngày mai chuẩn bị dẫn người tới tìm hắn muốn người, liền cùng ngươi chào hỏi. Dương Kiệt Khải mặc dù là Tần Phong thụ thương cảm thấy tức giận không thôi, nhưng còn không có đánh mất lý trí. Tại Bắc Hải thành phố, có thể nói là Thiên Hồng cùng Nam Hồng hai nhà độc quyền, trừ cái đó ra mặc dù cũng có một chút giải rác thế lực nhỏ, nhưng có thể tại Bắc Hải thành phố sống sót thế lực nhỏ, e rằng đều cùng hai cái này bản nhiên đại vật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà Thái La Hổ tại Tây Ngoại Ố kinh doanh nhiều năm lại bình yên vô sự, cho nên Dương Kiệt Khải kết luận, người này nhất định hòa Thiên Hồng hay là Nam Hồng có liên hệ cho nên đánh liền điện thoại cho tôn thuốc ngủ tham dò chiều hướng một chút. Ngươi huynh đệ bị thương có nặng hay không? Thái Lão Hổ nói thế nào? Tôn Thuốc Ngủ hỏi. Dương Kiệt Khải đạo, không tính là rất nặng, bị cắt bình xịt đánh một thương. Thái Lão Hổ nói nguyện ý lấy ra 100 vạn đến giải quyết chuyện này. Vậy là ngươi là như thế nào thái độ? Tôn Thuốc Ngủ hỏi. Thương người là ta quá mệnh huynh đệ, đây không phải có tiền hay không vấn đề. Dương Kiệt Khải dứt khoát, thù này nhất định là phải báo. Lão gia tử, nếu như Thái Lão Hổ có quan hệ gì với ngươi mà nói, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện này tôn thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại trầm mặt sau một lúc lâu mới nói đã ngươi đã quyết định vậy cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm ngươi yên tâm thái lao Hổ hòa thiên hồng không có cái gì quan hệ trực tiếp cùng nam hồng bên kia tựa hổ có chút liên quan bất quá còn không đến mức chọc giận nam hồng nam hồng bây giờ địch nhân lớn nhất là thiên hồng còn không đến mức vì một cái chỉ là thái lao Hổ tổn sức bất quá chuyện này dù sao có thể liên lụy đến nam hồng bây giờ ta và ngươi liên minh chuyện mặc nhiên là cơ mật cho nên chuyện này phải dựa vào chính ngươi đi giải quyết ta không hảo trực tiếp ra tay đã biết lao ra tử dương kiệt khải gật đầu một cái chờ chính là tôn thuốc ngủ câu nói này dương kiệt khải lo lắng nhất chính là thái lao hổ hòa thiên hồng có quan hệ đến lúc đó nếu là tôn thuốc ngủ đứng ra nói hộ chuyện này chỉ sợ cũng không dễ làm còn có sự kiện nhi ta phải phải nhắc nhở ngươi một chút tôn thuốc ngủ nói tiếp lao gia tử ngài nói điện thoại cái kia lầu đạo thái lao hổ thực lực mặc dù không cùng long đường nhưng hắn tại tây ngoại ô kinh doanh nhiều năm tục ngữ nói cường long ép không qua địa đầu xà, tại tây ngoại ô cái kia phiến hắn chính là thủ hoàng đế nguyên ngàn vạn lần không nên thính địch nhất định muốn hành sự cẩn thận thái lao hổ không tưởng tượng dễ đối phó như vậy đã biết yên tâm đi lao gia tử ta sẽ cẩn thận sau khi cúp điện thoại, Long Tiểu rất liền vội hỏi Dương Kiệt Khải kế tiếp làm sao bây giờ. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, đạo, Tần Phong thủ khẳng định muốn báo, bất quá chuyện này có thể không động võ liền bất động võ. chúng ta bây giờ tình huống, không cần thiết tứ phía gây thù hằn. ngày mai ta tự mình đi một chuyến Tây Giao, ở trước mặt tìm Thái Lao Hổ muốn người. không được, Long Tiểu rất kiên quyết phản đối nói, coi như muốn đi, ít nhất cũng đem các huynh đệ đều mang lên. Tây Giao bên kia cũng là Thái Lao Hổ địa bàn, nếu là hắn muốn động ngươi, sự tình liền sẽ rất nguy hiểm. Dương Kiệt Khải lắc đầu, yên tâm đi, Thái Lao Hổ không có lá gan kia, hơn nữa hắn cũng không tất yếu cùng chúng ta về mặt. Sau khi nói xong, nhìn xem Hoa Sai cùng Đường Nguyệt đạo, ngày mai hai người bọn họ đi với ta là được. Ngày thứ hai, Dương Kiệt Khải cùng Hoa Sai còn có Đường Nguyệt ba người, liền lái xe đi tới Tây Giao. Thái lão hổ là điện hình nhà quê, thủ hoàng đế, cả ngày ở tại Tây ngoại ô, yêu thích nhất chính là mỗi ngày ăn no rồi tiếp đó trên đường bốn phía đi dạo. Nếu là hắn tại Tây ngoại ô lực ảnh hưởng, thật sự cùng hoàng thượng không có gì khác biệt, người đi trên đường nhìn thấy hắn đều muốn rất cung kính kêu một tiếng, hổ ca hảo. Thái lão hổ đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác này, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác, cho nên mỗi ngày chỉ cần không có việc gì Ăn cơm no phía sau đều phải ra đường tàn bộ một vòng. Đối với Thái lão hổ như thế cái địa phương danh nhân, muốn tìm được hắn cũng không khó, Dương Kiệt Khải tìm một cái người qua đường sau khi nghe ngóng, liền biết Thái lão hổ đang tại chợ nông dân khu vực kia tàn bộ. Nhìn thấy Thái lão hổ thời điểm, Thái lão hổ đang tại chợ nông dân đùa giỡn một cái mua thức ăn phụ nữ, người này khẩu vị cực nặng, cái kia mua thức ăn phụ nữ nhìn qua như thế nào cũng có 50, hơn nữa hoa tàn ít bẫm, lại đen lại xấu. Thái lão hổ giữ lại dâu quấn đoán, cạo lấy đầu chọc, bực vệ, ta nói mỹ nữ, ngươi cái này dựa leo bản thế nào? Hồ ca a, ngài nếu là thích, liền tùy tiện cầm. Không thu ngươi tiền. Mua thức ăn phụ nữ rõ ràng nhận biết Thái lão hổ, vội vàng cười giản rỡ. Thái lão hổ gật đầu cười cười, "Đi, vậy ta liền chọn hai cây to, bất quá ta không biết dùng như thế nào, buổi tối ngươi tới trong nhà của ta, dạy ta một chút." "Hổ ca, ngươi thật là hỏng, đi, hôm nay ta thái bán xong liền lên nhà ngươi đi." Dương Kiệt Khải ở một bên nghe suýt nữa buồn nôn, liền mặt thằng này, đoán chừng cũng chỉ có Thái lão hổ mới nhìn vào mắt. Dương Kiệt Khải cùng Đường Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đường Nguyệt đi qua vỗ vỗ Thái lão hổ bà bay, "Ngươi là Thái lão hổ?" "Ai vậy?" Thái lão hổ không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác. Trông thấy Đường Nguyệt sau đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, "À, mỹ nữ, ngươi có chuyện gì sao? Nếu không thì chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, thực sự không được, liền lên nhà ta đi, nhà ta lại lớn lại thoải mái." Đường Nguyệt nghe xong một trận hắt tâm, chán ghét nói, "Có người tìm ngươi." Thái lão hổ lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Dương Kiệt Khải cùng Hoa Sai, liền nghi ngờ nói, "Các ngươi là người nào, như thế nào trước đó chưa thấy qua các ngươi?" Dương Kiệt Khải đi về phía trước một bước, nhìn xem Thái lão hổ thản nhiên nói, "Ta gọi Dương Kiệt Khải." Thái lão hổ sửng sở, lập tức kinh ngạc nói, "Ta dựa vào, là Dương lão đại à, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, đi một chút đi." chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu. Long đường bây giờ tại Bắc Hải danh tiếng mặc dù còn xa không bằng Thiên Hồng cùng Nam Hồng, bất quá đi qua liền lập tác chiến, hồi trước lại đánh sụp hồ tổ, cũng coi như là danh khí không nhỏ. Thái Lão Hổ làm người mặc dù còn vọng, nhưng chút mặt mũi này hay là muốn cho, hơn nữa hắn cũng biết Dương Kiệt Khải tại sao tới tìm hắn. Một đoàn người đi tới bên đường một chỗ quán cơm nhỏ, Thái Lão Hổ nhấc chân dẫm ở trên ghế, la hét gọi một vài món ăn, nhân hậu nhất mặt chụp lấy chân một mặt hướng về phía Dương Kiệt Khải cười nói: Dương Minh đệ, ta đã sớm nghe nói qua du làm, chỉ là một mực không có cơ hội cùng ngươi biết, hôm nay ta ca hai mở rộng uống. Uống xong ta lại dẫn ngươi đi tìm muội tử. Dương Kiệt Khải nhìn đối phương móc chân bộ dáng, không khỏi một hồi chằng ghét, cau mày nói, "Uống rượu cũng không cần, hôm nay ta tới, chính là muốn tìm ngươi yếu nhân, ngươi cái kia hai cái chất tử đã thương ta huynh đệ, còn xin hổ ca ngươi đem bọn hắn giao ra." Thái lão hổ khoát tay nói, "Này, ngươi nói chuyện này à, chuyện này là ta cái kia hai cái chất tử không đúng, ta ở chỗ này thay bọn hắn cho ngươi bồi tội, bất quá vậy cũng là hiểu lầm, ta cũng tìm người nói cho ngươi, chuyện này ta nguyện ý ra 100 vạn." "Đây không phải vấn đề tiền." Dương Kiệt Khải cau mày nói, "Bị hai ngươi chất tử đả thương người, là ta quá mệnh huynh đệ." Ta nói thế nào, cũng phải cấp hắn đòi lại một cái công đạo. Thái lao hổ đạo, Dương huynh đệ nói như vậy liền không có ý tứ, cũng là trên giang hồ phiêu, bị chút vết thương nhỏ rất bình thường, cứ như vậy à, để tỏ lòng thành ý, ta lại thêm 100 vạn, hết thẻ 200 vạn, coi như là cho ngươi bằng hưu kia tiền thuốc. Ta nói qua, đây không phải vấn đề tiền. Dương kiệt khải thái độ kiên quyết nói, chúng ta long đường không muốn thêm phần đúng sai, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, còn xin hổ ca đem người giao ra. Thái lao hổ dù nói thế nào cũng là nơi đó một phương bá chủ xem xét dương kiệt khải thái độ này lập tức sẽ không vui lòng một mặt đem ngóc chân để tay ở trước mũi bên cạnh người người một mặt đạo trương gia cái kia hai anh em là ta cháu ruột ngược lại lời nói ta cũng nói trở nhìn chuyện này ta nguyện ý cho 200 trăm vạn xem như rất cho mặt mũi ngươi nhưng mà người ta chắc chắn sẽ không giao vậy chuyện này chính là không có thương lượng dương kiệt khải nhìn xem thái lao hổ lạnh lùng nói thái lao hổ rũi lưng một cái đạo ngược lại lời nói ta đã nói rõ ràng các ngươi thích làm thế nào thì thế đó à nếu như không phục có thể dẫn người tới tây giao tìm ta phiền phức ta thái lao hổ ở chỗ này chờ các ngươi Dương Kiệt Khải cắn răng, đi, người kia nhon còn nhiều thời gian, hôm nay sẽ không quấy giày ngươi. Sau khi nói xong, đứng lên liền hướng cửa ra vào đi đến, đi tới cửa thời điểm, vẫn không quên quay đầu nói một câu, Thái La Hổ, ngươi nghe cho kỹ, đắc tội chúng ta Long Đường là một cái kết cục gì nguyên nên trong lòng tin tưởng, hồn tổ thực lực như thế nào, còn không phải bị chúng ta đánh tẹt ra quần, ta cho ngươi thêm thời gian một ngày cân nhắc, nếu như ngày mai ban ngày ta còn không gặp được người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Kiệt Khải từ nội tâm tới nói, thì không muốn cùng Thái La Hổ là địch, chỉ muốn hắn đem người giao ra là được. Dù sao người trong giang hồ phiêu, nhiều cái địch nhân cuối cùng không phải một chuyện tốt. Lần này hắn tự mình tới, thứ nhất là để tỏ lòng thanh ý. Nhường Thái Lão Hổ ý thức được lúc này tính nghiêm trọng, nhưng mà Thái Lão Hổ không chút nào không để mặt mũi, cho nên Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là dự định cùng đối phương triệt để về mặt. Thao, con mẹ nó ngươi uy hiếp ta! Thái Lão Hổ vô bàn cả giận nói. Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, cũng không bay đầu lại đạo, ngược lại nên nói ta đã nói, nên làm như thế nào? Chính ngươi chậm rãi cân nhắc. Sau khi nói xong, liền xài bước tiêu xái ra ngoài. Dừng lại. Thái Lão Hổ đột nhiên gầm khét một tiếng mặt lộ vẻ giữ tợn nói như là đã về mặt vậy ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể từ nơi này bình yên vô sự rời đi sau khi nói xong đột nhiên từ bốn phương tám hướng vây lại mấy chục hào tiểu lưu manh người người trong tay đều cầm ra hỏa rất rõ ràng thái lao hổ phía trước liền làm tốt hai tay chuẩn bị đã sớm âm thầm mai phục người đang bên phía dương kiệt khải mặt không đổi sắc thái lao hổ ta cũng không tin hôm nay ngươi dám động ta thao ta có cái gì không dám con mẹ nó ngươi động một cái thử xem thái lao hổ tại phía sau lớn tiếng kêu gào dương kiệt khải cười lạnh một tiếng tiếp đó xài bước hướng trong đám người đẩy ra một đường nhỏ đi ra ngoài. Vài tên lưu manh muốn lên tới ngăn cản, thế nhưng là còn không có tới gần liền bị Hoa Sai cùng Đường Nguyệt cho đạp bay ra ngoài. Dương Kiệt Khải, con mẹ nó ngươi đừng quá mức. Thái Lao khí thế phải khè miệng giật giật, nhưng Thủy Trung không có hạ đạt tấn công mệnh lệnh, mặc dù hắn không e ngại Long Đường, nhưng cũng không đại biểu hắn liền dám dễ dàng cùng Long Đường va mặt. Dương Kiệt Khải không nói gì, chỉ là mang theo Hoa Sai cùng Đường Nguyệt xài bước rời đi, hơn nữa Bình Yên vô sự trở lên xe lái xe rời đi tây giao. Ta xem cái kia Thái lão hổ cũng chẳng có gì đặc biệt. Đường Nguyệt một mặt lái xe một mặt đạo. Dương Kiệt Khải ngồi ghế cạnh tài xế, cười nói, ừ, Vậy ngươi nói một chút, ngươi cũng nhìn ra chút gì? Đường Nguyệt một mặt lái xe, một mặt nghiêm mặt nói, nếu như hôm nay đổi là của ta lời nói, ta chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản thả ngươi rời đi. Chính xác, Thái Lão Hổ kỳ thực chính là một cái nhỡ đàn. Dương Kiệt Khải vỗ tay cái nụ, lần này tự mình đứng ra đến tìm Thái Lão Hổ muốn người, rất lớn một cái nguyên nhân chính là muốn thử một chút sâu cạn của đối phương, lại không nghĩ rằng Thái Lão Hổ cũng chỉ là một miệng cọp gan thỏ tiểu nhân vật. đã như thế, sự tình thì dễ làm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Dương Kiệt Khải thật là có điểm lo lắng. Thái Lão Hổ có thể hay không thật sự giống như là trong giang hồ lời đồn đại đáng sợ như vậy? Giang hồ truyền ngôn, Thái Lão Hổ người này tính cách cương liệt như lửa, gan to bằng trời, không sợ trời không sợ đất, thiên vương lão tử chọc tới hắn hắn cũng dám xách theo đao liều mạng. Nếu như Thái Lão Hổ đúng như theo như đồn đại như vậy dũng mãnh gan dạ mà nói, Dương Kiệt Khải có thể còn có chút đau đầu. Cũng không phải bởi vì e ngại, mà là lấy Dương Kiệt Khải thân phận bây giờ cùng địa vị, căn bản cũng không có tất yếu nhiều hơn nữa gây chuyện. Giống Thái Lão Hổ loại nhân vật này, tìm hắn để gây sự chẳng qua là muốn người mà thôi. Nếu là đối phương thật chọc tới mang người cùng Dương Kiệt Khải liều mạng nhất định sẽ dẫn xuất phiền toái không nhỏ, đây là Dương Kiệt Khải không muốn thấy. Giang hồ chính là như vậy, tùy ngươi là ai, cao địa vị, một người một cái mạng, ai cũng không sợ ai, càng là cao cao tại thượng người, kỳ thực nội tâm càng nhát gan. Nếu như đối thủ là Nam Hồng dạng này đại hình tổ chức, Dương Kiệt Khải có thể sẽ cái gì cũng không nghĩ, tập trung toàn bộ hỏa lực toàn lực ứng phó, bởi vì cùng Nam Hồng khai chiến, mang ý nghĩa đúng là sinh tồn và phát triển. Mà cùng Thái lão hồ khai chiến, liền một điểm lợi ích cũng không có, tất cả đều là đơn thuần vì nghĩa khí, gặp loại sự tình này, có thể không động thủ liễn không động thủ bây giờ cùng Thái Lão Hổ đối mặt mới phát hiện người này rất không giống trong giang hồ lời đồn đại như thế dũng mãnh gan dạ như vậy vừa tới sự tình liền dễ làm hơn nhiều đối phó loại này hèn nhát như đản đầu tiên cần phải làm là đánh đem hắn triệt để đánh sợ đánh vù nhưng mà đánh như thế nào lại là một vấn đề mới Thái Lão Hổ chính là một cái thổ nông dân cả ngày vốn tại Tây Giao không ra khỏi cửa một bước muốn tại thị khu đen hắn căn bản không cái khả năng đó hơn nữa toàn bộ Tây Giao cũng là phạm vi thế lực của hắn muốn đi Tây Giao tìm hắn để gây sự cũng không dễ dàng như vậy bất quá biện pháp lúc nào cũng người nghĩ ra được Trở lại Bắc Long hội sở phía sau, Dương Tuyệt Khải liền lập tức đem mấy cái long đường cốt cán triệu tập đến cùng một chỗ, mở một cái đơn giản hội nghị. Nội dung hội nghị chủ yếu thảo luận chính là như thế nào đối phó Thái lão hổ, Tần Phong đề nghị là trực tiếp nuôi lớn đội nhân mã giết đi qua, đem Tây giao bình, Vương Tam Khuê cũng đồng ý Tần Phong thuyết pháp, hai người này về tính cách chỗ tương tự rất nhiều. Dạng này không được. Hung Hải Nhi lập tức bác bỏ Tần Phong đề nghị, đạo, chúng ta cùng Thái lão hổ khai chiến, mục đích là vì muốn người, coi như bình Tây giao, đối với chúng ta cũng không có bất luận cái gì lợi ích." mặc dù chúng ta có thực lực này dẫn người tới cùng hắn đại chiến nhưng mà cứ như vậy coi như đánh thắng đối phương chúng ta thiệt hại tất nhiên cũng sẽ không nhỏ Dương Kiệt Khải tán thưởng nhìn Hồng Hải Nhi một mắt điểm một chút đầu đạo nói tiếp Hồng Hải Nhi nói tiếp chúng ta có thể khai thác cái giềy chiến thuật Thái Lão Hổ tại Tây Giao có vài chỗ tràn tử chúng ta có thể phái người tới đập đập xong bỏ chạy đánh thêm mấy lần nhường Thái Lão Hổ tràn tử không tiếp tục mở được ngươi làm Thái Lão Hổ ngu xuẩn a Tấn Phong đối với Hồng Hải Nhi gạt bỏ đề nghị của hắn rất là bất mãn nghiên cái cầm đạo toàn bộ Tây Giao cũng là Thái Lão Hổ địa bàn Ngươi dẫn người tới đập hắn chẳng tử, đập xong sau này thì sao? Ngươi cảm thấy có thể đủ tất cả thân trở ra. Hồng Hải Nhi cũng không cùng Tần Phong tính toán, tiếp tục nói: Chúng ta có Thái Lão Hổ không cụ bị ưu thế, đó chính là linh hoạt cơ động. Chúng ta phải đi ra đập phá Quán huynh đệ đều lái xe đi, mỗi lần chỉ là quấy rối, đập xong liền lái xe chạy, tin tưởng Thái Lão Hổ sẽ không phản ứng lại. Cái kia đập xong sau này thì sao? Thái Lão Hổ liền có thể giao người. Tần Phong thương vừa vặn, trên bụng còn cuốn băng vải. Đối với anh em nhà họ Trương rất là cành cành trong lòng. Hồng Hải Nhi đạo: Đập phá quán không phải mục đích, mục đích là vì uy hiếp Thái Lão Hổ ngoại trừ đập phá quán bên ngoài, ta còn muốn làm một chuyện khác. cái gì vậy, ngươi nói. tần phong ngày bình thường phiền nhất hồng hải nhi, gia hỏa này lúc nào cũng cùng mình đối địch, vô luận chính mình nói cái gì dạng ý kiến, gia hỏa này lúc nào cũng thứ nhất đụng tới gạt bỏ, còn cả ngày một bộ có văn hóa bộ dáng, tại tần phong trong mắt, cái này gọi là trang bức. hồng hải nhi nghiền ngẫm nở nụ cười, không có giảng giải quá nhiều. đối với dương kiệt khải đạo, dương ca, chuyện này giao cho ta đi làm, nhiều nhất một cái tuần lễ, một tuần lễ sau, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm thái lão hổ. dương kiệt khải đối với hồng hải nhi rất là yên tâm, liền gật đầu cười. ngày thứ hai. Hồng Hải Nhi liền thông qua trên giang hồ một chút quan hệ, tìm được Tây Giao nơi đó nổi tiếng một chút đầu đường xó chợ. Mấy cái này đầu đường xó chợ mặc dù đang Tây Giao danh khí không có Thái Lão Hổ đại, nhưng là coi là một hào nhân vật. Ngày bình thường Thái Lão Hổ có một phiền cái gì, bọn hắn đều xông vào trước nhất bên cạnh, xem như Thái Lão Hổ đội cố cán. Thổ nông dân Thái Lão Hổ không thích rời đi Tây Giao, nhưng mặt khác những thứ này đầu đường xó chợ cũng không giống nhau, bọn hắn ưa thích nội thành đăng hồng tiệu lụy sinh hoạt, thường thường bỏ chạy nội thành uống ngừng lại đại rượu. Hồng Hải Nhi tìm người giới thiệu quen biết bọn hắn, tiếp đó mỗi ngày mời bọn họ sống phong túng. Mấy ngày sau, đám người hay gọi nhau là huynh đệ một tuần lễ sau, một trận đại uống rượu xong, Hồng Hải Nhi đem mấy người đưa lên xe, tiếp đó đột nhiên từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa tới. đây là gì? một người nghi ngờ hỏi. Hồng Hải Nhi cười cười, một điểm ý tứ, đều là từ gia huynh đệ, xem như thỉnh các huynh đệ uống chén canh giải rượu. người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở ra phong thư, từ bên trong lấy ra một tờ chi phiếu, thấy rõ ràng con số phía trên phía sau, miệng lập tức trương thành thật to hoành hình. chi phiếu trên viết một trăm vạn nguyên cả. Hồng ca sáu, người đây là sáu, không có chuyện gì, một chút lòng thành. Hồng Hải Nhi khoát tay cười cười tất cả mọi người là huynh đệ cũng đừng khách khí với ta tiền này các ngươi cầm mua canh giải rượu uống đi vài tên đầu đường xó trợ lẫn nhau bọn họ đều là tây giao thổ lưu manh ngày bình thường liền dựa vào giúp thái lao hổ nhìn chẳng tử tiếp đó trên đường giả danh lừa bịp làm chút trộm cắp nghề nghiệp 100 vạn đối bọn hắn tới nói quả thực là thiên văn sổ tự nhưng bọn hắn cũng không lốc, biết rõ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí đạo lý này biết hồng hải nhi vô duyên vô cớ cho bọn hắn một vạn nhất định là có chuyện gì hồng ca ngươi liền nói cái gì vậy à chỉ cần các huynh đệ có thể làm được chắc chắn tật lực hồng hải nhi cười cười không sao thần nhi chính là một chút tấm lòng Hồng Ca, ngươi dạng này thì nhìn không dậy nổi huynh đệ. Nói đi, cái gì vậy? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, ngươi cứ mở miệng. Hồng Hải Nhi cuối cùng mới gắng gượng làm cười cười. Đạo, vậy ta liền nói thẳng à, kỳ thực cũng không đại sự gì nhi. Thái Lão Hổ các ngươi đều biết ta. đương nhiên quen biết, hắn là đại ca của chúng ta. Hồng Hải Nhi gật đầu một cái. Có thể các ngươi cũng nghe nói, phía trước một hồi, hắn cùng ta một người bạn náo loạn điểm hiểu lầm. Cái kia đầu đường xó chợ sau khi nghe, lập tức liền đem chi phiếu đưa trả trở về. Tiền ngươi lấy bậy à? Chuyện này chúng ta xử lý không được. Thái Lão Hổ là chúng ta đại ca. Một vạn con số phải không thiểu nhưng đối với mấy cái này thổ lưu manh lao nói cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn bọn hắn là dùng vì hồng hải nhi cho bọn hắn tiền là để bọn hắn đi giao hơn thái lao hổ đừng nói một trăm vạn coi như cho bọn hắn núi vàng núi bạc bọn hắn cũng không lá gan này hồng hải nhi khoát tay cười nói các ngươi đừng hiểu lầm ta biết thái lao hổ là các ngươi đại ca ta cũng không muốn cho các ngươi giúp ta đi động đến hắn vậy là ngươi ý gì đầu đường so chợ nhón càng thêm nghi ngờ hồng hải nhi chậm rãi đốt một điếu thuốc phun ra một điếu thuốc sương ngủ phía sau lúc này mới nói tiếp là như vậy hai ngày nữa ta có thể muốn đi các ngươi tây giao trời đến lúc đó nếu có chuyện gì mà nói ta muốn bình an vô sự từ nơi đó rời đi. vài tên đầu đường xó chợ liếc nhau một cái, bọn hắn không phải đồng ngốc, biết Hồng Hải Nhi là có ý gì. yên tâm đi, chuyện này ta chắc chắn sẽ không nhường người thứ hai biết, Thái La Hổ chắc chắn cũng không biết các ngươi quen biết ta. Hồng Hải Nhi biết đối phương lo lắng, vài tên đầu đường xó chợ do dự sau một lúc, cuối cùng dẫn đầu người kia cắn răng nói, đi, không nói chuyện đầu tiên nói trước, chính các ngươi muốn du trừ điểm nhi, nếu như động đại ca của chúng ta mà nói, tiền này cũng không giải quyết được vấn đề gì. yên tâm đi, chắc chắn sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Hồng Hải Nhi cười, hắn sớm đoán được đối phương nhất định sẽ đồng ý Hồng Hải Nhi người này hưu dung hưu nhu, tâm cơ hòa thành phủ độ rất sâu. Hắn biết trên thế giới này vũ khí lợi hại nhất không phải súng máy cùng đại pháo, mà là tiền. Mấy cái này thổ lưu manh, mặc dù cũng là thái lao hổ thủ hạ, nhưng tối đa cũng chỉ là một đám người ô hợp, không giống Long Đường như thế, có chính mình nội bộ nghiêm khắc quy củ. Những thứ này thổ lưu manh tụ tập cùng một chỗ, chỉ là vì lợi ích, không có chút nào tình cảm có thể nói. Cho nên đối với Hồng Hải Nhi yêu cầu này, bọn hắn cảm thấy cũng không quá đáng. Ngày thứ hai buổi tối, Hồng Hải Nhi liền mang theo mười mấy người tiến đến Tây Giao một chỗ trang tử ở bên trong quan sát một hồi phía sau, mà bắt đầu đập. mười mấy người này cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài Long đường tinh luyện, người người thân thủ bất phàm, đánh lên người bình thường 3-4 cũng không tới gần được. Hồng Hải Nhi không chút nào ham chiến, đập xong bỏ chạy, mỗi một lần chạy ra Tây Giao phạm vi, Tây Giao đầu đường xó chợ mới đuổi theo, nhưng mà ra Tây Giao, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đuổi, chỉ có thể làm chứng mắt. Thế là từ ngày đó trở đi, cách mỗi hai ngày, Tây Giao chàng tử đều muốn bị người đập một lần, mà mỗi một lần, đập phá quán người đều có thể toàn thân trở ra. Thái La Hổ nội trận lôi đỉnh, lại là ngã cái bàn lại là đập cái chén, mắng to người dưới tay là phế vật chỉ bất quá hắn không biết là trước mặt hắn cái này vài tên đang bị hắn khiển trách tiểu đệ cũng không phải phế vật mà là cố ý phế vật so với một trăm bọn tới bị thái lao hổ gỡ mắng vài câu lại có làm sao thái lao hổ đối với cái này cũng là một chút tương đối ở trong bãi mai phục xuống trọng binh yên tĩnh chờ đập phá quán nhân tới có thể kỳ quái chuyện phát sinh chỉ cần hắn thiết hạ mai phục một ngày kia tất nhiên sẽ bình an vô sự gió em sóng lặng nhưng chỉ cần hắn hơi buông lòng một điểm những cái kia đập phá quán nhân liền lại sẽ đúng hạn mà tới thái lao hổ cuối cùng cuối cùng ngồi không yên hắn cũng biết chuyện này là ai làm hắn cho dương kiệt khải gọi điện thoại dương kiệt khải Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Yêu, Thái lão hổ à, làm gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt ngay tại đầy miệng phun phân đâu? Dương Kiệt Khải lúc đó đang tại Bắc Long hội sở cùng Long tiểu rất bọn người nhàn nhã uống chút rượu, lúc nghe điện thoại cười ha ha. Con mẹ nó ngươi đập ta chẳng tử, chuyện này tính thế nào a? Thái lão hổ mang liền đạo. Dương Kiệt Khải lại cười nói, nha, thế nào? Ngươi chẳng tử bị người đập. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Đúng, lẽ đến có nghiêm trọng không a, đều là gì người làm a, ngươi nói cho ta biết, quay đầu ta mời bọn họ đi uống rượu. Thao, con mẹ nó ngươi đừng chống chế, chuyện này ngoại trừ ngươi không có người sẽ làm. Ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào, chỉ là muốn mời đập ngươi chẳng tử người uống ngừng lại rượu. đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể đến chỗ của ta uống rượu. Ta tại Bắc Hải Đại học phủ cận Bắc Long Hội sở, không qua tới phía trước ngươi được đi tắm, tiếp đó đổi kiện quần áo sạch sẽ, sẽ. Chúng ta ở đây không chào đón ý quan không ngay ngắn ăn mày. Thao, Dương Kiệt Hải, ngươi cho lão tử chờ lấy. Thái Lao Hổ nổi trận lôi đỉnh, quan điện thoại sau đó hung hăng vô bàn một cái nói, triệu tập huynh đệ theo ta giết đến Bắc Long Hội sở đi mặc dù Dương Kiệt Khải cũng không biết Thái Lão Hổ nói những lời này, nhưng hắn vẫn có thể đoán được, cái này cũng là kế sách của hắn một trong, cho nên mới không ngừng nói chuyện chọc giận Thái Lão Hổ. Luận thực lực, Thái Lão Hổ cùng Long Đường trinh lệnh rất xa, bất quá khó thì khó ở nơi này thổ nông dân mỗi ngày ổ tây giao không ra. Bây giờ hắn bị Dương Kiệt Khải triệt để chọc giận, muốn dẫn người rời đi tây giao, đến Bắc Long Hội sở tìm viện thoái, cái này ở giữa Dương Kiệt Khải ý muốn. Tục ngữ nói cường long ép không qua địa đầu xa, nhưng mà nếu như địa đầu xa rời đi hăng động, chạy đến cường long trên địa bàn, vậy thì liền con run cũng không bằng. Vào lúc ban đêm, Thái Lao Hổ xuất lĩnh lấy trên trăm hào tây giao đầu đường só chợ mênh mông quần cuộn giết hướng về Bắc Long hội sở. "Các huynh đệ, cho ta hướng, đem chỗ này lệnh thẳng." Thái Lao Hổ uy gió lẫm liệt, cầm trong tay một cái rộng cong đại khảm đao, đứng tại Bắc Long hội sở cửa ra vào ra lệnh một tiếng, nhân hậu nhất đoàn người liền trong triều bên cạnh vào vào. Nhưng khi bọn hắn sau khi xông vào, mới phát hiện bên trong một bóng người cũng không có, bên trong vang lên đinh thai nhức góc nhặt dốc, nhưng sáng cũng không phải đèn thờ lác, mà là sáng loáng đèn chân không. Liên tại bọn hắn sừng sốt thần thời điểm, đại môn đột nhiên bị đóng lại trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng xông lên một mảng lớn người mặc áo đen cầm trong tay phiến đao người những người này nghiêm chỉnh huấn luyện đi lên một câu nói nhảm cũng không có nâng lên đao liền chặt so sánh dưới Thái Lão Hổ người bên này yếu bạo bọn hắn chỉ là một đám thổ lưu manh ngày bình thường tại Tây Giao làm mưa làm gió còn có thể nhưng chân chính gặp cảnh tượng hình tráng một chút liền rối loạn trợn cước phải biết chỉ huy là một cái người đánh nhau cùng chỉ huy một trăm người đó là có thiên nhưỡng địa biệt trên lệnh nếu như về số người trăm người vậy thì có thể nói là một hồi chiến tranh Thái Lão Hổ Tiểu Tuyết đều không tốt nghiệp chữ lớn nhi đều nhận không được đầy đủ đối mặt Dương Kiệt Khải cái này thở nhỏ trên chiến trường lớn lên, đã từng xuất lĩnh mấy ngàn người binh đoàn tại giòng binh trên chiến trường chém giết quân nhân chuyên nghiệp, trên lệnh tự nhiên không thể đánh động. rất nhanh, Thái Lão Hổ người bên này liền bị gió xoáy thương vân đồng dạng thu thập sạch sẽ, trong toàn bộ phòng khách tiếng kêu rên liên hồi, mà Long Đường người bên này cũng chỉ có mấy người phụ một chút vết thương nhỏ. thao, Dương Kiệt Khải, con mẹ nó ngươi có loại giết chết ta. Thái Lão Hổ bị đánh cả người là huyết, nhưng miệng mặc nhiên rất cứng. Dương Kiệt Khải thì cười với hắn một cái, đạo, yên tâm đi, ta sẽ không chơi trên ngươi, ngươi có thể đi. Thái Lão Hổ một chút sướng suốt, đây là muốn phóng tự mình đi. Hắn lúc đó còn tưởng rằng Dương Kiệt Khải đang chơi hoa chiêu gì, nhưng khi hắn lên xe, đồng thời mở ra một khoảng cách sau đó, không có phát hiện có bất kỳ người đuổi theo, thế mới biết Dương Kiệt Khải thật là muốn thả hắn đi. Chỉ bất quá hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Dương Kiệt Khải đến cùng tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên, chỉ bằng cái kia khỏa ju một náo đại, nếu là đoán ra Dương Kiệt Khải suy nghĩ trong lòng, đó mới là quái sự. Mà Dương Kiệt Khải đương nhiên cũng sẽ không đến đây dừng tay, đây chỉ là hắn mưu kế bước đầu tiên. Làm thái lao khí thế thở hồn hển trở lại tây giao lúc, đột nhiên phát hiện mình chẳng tử hơi khát thưởng, toàn bộ trong sân trống rỗng, cũng không có mấy người. Đây là chuyện ra sao? Hôm nay sinh ý như thế nào kém như vậy? Người đâu? Thái Lão Hổ nghi ngờ hỏi. Lúc này từ bên cạnh đi tới một người, cái này nhân thân tài khôi ngô, tóc nhuộm thành hỏa hứng sắc, trải lấy một cái bắt mắt kiểu tóc màu gà kiểu tóc. Người đều bị ngươi mang đi à? Người này cười ha hà nói. Thái Lão Hổ liếc mắt nhìn người này một mắt, cảm thấy người này đặc biệt lạ mặt, liền cảnh giác hỏi một câu: Con mẹ nó ngươi là ai? Như thế nào trước đó chưa thấy qua ngươi? Hồng Hải Nhi phía trước cho tới bây giờ không cùng Thái Lão Hổ đã gặp mặt, cho nên song phương cũng không nhận ra. Không có chuyện gì, bây giờ con biết, ta gọi Hồng Hải Nhi. Thao. Thái Lão Hổ một chút từ trên ghế nhảy, mặc dù hắn chưa thấy qua Hồng Hải Nhi, nhưng tên chắc chắn nghe nói qua. Người tới, đem hắn cho ta trói lại. Thái Lão Hổ gầm thét một tiếng, vừa rồi mới bị thiệt lớn, bị người đánh cho một trận tơi bời khói lửa, bây giờ nhìn thấy đối phương nhân thế mà xuất hiện ở địa bàn mình bên trên, tự nhiên giận không thể nuốt. Ta xem ai dám động đến. Hồng Hải Nhi đột nhiên rút chùy thủ ra, một cái bước xa bay lên đi, đem chùy thủ gác ở Thái Lão Hổ trên cổ. Thao, con mẹ nó ngươi tốt nhất chớ làm loạn, không phải vậy ta bảo đảm ngươi chắc chắn không thể ly khai nơi này. Thái Lão Hổ cắn răng nói. Hồng Hải Nhi cười lạnh một tiếng ta xem chưa hẳn á. Sau khi nói xong, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xông tới rất nhiều cầm trong tay hung khí người áo đen. Thái Lão Hổ người bên này vừa mới tại Bắc Long Hội sở bị đau chặt một trận, bây giờ còn chưa kịp phản ứng, liền lại bị cùng nhau xử lý người áo đen ném lăn trên mặt đất. Thái Lão Hổ, ngươi nghe, ngay tại ngươi vừa rồi đi Bắc Long Hội sở thời điểm, ngươi mấy nhà này chàng tử liền đã bị chúng ta Long Đường tiếp quản, con mẹ nó ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Hồng Hải Nhi hung hăng nói, đây chính là Dương Kiệt Khải cố ý muốn thả đi Thái Lão Hổ nguyên nhân, giết chết Thái Lão Hổ rất đơn giản, nhưng đã như thế, khẳng định muốn trọc phiền tai không nhỏ cho nên biện pháp tốt nhất chính là nhường Thái Lão cổ tệ thực chất chịu vua. Hắn cố ý nói chuyện chọc giận Thái Lão Hổ, đem Thái Lão Hổ dẫn xuất Tây Giao phía sau, liền âm thầm nhường Hồng Hải Nhi mang theo Long Đường Nhân thừa dịp Tây Giao thủ vệ chống dỗng nhất cử chiếm lĩnh Thái Lão Hổ địa bàn. Thái Lão cổ tệ thực chất ngọng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết lần này hắn xem như cắm. Thái Lão Hổ, ta thật tốt tâm sự thôi. Hồng Hải Nhi lấy ra truy thủ hướng về phía Thái Lão Hổ cười cười. Thái Lão Hổ sờ lên trên cổ vết máu, thở dài một ngụm đạo nói đi, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản. Hồng Hải Nhi chậm rãi nhóm lửa một điếu thuốc hút một hơi phía sau, đạo đệ nhất, giao ra trương gia cái kia hai anh em nhì đệ nhị cầm 500 vạn đi ra, chuyện này coi như qua 500 vạn đây có phải hay không là nhiều một chút nhi sáu lúc này thái lao hổ ruột đều nhanh hối hợp thành ngàn không nên vạn không nên chính là không nên đi quản tâm kia gia ca hai chuyện tấm kia gia ca hai nhi trên danh nghĩa là cháu của hắn nhưng trên thực tế nhưng là xa phải không thể tại xa thân thích hắn quyết định ra tay giúp trương gia ca hai nhi một mặt là bởi vì trương gia hai huynh đệ sát thực cùng hắn có quan hệ thân thích một mặt khác là bởi vì hắn tại tây giao xương vương xương bá đã quen cũng cảm thấy Long Đường chắc chắn sẽ không vì hai người cùng hắn làm to chuyện. Càng quan trọng chính là hắn muốn mượn cơ hội này cùng Long Đường trả thử. Nếu như đụng thắng, vậy hắn danh khí càng lớn hơn. Chung quy đến cùng, Thái Lão Hổ từ đầu đến cuối chỉ là một cái đầu đường xoa trợ cấp bậc tiểu nhân vật. Hắn hơn 40 tuổi nhân, còn đang vì cái gọi là danh khí mà đi treo chọc thị phi. Mà Long Đường thì lại khác, danh khí loại này hư vô mở miệng chuyện gì, bọn hắn đã sớm không cần thiết. Nếu như không phải là vì lợi ích, trên cơ bản sẽ không dễ dàng cùng người đấu thủ. Lần này người bị thương chính là Tần Phong. Nếu như là Long Đường bên trong một tiểu đệ mà nói. Đoán Trường Dương Kiệt Khải cũng sẽ không cùng Thái lão hổ về mặt. Một phương còn tại ước mơ hư vô mở mịt danh tiếng, phe bên kia là vì thực tế lợi ích, hai người trên lệch thiên ngưỡng địa biệt, cho nên nói, Thái lão hổ mặc dù thủ hạ có mấy trăm người, nhưng chúng quy chỉ là một cái thổ đầu đường só trợ, vĩnh viễn không thành được đại khí hậu gì. 500 vạn xem như khách khí, tiền chắc chắn một điểm không thể thiếu, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, chúng ta có thể tiếp tục đánh. Hồng Hải nhi khí định thần nhàn. Thái lão hổ than thở thật dài một ngụm, không thể không cắn răng gật đầu một cái. Lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, mình và Long Đường chiến lệnh, vậy đơn giản không phải cục nhỏ liền xem như lại đánh 10 lần, hắn cũng thua không nghi ngờ. Ngày thứ hai, Thái lão hổ phái người đưa 600 vạn cho Dương Kiệt Khải, còn để cho người ta đem Trương Gia Ca 2 người cũng trói lại dẫn đi. Hắn sở dĩ cho thêm 100 vạn là hắn còn mang theo câu nói, nhường Dương Kiệt Khải không cần quá khó xử Trương Gia Ca 2 nhi. Dương Kiệt Khải tại chỗ liền lui 100 vạn trở về, hành động này đem Trương Gia Ca 2 nhi trực tiếp dọa cho đi tiểu, không cần tiền, đó chính là muốn mạng của bọn hắn a. Đại ca, chúng ta sai rồi, cho chúng ta một cơ hội a. Trương Gia Ca 2 nhi đập đầu như dã tỏi, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ, hướng về phía bên cạnh Tần Phong thản nhiên nói, "Người giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi." Sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. "Tần ca, chúng ta sai rồi, lại cho chúng ta một cơ hội a, chúng ta cũng không dám nữa sáu. Mợ lớn cùng Trương Hai Quỷ trên mặt đất đem đầu đều chảy trưa, Tần Phong thì mặt không biểu tình, từ một danh tiểu đệ trong tay tiếp nhận một cái cắt bình xịt, khóe miệng thoáng qua một vòng lạnh lẽo, "Các ngươi đánh ta một thương, bây giờ ta trả lại gấp bội, mỗi người cho các ngươi hai thương, nếu như các ngươi còn có thể sống được, chuyện này coi như qua." Tần Phong cũng không có giết anh em nhà họ Trương, mà là tại bọn họ hai cái đuổi bên trên khoảng cách gần tất cả đánh một hạt cắt bình dị. Hai anh em này coi như không cắt gì, nửa đời sau cũng phải tại trên xe lăn qua. Hơn nữa Tần Phong sau đó đặc biệt địa đạo, còn đưa anh em nhà họ Trương tháng 2 năm năm không vạn số tiền kia bọn hắn dùng ít đi chút, đủ có thể khiến bọn hắn tương lai xe lăn tiếp sống không cần bị đói. Tần Phong tính cách xúc động, có thủ tất báo, bước vào giang hồ đến nay còn là lần đầu tiên bị người dùng súng bắn. Dựa theo tính cách của hắn, không phải đem đối phương hoàn quả không thể. Thế nhưng là hắn vì cái gì không có thống hạ sát thủ đâu. Cái này còn phải từ tính cách của hắn nói lên, mặc dù trong đầu hắn lúc nào cũng thiếu gần, hơn nữa tính cách xúc động, động một chút lại muốn cùng người liều mạng, nhưng mà hắn cũng không đốc, hơn nữa ở một phương diện khác còn đặc biệt có đại cục ý thức. Mặc dù coi như hắn đem Trương gia hai anh em giết, Dương Kiệt Khải chắc chắn sẽ không nói hắn nửa câu, nhưng mà Tần Phong không thể làm như vậy. Không phải là bởi vì hắn rộng lượng nhân từ, mà là Trương gia hai anh em thân phận cuối cùng đến cùng vẫn là phá rỡ nhà, giết chết hai người này, kết quả có thể rất phiền phức, nhưng mà là bọn hắn dùng chức thương anh mình, cho nên coi như Tần Phong đem bọn hắn lộng tận thế, bọn hắn cũng không dám đi báo án. Tức cũng đã hết rồi còn không biết lưu lại phiền phức, nhất cử luôn tiện, lại nói, trương gia hai anh em nhi sớm đã bị sợ vỡ mật, tần phong không có giết bọn hắn, bọn hắn đã thiên ân và tạ, đúng chi sau đó tần phong còn nhờ người đem bọn hắn đưa đến bệnh viện, còn đưa bọn hắn 50 vạn, hai anh em này còn kém không, có quỳ xuống cho tần phong đập đầu đạo cảm tạ, không thể không nói, thần kinh thu tần phong đem chuyện này xử lý đẹp đặc biệt, xinh đẹp đến liền hồng hải nhi đều cảm giác khó có thể tin, bởi vì trong mắt hắn, tần phong tính cách, nhất định sẽ muốn trương gia cái kia hai anh em mặn nỏ, lại không nghĩ rằng tần phong không chỉ không có đối phương tính mệnh, còn đem sự tình làm được đẹp như thế, cái này khiến hồng hải nhi không hiểu chút nào. Tần Phong tiểu tử này đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên khai thiếu? Đối với cái này, Dương Kiệt Khải ngược lại là không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, bởi vì so với Hồng Hải Nhi tới, hắn hiểu rõ hơn Tần Phong người huynh đệ này. Đó là một nhìn bề ngoài tùy tiện, nhưng ở vấn đề mấu chốt bên trên, nhưng xưa nay không như xe bị tuột xích nhân, dùng một cái khoa trương điểm thành ngữ để hình dung, Tần Phong cái này gọi là đại trí nhược ngu. Tóm lại, sách thiên truyện cuối cùng làm xong, anh em nhà họ Trương bị thu thập phục tùng sau đó, còn dư lại phá rỡ nhà lại không có tung ra hộ không chịu di rời tới, tất cả đều rất sáng khoái lấy tiền rời đi. Dương Kiệt Khải cuối cùng thở phào một hơi, nhưng mà hắn khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn lòng ra đi, tiếp lấy liền lại bắt đầu miệng đắng lưai khô đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, giải quyết phá rỡ vấn đề chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên, phía sau chuyện nhì, còn nhiều lấy phiền đây. Mặt đất lấy được, phá rỡ nhà giải quyết, nhưng muốn ở bên trên xây một tòa cỡ lớn thương trường, cũng không phải trực tiếp nắp cái lầu đơn giản như vậy. đủ loại công thương thuế vụ đơn vị, đủ loại phê duyệt công tác, đủ loại quan hệ phức tạp, đủ loại bừa bộn thủ tủ, nhường Dương Kiệt Khải nhức đầu không thôi. Đổi lại mọi khi, những chuyện này hắn chắc chắn sẽ không đi quản nhưng bây giờ bất đồng rồi theo Long đường quy mô phi tốc bành trướng Dương Kiệt Khải đã không thể tiêu xái làm vùng tay trường quỹ một đống lớn sự tình nhất thiết phải hắn tự mình đứng ra đi xử lý Hận không thể luyện thành phân thân thuật đem mình chia mấy người đi làm những sự tình này Sứ đầu mẹ chán ăn không ngon ngủ không yên hơn một tháng sau đó đủ loại thủ tục cùng quan hệ cuối cùng cân đôi xuống kế tiếp chính là nắp đầu Dương Kiệt Khải lúc này mới thở phào một hơi tới chuẩn bị thư thư phục phục cho mình phóng vài ngày nghỉ một ngày này hắn đang ở trong phòng ngủ rất thẳng Long Tiệu rất đột nhiên đẩy cửa ra xông vào Kiệt Khải tỉnh nhanh chớ ngủ Long Tiệu rất đẩy kho kò ngủ say Dương Kiệt Khải Dương Kiệt Khải hư lên một con mắt, liếc mắt nhìn Long Tiểu Giất, còn buồn ngủ đạo, ta lại ngủ một chút nhi, chớ quấy rời ta. Nói xong, chờ mình, lại tiếp tục ngủ. Long Tiểu Giất cực kỳ im lặng, sau một lúc lâu, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên một tay lấy Dương Kiệt Khải chăn mền trên người hùng hàng kéo ra. Ta dựa vào. Dương Kiệt Khải kinh hô một tiếng, vội vàng đem chăn mền kéo trở về đắp lên trên người, chừng Long Tiểu man đạo, ngươi có gì ý đồ. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là người có vợ, ngươi đừng làm loạn A. Dương Kiệt Khải ngủ có một quen thuộc, chính là ưa thích không mảnh vải che thân ngủ chuồng, mặc dù cùng Long Tiểu rất rất quen, hơn nữa hai người cũng có qua da thịt gần gũi, nhưng mà Dương Kiệt Khải bây giờ có hàn ngưng, cơ thể cứ như vậy bại lộ ở trước mặt đối phương vẫn cảm thấy rất lung túng. Ai bảo ngươi không để ý tới ta, mau dậy đi, có chuyện gì cùng ngươi nói. Long Tiểu rất cười ngồi ở đầu giường, tiếp đó quay lưng đi, ngươi mặc quần áo a, ta không nhìn. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, lúc này mới cực không tình nguyện mặc quần áo xong, một màn xuyên một mặt đạo, cái gì vậy a, sáng sớm, ta đang ngủ thật ngon đâu. Sáng sớm Long Tiêu rất quay đầu lại nhìn xem Dương Kiệt Khải, một chút liền vui vẻ. Ngươi trong khu vực quản lý buổi trưa 12h gọi sáng sớm à? Ngươi cái này sáng sớm thế nhưng là thật sớm. Sau khi nói xong, khoát tay nói, không cùng ngươi nói vớ vẩn, nói cho ngươi vấn đề, xế chiều hôm nay cơm có chỗ rửa rồi, có người mời khách. Ai vậy? Ta cũng không có hứng thú. Dương Kiệt Khải cũng không có cảm thấy kinh ngạc, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, chỉ cần hắn nguyện ý, cơ hồ bữa bữa đều sẽ có người mời hắn ăn cơm. Chí Vi Thương chẳng láo bản, Lý Chí Vi. Long Tiêu man đạo. Ai? Dương Kiệt Hải mặc quần áo tử tế ngây cả người suy nghĩ một chút nói, chính là tại chúng ta muốn xây thương trường cái chỗ kia phụ cận gian kia trí vi thương tràng lão bản. Long tiểu rất gật đầu một cái, ừ, chính là hắn. hắn tại sao phải mời ta ăn cơm à? Ta và hắn lại không biết, không đi. Ngươi nhường Tần Phong cùng Hồng Hải Nhi bọn hắn đi là được. Dương Kiệt Khải không thích cùng người xa lạ ăn cơm, đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. hắn biết chúng ta muốn xây thương trường, cho nên liền nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, về sau tất cả mọi người là đồng hành. Ta cảm thấy bữa cơm này ngươi rất có tất yếu đi. Long tiểu rất chân thành nói. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vậy. Dù sao trí vi thương tràng ở phụ cận đó rất nổi danh, xem như cái kia phụ cận lớn nhất một gian thương trường. Về sau mình thương trường mở cũng coi như là đồng hành, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, ăn bữa cơm liên lạc phía dưới cảm tình cũng rất có cần thiết. Thế là liền gật đầu đáp ứng, đi, quay đầu ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta đi một chuyến. Vốn là Dương Kiệt Khải là muốn cho Long Tiểu rất buổi tiếp cùng đi, thế nhưng là Long Tiểu rất có chuyện tạm thời không đi được, Hoa Sai muốn đánh trò chơi điện tử cũng không nguyện ý đi, Đường Nguyệt phải về Thiên Hồng xử lý một ít chuyện cũng đi không được, cuối cùng rơi vào đường cùng, Dương Kiệt Khải không thể làm gì khác hơn là một người lái xe tiền đến. Lý Chí Vĩ hẹn địa điểm là bản xứ một nhà hào hoa từ lâu. Ha ha, Dương huynh đệ, cuối cùng gặp mặt. Trong thấy Dương Kiệt Khải đi vào phòng, Lý Chí Vĩ liền vội vàng đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Dương Kiệt Khải nhìn thấy Lý Chí Vĩ sau đó cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Bởi vì Lý Chí Vĩ nhìn qua đặc biệt trẻ tuổi, không phải trong tưởng tượng lão giả, niên linh phải cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Hơn nữa người này phải trắng tinh, mặc một bộ sạch sẽ gọn gàng áo sơ mi trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra hàm dưỡng 10 phần. Dương huynh đệ chịu tới, thực sự là vinh hạnh của ta, mau mời ngồi. Lý Chí Vĩ một mặt nói, một mặt giúp Dương Kiệt Khải kéo ghế ra. Lý tổng khách khí, Dương Kiệt Khải cười ngồi xuống. Lý Chí Vi cũng không mang người xuất lại tới, to lớn một gian trong phòng chúng cũng chỉ có Dương Kiệt Khải cùng hai bọn họ. Mấy người đầu tiên là Thiên Nam địa bắt nói bậy một cái thông, tiếp đó vài chén rượu hạ độ sau đó mới bắt đầu tiến vào chính đề. Dương Huynh cầm mảnh đất chống kia là một cái hoàng kim khu vực, sau này tiền đồ bất khả hà lượng. Lý Chí Vi cười nói. Dương Kiệt Khải cũng cười cười, Lý tổng quá khen, mảnh đất chống kia là tốn giá cao thuộc hạ tới, thua thế đâu? Lý Chí Vi cười ha ha, Dương Minh đây là nói gì vậy? Mảnh đất chống kia tiềm lực bất khả hà lượng, đúng. Nghe nói Dương huynh đệ chuẩn bị đem mảnh đất trống kia xây thành thương nghiệp địa sản. Dương Kiệt khải điểm một chút đầu đạo, "Ân, đối với chuẩn bị nắp ở giữa to lớn thương trường, ta ở phương diện này kinh nghiệm không phải rất đủ, về sau còn phải dựa vào Lý tổng chỉ điểm nhiều hơn." Lý Chí Ví khoát tay nói, "Dương huynh kiêu tốn, chỉ điểm không thể nói là, về sau đại gia chiếu cố lẫn nhau, bất quá ta có một đề nghị, không biết Dương huynh đệ có nguyện ý hay không nghe một chút." Lý tổng mời nói. Lý Chí Ví chậm rãi rót cho mình một chén rượu, sau đó nói, "Xây thương nghiệp địa sản, trên mặt nổi nghe không tệ." bất quá trong này nước rất sâu, một chút mất tập trung liền sẽ may mà liền cơ hội trở mình đều không. Dương Kiệt Khải điểm đầu đạo, cái này ta biết, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Lý Chí Vĩ khoát tay áo, nói tiếp, đề nghị của ta là, mảnh đất chống tiêu kỳ thực cũng không rất thích hợp nắp thương trường, nếu như khai phát thành thượng phẩm nơi ở lầu lời nói, hẳn là sẽ càng kiếm tiền, hơn nữa cũng không cái gì phong hiểm. Dương Kiệt Khải ngây cả người, cũng minh bạch Lý Chí Vĩ ý tứ trong lời nói, nói là cho chính mình đề nghị, nói trắng ra là chính là không hy vọng chính mình nắp thương trường, như vậy liền có thể tiếp tục duy trì lấy vụ cận đây Chí Vĩ thương tràng một nhà độc quyền cục diện. Tạ Lý tổng đề điểm, bất quá chuyện này chúng ta đã quyết định, nắp thương trường nhất định là chuyện ván đã đóng thuyền, sẽ không cải biến, ha ha. Dương Kiệt khải khách khí cười cười. Lý Chí Vĩ nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, đạo, Dương huynh đệ, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Lý tổng mới nói, thương nghiệp địa sản thật sự không có người trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trong này nước rất sâu, đủ loại môn đạo viễn siêu người tưởng tượng phức tạp. Nếu như Dương huynh khăng khăng muốn nắp thành cửa hàng tổng hợp lợi nói, ta nghĩ ngươi phiền phức nhất định không phải ít. Nói, Lý Chí Vi rồi nói tiếp, chúng ta Chí Vi thương chẳng ngay tại chỗ kinh doanh nhiều năm đối với bên trong môn đạo hết sức rõ ràng, nói câu không khiêm tốn lời nói, bằng vào chúng ta trí vi thương chẳng thực lực, tại nơi một mảnh, muốn cho ai kiếm lời liền để ai kiếm lời, đương nhiên chúng ta muốn nhường ai vạn kiếp bất phục, cũng bất quá là động động ngón tay chuyển nhì. Hơn nữa chúng ta trí vi thương chẳng nhất định có thực lực này. người nói tiếp, dương kiệt khải mà không đổi sát đạo, lý trí vi nói tiếp, bằng kinh nghiệm của ta, dương minh nếu như muốn ở nơi đó nắp cửa hàng tổng hợp lời nói, đụng phải phiền phức nhất định sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, kết quả cũng không phải ngươi có thể đủ cái nổi, đây là ta đưa cho ngươi đề nghị, cũng là đưa cho ngươi một cái lời khuyên cảnh báo. Lý Chí Vĩ nói ra lời nói này thời điểm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí cũng tăng thêm chút. Dương Kiệt Khải nơi nào nghe không ra Lý Chí Vĩ ý tứ trong lời nói, cái này rõ ràng là đang uy hiếp chính mình. đương nhiên, nếu như các ngươi nấp thành thương nghiệp nơi ở lầu lời nói, chúng ta Chí Vĩ Thương Trường chắc chắn ủng hộ mạnh mẽ. Đại bồng xuống, tiếp lấy Lý Chí Vĩ mà bắt đầu nhét quả táo. Chúng ta Chí Vĩ Thương Trường tại phiến kinh doanh nhiều năm, đủ loại quan hệ đều rất kiên cố. hắc Bạch Hai Đạo cũng ăn được mở, nếu như các ngươi nấp thành nơi ở lầu lời nói, chúng ta sẽ cho các ngươi mức độ lớn nhất tiện lợi, cam đoan để các ngươi một đường thông suốt. Dương Kiệt Khải nhất đối mặt không biểu tình, an tĩnh nghe Lý Chí Vĩ nói hết lời. Nói xong, chờ Lý Chí Vĩ nói hết lời phía sau, Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ, thản nhiên nói: Nắp Thương Trường, đây là chuyện ván đã đóng tuyển, ta biết phiền phức nhất định sẽ không nhỏ. Có khách quan tồn tại phiền phức, đương nhiên cũng có người vì cái gì phiền phức, nhưng mà ta không sợ. Chuyện này ta đã quyết định, người nào nói đều không dùng. Ngươi thật sự không có ý định một lần nữa suy tính. Lý Chí Vĩ nhìn xem Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải lạnh xen một tiếng, nắp cửa hàng tổng hợp sự tình, đã quyết định bữa cơm này ta ăn rất vui vẻ, đa tạ Lý Tổng Thịnh tình quan đãi. Mai đầu có cơ hội ta lại mời ngươi uống rượu, hôm nay liền đến nơi đây, ta còn có chuyện gì, cáo tử." Nói xong, Dương Kiệt Khải đứng dậy phụ thêm áo khoác liền đi ra cửa. "Dương Kiệt Khải." Chờ Dương Kiệt Khải đi tới cửa lúc, Lý Chí Vĩ đột nhiên kêu một tiếng, "Ta hôm nay nói với ngươi lời nói, hy vọng ngươi mới hảo hảo suy tính một chút, ta cũng là có hảo ý, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo mà nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất hối hận." Dương Kiệt Khải cũng không quay đầu lại, không nói câu nào, trực tiếp đi ra phòng. Trong phòng chung cũng chỉ còn lại có Lý Chí Vĩ một người, hắn cho tự mình ngã tràn đầy một chén rượu, tiếp đó ngửa đầu uống một hơi phía dưới cắn răng, hung tợn lầm bầm lầu bầu một câu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. rời đi tiểu lâu phía sau, dương kiệt khải cũng không quá như thế nào đem chuyện này để ở trong lòng, cũng sẽ không đem chỉ là một cái ly trí vĩ để vào mắt. sau đó trở về, tiếp tục xếp đặt nắp cửa hàng tổng hợp sự tình, mặt đất giải quyết, phá dỡ cũng giải quyết, đủ loại thủ tục cũng làm xong, tiếp theo chính là đấu thầu, tìm được thích hợp thì công đơn vị. đấu thầu đại hội đúng hạn cử hành, nhưng mà cạnh tranh lại không có dương kiệt khải trong dự liệu kịch liệt như vậy, hết thảy chỉ ba nhà đấu thầu đơn vị. cuối cùng, bị một nhà danh bất chính truyền công ty xây dựng trúng thầu, lấy được nắp thương trường công trình tư cách sau đó Dương Kiệt Khải bày một bàn rượu, thỉnh cái kia thi công đơn vị tổng giám đốc ăn cơm. Thi công đơn vị tổng giám đốc là một cái còm nhông bên trong niên nam nhân, có được xấu xí tập mì thử nhãn, một đôi tiểu tam giác mắt thấy đứng lên cho người ta cảm giác mười phần không đáng tin cậy. Dương Kiệt Khải đối với người này ấn tượng rất là không tốt, nhưng không có cách nào, nhân ra là thông qua chính quy đấu thầu con đường lấy được thi công quyền, cái này Dương Kiệt Khải cũng không cách nào sửa đổi. Trần tổng, chuyện lần này có thể liền muốn nhường ngài hao tổn nhiều tâm trí, căn này thương trường đối với chúng ta mà nói can hệ trọng đại, còn xin trần tổng nhiều hơn một chút tâm. Dương Kiệt Khải mặc dù không lớn nữa thích người này, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ rất khách khí. Dương tổng Châu đó, đây là ta chuyện bùn phận, chắc chắn làm tốt, yên tâm đi. Vậy thì khổ cực chân tổng. Một tuần lễ sau đó, thi công đơn vị vào sân, long đẳng cửa hàng tổng hợp công trình chính thức khởi động. Vừa mới bắt đầu hơn một tháng, hết thảy đều còn tiến hành ngay ngắn rõ ràng, ngoài ý muốn gì cũng không phát sinh. Nhưng là một cái nhiều tháng sau này bỗng dưng một ngày, trên công trường đột nhiên xông vào mấy chục người thổi kèn cầm ống thép chờ hung khí tay chân, gặp người đánh liền, gặp đồ vật liền động, đe dọa bộ công trường khiến cho ốm yên trướng khí làm Dương Kiệt Khải dẫn người hấp tấp dám đến công trường lúc đánh người già đã bỏ trốn mất dạng là ai làm Dương Kiệt Khải hỏi Trần Tổng Trần Tổng vẻ mặt đưa đám nói không biết ta Dương Tổng ngươi có phải hay không tại bên ngoài đắc tội người nào hôm nay ta thật nhiều công nhân đều bị đánh tiếp tục như vậy chúng ta còn thế nào thi công à? Dương Kiệt Khải nhìn xem đầy mắt bừa bãi công trường cắn răng đạo yên tâm đi các ngươi bị đánh công nhân tiền thuốc men để ta bỏ ra các ngươi tiếp tục thi công từ ngày mai trở đi ta sẽ phái người ở đây nhìn xem cam đoan sẽ không phát sinh lần sau tiếp đó Dương Kiệt Khải liền phái ra Vương Tăng Quê mang theo một bộ phận lòng đường huynh đệ đóng tại trên công trường, mà đám kia tay chân cũng không tại hiện thần, phái người đi thăm dò cũng tra không ra cái gì manh mối. Chỉ là Dương Kiệt Khải đã đại khái đoán được chuyện này là ai làm, lúc này liền cho Lý Chí Vĩ gọi điện thoại. "Ha ha, Dương huynh a, chuyện gì a?" "Lý tổng, hai ngày trước ta công trường bị người đập chuyện này ngươi biết không?" "Biết, nghe nói. Ngươi biết là ai làm sao?" Dương Kiệt Khải hỏi. "Lý Chí Vĩ đạo, không biết." Dương Kiệt Khải đạo, "Vậy được, sẽ không quấy rầy ngươi, chỉ là nếu như tái phạm lần nữa mà nói, ta nhất định sẽ đem người cầm ra tới." đến lúc đó vô luận đối phương là ai, ta khẳng định muốn nhường hắn trả giá đắt. Ha ha, vậy thì xem ngươi bản lĩnh. Bởi vì trên công trường công nhân số đông bị đánh, cho nên kỳ hạn công trình cũng duyên ngộ xuống, cái này khiến Dương Kiệt Khải rất là đau đầu. Chỉ là Dương Kiệt Khải suy nghĩ, những công nhân kia đi bệnh viện ngây ngốc mấy ngày cũng liền có thể tiếp tục thi công, đến lúc đó thời gian nắm chặt một chút nhi cũng có thể đem rơi xuống kỳ hạn công trình bổ túc. Chỉ là một nhiều sao kỳ qua công trường nhưng như cũng chậm chạp không có khởi công. Dương Kiệt Khải gọi điện thoại cho Trần Tổng, Trần Tổng, này cũng hơn một tuần lễ, tại sao còn không khởi công? Dương Tổng à. Ta công nhân bị thương, còn tại trong bệnh viện nuôi đầu, không mở được công việc a, ta cũng không biện pháp. Đại khái còn bao lâu nữa? Có thể hay không đổi một nhóm công nhân? Dương Kiệt Khải nếu mày vấn đạo, Trần Tông Đạo, cái này nói không chính xác a, những công nhân kia đều bị thương không nhẹ, không chắc lúc nào xuất viện, đổi một nhóm công nhân không thực tế, ta đi chỗ nào lại tìm nhiều người như vậy đi? Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực như thế kéo lấy a. Ai, Dương Tông a, ta cũng không muốn dạng này a, thế nhưng là ta thật sự là không có cách nào. Sáu. Vậy được rồi, trước tiên như vậy, ngươi bên kia nắm chặt một chút như sáu sau khi cúp điện thoại, dương kiệt khải hai đầu lông mày gắt gao nhăn thành một đống, trong lúc nhất thời vậy mà không có chủ ý, sâu phải sứt đầu mẹ chán. lại qua ba ngày, dương kiệt khải thực sự ngồi không yên, liền tự mình đi tới bệnh viện, đi xem những cái kia bị thương công nhân. khi hắn đi vào phòng bệnh xem xét, phổi suýt chút nữa bị tức nổ, chỉ thấy những công nhân này nơi nào giống như là bị thương bộ dáng, từng cái trong tay đánh một chút, trong miệng ngậm lấy xì gà, ngồi ở trên giường bệnh làm thành một đống, đang tại yêu ngủ hát lục đánh bạc. các ngươi làm sao còn không khởi công? dương kiệt khải cắn răng hét lớn một tiếng. những công nhân kia quay đầu nhìn xem dương kiệt khải trong đó một cái dẫn đầu liếc mắt nói, ngươi là ai à? ta là nhà đầu tư, các ngươi như thế nào không khởi công? a, khai phóng thương a, đầu linh kia ồn một tiếng, tiếp đó hoàn toàn thất vọng, chúng ta chỉ nghe chúng ta trần tổng, khai phóng thương không quản được chúng ta, lại nói không nhìn thấy chúng ta đều đánh một chút sao? cái này còn mở thế nào công việc a? dương kiệt khải nhất phía dưới liền phát hỏa, các ngươi giống như vậy là bị thương bộ dáng sao? những công nhân kia không có ở nói chuyện, dứt khoát không thèm quan tâm dương kiệt khải, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục làm thành một đống đánh bạc, các ngươi lập tức cho ta trở về công trường đi. dương kiệt khải hét lớn một tiếng không đi, chúng ta thường còn chưa xong mà. dẫn đầu tên kia công nhân ngậm xéo xì gà cũng không quay đầu lại nói một câu. hảo, ta cho các ngươi Trần tổng gọi điện thoại. Dương Kiệt Khải lập tức cho Trần tổng gọi điện thoại, đem chuyện này nói một lần, thế nhưng là Trần tổng lại tại điện thoại cái kia lầu đạo. Dương tổng a, ta đây cũng không biện pháp a, bọn hắn không muốn khởi công, ta cuối cùng không thể cầm roi đem bọn hắn đều đuổi đến trên công trường đi thôi. cho tới bây giờ, Dương Kiệt Khải trung quy là minh bạch, đây hết thảy cũng là người tự biên tự diễn một màn trò hay, đánh đập công trường sự kiện, rõ ràng chính là phía trước thông đồng tốt, mục đích đúng là vì nhờ vào đó dây dưa kỳ hạn công trình mà Dương Kiệt Khải cũng minh bạch vì cái gì trước đây công trường kêu gọi đầu tư thời điểm chỉ ba nhà kiến trúc đơn vị e rằng cái này sớm đã bị lý trí vi tại phía sau màn thao túng cái này Trần Tổng rõ ràng chính là lý trí vi phái tới quấy rối hảo ngươi bất kể là a vậy cái này công trình ngươi cũng đừng làm lập tức mang theo người của ngươi lăn ra công trường ta một lần nữa tìm người tới làm Dương Kiệt Khải cắn răng nói đầu bên kia điện thoại Trần Tổng đạo Dương Tổng lời này của ngươi nhưng là bất địa đạo trên hợp đồng viết chúng ta là chúng thầu đơn vị ngươi nhưng không có đơn phương bãi bỏ hợp đồng sự tình nếu như ngươi cố ý muốn như vậy làm Vậy chúng ta cũng chỉ phải trên tòa án thấy. Tà thao mẹ ngươi." Dương Kiệt Khải mắng to một tiếng sau đó, cúp điện thoại. Tức giận đến giận sôi lên, nhưng là không nghĩ tới đối phương sẽ đến một tay như vậy, Trần Tổng nói lời đích thật là dạng này, nếu như Dương Kiệt Khải đơn phương bãi bỏ hợp đồng lời nói, tại trên tòa án nhất định sẽ ăn thiệt thòi, đến lúc đó thương trường này chuyện nhi cũng liền thất bại. Cuối cùng, Dương Kiệt Khải cắn răng, tự mình mang theo mười mấy long đường huynh đệ đi tới bệnh viện. "Ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi có mở hay không công việc?" Dương Kiệt Khải hỏi. Những công nhân kia nhìn thấy đàng đàng sát khí một đám người, cũng không lộ ra sợ người dẫn đầu kia nói, chúng ta thương còn chưa tốt, không đi. Hảo. Dương Kiệt Khải nghiến răng nghiến lợi, đánh cho ta. Chúng Long Đường Tiểu đệ lập tức cùng nhau xử lý, đem những này công trường đánh ngao ngao kêu thảm. Các ngươi ngày mai nếu là lại không bắt đầu làm việc lời nói, ta liền mỗi ngày đánh các ngươi một lần. Dương Kiệt Khải quẳng xuống một câu nói phía sau, mới mang người rời đi. Hán thấy, những công nhân này hù dọa một chút chắc chắn liền mềm nũn, nhưng mà lại không nghĩ tới, hắn chân trước vừa đi, na quần công nhân chân sau liền báo cảnh sát. Dương Kiệt Khải vừa trở lại Bắc Long Hội sở, còn chưa ngồi nóng đi, liền bị vài tên cảnh sát mang đi. Long Tiêu rất gấp nếu như là chuyện trên giang hồ nhi, việc này thì dễ làm, cùng lắm thì dẫn người đi liều mạng một cái. thế nhưng là lần này mang đi Dương Kiệt Khải nhưng là cảnh sát. Tần Phong lúc này giận dữ, mang người liền chuẩn bị đi tìm Na Quần Công nhân phiên phức. ngươi bình tĩnh một chút nhi. Long Tiểu rất ngăn lại Tần Phong, ngươi cũng nghĩ đi theo vào sao? vậy ngươi nói làm sao xử lý, cũng không thể như vậy thì quên đi thôi. Tần Phong rất là phẫn nộ, trước hết nghĩ biện pháp đem Kiệt Khải lấy ra lại nói, cuối cùng vẫn là Đường Nguyệt đem chuyện này nói cho Tôn Thuốc Ngủ, từ Tôn Thuốc Ngủ tìm quan hệ, dùng tiền đem Dương Kiệt Khải từ bên trong cho vớt ra. Dương Ca. Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức dẫn người đem trí Vi thương trưởng cho bình." Tần Phong tức giận đến nghiến răng, cũng biết chuyện này chủ mưu sau màn đại khái là ai. "Chuyện này đừng nói." Dương Kiệt Khải rất là biết khuất, mình làm những chuyện kia, đi 100 lần đầu cũng đủ, lại không nghĩ rằng chút chuyện nhỏ này liền đem chính mình lộng tiến vào vài ngày. Nhưng bây giờ việc cấp bách không phải báo thủ, mà là như thế nào đem công trình tiếp tục nữa, nếu như dựa theo hợp đồng ước định kỳ hạn công trình không thể hoàn thành, vậy coi như là trái với điều ước, cửa hàng tổng hợp sự tình cũng liền thất bại, cuối cùng chỉ có thể là dọn chúc nước, công gia chẳng Phía trước tất cả cố gắng đều trắng phí hết, nhưng là bây giờ lại không một chút biện pháp, những công nhân kia cứ như vậy lì lại bệnh viện không đi, đánh cũng đánh không được, xem ra bọn họ là muốn hao tổn đến kỳ hạn công trình kết thúc. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, Dương Kiệt Khải điện thoại của đột nhiên vang lên, xem xét, lại là rất lâu không có liên lạc viên đại đầu. Đầu to, chuyện gì? Dương Kiệt Khải kỳ thực từ nội tâm tới nói, là có chút không thích viên đại đầu người này, bởi vì cái này người lòng dạ rất sâu, tâm cơ rất nặng, hơn nữa làm việc tâm ngoan thủ lật tản nhẫn đến cực điểm chỉ bất quá hắn năng lực vô cùng xuất sắc, an hải thành phố còn phải dựa vào lấy hắn cùng lão cây gậy xử lý, cho nên dương kiệt khải đối với hắn cũng rất là khách khí. Dương ca, ta nghe nói các ngươi bên kia gặp chút chuyện, bị mấy cái công nhân cho phiền. Viên đại đầu tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Dương kiệt khải gật đầu một cái, cao mày nói, là có chuyện này, thế nào? Viên đại đầu tại đầu bên kia điện thoại cười, chờ ta một chút, ta đây liền lái xe tới, gặp mặt nói. Lúc chiều, viên đại đầu đã đến, dương kiệt khải mang theo vài tên cốt cán định rồi một bản tiệc rượu cho hắn đón tiếp. Trên tiệc rượu, viên đại đầu đem sự tình cẩn kẽ hỏi một lần sau đó. Tiếp đó cười ha ha. Dựa vào, ngươi cười cái quọng lông a, đều khi nào? Thần Phong trông thấy Viên Đại Đầu cười ha ha, rất là khó chịu. Viên Đại Đầu cười nói, mấy người các ngươi thực sự là hưởng công lan lộn, ta núi đao biển lửa đều đến đây, cái gì chiến trận chưa thấy qua, bây giờ lại bị mấy cái công nhân thu thập. Dựa vào, nói liền cùng ngươi có biện pháp tựa như. Thần Phong bất mãn cũng nhường một câu. Viên Đại Đầu cười nói, khoan hay nói, chuyện này ta còn thực sự có biện pháp, liền quấn ở trên người của ta à, ngày mai ta bảo đảm đem chuyện này làm hòa. Đầu to, ngươi có biện pháp nào? Dương Kiệt khai hỏi. Viên Đại Đầu cười nói, Dương ca ngươi yên tâm, ngược lại chuyện này ta chắc chắn làm thỏa đáng. Ngày thứ hai thời điểm, Viên Đại Đầu liền mang theo mười mấy Long Đường huynh đệ đi ra. Dương Kiệt Khải còn có chút lo lắng, hắn trước mấy ngày mới bị thiệt lớn, chỉ sợ Viên Đại Đầu cũng phạm cùng hắn sai lầm giống vậy. Thế nhưng là đến buổi chiều thời điểm, Viên Đại Đầu liền đắc chí vừa lòng đã trở về, nhìn xem Dương Kiệt Khải bọn người cười nói, sự tình thỏa, bọn hắn ngày mai sẽ khởi công. Đồ chơi gì? Tần Phong không khả tư bàn bạc mắt trợt tròn, ngươi là làm sao xử lý đến? Viên Đại Đầu cười thần bí, sau đó mới đem sự tình nói một lần, quá trình nghe liền Dương Kiệt Khải đều cảm thấy có chút sợ hãi. Viên đại đầu tính cách của người nọ đặc điểm chính là tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn đến cực điểm, làm việc không từ thủ đoạn. Hắn đầu tiên là mang theo mười mấy người đi bệnh viện, không nói hai lời, trước tiên đem na quần công nhân đánh cho một trận tơi bời khói lửa, sau đó đem na quần công nhân cột lên xe, đưa đến vùng ngoại ô một chỗ đất hoang. Viên đại đầu sai người trên mặt đất móc cái hố to, sau đó đem công nhân tay chân đều cột, để bọn hắn đứng tại bên trong, đồng thời nhường bên cạnh tiểu đệ dùng thương chỉ vào bọn hắn chớ lộn xộn. Tiếp đó viên đại đầu liền ra lệnh người hướng về trong hố lấp đất, theo thủ càng ngày càng nhiều rất nhanh liền không có qua những cái kia động lòng người bộ ngực tại áp lực tác dụng dưới bọn hắn hô hấp bắt đầu dồn dập lên cũng bị cái trận chiến này hù dọa chúng ta ngày mai sẽ khởi công thả chúng ta a cái này quần công nhân kêu khóc cầu xin tha thứ viên đại đầu khoát tay áo ra hiệu bên cạnh tiểu đệ dừng lại tiếp đó nhóm lửa một điếu thuốc ngừng lại ở bên cạnh nhìn xem na quần công nhân đạo ta biết ta bây giờ thả các ngươi các ngươi chắc chắn chân sau liền báo cảnh sát bất quá ta không sợ sau khi nói xong viên đại đầu hướng bên cạnh vây vây tay mấy danh tiểu đệ lập tức từ trên xe mang xuống một đám phụ nữ cùng tiểu hải Na quần công nhân xem xét, lập tức liền luống cuống, bởi vì này chút phụ nữ còn nhỏ hải cũng là vợ con của bọn hắn cùng hai tử. Viên đại đầu cười gần nói, các ngươi có thể báo cảnh sát, nhưng mà huynh đệ của ta nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt nhóm người nhà, mỗi ngày đi đón con của các ngươi tan học, đi đón lao bà của các ngươi tan tầm, cam đoan đem bọn hắn phục vụ thư thư phục vụ. Sau khi nói xong, lại khiến người ta ở bên cạnh móc cái hố nhỏ, ngó tay nhập lại làm cho một danh tiểu đệ trói lại cái bảy, tăng tuổi lớn tiểu hải ném vào trong hố mà bắt đầu lấp đất. Hai tử kia phụ thân cuống họng đều khóc câm, van cầu ngươi đừng động hại tử của ta, ta sai rồi, ta sai rồi ta về sau cũng không dám nữa. Viên đại đầu thì mặt không biểu tình, tiếp tục nhường mấy cái kia tiểu đệ lấp đất, đợi đến thổ đem đứa bé kia toàn bộ trên trôn sau đó, qua đại khái hơn một phút đồng hồ, viên đại đầu mới dùng để cho người ta đem đứa bé kia từ trong đất đào đi ra. Đứa bé kia khóc đến tê tâm liệt phế, viên đại đầu này mới khiến người đem na quần công nhân đào đi ra, tiếp đó lại làm một trận đánh đập, mới đem bọn hắn đều thả. Na quần công nhân hoàn toàn bị sợ vỡ mật, cũng không còn lòng can đảm nháo sự. Loại này tàn nhẫn phương thức, cũng chỉ có viên đại đầu mới phải làm đi ra. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, mới chậm rãi thở dài một hồi đầu to, khổ cực ngươi, ngươi trước trở về đi, về sau có chuyện gì sẽ gọi ngươi. đúng vậy, Dương Ca, Long tỷ, vậy ta về trước Căn Hải, về sau lại có chuyện gì, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Sự tình làm xong, ngày thứ hai những công nhân kia đúng hạn khởi công, hơn nữa vô cùng cố gắng. thế nhưng là Dương Kiệt Khải lại cảm giác tâm tư càng thêm nhiễu nặng. Kiệt Khải, ngươi làm sao? Long tiểu rất nhìn thấy Dương Kiệt Khải biểu lộ có chút không đúng, liền hỏi một câu. Dương Kiệt Khải hút một hơi thuốc, đạo, ngươi cảm thấy viên đại đầu người này như thế nào? Long Tiêu rất ngẩng đầu nghĩ nghĩ, đạo, làm việc có thủ đoạn. Có chơi liều Nhi, năng lực cũng mạnh, là một nhân tài. Ta không phải là nói cái này." Dương Kiệt Khải lắc đầu, "Đạo, ngươi có hay không cảm thấy, viên đại đầu người này làm việc thủ đoạn quá tàn nhẫn một điểm." Dương Kiệt Khải giết qua nhân, e rằng sớm đã không thể đếm hết được, hắn tàn bạo đứng lên cũng cùng gia thu không sai biệt lắm, nhưng dùng đúng phương người nhà, thậm chí là hài tử tới uy hiếp đối nhân, Dương Kiệt Khải nhưng căn bản cũng không làm được. Long Tiểu rất cũng thở dài một ngụm đạo, "Không có cách nào, giang hồ chính là như vậy, so liền là ai ác hơn, ai hơn có thủ đoạn, nếu như mềm lòng lợi nói, cũng sẽ bị người khác lấy giống nhau thủ đoạn thay thế, Long Đường cần viên đại đầu loại người này." chuyện này, nếu như không phải viên đại đầu ra tay, e rằng hiện tại cũng còn tại hao tổn. Dương Kiệt Khải than thở thật dài một ngụm, nhưng là không nói câu nào. Long Tiêu rất nói rất đúng, Giang Hồ sở dĩ gọi là Giang Hồ, chính là so với ai khác các hơn, thủ đoạn của người nào càng độc các hơn. Long đường cần Hồng Hải nhi loại này trí dung song toàn người, cũng cần Vương Tam khuê cùng Tần Phong dạng này dũng manh hất tướng, cần Lão Cây Gậy cao thủ như vậy, cũng cần Trương Hoa dạng này quản lý thiên tài. Nhưng mà, cũng đồng dạng cần viên đại đầu lòng dạ độc cát như vậy nhân vật. Chuyện này ngoại trừ viên đại đầu bên ngoài, không có người nào có thể giải quyết. Viên đại đầu biện pháp đơn giản thu bạo hơn nữa tàn nhẫn đến cực điểm nhưng lại vô cùng có hiệu quả sau đó dương kiệt khải hỏi hồng hải nhi nếu như lúc đó na quần công nhân vẫn như cũ không đi vào khuôn phép mà nói viên đại đầu là có hay không sẽ đem người nhà của bọn hắn chôn sống hồng hải nhi đáp án dĩ nhiên là khẳng định trước đây hồng hải nhi vương tăng khuê còn có viên đại đầu theo thứ tự là an hải thành phố 3 cái ngoại ô địa đầu xa giữa hai bên cũng biết nhau ở xa nhận biết dương kiệt khải phía trước liền lẫn nhau đã từng quen biết cho nên hồng hải nhi đối với viên đại đầu hiểu rõ so dương kiệt khải muốn càng thêm sâu một điểm Hùng Hải Nhi còn cho Dương Kiệt Khải nói một sự kiện, trước đây Viên Đại Đầu còn tại An Hải khu vực ngoại thành, lúc kia hắn còn không phải địa phương bá chủ. Hắn lúc đó còn có một cái đối thủ một mất một còn, hai người đánh khó phân thắng bại, người kia vô luận là vũ lực tay vẫn phía dưới đều so Viên Đại Đầu mạnh rất nhiều. Viên Đại Đầu chịu không ít thua thiệt, chỉ lát nữa là phải toàn tuyến bị bại. Thế nhưng là về sau, người kia đột nhiên nhân gian biến mất, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, cho tới bây giờ cũng không có người biết. Nhưng khi mà tất cả mọi người đều biết là ai làm, Viên Đại Đầu cất mất người kia về sau, cũng không có đến đây dừng tay, mà là tại tiếp xuống 1 năm sau đó có nhường người kia trong nhà lên một mũi lửa, cả nhà lao tiểu năm, sáu nhân khẩu bị đốt thành cho bụi. bởi vậy có thể thấy được viên đại đầu tâm địa của người này rốt cuộc là có bao nhiêu cay độc. dương kiệt khải nghe song sau chuyện này trầm mặc rất lâu, liên tục rút mấy điếu thuốc sau đó mới chậm rãi nói, hy vọng long đường vô luận là bây giờ, vẫn là sau đó, đều chỉ có một viên đại đầu, ta cũng không tiếp tục muốn thấy được người thứ hai viên đại đầu xuất hiện. trở lại chuyện chính, dứt bỏ viên đại đầu tàn nhẫn thủ đoạn không nói, chuyện này trung quy là tiến nhập quy đạo, công trình lại bắt đầu khí thế hừng hực khởi công tiến hành. sau đó, dương kiệt khải mời công trình lão bản trần tổng đơn độc ăn bữa cơm. Chân tổng cũng từ thủ hạ công nhân trong miệng, nghe được toàn bộ sự tình quá trình, trông thấy Dương Kiệt Khải ánh mắt, liền cùng giữ nhà Diêm Vương ra một dạng, nói chuyện cũng lại không giống phía trước vô lại như thế, mà là cẩn thận từng ly từng tí. "Chân tổng, chén rượu này ta kính ngươi." Dương Kiệt Khải giơ ly lên. Chân tổng run dậy bưng chén rượu lên, "Dương sáu." "Dương tổng, quá khứ là ta không đối với, mời ngươi tuyệt đối đừng cùng ta tính toán, về sau ta chắc chắn thật tốt thi công, cam đoan đúng hạn bàn giao công trình." Dương Kiệt Khải khoát tay một cái nói, "Chuyện đã qua liền để hắn đi qua, chuyện này ta không so đo, nhưng mà ta có một câu nói nhất định phải nói cho ngươi." Dương tổng người nói, Dương Kiệt Khải nhìn xem Trần tổng, thản nhiên nói, muốn ở nơi này trên xã hội lẫn vào thì nhất định phải có trong mắt nhị tình, ngươi được phân rõ ràng, chuyện gì là ngươi có thể làm, chuyện gì là ngươi không thể đổ vào. nếu như đạo lý này ngươi không phân biệt được mà nói, kết quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Trần tổng đầy đầu cũng là giọt mồ hôi, run rẩy nói, Dương tổng, trước tiên là ta có mắt không trọng, là ta chưa du mông tâm, ta bảo đảm về sau sẽ không bao giờ lại làm chuyện loại này. Như vậy cũng tốt, ta hỏi lại ngươi, ai là ngươi chủ sự sau màn? Cái này xấu, ngươi có thể không nói, bữa cơm này dừng ở đây, ta cáo từ trước. Dương Kiệt Khải nói, đứng dậy muốn đi. Đừng, ta nói. Trần tổng một chút liền luống cuống, nuốt ngụm nước miếng, cắn răng nói, là Lý Chi Vĩ, hắn xuất tiền để cho ta làm như vậy. Dương Kiệt Khải nghe được cái tên này phía sau, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, bởi vì này sớm tại trong dự đoán của hắn. Xế chiều hôm đó, Dương Kiệt Khải suy tư liên tục phía sau, cho Lý Chi Vĩ gọi điện thoại. Dương huynh đệ, chuyện gì a? Ta đang uống rượu, ngươi tới không tới? Lý Chi Vĩ tại đầu bên kia điện thoại rất là khách khí, điện hình ngụy quân tử. Dương Kiệt Khải cũng không quanh co lảng vảng, nói thẳng, Lý tổng. Trên công trường sự tình ta đã đã điều tra xong, Trần tổng nói là ngươi sai khiến cô y đến chế kỳ hạn công trình. Hơn nữa hắn còn nói lần trước tập kích công trường nhân cũng là ngươi tìm. Lý Chí Vi tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói, hắn đây là ngậm máu phun người, không có bằng chứng, hắn dựa vào cái gì nói là ta làm. Dương Kiệt Khải sớm đoán được Lý Chí Vi chắc chắn sẽ không thừa nhận, thản nhiên nói, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không, ta bảo ngươi một tiếng Lý tổng, hy vọng chuyện này dừng ở đây. Dương Kiệt Khải hoàn toàn chính xác không muốn nhiều nhạ sử đoan, hắn bây giờ chỉ muốn thuận thuận lợi lợi đem cái này công trình làm xong. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Kiệt Khải sớm đã không còn là cái kia có thù tất báo tính cách, hắn hiện tại rõ ràng trầm ổn rất nhiều, hơn nữa vô cùng có cái nhìn đại cục. Dương Minh đệ nói đùa, ta tất nhiên không có làm, làm sao tới thừa nhận ý kiến. Lý Chí vị tại điện thoại cái kia lầu đạo, bất quá ta vẫn là câu nói kia, cái kia mảnh đất ra không thích hợp xây thương trường, nếu như ngươi vẫn như cố khăng khăng muốn tiếp tục xây xuống đi, ta dám can đoan, phía sau còn sẽ có rất nhiều phiền phức. Đa tạ Lý tổng đề nghị, nhưng mà căn này thương trường, ta vô luận như thế nào đều phải che xuống, hơn nữa còn sẽ nắp một gian phụ cận lớn nhất thương trường, tuyệt đối vượt qua Chí Vị thương trường. Dương Kiệt Khải mà không chút thay đổi nói. Lý Chí Vĩ cười ha ha một cái trận phía sau, "Đạo, vậy chỉ hy vọng ngươi thành công a. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thuận lợi đem thương trường nắp xong lời nói." Sau khi cuộc điện thoại, Dương Kiệt Khải thật dài thở ra một hơi, cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ là cảm thấy phiền phức mà thôi. Lý Chí Vĩ rất nhanh liền triển khai hành động, Dương Kiệt Khải trên công trường, thường thường thì có đơn vị tương quan tới tạm thời kiểm tra, cái gì cục phòng cháy chữa cháy kiến thiết cục, không có chuyện gì bỏ chạy tới công trường đi dạo. Chỉ là Dương Kiệt Khải tại thi công phương diện tuyệt không qua loa, khuyên bảo Trần tổng nghiêm ngặt dựa theo quy định tới cũng đừng tiết kiệm tiền, cho nên những thứ này đơn vị đến từ phía sau cũng không có tìm được tật xấu gì. Chỉ bất quá trong trứng gà chọn xương cốt vẫn là có thể được, cuối cùng bị kiến thiết cục nhân tìm được một chút tì vết nhỏ. Đồng thời ở đây phía trên làm mưu đồ lớn, lệnh cưỡng chế công trường đỉnh công trình đốn. Dương Kiệt Khải sứt đầu mẹ chán, mặc dù Long Đường bây giờ tại Bắc Hải cũng kinh doanh một chút quan hệ, nhưng chủ yếu là tại Đông Giao. Ở nơi này một mảnh thì căn bản không cái gì thực chất tính quan hệ, kém xa tít tắp ở đây kinh doanh nhiều năm lý chi vĩ. Cuối cùng Dương Kiệt Khải rơi vào đường cùng, chỉ cần lại cho tôn thuốc ngủ gọi điện thoại cầu cứu. Dương Kiệt Khải cảm giác rất lúng túng, nội tâm tới nói, hắn thực sự không muốn kinh động Tôn Thuốc Ngủ, bởi vì sẽ lo lắng đối phương xem thường hắn. Tôn Thuốc Ngủ cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, chỉ là cười ha ha, liền đem chuyện này ứng thừa xuống. Lý Chí Vĩ tại phụ cận quan hệ sát thực rất cứng, nhưng Hòa Thiên Hồng cái này bản nhiên đại vật so ra, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Tại Tôn Thuốc Ngủ tìm quan hệ khơi thông sau đó, Dương Kiệt Khải công trường sẽ thấy không có đơn vị tương quan đến tìm phiền phức. Lý Chí Vĩ thông qua quan hệ muốn chỉnh Dương Kiệt Khải, nhìn thấy không làm được sau đó, lại bắt đầu người thứ hai kế hoạch. Kế hoạch này đơn giản thu bạo hắn trực tiếp thuê một nhóm xã hội nhân viên nhàn tản làm tay chân, đồng thời tại ngày nào đó buổi tối lần nữa tập kích công trường. Chỉ bất quá hắn lần này ăn thiệt thòi rất lớn, bởi vì có Vương Tam Khuê mang người tại trên công trường chủ đóng. Cái kia mấy chục hảo xã hội nhân viên nhàn tản vừa mới xông vào công trường, liền bị Vương Tam Khuê xuất lĩnh lấy long đường hình đệ bao bọc vây quanh, tiếp đó chính là một trận đánh đập. Lý Chí Vĩ người thứ hai chỉ người kế hoạch lần nữa ngâm nước nóng. Dương Kiệt Khải vốn là suy nghĩ, Lý Chí Vĩ cũng liền cái này có chút tài năng, căn bản không đủ vi lực. Thế nhưng là, hắn vẫn đánh giá thấp Lý Chí Vĩ cũng không phải đánh giá thấp lý trí vi bản sự, mà là đánh giá thấp lý trí vi tính cách của người nọ. Đó là điển hình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tìm quan hệ không làm được, tìm người đi đập phá quán cũng được không thông, Lý trí Vĩ dứt khoát cắn răng một cái, quyết định tìm sát thủ đem Dương Kiệt khai cho làm. Đây là 20 vạn, hai người cầm, sau khi chuyện thành công, ta lại cho các ngươi 30 vạn. Lý trí Vĩ đem một chồng tiền mặt chồng chất tại trên bàn công tác. Trước mặt hắn đứng hai cái nông thôn ăn mặc bộ dáng thanh niên, xanh đen thấp chất địch, trông thấy trên bàn tiền, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lý tổng yên tâm, chúng ta cam đoan đem sự tình làm thỏa đáng. Lý Chí vẫy gật đầu một cái, Tân nhớ kỹ, sự tình làm sạch sẽ một chút nhỉ? Đừng lưu phía dưới đầu mối gì, được chuyện về sau, các ngươi liền đi duyên hải bên kia trốn một hồi. Yên tâm đi, Lý tổng. Hai người này cầm tiền rời đi về sau. Lý Chí vĩ tựa ở thư thích trên ghế ông chủ, khoan thai tự đắc đốt lên một điếu thuốc cuốn, ánh mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo, tự đủ. Dương Kiệt Khải, đây là ngươi tự tìm chết. Mà lần này, nhưng là Lý Chí vĩ đánh giá thấp Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải là ai? Hoa hai vạn tùy tiện tìm hai người liền có thể xử lý. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Nếu như Dương Kiệt Khải có yếu như vậy mà nói, cái kia đã sớm trên chiến trường không biết chết mấy lần. Một ngày này, Dương Kiệt Khải ở bên ngoài Sa giao, bận đến đã khuya, nhân hậu nhất cá nhân lái xe chạy về nhà. Hắn thuê lại chính là một cái bình thường trong khu cư xá phòng nhỏ, tại hắn dừng xe song, chuẩn bị theo hành lang bên trên đi thời điểm. Đi đến khúc quanh thang lầu, đột nhiên, từ trên bên cạnh chui ra hai người, người người trong tay đều cầm truy thủ, nhào lên liền nhắm ngay Dương Kiệt Khải bộ ngực đâm xuống. Hai cái này bị 20 vạn thuê sát thủ, là Lý Chí Vĩ sai người từ nông thôn tìm đến, mặc dù hai người này lòng can dạ rất lớn, ra tay cũng ác nhưng lại cách chân chính sát thủ chuyên nghiệp kém cách xa vạn dặm. Loại người này, đối phó người bình thường còn có thể, nhưng mà đối mặt Dương Kiệt Khải, liền có thể dùng chê cười để hình dung. Bọn hắn ngoại trừ có một cỗ chơi liều nhi bên ngoài, đưa tay nhưng lại yếu đến đáng thương. Dương Kiệt Khải đưa tay bắt lấy một người cổ tay, nhanh hậu nhất chân đá vào đối phương trên đầu gối, lại trở tay một gọn, liền cùng lúc đem một người khác đánh ngã trên mặt đất. Toàn bộ hơn người, dùng một giây không đến, cái này hai tên lòng dạ độc ác sát thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đánh ngã trên mặt đất. Dương Kiệt Khải nhìn một chút hai người dưới đất, liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không sinh khí, chỉ là hướng hai người dưới đất ngoắc ngó tay, ra hiệu hai người đứng lên, tiếp đó Dương Kiệt Khải để bọn hắn đi lên phía trước, mở cửa, để cho hai người đi vào, Dương Kiệt Khải còn cho hai người này rót hai chén trà. Mà hai tên sát thủ cũng biết tuyệt không phải đối phương đi thủ, cho nên từ đầu tới đuôi cũng không có lại có cái khác phản ứng. Các ngươi là Lý Chí Vi tìm đến a? Dương Kiệt Khải ngồi ở trên ghế salon, đốt một điếu xì gà, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Hai người lẫn nhau, một người trong đó nói, có lỗi với, chúng ta không thể nói. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, tốt lắm, ta cũng không ép các ngươi, bất quá mạng của các ngươi nhưng phải lưu lại là các ngươi động thủ trước giết ta, ta giết các ngươi tối đa cũng chính là một cái phòng vệ chính đáng Dương Kiệt Khải nói những lời này thời điểm từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, nửa khí bình thản, phảng phất như là nói một chuyện cực kỳ thông thường chuyện một hướng dạng Dương Kiệt Khải nói xong, Như Thiểm Điện đưa tay ra bắt lấy một người cổ nhấn tại trên bàn trà, một cái tay khác nắm chủy thủ đè vào đối phương gáy bên trên, lạnh lùng nói, liền từ ngươi bắt đầu đi người kia một chút liền bị sợ kệ ra quần, vội vàng nói, đừng động thủ, ta nói là là, là Lý Chi Vi để chúng ta tới. Dương Kiệt Khải lúc này mới thả ra người kia, điểm đầu đạo, rất tốt, đây mới là thông minh lựa chọn, Lý Chí Vi cho các ngươi bao nhiêu tiền? 20 vạn. Người kia trên chán tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, đạo, hắn nói được chuyện về sau, lại cho chúng ta thêm 30 vạn. Nhìn xem Dương Kiệt Khải không nói, hai người đột nhiên một chút quỳ xuống, một người trong đó nói, đại ca, ngươi liền phóng chúng ta một ngựa à, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ, cam đoan về sau cũng không dám nữa. Dương Kiệt Khải mặt không biểu tình, không nói câu nào, dường như đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu, hắn mới cầm điện thoại lên, cho Tần Phong đánh qua. Nhường Tần Phong mang mấy cái huynh đệ lập tức tới ngay. Dương Ca, thế nào rồi? Tần Phong hấp tấp mang theo mấy người xuống vào, thấy bên trên quỳ hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, ngươi đem hai người này mang đi, để bọn hắn thoải mái một điểm. Tần Phong ngây cả người, lập tức hiểu được, vội vàng nhường mấy danh tiểu đệ đem hai người này trói lại, tiếp đó mang ra ngoài. Hai người này nghe thấy Dương Kiệt Khải nói để bọn hắn thoải mái một điểm, lúc đó còn cảm thấy sẽ thả bọn hắn, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện chính mình sai rồi. Tần Phong lái xe, một mực đem bọn hắn đưa đến vùng ngoại ô một chỗ đất hoang. Đại Sáu, Đại Ca đây là sáu. hai người này nhìn xem bên cạnh âm trầm hoàn cảnh, nói chuyện nói năng lộn xộn. tần phong chậm rãi đốt một điếu thuốc, mặt không chút thay đổi nói, động thủ đi. dương ca nói, để bọn hắn thoải mái một điểm. vài tên long đường tiểu đệ hiểu ý, lập tức rút ra truy thủ. tiếp đó trong mắt lóe hàn quang, chậm rãi hướng về hai người này tới gần. hai người này phát ra một tiếng kêu sợ hãi, quay người liền chuẩn bị trốn, thế nhưng lại bị xông lên long đường tiểu đệ một cước đạp lăn trên mặt đất, tiếp đó vung lên truy thủ chính là một trận mánh liệt đâm. bọn họ đích xác không có chịu bao lớn đau đớn, liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. đây cũng chính là dương kiệt khải nói để bọn hắn thoải mái một điểm ý tứ. Dương Kiệt Khải mặc dù tính khí rất tốt, nếu như không chọc hắn mà nói, nhất định là một rất dễ nói chuyện tốt hảo tiên sinh. Nhưng nếu là có người thật xúc phạm đến rồi danh giới cuối cùng của hắn, vậy cũng chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hai người này là tới giết hắn, cho nên Dương Kiệt Khải căn bản sẽ không để lại cho đối phương tính mệnh. Đem hai người này thi thể xử lý tốt sau đó, Tần Phong cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại, "Dương ca, sự tình làm xong?" "Ân, rất tốt." Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, "Bây giờ, ngươi tiếp tục mang theo mấy cái huynh đệ, đi buộc một người." "Ai?" "Lý Chí Vĩ." Dương Kiệt Khải vốn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Thế nhưng là Lý trí Vĩ một mà tiếp, tái nhi tam tìm phiền toái, bây giờ lại còn muốn tìm người làm Dương Kiệt Khải. Nay liền đã xúc phạm đến rồi Dương Kiệt Khải danh giới cuối cùng, đây là hắn tự mình tìm đường chết, cũng đừng nói ta. Lý trí Vĩ mặc dù kinh doanh một gian cỡ lớn thương trường, trong tay cũng rất có tiền, nhưng muốn chơi đen, cùng long đường so ra thế nhưng là kém cách xa vạn dặm. Phía trước Dương Kiệt Khải không muốn động hắn, là bởi vì không muốn gây quá nhiều phiền phức, hiện tại xem ra, bất động điểm thật là không được. Nếu như dùng một câu nói đánh giá Lý Chí Vĩ người này lời nói, đó chính là không biết thiên cao địa hậu. Thật sự là hắn rất có bản sự, tuổi còn trẻ liền dựa vào hai tay của mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mở một nhà cưa lớn thương trường trong tay có mấy cái tiền hắn mà bắt đầu đắc ý cuối cùng hắn cho hắn lạnh dung bỏ ra đại giới Dương Kiệt Khải từ vừa mới bắt đầu không có tính toán động lý chi vĩ đó là bởi vì không muốn nhiều gây chuyện gì cũng không xúc phạm đến danh giới cuối cùng của hắn bất quá Dương Kiệt Khải phong cách làm việc tương đối ổn thỏa mặc dù không có dự định động đến hắn nhưng một mực phái người nắm giữ lấy hành tung của hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào Lý Chi Vĩ sinh hoạt xem như quy luật buổi sáng rèn luyện cơ thể tiếp đó đi công ty đi làm sau khi tan việc xã giao lại đi quán ăn đêm chơi gái Cuối cùng đi hắn nuôi một cái tỉnh phụ nơi đó. Hôm nay, Lý Chí Vĩ phái ra hai cái sát thủ đi làm đi Dương kiệt Khải sau đó, trong lòng liền vui dạo dực, tuyệt không lo lắng sự tỉnh sẽ thất bại. Hắn tan việc như thường lệ uống rượu, uống rượu xong như thường lệ đi buổi chiếu phim tối chơi gái, đại khái hơn 12h thời điểm, tiếp đó say khướt đi hắn tỉnh phụ nơi đó. Hắn tỉnh phụ nhà ở một cái tiểu khu trong căn hộ, Lý Chí Vĩ nhường tài xế đem xem lái đến dưới đất nhà để xe, nhiên hậu nhất cá nhân đi thang máy lên lầu. Cửa thang máy mở ra thời điểm, hắn đi trước đi vào, tiếp đó phía sau đột nhiên theo ba người đi vào, trong đó một cái khuôn mặt trắng nõn mọc ra một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa. người là Lý Chi Vĩ. cặp mắt đào hoa hỏi một câu. Lý Chi Vĩ liếc mắt liếc một cái cặp mắt đào hoa, mang theo khinh thường nói, là ta. ngươi là ai à? cặp mắt đào hoa cười cười, chúng ta là đội cảnh sát hình sự, có một bản án cần ngươi hiệp trợ điều tra, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến. đội cảnh sát hình sự. Lý Chi Vĩ cũng không có bối rối, nhưng mà cũng không có cảm thấy bất ngờ. những năm này hắn làm chuyện xấu không phải một hai kiện, suy nghĩ có phải hay không sự kiện kia bại lộ. chờ lấy, ta gọi điện thoại. Lý Chi Vĩ lấy điện thoại ra, chuẩn bị tìm quan hệ lại bị tập mắt đào hoa một tay lấy điện thoại đoạt lấy hay là chờ đánh có chuyện gì cùng chúng ta ra hình tra tấn trong đội cảnh sát đi nói huynh đệ tha ta một mạng giá cả tùy cho các ngươi mở lý trí vi những năm này dùng tiền giải quyết không ít chuyện lại bắt đầu dự định cố kỹ trọng thi lúc này cửa thang máy mở ra đến rồi chỗ ở tầng lầu lý trí vi vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền bị tần phong bên cạnh hai danh tiểu đệ tiến lên một bước một tả một hữu lôi cánh tay của hắn lại lần nữa kéo xuống thang máy hơn nữa nhấn xuống nút đóng cửa cùng tầng ở một đang hoang một chút lại cử động giết người một danh tiểu đệ móc ra một cái sáng loáng truy thủ gác ở lý trí vĩ trên cổ, lý trí vĩ sững sờ, trong nháy mắt hiểu được, các ngươi không phải đội cảnh sát hình sự, các ngươi rốt cuộc là ai? cặp mắt đào hoa cười cười, ở lại một chút ngươi sẽ biết, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, nói con số. lý trí vĩ nhưng là tuyệt không bối rối, chỉ là cho là gặp vài tên giặc cướp mà thôi. tần phong không nói gì thêm, làm thang máy mở ra, đi tới tầng ngầm một thời điểm, lý trí vĩ cuối cùng bắt đầu có chút luống cuống, huynh đệ, các ngươi không phải liền là đồ tài sao? nói con số, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền sáu. a, lý trí vĩ lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác đuổi sáng lên. Tiếp đó một hồi dây dứt đau đớn, nhưng làm một danh tiểu đệ dùng chủy thủ hung hăng đâm hắn đuổi một đao, lại nói tiếp liền cắt ngươi cổ họng. Tần Phong hung tận uy hiếp một câu, sau đó để hai danh tiểu đệ đem Lý trí Vi trên kệ xe xếp sau, mình mở xe, cứ đi thẳng một đường đến rồi khu vực ngoại thành. Ở trên đường thời điểm, Tần Phong cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại, "Dương ca, sự tình thỏa, tiếp theo nên làm gì?" Dương Kiệt Khải tại đầu bên kia điện thoại nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, "Đưa đến phía sau núi TV tở ở đâu tới, đem hắn con mắt bịt kín." "Ân, minh bạch. Huynh đệ, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho, tha ta một mạng 6." Lý trí vĩ giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, liền bị Tần Phong xoay tay lại một quyền nện ở trên cằm, tiếp đó mệnh lệnh một danh tiểu đệ đem hắn mắt phủ, lại nói tiếp hay dùng dao đâm hắn. Lái xe một cái tiếng đồng hồ hơn, đi tới phía sau núi eo TV tở phụ cận. Nơi này có một mảng lớn đất hoang, bình thường hiếm người tới, chớ nói chi là bây giờ dạng sáng. Lý trí vĩ bị phủ con mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, cảm giác đầu xe xuống dưới, tiếp đó cửa bị mở ra, mình cũng bị kéo xuống dưới. Tiếp đó đầu gối phía sau bị đạp một cước, chính mình một chút liền quỳ rạp xuống đất. Một danh tiểu đệ tiến lên một bước, kéo ra được ánh mắt hắn miếng vải đen. Lâm Lý Chí Vĩ thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, đúng quần một chút liền bị gió ướt. Chỉ thấy trước mặt hắn có một mới đào hồ to, bên cạnh cái hồ lớn đứng đại khái hai mươi mấy cái người mặc áo đen nam nhân, người người biểu lộ lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Một hồi gió núi thổi qua, bốn phía cây cối lắc hoa hoa tác hưởng, bình thêm mấy phần âm trầm cùng kinh khủng. "Huynh đệ, các ngươi sáu." "Các ngươi đây là sáu." Lý Chí Vĩ đúng cô lớp, trên trán cũng là rậm rậm chẳng trị mồ hôi. "Lý Chí Vĩ." Lúc này, đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn, ngẩng đầu xem xét, trông thấy Dương Kiệt Khải đang đứng ở trước mặt của hắn, ngậm xéo xì gà, chính diện không biểu tình nhìn xem hắn. Lý Chí Vĩ một chút liền hiểu, vội vàng nói: "Dương Sáu, Dương huynh đệ, người đây là Sáu." Dương Kiệt Khải mặt không chút thay đổi nói: "Lý Chí Vĩ, ta và người nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng là ngươi một mà tiếp, tái Nhi tam tìm ta phiền phức, thậm chí mới vừa rồi còn phái người tới giết ta." "Không Sáu, không phải ta làm, ta không có." Lý Chí Vĩ vội vàng chống chế. Dương Kiệt Khải chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ, chỉ vào bên cạnh cái hồ lớn một mảnh đất trống, thản nhiên nói: "Ngươi xem tốt, ngươi tìm hai cái sát thủ, bây giờ cũng tại phía dưới ngủ, ở lại một chút, ta sẽ đưa ngươi xuống cùng bọn hắn đoạt." Lý trí vĩ toàn thân một cái dần mình, đại tiểu tiện đều thất cấm, dập đầu như dạ tỏi. Dương huynh đệ, văn cầu ngươi tha ta, ta cũng không dám nữa, ngươi liền bỏ qua ta đây đầu cầu mệnh a. Thao, Thần phong một bạt thai né qua trên mặt hắn, bây giờ biết sợ, con mẹ nó ngươi sớm làm gì đi. Ta sai rồi, ta sai rồi, văn cầu các ngươi đừng giết ta sáu. Lý trí vĩ âm thanh cũng thay đổi, tân phong nhìn xem dương kiệt khải đạo, dương ca, đừng tìm cháu trai này nhiều lời, trực tiếp chói lại, ném trong hố chôn sống tính toán. Lý trí vĩ nghe lời này một cái, rung dậy phải lợi hại hơn, trong miệng cầu xin tha thứ cũng biến thành nghĩ linh tinh không biết tại biếu nhượng cái gì. Nhìn xem Lý Chí Vĩ lần này là thật sự bị sợ bị mật, Dương Kiệt Khải mới thản nhiên nói, "Lý Chí Vĩ, bây giờ ta cho ngươi cái sống sót cơ hội, thì nhìn ngươi có muốn hay không?" "Muốn." Dương huynh đệ mở nói, "Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định xử lý." Lý Chí Vĩ nghe được hy vọng, vừa đưa ra tinh thần. Dương Kiệt Khải nhìn xem Lý Chí Vĩ đạo, "Đệ nhất, về sau không cho phép lại tìm phiền phức của ta, đệ nhị, ngươi nhà kia thương trưởng, giao ra 51% cổ phần cho chúng ta, xem như ngươi trong khoảng thời gian này tìm ta phiền toái tiền tổn thất tính hận." "Cái gì? 51%?" 6. Lý Chí Vĩ một chút liền do dự, nhà kia thương trường tương đương với mệnh căn của hắn, một chút nhường hắn lấy ra 51% cổ phần, giống như cắt thịt một cái giống như. Thao, con mẹ nó ngươi có cho hay không, không cho lão tử bây giờ liền đem người trôn. Tần Phong nhìn xem Lý Chí Vĩ ấp a đúng, một cái tát đập vào Lý Chí Vĩ trên mặt. "Hảo, ta cho." Lý Chí Vĩ cắn răng nói một câu, lúc này vì mạng sống, điều kiện gì hắn đều phải đáp ứng. Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng không muốn như vậy, suy nghĩ chuyện này đợi ngày mai, lại đi báo án. Dương Kiệt Khải nơi nào nhìn không ra hắn tâm tư, hướng về phía Lý Chí Vĩ thản nhiên nói: ta khuyên ngươi bỏ đi trong lòng ngươi bên cạnh điểm tiểu tâm tư kia, ngươi có thể bảo án, ta có thể tùy tiện tìm tiểu đệ tới chống đỡ tội, nhưng mà ngươi nhất định sẽ trả giá đắt. đến lúc đó trừ ngươi ra, lão bà của ngươi hải tử, còn có tại nông thôn lão phụ mẫu, ta đều sẽ để cho bọn họ và ngươi cùng một trâu đoàn tụ. nói, dương kiệt khải dừng một chút, rồi nói tiếp, còn có, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, chúng ta là long đường nhân, mặc dù ngươi không có lăn lộn ra hồ, nhưng ngươi có thể đi hỏi thăm một chút long đường danh hào, đồng thời cân nhắc một chút, cùng long đường đối nghịch là cái gì kết quả. lý trí vị nơi nào còn dám lấm miệng chỉ là một kính nghi gật đầu nhận lời, làm Dương Kiệt Khải phái người đem Lý Chí Vĩ đưa về nhà hắn thời điểm, Lý Chí Vĩ vừa mở cửa ra, lập tức liên động. bởi vì hắn phát hiện, hắn người một nhà đều ở đây, vợ con, còn có hắn tại nông thôn lão phụ mẫu cũng tới, cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Lý Chí Vĩ hỏi, không phải ngươi để cho người ta tới đón chúng ta sao? Lý Chí Vĩ phụ thân đạo, Lý Chí Vĩ sử sở, ta không có a, Lý Chí Vĩ phụ thân lúc này mới đem sự tình nói cho hắn qua một lần, nguyên lai like ngay mới vừa rồi, mấy người đột nhiên tìm được Lý Chí Vĩ nông thôn lao ra, tiếp đó nói cho hắn biết phụ mẫu. Nói là Lý Chí Vĩ có việc gấp muốn gặp bọn hắn, tiếp đó liền lái xe đem bọn hắn nhận lấy. Bọn hắn còn nói, vì ta và Hải Tử lý do an toàn, về sau mỗi ngày đều sẽ đến đón ta tan Tâm, cùng đón chúng ta Hải Tử tan học. Lý Chí Vĩ lao bà bổ sung một câu. Lý Chí Vĩ ngây cả người, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, đặt nông sủi lơ trên ghế salon, trong bụng một chút kia tiểu tâm tư cũng không còn sót lại chút gì, có chỉ là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ âm u lạnh lẽo. Đối phương làm như vậy, chẳng khác nào nói cho Lý Chí Vĩ, bọn hắn biết Lý Chí Vĩ tất cả tình huống, bao quát người nhà hắn địa chỉ, lao bà hắn đơn vị, con hắn trường học hơn nữa vừa rồi tại phía sau núi trên lưng trông thấy cái ránh võ kia cùng hai mươi mấy cái ánh mắt âm lãnh người áo đen hắn là hoàn toàn bị rung động đến lớn rồi hắn không từ bỏ lấy điện thoại ra cho một cái bằng hữu trên giang hồ gọi điện thoại ngươi có biết hay không trên giang hồ có một long đường tổ chức biết a thế nào cái kia long đường như bức không? đỉnh nhưu là một cái ngoại lai tổ chức hồi trước làm ẩm ỉ phải thật lợi hại đem hồn tổ đều ép đi bây giờ danh tiếng đang thịnh nếu như ngươi và long đường quyết đấu ngươi có mấy thành chắc chắn thắng bọn hắn chớ chê chỉ ta dạng này dám cùng long đường đối địch đó là tìm đường chết đâu đúng Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Úc, không có chuyện gì, chính là tùy tiện hỏi một chút. Sau khi cúp điện thoại, Lý Chí vĩ mặt xám như cho, toàn thân sủi lơ, là triệt để tuyệt vọng rồi, sợ mất mật. Ngày thứ hai, hắn nhịn đau ký tên một phần cổ phần truyện nửa sách, phái người rất cung kính cho Dương Kiệt Khải được qua. Đến lúc này, Dương Kiệt Khải thương trường vừa khởi công không lâu, sẽ không phí chút sức lực đắc đạo phụ cận một nhà khác cửa hàng tổng hợp đại bộ phận cổ quyền, xem như thắng ngay từ trận đầu, cũng coi như là lường được. Tần Phong đối với cái này không hiểu, hỏi Dương Kiệt Khải, Dương ca, cháu trai kiệt như thế không lên đường. Còn tìm người đến giết ngươi, ngươi làm gì thả hắn a?" Dương Kiệt Khải cười cười, "Đạo, giết hắn, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt có nhiều lắm, thì như nói sao?" Tần Phong một chút liền cứng họng, bởi vì hắn cũng không biết giết Lý Trí Vi sẽ có chỗ tốt gì. Dương Kiệt Khải vui vẻ nói, "Giết hắn, chúng ta cũng không có điểm nào hay, nhưng mà nếu như chúng ta thả hắn, bây giờ có Chí Vi thương trường phần lớn cổ phần, cỡ sao mà không làm đâu?" Thế nhưng là, hắn rủ sao phải người ám sát qua ngươi a?" Tần Phong vẫn là cảm giác không công đem Lý Trí Vi thả, có chút nghĩ không thông. Dương Kiệt Khải cười nói, lý trí vị đối với ta đồng thời không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên ta không sợ hắn lại gây sóng gió, giết hắn, chúng ta chỗ tốt gì cũng không có, nhưng mà nếu như thả hắn, chúng ta có thể nắm giữ hắn phần lớn của quyền, ngươi nói cái nào càng có lợi. Nói, vừa tiếp tục nói, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là ăn cơm của giang hồ, nói trắng ra là chính là vì lợi ích mà sinh tồn, tại bất cứ lúc nào, chúng ta đều chỉ có thể đối phó chúng ta có lợi ích chuyện nhì, quyết không thể dựa vào tính tình, đột nhất thời sảng khoái làm loạn. Thế nhưng là lần trước, ta bị Trương gia cái kia hai anh em Nhi Cầm cát bình xịt đánh, ngươi đi tìm Thái lão hổ phi phước Không phải cũng là không có lợi ích đi. Thần Phong đạo. Dương Kiệt Khải cười cười, vỗ vỗ Thần Phong bà vai. Vậy không giống nhau, tại lợi ích phía trước, còn có một loại đồ vật gọi là tình nghĩa. Ngươi là huynh đệ ta, ai dám động đến ngươi một sợi lông, ta coi như thịt nát xương tan cũng phải giúp ngươi đem chàng tử tìm trở về. Dương Ca 6 Thần Phong đột nhiên cảm giác cổ họng tựa hồ bị đồ vật gì ngăn chặn, nghẹn nào nói không ra lời. Được, đừng cả những thịt kia tê dại. Đi, đi uống rượu. Lý Chí Vĩ là triệt để không dám náo đảng, giải quyết đi cái phiền vãi lớn này sau đó. Dương Kiệt Khải thương trường công trường tiếp tục lái công việc, hết thảy khẩn la mận cổ tiến hành tin tưởng lại dùng không được mấy tháng, một cái ngồi mới tinh, cỡ lớn thương trường liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời, mặt khác vài miếng đất trống cũng tiến hành mười phần thông thuận, xem tình thế đứng lên một mảnh tốt đẹp. Một ngày này, Tôn thuốc Ngủ cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại, sau khi khách sáo đôi câu, hỏi Dương Kiệt Khải, "Ngươi dự định lúc nào hướng Nam Hồng độc thủ?" "Không nóng nảy, để bọn hắn nhiều nhảy nhót mấy ngày, bởi vì trước lúc này, ta còn có một cái chuyện đặc biệt quan trọng nhi muốn làm." "Chuyện gì?" "Kết hôn." Làm xong chuyện bên này sau đó, Dương Kiệt Khải liền cho Hàn Ngưng gọi điện thoại, nhường Hàn Ngưng nhanh tới đây bắt Hải một chuyến. Hàn Ngưng vừa tới Dương Kiệt Khải thuê lại phòng nhỏ, vừa vào cửa, liền giày đều chưa kịp đũi, liền bị Dương Kiệt Khải nhất đem chặn ngang ôm lấy, hung hăng ném lên giường, ngay sau đó liền nhào tới, ôm Hàn Ngưng chính là một trận mãnh lực đạp, tay cũng không chung thực khắp nơi sở loạn. "Ai, ngươi làm gì vậy, ban ngày?" Dương Kiệt Khải thất kinh giãy rủa. "Ta mặc kệ, lần này nói cái gì ta cũng phải đem ngươi cho làm rồi." Dương Kiệt Khải lần này là quyết định chủ ý, làm gì cũng muốn mang đến lên xe trước lại mua phiếu. "Ngươi chờ một chút." Hàn Ngưng một mặt phụ giúp Dương Kiệt Khải nhất mặt đạo, "Hôm nay không được a." "Có cái gì không được, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới." Ta cũng phải trước tiên đem ngươi ngủ với. Thiên Vương lão tử không có tới, bất quá ta đại di mưu tới. Đồ chơi gì? Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt vẻ vải, vẻ mặt đưa tay nói, ngươi cái này thân thích như thế nào chuẩn như vậy lúc à? Mỗi lần ta muốn ngươi thời điểm hắn đã tới rồi. Cô vợ trẻ, ngươi cho nó thương lượng một chút thôi, để nó về sau đừng lịch ngậm như vậy. Nhìn xem Dương Kiệt Khải bộ dáng này, Hạng Ngưng phấp phấp một chút liền cười, từ trên giường ngồi xuống, sửa sang lại một cái y phục của mình, cười nói, ngươi cái gì cấp bách à? Ta cũng không biết chạy. Chuyện này nào có không nóng này à? Ngươi nhưng không biết nội khổ tâm riêng của ta. Dương Kiệt Khải than thở. Hàn Nương vui vẻ, ngươi cái gì nỗi khổ a? Không cùng ngươi nói bậy, ngươi vô cùng lo lắng đem ta gọi vào bất hải, không phải liền là chỉ muốn cùng ta cái kia a? Dương Kiệt Khải nhất sức sở, lúc này mới nhớ tới chính sự, nhìn xem Hàn Nương đạo, cô vợ trẻ thương lượng với ngươi vấn đề. Ân, ngươi nói đi. Hàn Nương nhìn xem Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải chân thành nói, cô vợ trẻ, hai ta kết hôn thôi. Ân, tốt. Hàn Nương sảng khoái đáp ứng. Ha ha, ngươi đồng ý rồi. Dương Kiệt Khải ha ha vui lên, ôm Hàn Nương mánh liệt hôn mấy cái, tiếp đó lôi kéo Hàn Nương liền vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Ai, ngươi làm gì a? đăng ký đi a, trước tiên đem giấy hôn thú cho giật. Ngươi sổ hộ khẩu mang theo không có, lại nói ta sổ hộ khẩu cũng không mang a. Hơn nữa ta và ngươi đều không phải là Bắc Hải hộ khẩu, liền xem như muốn kéo chứng nhận, cũng phải trở về An Hải đi thôi. Dương Kiệt Khải nhất sững sở, tiếp đó gãi đầu một cái, cười hắt hắt nói, ngượng ngùng, quá kích động, ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Như vậy đi, lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về An Hải, đi đem chứng nhận trước tiên nhận. Hàn Ngưng đạo, không được. Dương Kiệt Khải nhất đem lôi kéo Hàn Nương, nghiêm mặt nói, vị phong nhựa đem giải lắm động, ta quyết định không để ngươi đi. Vậy ngươi cũng không thể để cho ta một mực lưu tại Bắc Hải a, công ty của ta còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đây. Vậy trước tiên kết hôn, kết xong cưới, ta lại thả ngươi trở về. Thế nhưng là không phải là mới vừa nói sao, muốn kéo chứng lời nói, hai ta chỉ có trở về An Hải đi kéo. Dương Kiệt Khải cắn môi nói, kéo chứng chuyện sau này hay nói, ta hiện tại Bắc Hải đem hôn lễ làm. Trước tiên xử lý hôn lễ. Hàn Ngưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, lúc nào xử lý? Ngươi đại di mụ lúc nào đi? Dương Kiệt Khải hỏi. Hàn La hậu thiên a. Hàn Ngưng đạo. Dương Kiệt Khải dùng sức nhẹ gật đầu, vậy được. Vậy chúng ta ngày kia liền cử hành hôn lễ." Nói, lấy điện thoại ra cho Long Tiểu rất đánh qua, "Uy, Tiểu Man, ta ngày kia muốn kết hôn, ngươi đi giúp ta thu xếp một chút, không cần quá phiền phức, tùy tiện bao cái tiệm cơm, đến lúc đó thỉnh các huynh đệ đi qua uống rượu." Sau khi cúp điện thoại, Hàn Ngưng kinh ngạc nhìn xem Dương Kiệt Khải, "Ngươi thật sự ngày kia liền muốn xử lý?" "Ừm, đêm dài lắm động, càng sớm càng tốt." Hàn Ngưng nghĩ nghĩ, dùng sức chút đầu đạo, "Vậy được rồi, xử lý sẽ làm." Hai người ăn nhịp với nhau. Kỳ thực cảm xúc thứ này là sẽ bị lây, Dương Kiệt Khải ở phương diện này thần kinh so Trần Phong còn lớn hơn đầu. Nhưng mà Hàn Ngưng lại thận trọng như ma, hôn lễ không phải nói làm liền làm, tất cả lớn nhỏ một đống chuyện muốn thu xếp, chỉ bất quá Hàn Ngưng bị Dương Kiệt Khải kiệu nói này, đại náo cũng đi theo đường ngắn. Cuối cùng vẫn là Long tiểu rất hấp tấp chạy tới. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Long tiểu rất trông thấy Dương Kiệt Khải, liền đổ ập xuống mắng một câu. Ta thế nào? Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nghi hoặc. Ngươi làm xử lý hôn lễ là nhà tròi à, khách sạn, xe hoa, khách mời danh sách, hôn lễ quá trình, nhẫn cưới, ảnh chụp cô dâu, công ty hôn lễ các loại, ngươi chuẩn bị mấy thứ? Dương Kiệt Khải nhất sửng sở, gái cái hốt đạo, đều không có sáu. Vậy ngươi kết cái dám cưới a? Cái gì đều không chuẩn bị kỹ càng, ngươi sẽ làm hôn lễ. Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Hàn ngưng, tiếp tục chỉ vào Dương Kiệt Khải cái mũi mắng, ngươi đem tẩu tự làm người nào, lớn như vậy mỹ nữ tổng giám đốc lấy chồng, liền bị ngươi làm cho cùng nhà tròi tựa như, ngươi xứng đáng nhân ra sao? Dương Kiệt Khải tự hiểu đối lý, nhỏ giọng nói, ý của ta là, hết thảy đều có thể đơn giản một điểm. Không được, Long Tiểu rất tuyệt đối gạt bỏ, hôn nhân đại sự há có thể giống như trò đùa của trẻ con, cả một đời cứ như vậy một lần hôn lễ, sao có thể tùy tiện đâu? Chuyện này hai ngươi cũng đừng ngủ quan tâm, giao cho ta đi làm tốt. Thế nhưng là, ta định thời gian là ngày kia a sáu. Dương Kiệt Khải vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi cho ta thần tiên a, ngắn như vậy thời gian ta như thế nào chuẩn bị? Ít nhất 10 ngày về sau. Nói xong, Long Tiểu rất liền hấp tấp đi ra ngoài, vừa đi ra không đi lâu, lại quay trở lại, một cái kéo qua hàng ưng, "Đạo, tẩu tử, ngươi theo ta cùng đi tuyển áo cưới, tuyển giới chỉ cái gì, còn có, trong khoảng thời gian này ngươi liền lên ta đến nơi đâu ở A, trước khi kết hôn, chớ để cho đầu này ra súc tao đạt. Hai nữ nhân sau khi rời đi, Dương Kiệt Khải khóc không ra nước mắt. Long Tiểu rất đối với chuyện này giống như là Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng gia trưởng đồng dạng, mọi chuyện tự thân đi làm, lớn đến khách mời tên ghi khách sạn đặt trước, nhỏ đến kim chỉ, có thể nói chu đáo, không rõ chi tiết. vốn là Dương Kiệt Khải suy nghĩ, chuyện này liền thỉnh Long Đường nội bộ huynh đệ là được, không cần đến bảy cảnh tượng hoành tráng. thế nhưng là bị Long Tiếu rất một câu, một người hôn nhân chỉ có một lần, nhất thiết phải tổ chức lớn, liền cho đỉnh trở về. hôn lễ địa điểm định tại Bắc Hải thành phố xa Hoa nhất một nhà tử lâu, hôn lễ cùng ngày, đủ loại xe sang trọng đậu khắp nơi đều có, Bắc Hải thành phố thương giới danh lưu, danh viện phu nhân, chỉ cần là người có mặt mũi, ít nhất tới một nửa. Dương Tuyệt Khải đại bộ phận cũng không nhận ra, cũng không biết Long Tiếu rất là thế nào nhận biết những người này. Hàn Vi làm bạn nương, Tần Phong làm phù rể, Long Tiếu rất cùng Hồng Hải Nhi làm người chủ trì. Công Tôn Thiết chứng vốn là xếp đặt muốn làm phù rể, thế nhưng là bị Tần Phong nói han xấu, sợ mất mặt cho đỉnh trở về. Về sau Công Tôn Thiết chứng lại đem chủ ý đánh tới người chủ trì trên đầu, kết quả bị Hồng Hải Nhi xách ra ngoài đánh một trận đau nhức. Làm Hàn Ngưng biểu diễn thời điểm, toàn trường lặng ngắt như tờ, đều là kinh động như gặp thiên nhân. Kinh thành Thụy phủ tường lão trưởng quý tự mình lượng thân chế tác riêng màu ngà sữa xám, cá vàng đôi, tích thủy linh một cái cổ điện trực tiếp đối tóc kéo ở sau gáy, vẽ lên trang điểm tình xảo ngũ quan, tăng thêm tiên tử vậy giơ tay nhấc chân, trực tiếp rung động toàn trường. Dương Kiệt Khải cũng là một thân áo không bâu tiểu áo Tôn Trung Sơn, lộ ra mười phần tinh thần. Hắn đi lên, giắt Hàn Ngưng tay, kích động đến nói không ra lời. Hôn một cái, hôn một cái. Công Tôn Thiết chứng bọn người ở tại phía dưới gây rối, da mặt luôn luôn dảy qua thành tường Dương Kiệt Khải, lúc này vậy mà cảm giác có chút câu nệ. Lúc này, Hàn Ngưng đột nhiên giỗi ra hai đầu ng bích, nắm ở Dương Kiệt Khải cổ, tiếp đó thân Khải môi son, tự nhiên hảo phóng tại Dương Kiệt Khải trên mặt hôn một cái. Hàn Nương trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hôn lễ tiến hành mười phần náo nhiệt, cơm chưa ăn qua, phần lớn người đều đi, còn giữ lại không đủ năm bàn người. Mà năm bàn người thì mới là Dương Kiệt Khải chân chân chính chính hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Tiểu Khải Tử, ta mời ngươi một chén, cũng không biết ngươi có một đẹp mắt như vậy cô vợ trẻ, ngươi đời trước tích tụ vận cướp chó gì à? Đường Đỉnh Dơ ly rượu lên, hướng Dương Kiệt Khải cười nói, Tiểu Khải Tử, gia gia của ta có chuyện gì tới không được, hắn nhờ ta mang cho ngươi lễ vật. Sau khi nói xong, lấy ra một tờ chi phiếu đưa tới. Dương Kiệt Khải tiếp nhận xem xét, lập tức kinh ngạc nhảy một cái, Đường Văn Nguyên ra tay cũng thật hào phóng, lại là 5000 vạn. Đám kia ta cảm tạ Đường thúc. Dương Kiệt Khải cười cười. Một đám người một mực mà nói đã khuya, náo xong động phòng sau đó, trong phòng chỉ còn lại Dương Kiệt Khải cùng Hàn Ngưng hai người. "Cô vợ trẻ, ngươi đại di mụ đã đi à? Dương Kiệt Khải cười hắc hắc hỏi một câu. "Ân." Hàn Ngưng em hái gật đầu một cái, trán non hai gò má hiện lên một vòng đỏ ửng. Dương Kiệt Khải ngóng trông giờ khắc này, phán quá lâu, cuối cùng trời không phụ người có lòng. Cơn phong mưa rạo, gần như điên cuồng lần thứ nhất, tiếp lấy lại là ai khai nhị độ rất nhanh liền lại chỉnh diễn mũ ảo thuật 6. Hàn Ngưng đổ mồ hôi tràn trề, gắt gao ôm lấy Dương Kiệt Khải lưng, hạ thân ẩn ẩn đau đớn, cũng không có bởi vì nhìn Dương Kiệt Khải quá độ tìm lấy mà tức giận. "Kiệt Khải, chúng ta sẽ một mực dạng này hạnh phúc xuống sao?" Hàn Ngưng đem đầu tựa ở Dương Kiệt Khải bền chắc trên lồng ngực, nhỏ giọng hỏi. "Ân, nhất định sẽ, đời này chúng ta không rời không bỏ." Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Ngưng tóc. "Cô vợ trẻ, Ân, cái kia, ngươi còn có thể đợi không xấu?" Dương Kiệt Khải có chút ngượng ngùng hỏi một câu, ở phương diện này, hắn đã sớm là lão thủ, cũng biết nữ nhân đêm đầu có chút chịu tội nhưng lại thực sự kìm nén không được, muốn lần nữa ngây mưa một phen. Hàn Ngưng khôn khéo gật đầu một cái, tạm được, bất quá ngươi được đụng nhẹ sáu. Dương Kiệt Khải ôm Hàn Ngưng, lao người tới, vừa mới chuẩn bị bắt đầu, điện thoại không hợp thời vang lên. Dương Kiệt Khải thuận tay quả điệu, không có qua mấy giây, điện thoại lần nữa vang lên. ngươi trước nghe điện thoại a, không vội lúc này. Hàn Ngưng hiểu chuyện nói. Dương Kiệt Khải có chút tức giận, nắm qua điện thoại xem xét, là Tần Phong đánh tới, tiểu tử ngươi nổi điên làm gì, lao tử đem động phòng hoa trúc đâu. đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, chỉ là một hồi dồn dập thở dốc thân. Dương Kiệt Khải ngây cả người trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, Tần Phong, nghe thấy sao? Sau một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến Tần Phong hư nhược âm thanh, Dương Sáu, Dương Ca, chúng ta bị người ám toàn sáu, Người bây giờ ở đâu? Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải nhất cái xoay người từ trên giường ngồi dậy, thật nhanh mặc quần áo, cô vợ trẻ, ta có việc bận đi ra ngoài một chuyến, ngươi là lạ ở tại trong phòng chờ ta trở lại. Ân, chính ngươi chú ý an toàn, yên tâm đi. Dương Kiệt Khải đem lái xe được nhanh như điện chớp, tìm được Tần Phong thời điểm, hắn đang nằm tại một đầu đèn nhánh trong hẻm nhỏ, trên thân tất cả đều là tiên huyết, đã ngất đi. Dương Kiệt Khải nhất trái tim hô một chút liền treo lên, thử một chút tần phong mật độ, phát hiện suy yếu phải đã không được. Không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc đem Tần Phong ôm vào xe, tiếp đó nổi điên đồng dạng hướng về bệnh viện đuổi. Tần Phong, tỉnh, kiên trì, cũng nhanh đến rồi. Dương Kiệt Khải thanh âm đều có chút thay đổi, đến rồi bệnh viện, Tần Phong liền được đưa vào phòng cấp cứu. Tại phòng cấp cứu cửa ra vào, Dương Kiệt Khải điện thoại của cơ hồ bị đánh bể. Điện thoại có Long Tiểu rất đánh tới, cũng có Hồng Hải Nhi đánh tới, đồng thời còn khác biệt một chút cốt cán huynh đệ. Nội dung chỉ có một, Long Đường lọt vào tập kích. Gần như đồng thời, Long Đường mười mấy cốt cán huynh đệ Bao quát Long tiểu rất cùng Hồng Hải nhi ở bên trong, tất cả đều lọt vào một đám người thân phận không rõ tập kích. Thần Phong trọng thương, trước mắt đang tại cứu rút, sinh tử chưa biết. Hồng Hải nhi bằng vào hắn hơn người thân thủ cùng đầu não tránh thoát một kiếp. Long tiểu rất tại Phượng tổ thành viên liều chết dưới sự bảo vệ, chỉ chịu một chút bị thương ngoài da. Trừ cái đó ra, ngoài ra bảy tám cái cốt cán huynh đệ tất cả đều nội hại, trong đó bao quát ba tên Phượng tổ thành viên, năm tên Dương Kiệt Khải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Những người này cũng là từ An Hải liền cùng Dương Kiệt Khải lập nghiệp, kinh lịch chiến vô số, lập hạ công lao cũng rất lớn, lại không nghĩ rằng, trong vòng một đêm liền hao tổn nhiều người như vậy. Thiếu Man, biết là ai làm sao?" Dương Kiệt Khải hỏi. Long tiểu rất tại điện thoại cái kia lầu đạo, không biết, bất quá đối phương người người thân thủ rất giỏi, nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải hạng người bình thường. "Ân, ngươi nói cho các huynh đệ, tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị, chính các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải lại cho Tôn thuốc ngủ gọi điện thoại đi qua, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Lao gia tử, chúng ta bị tập kích, tổn thất nặng nề, ngươi biết là ai làm sao?" "Các ngươi bị tập kích?" Tôn Thúc ngủ rõ ràng cũng còn không biết chuyện này, nghe Dương Kiệt Khải đem quá trình đơn giản nói một lần sau đó Đạo, chắc chắn sẽ không là nam hùng nhân, mấy ngày nay bọn họ và chúng ta toàn diện khai chiến, căn bản vô hạn điều càng nhiều binh lực tới đối phó các ngươi, hơn nữa, bọn hắn cũng tạm thời còn không biết chúng ta cùng các ngươi liên minh chuyện, không thể nhanh như vậy đối với các ngươi hạ thủ. Vậy ngươi có thể giúp ta tra một chút, là ai làm sao? Lúc này Dương Kiệt Khải trong đầu lại phút lửa, bất quá hắn giọng của.